t r ư ơ n g chín mươi sáu tịch dương ngưng kết hắn đứng ở thánh đ ỉ n h cựu châu tương nên tới thần thánh thời gian phản phất vào giờ k h ắ c này dừng lại cái k i a gần không có vào chân trời tà dương cũng đọc lại đỉnh chỉ lặn xuống toàn bộ hình ảnh đều giống như một bức tranh một dạng triệt để dừng lại giờ này k h ắ c này đứng ở thánh thai đệ thất tầng vân t i ê n ảnh ngầm đầu ngước nhìn đạo k i a bối ảnh trong t h á n g chốc thất thần nay đạo bối ảnh dường như thật sự rất tốt giống như nàng n h ĩ nó nói thời khác này bối ảnh dần dần cùng nàng ở trên thiên máy móc trong cổ kính thấy cái tia bối ảnh chồng chất vào nhau cái này bối ảnh Cùng trong cổ kính đạo kia bối ảnh thực sự quá giống thế nhưng thiếu thiếu một vật đó chính là ở trong cổ kính thấy tương lai một đ o ạ n chúng đạo kia bóng lưng trên v a i đứng một chỉ hồ ly nhưng bây giờ đứng ở t ầ n g thứ chín bóng lưng trên v a i lại trống giống thật là sao vân thiên ảnh nhìn tô hàn bối ảnh dần dần thất thần tuy là bối ảnh có một chút khác biệt thế nhưng trong lòng của nàng theo bản năng hiện ra một cái ý nghĩ là nhất định loại ý nghĩ này một ngày sản sinh liền ở trong lòng vô hạn n à y sinh lấy nàng nhìn tô hàn bối ảnh hơi cắn môi ở trong lòng đã hạ một cái vô cùng trọng yếu quyết định thời khắc này diệm phục linh thần ấ t t h đệ nhìn đứng cái kia đứng ở tầng thứ chín tố hàn chỗ sâu trong con ngươi cái kia ánh sáng cùng tình cảm càng ngày càng n ồ n g đậm càng ngày càng n ồ n g đậm nàng vẫn cho là tô ca ca chỉ là am hiểu với đ a n đạo nhưng bây giờ nàng mới khinh k h ủ n g phát hiện nàng nhìn thấy chẳng qua là hắn một góc băng sơn thần bí mông lung cường đại thần bí đối với mỗi một vị nữ tu sĩ lực hấp dẫn đều là trí mạng bao quát d i ệ p phục linh cũng không ngoại lệ mà giờ k h ắ c này đứng ở tầng thứ tám bố ý thanh niên biểu tình cứng lại rồi hắn nhìn sừng sững ở trên đỉnh đầu của mình mỗi ảnh ngây mẩn cả người Đặt đến đến tầng t hắn ứ h là toàn trường duy nhất một duy cũng á i biết người. trực tầng thứ 9 khó khăn người. Mặc dù cho hắn thêm được Mặc cho c quan khăn hắn ngày, năm, hắn khó dù và không thể bước trên tầng thứ chín bởi vì tầng thứ chín ý nghĩa là thiên mệnh hư vô phiêu m i ệ u thiên mệnh không người biết thiên mệnh loại nào ý nghĩa có thể bước trên tầng thứ chín đã không phải dựa vào thiên phú mà là dựa vào thiên mệnh hắn đến cùng tuân lấy như thế nào thiên mệnh bộ y thanh niên nhìn chằm chặp tô hàn bối ảnh lẩm bẩm nói l i ê n hắn mình cũng không có chú ý tới tâm tính của hắn đã phát sinh biến hóa kịch liệt biến hóa hắn tự bị thái nhất cái vị t i ê lào thanh chủ tìm được lúc bắt đầu cho h tới bây giờ. bây ắ nói đều là tuân là lấy một nói vô địch, địch c ba, nói nói, ba người bọn họ không hẹn mà cùng đánh chính mình một cái tát trên mặt chuyển tới cảm nhận sâu sắc nói cho bọn họ đây là thật cái này tờ mờ không phải nằm động mà nhất trên lặng không phải lưu miên ba người mà là tại tầm thứ nhất tầm thứ hai dãy ruộng chừng mấy ngày đường cái kia trên trăm vị thiên tiêu nhóm bọn họ trong đó tùy tiện một cái người sách đi ra vậy cũng là làm cho nổi danh đầu là danh chấn nhất phương nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở tầng thứ nhất tầng thứ hai đau khổ dãy r u ộ n không cách nào nữa đi lên bước vào một bước mà ở mới vừa bọn họ chỉ cảm thấy có vật gì từ từ bên cạnh mình trải qua sau đó chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm lại n g n g đầu lại phát hiện cái kia vị bóng người đã lên đỉnh bọn họ cái này hơn một trăm người đầu trống rỗng có người không thể tin được điên cuồng địa phiến cùng với chính mình bàn tay ý đồ để cho mình tin tưởng đây chỉ là n g mà thôi mà giờ khắp này tầng thứ nhất Tầng、thứ ầ n hai chuyển ra từng đợt liên tiếp tràn g pháo tay giống như chiên c h ố n g vang trời một dạng hiện ra thập phần có cảm giác tiết tấu bọn họ có thể tiếp thu t r ê n h lệch t r ê n h lệch rất lớn bọn họ cũng có thể tiếp thu tựa như thái nhất thánh địa truyền nhân đạo tầng thứ tám phía sau bọn họ cũng chỉ là chấn động sau đó kính ngưỡng nhưng bây giờ một cái chỉ dùng mấy hơi thời gian liền lên đỉnh cùng thế hệ thanh niên sau khi xuất hiện đây cũng không phải là t r ê n h lệch đây là hàng duy đà kích thậm chí hàng duy đánh đánh bốn chữ này để hình dùng đều có vẻ hơi tái nhật vô lực mà vây xem các tu sĩ cả người cứng ngắc ngay tại chỗ đồng tử trừng thật to ánh mắt gắt gao lúc ở tầng thứ chín bối ảnh bên trên không có rời quá qua hơn mười hơi thở mọi người đều chưa có lấy lại tinh thần tới bọn họ có thể tiếp thu có người bước vào tầng thứ chín dù sao luôn sẽ có người lên đỉnh nhưng bọn hắn không thể tiếp thu lấy nhanh như vậy tốc độ lên đỉnh thứ lên đ à i đến lên đỉnh chỉ tốn chín hơi thời gian một hơi thở một thanh thai một bước một thanh thê cựu bộ lên đỉnh t a dương phản phất bị cái gì đọc lại một dạng như trước treo ở chân trời thật lâu không có lặn xuống bạch giáp phương chu bên trên nhìn sừng sững ở thánh thai đỉnh phong bối ảnh bố y láo giả kém chút một cái siêu bắt đầu từ trên đại điện n g ã xuống thánh chủ cẩn thận bên cạnh vương ly vội vàng đem bố y láo giả đỡ tật mờ giờ không hổ là lao phu nhìn chúng người a tiểu tử ngươi không khỏi chút đại mánh quá khỏe khoắn bố y láo giả kích động đến nổ lên thô tục sắp mặt biệt h ồ n g bên cạnh bạch ngọc chỗ ngồi cái kia ngồi ngay thẳng tuyết quần nữ tử nhìn cái kia sừng sững ở thánh thai đỉnh phong bối ảnh lạnh như băng trên mặt mũi hiếm thấy xuất hiện một tia đọc dung cũng kinh ngạt nhìn nhìn ra thần sát biên giới chỗ huyền thanh môn phương chu bên trên nhìn tô hàn bối ảnh liếu tông câu lũ thân thể chậm dại đính trực trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành đứng lên mà một bên lưu nguyên cũng bị cảm nhiễm đến rồi hai mắt cũng tràn ngập vũ khí nhìn thấy không nhìn thấy không đây chính là ta huyền thanh môn thiên tiêu đây chính là ta huyền thanh môn thiên tiêu hắn đứng ở đỉnh cao liêu tông ở trong lòng một lần lại một bên giận d ữ hét nhìn thấy tô hàn lên đỉnh thậm chí so với chính mình lên đỉnh còn vui vẻ cái loại này vui sướng tự hào tình là không lời nào có thể diễn tả được hắn bình thường cả đời mặc dù là huyền thanh môn đại trưởng giả nhưng vẫn là một cái bình thường tu sĩ mà cái này nhất k h á c hắn gặp được chính mình đã từng dạy qua đệ tử nghiền ép vô số thiên tiêu phá vỡ cựu châu lịch sử lên đỉnh chỗ cao nhất trong lòng tuyệt đối đã hoàn toàn bị vô cùng vô tận tự hào thay thế tô h sư huynh tử linh nhìn đạo kia bối ảnh bất chi bất giác đôi mắt đẹp bị tràn đầy sương mù mà một màn này hình ảnh triệt triệt để để khắc ở tử linh trong lòng mặc dù đi qua mấy nghìn năm mấy vạn năm đều muốn là nàng đấy lòng chân quý nhất hồi ức giờ khắc này những thứ kia ẩn giấu với âm thầm bảo vệ mình hậu bối những thứ kia lao yêu quái cũng gắt gao nhìn chằm chằm thánh thai đỉnh phong bối ảnh tây vực Phật đà. đang mở hí mở hai mắt ra mặt hướng trung hoàng vực phương hướng chắp hai tay nói à đạo phật kiểu châu may mắn kiểu châu chi điệu từng cái lao yêu quái chậm rãi mở hai mắt ra trong giọng nói là thở dài cũng là kinh hỷ còn có nhẹ nhẹ hoảng sợ đại thế bắt đầu thiên hữu kiểu châu kiểu châu đem đến a t h á n h thái đỉnh kiểu châu tương nên tới thần thánh đại thế nổi lên a có mấy đạo khí tức cường đại đến rồi cực hạn sinh linh đang thở dài trò chuyện với nhau giờ này khắc này bên trên cổ vẫn ra tổ đ i ệ vị lao giả ngồi c h ơ ở trước mặt của hắn là một phương mặt kính đã phá toái thiên cơ kính đột nhiên gian thiên cơ kính chấn động từng cục m ả n h nhỏ t ừ trên tấm kính rơi xuống lao giả bỗng nhiên mở mắt ngầm đầu nhìn về phía một cái hướng khác đại lục chết đi tốc độ tăng h nhanh có thể là năm năm có thể là mười năm cũng có thể là mười tháng thương lan đại lục gần nên đón cùng trung địch nhân đại thế nổi lên ai có thể chúa tể chìm nổi đâu lao giả nặng nề g h mà thở dài nói lập tức nhắm hai mắt lại t i ế n tĩnh lại giờ này khắc này tà dương như trước ngưng kết ở chân trời từ tô hàn bước vào tầng thứ chín phía sau tà dương tựu đình chỉ lại tiềm xem ra cái này đang thánh thay quả nhiên cùng thái dương có quan hệ tô hàn nhìn cái kia tả dương lẩm bẩm nói đột nhiên gian tà dương tỏa ra chỗ một đạo ánh triều t à khuynh rơi xuống thánh thai tầng thứ chín mà tô hàn toàn bộ thân thể cũng đắm chìm trong ánh triều t à ở giữa hiện ra thập phần thần thánh mọi người cũng nhìn chằm chặp tô hàn bối ảnh bọn họ muốn nhìn một chút lên đỉnh thánh thai sau đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì dị tượng đắm chìm trong dư huy giới tô hàn cảm giác toàn thân cao thấp đ ề u ở đây phát sinh một loại biến hoa kỳ dị loại này biến hoa kỳ dị tô hàn cũng không biết là cái gì cũng không biết là hướng phía tốt phương hướng hay là xấu phương hướng lập tức tô hàn đồng tự hiện lên một tia tia sáng đều được rồi đã đ ă n g ép có thể ư u thôi diễn đăng bảy vì đảo g i a đ ă n g thánh thai chân chính bí mật tô hàn vẫn là quyết định lợi dụng hệ thống tiến hành thôi diễn hệ thống thôi diễn đăng thánh thai tô hàn ở trong lòng lẩm bẩm nói dứt lời tô hàn ý thức cũng dần dần mơ hồ linh hồn của hắn cũng nhộn nhạo vào thời gian trường h ạ đi đến đã từng đã qua một cái thế giới một đoạn chương chín mươi bảy thái dương thánh thai dương chi phát tắc nghiền chuyển vô số thời không tại cái kia chút lẹ thẻ thế giới một đoạn chung tô hàn lấy một cái thượng đế thị giác quan sát hắn gặp được một cái kim sắc thánh thai tìm thời gian trường hạ n g h i ề n chuyển ở tại một cái lại một cái thời không hắn gặp được ở một cái đại lục nào đó một vùng không thời gian vô số thượng cổ thiên tiêu từng bước khiêu chiến thánh thai cuối cùng nổi bật nhất cái tia vị thiên tiêu cũng chỉ dừng bước tại tầng thứ tám sau đó đang thánh thai dưới ánh mặt trời tiêu thất lần thứ hai đi đến lại một cái đại lục dưới một vùng không thời gian nó tựa như một cái đã qua thẩm phán giả đi đến một cái thời không dừng lại một đoạn thời gian sau đó đã đến, đến giờ lại đi đến dưới một cái thời không một mạch cái này dạng nghiên chuyển nghiên không biết nghiền chuyển bao nhiêu cái thời không chuyển bao nhiêu tuế y nguyện n giờ khắc này tô hàn mới biết được đăng thánh thai tiêu thất ngàn năm nguyên nhân n g u y ê lai đăng thánh thai biến mất cái k i a m ộ t ngàn năm nói nhất khắc cũng không có dừng nghỉ ở vô số thời không đại lục nghiền chuyển phảng phất đang tìm người kia một ngàn năm một cái luân hồi đây chính là vì cái gì đăng thánh thai vì sao cách mỗi ngàn năm sẽ ở thương lan đại lục xuất hiện một lần lục cố ở đăng thánh thai nghiền chuyển những tuế y nguyện đó chung tô hàn gặp được tối cao cũng chỉ có bước vào tầng thứ tám người chưa bao giờ có người bước vào tầng thứ chín cuối cùng hai trăm ba mươi bảy hình ảnh một đoạn dừng lại ở tô hàn lên đỉnh một khắc kia liền hơi ngừng tô hàn ý thức lần thứ hai trở về thân thể mới vừa phảng phất qua cực kỳ lâu nhưng kỳ thật ngoại giới chỉ trải qua không đến ba hơi thôi diễn thành công theo hệ thống ba b á o tiếng ở tô hàn trong đầu cũng xuất hiện từng chuỗi văn tự kiểm tra đo lường đến thái dương thánh thai t r u n g tồn tại mười nghìn chỗ tổn hại tồn tại mười nơi lỗ thủng không tồn tại bất kỳ tạp chất gì mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý thái dương thánh thai mức tiềm lực không cách nào đánh giá thái dương thánh thai ở hôn bái sơ khai sau đó bên ngoài đời trước là do phong thánh thánh thai một phong tuân lấy dương c h i phát tắc biến ảo thành thái dương thánh thai nó lây dính thời gian nhân quả tìm thời gian trường hà tràn trọc với các đại thời không cùng đợi lên đỉnh người lên đỉnh người có thể được ba ngàn hỗn độn phát tắc mảnh nhỏ một dương c h i phát tắc cuối cùng thái dương thánh thai hóa thành dương c h i phát tắc dung nhập lên đỉnh giả trong cơ thể thế giới lại không thái dương thánh thai chỉ có tuân lấy dương c h i phát tắc thiên vận người tô hàn từng chữ từng câu nhìn song văn tự trong lòng đại chịu đến chấn động n g u y ê lai cái này không gọi đăng thánh thai mà là thái dương thánh thai nghiền chuyện vô tận thời không chính là tìm lên đỉnh người dương tri phát tắc tô hàn biết được chỉ cần là cùng p h á p tắc hai chữ dính l i ễ u quan hệ đồ vật cũng không đơn giản p h á p tắc là trong tiên h địa thần bí nhất nhất hư vô phiêu m i ệ u đồ vật t i u giống với thiên đạo một dạng là một cái sát xuất tính ý tưởng p h á p tắc từ nơi sâu xa ước thúc hàng vạn hàng nghìn thế giới vận chuyển là một cái bổn nguyên đồ đạc mà dương chi p h á p tắc nhất định là một cái cùng thái dương có liên quan p h á p tắc tô hàn g còn lại cũng không rõ ràng p h á p tắc đến cùng có chỗ lợi gì thế nhưng có một chút có thể xác định là được đây là đồ tốt nhất định phải bắt được ấm áp gợi ý ký chủ có hay không luyện hóa thái dương thánh thai thu hoạch dương chi phát tắc đột nhân gian hệ thống thanh âm. lần thứ hai ở tô hàn trong đầu vang lên luyện hóa thái dương kim t hai cần bao lâu tô hàn hỏi vấn đề mấu chốt nhất hiện bố chỗ h à n với trước mắt bao người nếu như luyện hóa lâu lắm khẳng định không an toàn lấy ký chủ hiện nay là thực lực cần một trăm n ă m nghe vậy tô hàn đồng tử trận co g i lại kém chút không có từ thánh thai bên trên té xuống d i ngoại ý trăm năm ta từ đạt được hệ thống đến bây giờ đều mới chỉ có thời gian hơn một năm ngươi để cho ta ở chỗ này hoa một trăm năm luyện hóa trăm năm kỳ thực tô hàn cũng không phải là không thể tiếp thu dù sao một trăm năm đối với bọn hắn mà nói cũng b ấ tôi quá là một cái thời gian dài bế quan cái là dài mà một thời t gian h bế Tô hàn lo lắng nhất nhưng thật ra là đệ cửu sơn phong hắn không yên lòng đệ cửu sơn phong tây liễu tiểu hồng tiểu chu hiếm linh dược viên đều còn ở đệ cửu sơn C ê đệ sơn hơn nữa còn là nằm ở phát dục giai đoạn không thể rời bỏ bảo vệ cho mình chính mình nếu như ly khai một trăm năm thật không biết biết xảy ra chuyện gì hệ thống một trăm năm thật sự là quá lâu có hay không những thứ khác biện pháp giải quyết ta có thể đưa nó mang đi sao t ô hàn suy tư một hồi hay là không đánh tính bông tha cái này thái dương kim thai ký chủ không cách nào mang đi chỉ có thể ngay tại chỗ luyện hóa biện pháp giải quyết thôi diễn thái dương tử tinh đánh cắp thái dương tử tinh quyền c ô n g chế luyện hóa thái dương thánh thai thời gian sẽ rút ngắn đến một năm ngay vậy tô hàn nhìn về phía phía trước cái kia đình trệ ở tại chân trời thái dương tử tinh xem ra thứ nơi sâu xa tự có nhân của a quanh đi còn lại vẫn là phải được đem thái dương tử tinh trước cho luyện hóa sau lưng tô hàn phản phất có một đôi vận mệnh c h i thủ ở thôi động hắn đi về phía trước nếu muốn lợi dụng hệ thống luyện hóa thái dương ngôi sao phải tử phủ kỳ ở trên tô hàn lẩm bẩm nói đã như vậy vậy liền trước bước vào tử phủ kỳ a Dứt lời. t ô hàn hướng về phía vậy theo rượu trên người mình thái dương ánh triều tả vận hành thôn thiên ma công b a n g bạc đến rồi cực hạn dương chi lực dũng mánh vào chính mình trong đan đ i ệ n rất nhanh t ô hàn không lại áp chế chính mình trong thời gian ngắn thiên huyền bắt trọng thiên huyền cựu trọng từ tận đấy nhất trọng lập tức t ô hàn liên phá ba cái cảnh giới bước vào tử phủ kỳ người chung quanh cũng cảm nhận được t ô hàn huy áp ở tăng lên không ngừng dồn dập lộ ra biểu tình hoảng sợ một hơi thở trong lúc đó liên phá ba cái cảnh giới còn bước vào tử phủ kỳ đây là cái gì thăng cấp tốc độ rốt cuộc đám người mới phát hiện gì thường dồn dập q u a y đầu nhìn về phía chân trời dừng lại tà dương ừm chuyện gì xảy ra cái k i a thái dương tại sao bất động À. đúng vậy theo đạo lý mà nói thái dương hẳn là đã sớm xuống núi mà đ a n g thánh thai cũng có thể đã sớm tiêu thất chẳng lẽ là bởi vì bước vào t ầ n g thứ chín nguyên nhân không biết nhưng đại khái tỷ lệ đúng rồi trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào tô hàn bối ảnh bên trên bọn họ liền ánh mắt đều liên tiếp nháy một cái hệ thống thôi diễn thái dương dứt lời ở tô hàn trong đầu lần thứ hai xuất hiện liên quan tới thái dương tin tức kiểm tra đo lường đến thái dương tự tinh trung tồn tại bốn trăm năm mươi mốt hai chỗ tổn hại tồn tại một chỗ lỗ thủng tồn tại không cách nào lường được các c h ế t mời ký chủ tuyển trạch loại bỏ ấm áp gợi ý thái dương t ử tinh mức tiềm lực không cách nào đánh giá thái dương t ử tinh từ hỗn độn sơ khai thái dương tinh phân hóa diễn biến mà đến t ử tinh chịu t ả i vô số nhân quả từng từng sinh ra thái dương kim đ i ể u đã từng loại bỏ lỗ thủng đánh cắp quyền k h ô n g chế tô h à n ở trong lòng lẩm bẩm nói dứt lời toàn bộ thiên địa bỗng nhiên mở đi một cái ý tưởng nhiều lần xuất hiện chương chín mươi tám lấy lá cây làm kiếm một kiếm bổ ra toàn bộ cựu châu cổ lịch sử thành công đánh cắp th toàn bộ màn trời mới vừa đ ố n g nhiên tối sầm trong n y mắt một giây kế tiếp cái k i a đ ỉ n h trệ ở chân trời tích dương xảy ra d ị biến vốn là n h ứ c mắt đỏ sầm màu sắc mà giờ khắc này tản ra là thập phần yếu ớt ánh chiều t à ánh sáng lập tức cái k i a đỏ sầm yếu ớt ánh chiều t à ánh sáng dần dần biến thành thuần trắng tiên quang màu sắc giờ này khắc này không chỉ có là tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cửu châu t r i địa toàn bộ thương lan đại lục tu sĩ đều hoảng sợ nhìn cái tia phát sinh d i biến tích dương đây là, đây là cái gì thái dương phát sinh cái gì làm sao biến thành như vậy sẽ không cần nổ tung chứ thái dương bạo tạc Đây đón nguyên chẳng phải vĩnh Hơn nên dạng. nữa, nguyên bản sớm nên xuống núi là sẽ sớm trong h đình á i lại Dương, t ệ chuyện ở tại trùng, mất thanh thai, cũng còn không có tiêu tan. t biến, biến không không này còn vốn nên đăng cũng còn Đến cùng chuyện gì xảy ra ra? r lúc có xảy xảy dị lúc nhất thời mọi người bắt đầu khủng hoảng đứng lên bọn họ hoảng sợ nhìn sừng sức ở tầng chót tô hàn bối ảnh bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng có một chút có thể xác định đó chính là những gì tượng này nhất định là vậy người thanh niên đưa tới giờ này khắp này khoảng cách cửu châu chi địa m ư ơ i tỷ km thập phương thiên lan châu chỗ thánh quốc bị liên miên bất tuyệt tiên sơn bao vây trong điệu nổi lên bốn phía, kim thần huy lượn lờ ở thánh quốc địa mỗi một cái tu sĩ đắm chìm trong rượu dương phía dưới tại chỗ đả tọa l ợ n công phương này thánh địa tên là xích dương thánh địa công pháp của bọn hắn hết sức đặc thủ là dựa vào thái dương ánh sáng tu luyện ban này bọn họ dựa vào thái dương ánh sáng tu luyện đến buổi tối liền dựa vào thánh địa bầu trời ở ban ngày hấp thu đầy đủ ánh mặt trời kim sắc pháp cầu tản mát r a diệu dương ánh sáng tu luyện giờ n à y k h ắ c này nguyên bản gần xuống núi tịch dương không chỉ có đỉnh trệ ở nhưng lại tản mát r a kỳ quái bạch quang đây là thương lan đại lục hình thành tới nay đệ một lần xuất hiện loại tình huống này Chỉ xích các cái cao thánh nhìn phát sinh Thái thánh sở sĩ, sợ mở ở dĩ, dương dập dị Dương, rồn biến trong tu mắt, mặt tối cao một tòa ti địa địa kia mà lộ vẻ ông lão mặc áo vàng mở mắt cặp mắt đục ngầu t r u n g có thái dương t h á n h h ỏ a đang núi nhảy hắn nhìn về phía chân trời tịch dương đông đột nhiên r ụ t lại k h í tức cũng xuất hiện h ố n loạn đây là thái dương đang phát sinh kinh biến hơn nữa vận hành xích dương thánh điện cũng nhận được trở ngại cái này chỉ sợ là xích dương thánh điện từ trước tới nay lớn nhất kiếp nạn kim y di là lão giả đứng dậy thân thể cứng đờ toàn thân đều ở đây phụ run dày cựu châu chi điện thánh h ỏ a tiểu vực đang thánh thai chu vi năm triều dị tượng càng ngày càng m ã n liệt mọi người cũng bắt đầu hoảng luận lên tiểu tử ngươi đang dợ trò quỳ gì đột nhân gian nói giống giận âm thanh vang lên một vị h ắ c bảo lão giả xuất hiện ở trên hư không tản ra vũ hóa viên mãn cảnh b i áp hắn sát mặt dữ tợn hướng phía tô hàn giận giữ hét thà xem ngươi nhất định là đang sử dụng cái gì tà thuật lao phu tới chế tài ngươi nói h ắ c bảo lão giả khí tức toàn bộ nhờ đưa ra khô cạn bàn tay ngưng tụ kinh khủng tiên mang hướng phía tô hàn lướt đi hắn chỗ sâu trong con người lóe lên vẻ điên cổn g cùng, cùng tham lam hắn lúc này nảy ra lấy tô hàn thi triển yêu thuật lý do trụ diện tô hàn mục đích của hắn rất đơn giản đó chính là cường đoạt tô hàn ở tầng thứ chín lấy được cơ duyên đó là đó là hắc quỷ thánh địa tam t r ư ở n g lão hắn đây là chuẩn bị giết tầng thứ chín người thanh niên kia xong xong người thanh niên kia mặc dù vừa mới bước vào tử phụ kỳ nhưng đối phương như n g là vũ hóa viên mã n cảnh cao nhanh hai cái đại cảnh giới nhìn thấy hắc bảo lão giả hướng phía tô hàn lướt đi t r u n g quanh tu sĩ trong n g á y mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ trong đó cũng không có thiếu nhìn có chút hạ hê điên cuồng biểu tình bọn họ một bộ phận kia người hy vọng cái thiên phú này làm cho cả cựu châu sợ hai thanh niên triệt để vất lạc vậy tốt nhất dù sao cùng ngày phú cường đại đến trình độ nhất định phía sau sẽ tạo thành rất nhiều người khủng hoảng khoảng cách này mặc dù là m n cứu cũng không kịp giờ này khắc này bạch giáp phương chu bên trên bộ y lão giả đồng tử đột nhiên r ụ t lại nhìn thấy cái kia vị hắc q u ỷ thánh địa hắc b à o lão giả gần yên diệt tô hàn s á t na cái này lao thất phu trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị xuất thủ thế nhưng khoảng cách quá xa không còn kịp rồi giờ này khắc này sát biên giới chỗ huyền thanh môn phương chu trên bong thuyền l i ê u tông ba người nhìn tô hàn gần yên diệt ở kinh khủng tiên q u a n phía dưới toàn thân băng lãnh đồng tử đột nhiên dục lại không muốn thử linh kinh hô thành tiếng liên tại mọi người cho rằng tô hàn gần vẫn là thời điểm kế tiếp phát sinh một màn trở thành cựu trâu trong lịch sử nhất ma h u y ễ n tươi đẹp nhất một màn hô đ ô n g nhiên một cơn gió màu xanh lá đột nhiên thổi bay mảnh n h ỏ lá cây không biết lúc nào bị hư hữu đến rồi tô hàn đầu ngón tay tô hàn hai ngón tay kẹp lấy một mảnh kia lá cây ánh mắt vẫn không có mở một nửa thần thức ở đánh cắp mặt trời quyền khống chế một nửa kia thần thức tỏa ra động tinh chung quanh sóng linh lực kéo tơ lột mầm đồng dạng tại tô hàn trong đầu có thể thấy rõ ràng lúc này tô hàn cảm nhận được gió luận động linh khí chấn động hắn hiểu rõ hiểu được thảo tự kiếm quyết quyển thứ hai nhất chạm không một k í c h này tô hàn không có chút nào bảo lưu là hắn một k í c h mạnh nhất l i ê n tại lão giả kia công kích gần bắn chúng tô hàn thân thể s á t na thời gian cùng không gian phảng phất trong nháy mắt này đọc lại mà cái kia hắc bảo lão giả thân thể cũng giống như băng phong bên trong hồ phách xuân thiền một dạng ngưng kết ở tại không trung mà ngay tại giây phút này t í n h trung tô hàn đọc rồi trong tay là cây hóa thành một đạo kiếm quang tranh một đạo kiếm lân vang tiếng vang lên một giây kế tiếp hắc bảo lão giả thân thể trong nháy mắt bị chặn ngang chặn đứt cái kia dư ba kiế quang đem gãy lịa thân thể chấn vỡ thành từ cái kia lã chã xuống một miệng giống như một hồi sáng lạng á n h á n h pháo hoa một dạng giờ k h ắ c này cả thế giới an tĩnh tĩnh mịch ánh mắt của mọi người thích quá cái kia giống như pháo hoa một dạng á n h quang phấn thấy được như t r ư ớ c vững vàng sừng s n g ở thánh thai ở trên bối ảnh giống như một bức họa một dạng dần dần mọi người đồng tử dần dần mất đi tiêu cự thất thần hơi thở hai hơi ba hơi năm hơi chọn qua năm hơi toàn trường vẫn một mảnh tĩnh mịch không có ai phát ra cái gì một tia âm thanh giờ này khác này đứng ở đệ thất tầm vân thiên ảnh nhìn tô hàn bối ảnh cũng kinh ngạc đã xuất thần là hắn trong cổ kính thấy cái kia bối ảnh nhất định là hắn mới vừa tô hàn một kiếm kia triệt để chém nát vân thiên ảnh trong lòng sau cùng vẻ nghi hoặc cũng chém nát tất cả mọi người tại chỗ nhận thức xem lấy t ử p h ủ kỳ c h ạ m sát vũ hóa v ư ờ n đầy kỳ mặc kệ lật xem bao nhiêu cổ lịch sử cũng không tìm tới như vậy ma h u y ễ n bất khả tư nghị ghi chép bởi vì này căn bản là chuyện không thể nào mặc dù lấy kim đan cảnh c h ạ m sát t ử p h ủ kỳ cũng sẽ không quá bất hợp lý nhưng đây chính là vũ hóa cảnh viên mãn a làm tu sĩ tu vi đạt được từ phù kỳ phía sau đẳng cấp đều hết sức xâm nghiêm từ phù nhị trọng so với tử phủ nhất trọng thực lực đều là tăng gấp mấy lần tăng trưởng tử phủ cảnh giới bên trên vũ hóa cảnh vậy thì càng kinh khủng một vị vũ hóa nhị trọng có thể đối kháng m ộ ư ơ i vị vũ hóa nhất trọng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong mà mới vừa bọn họ thấy một m à n lạ một vị tử phủ sơ cảnh giới thanh niên lấy lá cây làm kiếm chém giết một vị vũ hóa cảnh viên mãn đại tu sĩ cái này đã sắp kéo dài qua hai cái đại cảnh giới chém giết hắc bảo lão giả phía sau tô hàn một cách hết sắc chăm chú mà tiếp tục loại bỏ thái dương tốc độ nhất định phải tăng nhanh không phải vậy còn có thể xuất hiện cái thứ hai đối với hắn gây dối tu sĩ lúc này đứng ở tầng thứ tám bố y thanh niên cả người chết lặng hắn nhìn tô hàn bối ả n h tâm tính cũng phát sinh biến hóa biến đến sợ hãi và kính nể đứng lên không có gì so với dứt khoát chiến đấu càng để cho người chấn động sở dĩ mới vừa tô hàn một kiếm kia cũng là nói cho thế nhân vì sao hắn có thể lên đỉnh nguy nguy đây là thật dọa ta bạch giáp phương chu bên trên bố y lão giả biểu tình bị i h ồ n g trong miệng không ngừng lặp lại lấy một câu nói cả người hắn đã triệt để chết lặng giờ khắc này hắn cuối cùng cũng mới là biết được vì sao tô hàn ở thông huyền cảnh thời điểm có thể một kiếm trạm sát thạch thành quy kinh khủng này sức chiến đấu thật sự là quá bất hợp lý cái này thực sự vẫn là cái kia vị ta quen thuộc vị thiếu niên kia sao n g u y ê lai、like, hắn đã sớm vượt qua xa chúng ta phòng chừng chúng ta liền hắn bối ảnh cũng không nhìn thấy liêu tông nhìn tô hàn bối ảnh cái loại này vui sướng cùng tự hào làm cho hắn có chút lời nói không mạch lạc đúng vậy a lúc này mới thời gian hơn một năm a lưu nguyên cả người cũng là lâm vào một loại chết lạng trạng thái n g u y lai、like, ta đã sớm đã không cách nào truy tầm ngơi bối ảnh rồi sao tử linh ở mừng thay cho tô hàn đồng thời trong lòng cung sông g a lạc k ị c tỉnh không cách nào truy tìm chính là bối ả n h chỉ có thể nấp trong đáy lòng loại bỏ thành công đột nhiên gian hệ thống ba bao tiếng ở tô hàn trong đầu vang lên một giây kế tiếp nguyên bản đình trệ ở chân trời tịch dương đột nhiên gian khôi phục bình thường liền trở về bình thường ánh c h i ề u tả màu sắc không chúc mừng ký chủ an cắp thái dương tử tinh quyền khống chế trước mặt thái dương tử tinh quyền khống chế không một nghe vậy tô hàn rốt cuộc tùng một khẩu khí nếu như thất bại cái kia tô hàn có thể sẽ thua lỗ lớn hiện tại chính mình đã khiến cho lớn như vậy manh động nếu như một điểm không co thu nói cái kia tâm tính bị mở bùng ra giờ này khắc này xích dương thánh địa khi bảo lão giả nhìn cái kia khôi phục thành bình thường thái dương cũng đồng dạng tùng một khẩu khí nếu như thái dương xảy ra điều gì d ị biến cái kia toàn bộ xích dương thánh địa vậy trên cơ bản chơi xong lão giả hai tay chắp sau lưng nhìn cái kia tịch dương cảm g i á c h tờ mi hắn loang thoáng cảm giác cái này thái dương giống như xảy ra biến hóa nào đó nhưng là vừa nói không nên lợi là biến hóa gì ai hy vọng là ảo giác ca nói lão giả nhắm hai mắt lại trở nên yên lặng ấm áp gợi ý thái dương thánh thai gần tiêu thất mời ký chủ mau sớm làm ra quyết định nếu không mau sớm luyện hóa thái dương thánh thai như vậy thái dương thánh thai sẽ đột vào thời không liệt phùng trúng như vậy ký chủ lần nữa tìm được có khả năng thập phần xa về giờ này k h ắ c này hệ thống thanh âm ở tô hàn trong đầu vang lên ta hiện tại đã ăn cắp mặt trời quyền không chế ta đây luyện hóa thái dương thánh thai thời gian biết rút ngắn đến bao nhiêu tô hàn lại hỏi lần nữa lâu là m ộ ư ơ i năm ngắn thì năm năm mời ký chủ ở năm hơi bên trong làm ra quyết định n g a y vậy tô hàn rơi vào trầm t ư năm năm năm năm thời gian tô hàn còn có thể tiếp thu lập tức tô hàn hướng về phía cách đó không xa đứng trên bom thuyền bạch dịch sơn truyền đ ô n ó i bạch lao ca t ì n mà bây giờ duy nhất có năng lực thay mình giám sát đệ cửu sơn phong an toàn chỉ có bạch dịch sơn còn có mặt khác bốn vị không thành vấn đề chúng ta năm người dùng tính mệnh căn đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nhà của ngươi t ô giả đệ tuy là ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng ta hy vọng ngươi có thể bình an trở về bạch dịch sơn hết sức nghiêm túc nói rằng lấy bọn họ năm vị đan thánh năng lượng hoàn toàn có thể mang tô hàn tin tức hoàn toàn giấu diếm xuống tới sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần đệ cựu s ơ n phong giao phó xong phía sau tô hàn nặng nghề mà gọi ra một khẩu khí hệ thống bắt đầu luyện hóa dứt lời toàn bộ đ a n g thánh thai xảy ra biến hóa kỳ dị một giây kế tiếp quyết định cựu châu tương lai cách cục dị tượng xảy ra lại chương chín mươi chín rơi xuống thái dương tô hàn tử vong ngươi nhất định phải sống sót một giây kế tiếp toàn bộ đăng thánh thai biến đến hư ả o đột nhiên gian thánh thai quanh thân tản mát ra so với thái dương còn tia sáng trói mắt hầu như đem c h ọ n cái thiên địa đều trò chiếu sáng đông từng đạo tổn hại âm thanh vang lên lúc này còn đứng ở đăng thánh thai ở trên thanh niên thiên tiêu tất cả đều bị bắn ra ngoài thấp hơn bốn tầng phía dưới thiên tiêu không có ổn định lại thân thể giống như đoạn tuyến phong tranh một dạng bay ra ngoài t ắ p đến rồi trên mặt đất đập ra từng cái hố sâu bị không ít tổn thương tầng thứ tám bố y thanh niên cũng bị đánh bay hơn mấy trăm mét mới miễn cưỡng vững chắc thân thể mà vân thiên ảnh tiểu sa di cổ thú tiêu hà cũng té bay ra ngoài kém chút không có ổn định lại thân thể giờ này k h ắ c này khi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm toàn bộ đang thánh thai bên trên chỉ còn lại có tô hàn một người mọi người hoảng sợ nhìn phát sinh d ị biến đang thánh thai cùng cái kia một đạo như trước sừng sững bối ảnh đột nhiên gian mọi người phản ứng không kịp nữa một giây kế tiếp nguyên bản gần không có vào bên cạnh ngọn núi t ị c h dương đông nhiên lịch t h ă n g dựng lên không đến ba hơi cái kia t ị c h dương đã thăng tới bầu trời chỗ cao nhất tản mát xuống ánh chiều tả vừa vặn bắn thẳng đến, đến rồi đang thánh thai bên trên nhân chứng mọi người đều trợn tròn mắt thái dương đi thăng đây là thời gian đảo lưu rồi hả thế nhưng cũng không đúng a l i ê n tại mọi người vẫn còn vô tận khiếp sợ cùng trong khủng hoảng thời điểm cái kia treo ở bầu trời tịch dương chậm dãi hướng phía t h á n h h ỏ a tiểu vực rơi xuống phía dưới trong máy mắt tại chỗ sở hữu tu sĩ vô luận là bất luận cái gì tu vi đều cảm giác linh hồn ở chấn động khí huyết ở đảo lưu tịch dương không ngừng hướng phía bọn họ truy lạc mà đến hơn nữa cái kia tịch dương không ngừng rơi xuống quá trình cũng ở không ngừng thu nhỏ lại vừa vặn thu nhỏ lại đến khánh hòa tiểu vực giống nhau cao thấp vẫn không ngừng truy lạc mà đến cái này năng lượng kinh khủng một ngày rơi xuống phía dưới phía sau như vậy toàn bộ t h á n h h ỏ a tiểu vực nội toàn bộ sinh linh đều muốn yên liên d i ệ t giờ khắc này mọi người rốt c ụ c kịp phản ứng phát ra hàng loạt thét trói thai a đó là cái gì đó là cái gì ba thái dương hướng phía chúng ta truy l à tới chạy mau a không trốn nữa đi liền phải chết ở chỗ này nhanh mau thoát đi t h á n h h ỏ a tiểu vực trong lúc nhất thời toàn trường mọi người điên cùng mà hướng phía đang thánh thai chỗ ở t h á n h h ỏ a tiểu vực ở ngoài bỏ chạy cơ hồ là trong nháy mắt hầu như tất cả đều trốn xú tiểu tử chạy mau bạch giáp phương chu bên trên bộ y lão giả chạy ra khỏi đại điện đi tới trên b o n g thuyền hướng về phía tô hàn điên cùng mà hô thế nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào tịch dương gần truy lạc mặc dù là hắn đều cảm giác được mãnh liệt tiêu đốt cảm giác ở tiêu đốt toàn thân huyết mạch thậm chí linh hồn lập tức bố y lão giả quay đầu thấy được con gái của mình v ẻ mặt thống khổ thấy được chính mình thuộc hạ sống không bằng chết biểu tình hắn biết thật sự nếu không đi không chỉ có là chính mình còn có con gái của mình cùng chính mình thuộc hạ đều muốn chết ở chỗ này ngươi nhất định phải sống sót ngươi và lão phu sổ sách còn không có tính toán rõ ràng bộ y lão giả hướng phía tô hàn giận d ữ hét chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia dứt khoát cùng thống khổ lập tức xoay người toàn lực thúc d ụ c bạch giáp phương chu rời đi giờ này khắc này vân thiên ảnh còn đứng tại chỗ nàng nhìn tô hàn bối ảnh chỗ sâu trong con ngươi hiện lên chưa bao giờ có rung động ngươi vì sao không trốn là trốn không thoát sao vào giờ phút này nàng toàn thân gân mạch đã bị thiêu đốt được vô cùng nghiêm trọng nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ không nguyện ly khai thiên ảnh cháy mau một giây kế tiếp một đạo thanh em uy nghiêm từ cựu thiên khuynh rơi xuống vân thiên ảnh lên mẩn cả người nàng nhìn tô hàn bối ảnh m vân cứu d thiên n vì h ảnh bị cái kia hư vô bàn tay mạnh mẽ mang lúc đi lột xuống treo ở nàng cổ mình chỗ hạng liên toàn lực ném về phía tô hàn chỗ ở tầng thứ chín dây chuyền kia tản mắt ra một đạo băng tinh bình chướng đem tô hàn bảo hộ ở trong đó sư tôn tiểu linh v ă n xin n g ạ i câu ngài cứu hàn kka giờ này k h ắ c này diệp phục linh hoa r u n g tất sắc xoay người hướng về phía bạch dịch sơn h ồ thấy thế bạch dịch sơn hồi tưởng lại tô hàn mới vừa nói trong lúc nguy cấp hàn tuyển trạch tin tưởng tô hàn hàn cắn ra một cái một trưởng đem diệp phục linh đánh bất tỉnh lập tức toàn lực khu động lấy phương chu ly khai nơi đây giờ này khác này s ắ t biên giới chỗ huyền thanh môn phương chu bên trên liêu tông lưu nguyên tử linh ba người mặt lộ vẻ chết lạng thống khổ màu xác lấy tu vi của bọn họ đợi ở chỗ này giống như đợi trong biển lửa thiêu đốt t dạng đại t ư ở n g lão t ô ca ca hắn hắn làm sao bây giờ tử linh hoa dung thất sắc trong nháy mắt hoảng loạn được không biết làm sao giờ này khác này liêu tông nhìn tô hàn bối ảnh hắn gây ngẩn cả người giật mình đầu c h ấ g rỗng đột nhiên gian một giọng nói chuyển đến trong đầu của hắn đại trưởng lão chạy mau cách nơi này không cần lo lắng cho ta nghe được là tô hàn truyền âm liêu tông trong nháy mắt hồi t h ầ n lại thời khác sinh tử hắn không tìm suy nghĩ nhưng hắn tin tưởng tô hàn lời nói lập tức hắn vung tay lên khu động lấy phương tru giống như lưu quang một dạng rời đi nơi đây phật tử đi mau tây phật v ư ợ n g tăng nhân nhìn thấy tiểu sa di còn ở đây tại chỗ liền lên tiếng hô tiểu sa di ngầm đầu nhìn thánh thai bên trên tô hàn bối ảnh t h í chủ ngươi ta có lẽ vô duyên cùng một thời đại rất tiếc đ ố i tiểu tăng tiễn ngươi một đoạn đường a nói xong tiểu sa di chắp hai tay hướng phía tô hàn bối ảnh cúc cung xuống lập tức xoay người ở một chúng tăng nhân hộ tống phía dưới ly khai nơi đây giờ khắc này thái dương thánh thai tầng thứ chín tô hàn đứng tại chỗ ngầm đầu ngước nhìn lã trá hạ xuống giống như hỏa cầu một dạng thái dương nhưng thân thể hắn không có cảm giác nào thậm chí không cảm giác một tia nóng rực không chỉ có không có cảm giác được không khỏe hơn nữa trong lòng còn một mảnh mắt lạnh tô hàn cúi đầu nhìn thấy tại chính mình cước bộ một chỉ hoa tuyết hình dáng băng tinh h ạ n g liên h ạ n g liên tản mát ra một tầng thật mỏng bình chướng đem tô hàn bảo vệ được tô hàn có thể rõ ràng cảm giác được lớp bình phong này thập phân kiên cố sợ rằng có thể phòng ngự vương cảnh một kích toàn lực chân quý như vậy bảo m ệ n h vật vị nữ tử kia vì sao tuyển trạch cho mình chính mình dường như cũng không nhận biết nàng à nhưng vô luận như thế nào vẫn thiên h n h phần ân tình này hắn nhớ kỹ kỳ thực mặc dù là lớp bình phong này cũng không phòng được cái này rơi xuống tịch dương nhưng tô hàn đều không quan tâm nguyên do bởi vì cái này dị tượng chính là tô hàn một tay tạo thành sẽ không đối với tô hàn tạo thành bất kỳ thương tổn đây là hắn điều động mặt trời một bộ phận năng lượng đi hỏa tan thái dương thanh thai trợ giúp chính mình cấp tốc luyện hóa thanh thai cũng không phải thật sự là thái dương truy lạc mà là thái dương phân hóa đi ra một bộ phận năng lượng truy lạc mà thôi nhưng ở trong mắt người khác liền giống như thái dương truy lạc một dạng sở dĩ bọn họ mới chỉ có như vậy điên cuồng mà chạy trốn chết rất nhanh mọi người đều trốn ra thánh hỏa tiểu hai một vực giờ này khắp này những thứ kia trốn ra được các tu sĩ đứng ở thánh hỏa tiểu vực ở ngoài h o ả n g sợ nhìn vanh theo đạo kia lại thái dương hóa thành h ỏ a cầu rơi vào thánh h ỏ a tiểu vực bên trên toé ra từng đạo hủy diệt tâm thanh giờ khắc này thánh h ỏ a tiểu vực nội toàn bộ sinh linh toàn bộ sự vật đều biến thành cho bội toàn bộ thánh h ỏ a tiểu vực đại địa biến thành cháy đen sắc hơn nữa ở thánh h ỏ a tiểu vực chu vi nhúc nhích thái dương tần h hỏa tạo thành một phương cấm khu làm cho không người nào có thể tới gần người thanh niên kia h ắ n bỏ mình sao giờ này khắc này những thứ kia trốn ra thánh hòa tiểu vực bên trong phát ra từng tiếng mì non cái này vừa hỏi hỏi sở hữu tu sĩ tiếng lòng cái kia vị lên đỉnh thánh thai thanh niên chết ở cái kia năng lượng kinh khủng phía dưới rồi sao t r chứ một trăm nếu ngươi chết ở n g o ạ i giới ta sẽ vì ngươi giết sạch n g o ạ i giới mấy hơi phía trước xa xôi thập phương thiên lan châu xích dương thánh địa nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ tính t ọ a ông láo mặc áo vàng lúc này mặt ngó về phía một cái hướng khác miệng há thật lớn biểu tình chuyển sĩ ngốc hình dáng ở mới vừa một khắc kia hắn chính mắt thấy được nguyên bùn đã chìm ở chân trời tịch dương bỗng nhiên lịch tham dựng lên sau đó hướng về cựu châu chi địa rơi xuống phía dưới lập tức toàn bộ thiên mã xa vào h t cám ta mới vừa nhìn thấy gì ta đây là luyện công t ẩ u hỏa nhập ma vào huyễn cảnh rồi hạ ông lão mặc áo vàng khuôn mặt dại ra đưa bàn tay ra đánh chính mình một cái tát lập tức trên mặt chuyển đến đau rát cảm giác không chỉ có là hắn toàn bộ thương lan đại lục vô số tu sĩ đều chính mắt thấy mới vừa một m à n kia những thứ kia nguyên bản ngồi chớp như xương khô lao yêu quái dồn dập mở mắt ra nhìn về phía chân trời giờ này khắc này cựu châu c h i địa lần thứ hai hấp dẫn toàn bộ đại lục chú ý lực mới vừa một gã vũ hóa tu sĩ mới vừa tiến nhập thánh hỏa tiểu vực mosana trong nháy mắt bị những thứ kia lưu lại thái dương t h ầ n hỏa thiêu thành cho tàn liền cặn bạ không còn sót lại một chút c ạ n theo tên này vũ hóa tu sĩ tử vong bỏ đi chu vi những thứ kia muốn đi vào tìm tòi kết quả ý niệm trong đầu không thể tiếp cận trong đám người một vị rất có u y vọng lao giả lên tiếng nói vào giờ phút này thánh hỏa tiểu vực đại đ ị a bên trên nhúc ních điểm điểm t h ầ n hỏa tàn mắt ra để cho người khiếp đảm h u áp mặc dù là siêu phàm tu sĩ tới gần đều có thể thấy đến cái này cổ thiêu đốt cảm giác không ngừng đốt chay trong cơ thể gân mạch thậm chí là linh hồn tất cả mọi người giải tán a nơi đây không phải hai mươi bốn g h ì ở lâu rất nhanh những thứ kia chạy ra thánh h ỏ a tiểu vực các tu sĩ dồn dập đi tứ tán bọn họ lúc rời đi không ngừng quay đầu nhìn về phía thánh h ỏ a tiểu vực ở chỗ sâu trong không biết người thanh niên kia còn sống hay không nhưng cơ bản không thể nào đang thánh thai vừa lúc là ở giữa nhất tính vị trí mặc dù là siêu phạm tu sĩ vương cảnh đại năng đều khó thoát khỏi cái chết huống chi người thanh niên kia mới chỉ có khó khăn lắm t ử phụ s ơ kẻ ảnh sở dĩ người thanh niên kia chắc là bỏ mình giờ này khắc này những thứ này tu sĩ tâm tình đều rất phức tạp có tiếc hận có tiếc lối có nhìn có chút hạ hê có mừng thầm giờ k h ắ c này quá cổ thanh nhu bên trên bộ y thanh niên đứng ở thanh nhu trên lưng hai tay chắp sau lưng ánh mắt tử tử mà nhìn thánh họa tiểu vực ở chỗ sâu trong hơi nhữ mày tâm tình cũng có chút phức tạp có t i ế c h ậ n nhưng là có một kia may mắn nếu như người thanh niên kia chết rồi như vậy sẽ không có người có thể uy hiếp đến mình đạo tâm cũng không có ai có thể đi ở phía trước chính mình phạm nhi mau sớm trở về thái nhất ta nơi đây không thích hợp ở lâu đột nhiên dân gian một đạo hư vô phiêu miệu tiên âm ở lâm phàm trong đầu văng lên trong nháy mắt đem lâm phàm trong cơ thể bị tổn thương cùng tâm tình đều bình phục lại là lâm phàm trả lời một câu nhìn về phía thánh hỏa tiểu vực chỗ sâu ánh mắt biến trở về hờ hưng cùng kiên định lập tức xoay người cưới thanh l ư u ly khai nơi đây bạch lão quỷ ngươi vì sao đối với tô tiền bối thấy chết mà không cứu được trốn ra thánh hỏa tiểu vực phía sau bốn vị đan thánh chưa tình hồn hướng về phía bạch dịch sơn chỉ trích thấy chết mà không cứu được ngươi bốn cái lao thất phu có thể đừng ở chỗ này nói nói mát mới vừa tô tiền bối truyền âm cho ta gọi chúng ta đi trước hắn nói hắn không có việc gì bạch dịch sơn tâm tình của giờ khác này cũng là cực kỳ phức tạp đầu cũng là trống rỗng hắn nói hắn không có việc gì tình huống ta cũng sẽ nói mình không có việc gì đó là bởi vì tô tiền bối tự mình biết hiểu đã không cách nào đào thoát nhưng không muốn liên lụy chúng ta cho nên mới gọi chúng ta đi trước vương bảo bảo vệ mặt bi thống nói rằng mới vừa bạch dịch sơn vung tay lên toàn bộ phương chu giống như mũi tên rời cung liền liền xông ra ngoài chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm đã ly khai thánh hỏa tiểu vực ngay vậy bạch dịch sơn cũng rơi vào t r ầ m tư hắn nhìn thánh hỏa tiểu vực c h u n g cái kia khô héo đại địa toàn bộ sự vật tiên diện trắng cảnh biểu tình xuất hiện mờ mịt tô lão đệ ngươi thật không có gạt ta sao đột nhiên gian bạch dịch sơn trong đầu q u a n quần t ô hàn cho hắn truyền âm hắn không tự chủ cầm s o n g quyền hắn tuyển trạch tin tưởng tô hàn bởi vì hắn cuối cùng sẽ mang đến rất nhiều kỳ tích khó mà tin nổi hắn cũng muốn thực hiện đáp ứng rồi sự t ì n h đang âm thầm bảo hộ đệ cựu sân phong còn tốt không ai biết được tô hàn đến từ đông hoang châu cũng không người biết được tên của hắn cùng thân phận lập tức bạch dịch sơn nhìn bị chính mình một cái tắt phách bất t ì n h đồ nhi có chút đau lòng ai xem ra chính mình tên đồ nhi này đã tình cảm đã sâu hy vọng nàng không muốn ghi hận chính mình vị sư tôn này a đi thôi nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta về trước thánh địa bạch dịch sơn cảm giác không gian chung quanh Cực âm thầm ô n g bảo hộ nếu như thân nhân của hắn g chu vẫn ý vậy nhận được tráng huyền vũ thánh địa tới tốt nhất chính là âm thầm bảo hộ không nên bấy nhiêu bố ý láo giả hữu khí vô lực nói ra đối mặt tô hàn tử vong hắn tận khả năng làm chính là bảo hộ tô hàn thân nhân không bị thương tổn là nghe vậy vương ly gật đầu t h ấ p giọng hồi đáp đi thôi bố ý lão giả nhìn thánh hỏa tiểu vực ở chỗ sâu trong nặng nề mà hít một khẩu khí lập tức lẩm bẩm cựu châu hy vọng bỏ mình đi thôi chúng ta trở về h u y ề n thanh môn liễu tông cả người phản phất già mấy trăm tuổi thanh â m cũng biến thành thập phần tăng thương vô lực đại trưởng lão người mới vừa nói là sự thật sao thử linh vẻ mặt lê n ô một lần lại một khắp nơi trên đất hỏi ừ, chúng ta phải tin tưởng hắn đi thôi nói ra câu nói này thời điểm liễu tông ngự khí run dậy Khi h ắ ngay mắt thấy mới thấy thánh hỏa tiểu hỏa vừa vực n lượng khổng lồ lòng là liêu dưới tưởng khổng biến thành cho tàn, trong lòng tràn ngập chính là vô tận liêu tông còn tin cho vô s o Ngoại trừ t u ể n tin tưởng, dường như không có lựa chọn nào、khác. Ngay trạch có khác. lựa vậy t ử linh trầm mặc không còn có nói thêm câu nào cứ như vậy huyền thanh môn phương chu giống như thương hải trung nổi lơ lửng nhỏ bé bẹo tấm lạc tịch phiêu trở về đông hoàng châu Ai? ta sao? ta Kiểu khởi tiên, Kiểu Châu quật muốn Châu Nguyên có hy nhất, mình. thượng thể Đây vọng vong lớn bản, gặ là bỏ nhưng bây giờ nhân quả nhân quả vận mệnh luôn là vật cực tất phản khiến người ta tuy không kịp đề phòng giờ này khắc này có mấy đạo trí cường khí tức đang thở dài lấy ở tiếp nối lấy mọi người đều cảm thấy tô hàn đã chết vị này thiên phú có một không hai cựu châu thiên tiêu khuyên rơi còn chưa ở cựu châu bộc lộ tài năng liền triệt để bỏ mình nhưng là có liêu nhét vào mấy người còn thủy t r u n g tin tưởng hôm nay phát sinh một màn trở thành cựu châu trong lịch sử lộng lấy nhất trầm trọng nhất bất khả t ư n g h ị nhất cũng tiếp nối nhất một tờ nguyên vũ năm hai trăm l i chín năm thương lan đại lục cựu châu tri địa thanh thái hiện một vị thanh niên lấy chín hơi lên đỉnh thanh thai tịch dương trở nên đình trệ cựu châu chấn động theo lấy lá cây vì bảy trăm hai mươi ba kiếm chạm sát vũ hóa viên mãn t ú thổ lại nổi bật d ị biến tịch dương bị thăng rơi xuống phía dưới lên đỉnh thanh niên chết ở thánh h ỏ a tiểu vực trùng cựu châu sáng trói nhất hy vọng dập tắt khoảng cách thánh h ỏ a tiểu vực sự kiện k i a đã qua ba ngày thánh h ỏ a tiểu vực cũng đã biến thành cựu châu chi địa hung hiểm nhất cấm khu không người nào có thể tới gần nhưng toàn bộ thương lan đại lục vẫn như cũ nằm ở vĩnh d ạ phía dưới thái dương thật lâu chưa dâng lên đại lục sinh linh khủng hoảng chẳng lẽ thái dương chân bỏ mình. giờ này khắc này d ư ơ n g cổ ở chỗ sâu trong khỏa tử vân tiên thụ bên trên vị tuyệt lệ tiên ảnh sừng sững lòng bàn tay cầm một khối dương chi ngọc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen m ộ t linh tự tâm không tự chủ nhảy lên rất nhanh rất nhanh tokaka nói với nàng nếu như dương chi ngọc biến đến băng lanh xuống như vậy thì ý nghĩa hắn đã chết mặc dù lòng bàn tay dương chi ngọc như trước tản ra ấm áp ý nghĩa tokaka vẫn là thật tốt thế nhưng trong lòng cái này cổ cảm giác bất an vẫn là không có tiêu thất tokaka nếu là ngươi chết ở ngoài giới ta đây nhất định sẽ vì ngươi giết sạch ngoài giới một linh tịch biểu tình biến đến băng l ệ n h nàng chẳng bao giờ ra khỏi ngoại giới không hiểu tình cảm không hiểu tâm tình nàng chỉ hiểu được nàng phải bảo vệ nàng người trọng yếu nhất tính cách của nàng là đơn thuần nhưng cũng là cực đoan ngoại giới đến cùng chuyện gì xảy ra vì thái dương đã ba ngày không có dâng lên nàng ngầm đầu nhìn mở tối chân trời lẩm bẩm nói chương một trăm linh một đại lục nên đón vĩnh dạng thiên hồ biết trước bánh răng vận mệnh bắt đầu vận chuyển một linh tịch nhìn màn đêm kinh ngạc đã xuất thần cái loại này cảm giác bất an cũng ở đáy lòng lặng yên nảy sinh tiểu tịch muốn đi ra ngoài tìm h ẳ n sao đột nhân gian sau lưng gợn sóng không gian chấn động mở ra ô bà bà chống ba thong chậm rãi đi ra nàng biết được một linh tịch trong lòng tâm sự cũng biết nàng đang lo lắng cái gì liền lên tiếng hỏi ư n một linh tịch nhìn b ầ u trời đ ê m minh nguyệt gật đầu thế giới này chỉ có thực lực mới là trí cao ngươi minh bạch bà bà ý tứ sao ô bà bà đi tới một linh tịch bên cạnh đồng dạng ngẩng đầu nhìn màn đêm đục ngầu trong con ngươi nhúc nhích tiên quang dứt lời một linh tịch không trả lời trong con ngươi nhúc nhích tiên q u n g ngón tay cũng không tự chủ xích chậm hắn hiện tại không lại là một người nàng là tinh linh nhất tộc vương nàng đứng phía sau cần nàng che chở tộc nhân loại cảm giác này tokaka nói với nàng cái này gọi là trách nhiệm sở dĩ nàng phải nhận lãnh toàn bộ tinh linh nhất tộc trách nhiệm cùng nhân quả nàng không thể tùy ý ly khai rừng cổ không phải vậy sẽ cho trong tộc mang đến không thể dự đoán t i ế p nạ như n vậy biện pháp duy nhất chính là thực lực chỉ cần mình có thực lực tuyệt đối như vậy thì có thể dẫn dắt tộc nhân đi ra cái này nhốt bọn họ vô số năm rừng cổ có thực lực tuyệt đối không chỉ có thể bảo vệ mình tộc nhân cũng có thể đi ra rừng cổ đi bảo hộ t o k a bà bà ta đi tu luyện nghĩ tới đây một linh tịch không lại ngốc tại chỗ nhảy xuống tử vân tiên thụ nhìn thấy một linh tịch bối ả n h tiêu thất trong bóng đêm ô bà bà mới chỉ có thu hồi ánh mắt nặng nề mà hút một khẩu khí lập tức lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đ ê m minh nguyệt lẩm bẩm nói không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu bởi vì tô hàn xông vào các nàng toàn bộ tinh linh nhất tộc vận mệnh quy tích đều phát sinh biến hóa ô bà bà cũng không biết cái kia vận mệnh quy tích sẽ thiên hướng tốt phương hướng hay là xấu phương hướng thế nhưng nhìn trước mắt hết thể đều là hướng tốt phương hướng phát triển tộc của ta c ứ là muốn đi ra nơi này giờ này khắp này khánh hòa tiểu vực ở chỗ sâu trong nơi này đã tạo thành một cái hố sâu giống như thâm n g uyên ở thâm n g uyên rời đáy có một tòa đã tàn phá không chịu nổi kim sắc thánh thai ở thánh thai chỗ cao nhất ngồi ngay thẳng một vị thanh niên thanh niên hai mắt nhắm chặt kim sắc lưu quang bên trong tiếp theo lượn quanh tại hắn quanh thân thái dương thần hỏa n h ở mặt ngoài thân thể ở trên mỗi một tấc da rẻ tỏa ra tí tách âm thanh đột nhiên gian thanh niên đ ỗ n g nhiên mở mắt trong con ngơi ư tràn ngập kim sắc thái dương thần hỏa ba ngày trưởng không quyền rốt cuộc đạt được chín trăm sáu mươi mốt ý một nếu không bên ngoài thật muốn loạn sáo tô hàn ngầm đầu ánh mắt xuyên qua vô tận thâm nhìn về phía vĩnh giả một dạng màn đêm ba ngày trước bởi vì tô hàn lợi dụng mặt trời giả dương truy lạc trợ giúp hắn cấp tốc luyện hóa thái dương thánh thai sở dĩ thái dương vốn có quỹ nói trật tự bị đánh dối loạn không vào thời không loạn lưu t r u n g giờ này k h ắ c này đã không biết tán loạn đến lúc nào không đi sở dĩ thương lan đại lục rơi vào liên tục ba ngày vĩnh giạng mà bây giờ tô hàn lợi dụng hệ thống chậm rãi luyện hóa thái dương trưởng k h ô n g quyền rốt cục tăng lên tới một có thể khống chế thái dương bình thường trở lại vận hành quỹ đạo nếu như mấy ngày nữa thái dương còn không có d â n lên cái kia toàn bộ thương lan đại lục phải loạn sáo trước hết để cho thái dương bình thường trở lại a tô hàn lẩm bẩm nói lập tức nhắm hai mắt lại thân thức tập trung đến rồi mặt trời thời không t o a độ lập tức cái k i a thái dương chậm dãi hướng phía thương lan đại lục di chuyển nhanh chóng mà đến tối đa một khắp đồng hồ thương lan đại lục sẽ bình thường dâng lên thái dương giờ khắp này huyền thanh môn một tòa cô sơn bên trên tử linh đứng ở trên một khối đá xanh ánh mắt trống rỗng mà nhìn mở tối trận trời nàng đang mong đợi cái gì nếu như thái dương lại không dâng lên cái tia thương lan đại lục sẽ phát sinh kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay đột nhân gian l i ê u tông chậm rãi từ âm thầm đi ra nhìn trời vừa nói đại trưởng lão ngươi nói nếu như mặt trời mọc vậy có phải hay không liền ý nghĩa tô sư huynh sẽ xuống lại t ử linh đột nhiên hỏi ra một câu như vậy không đầu không đuôi một câu nói dứt lời l i ê u tông thân thể hơi cứng đ ở lộ ra một cái cực độ khó coi cờ khổ chậm rãi nói không biết nhưng ta biết mặt trời mọc toàn bộ mới có hy vọng hắn cũng không biết tô h à n còn sống hay không nhưng hắn có một chút có thể xác định đó chính là chỉ có thái dương bình thường dâng lên đại lục khôi phục bình thường như vậy toàn bộ thoạt nhìn lên mới có một tia hy vọng đệ cựu sân phong thời k h ắ c này đệ cựu sân phòng thập phân an tĩnh an tĩnh có một ít đáng sợ trong hổ cá chép nhỏ nổi lên mặt nước nhìn t r ờ bên vạn vật đều có linh nó cũng cảm giác được cái gì linh dược viên nguyên bản tiên vận r ồ i dào linh dược viên lúc này biến đến không khí trầm lặng đứng lên bởi vì thiếu ánh nắng n h ữ n g thực vật này đ ỉ n h chỉ sinh trưởng cùng phát dụng toàn bộ nhờ thái dương kim quỳ tản ra một chút xíu yếu ớt ánh nắng duy trì linh dược viên trong thực vật sinh trưởng toàn bộ phảng phất đều có định số một dạng trong minh minh nhân quả một vòng trừ một vòng nếu như trước đây tô hàn không có phát hiện thái dương kim quỷ như vậy lúc này linh dược viên hơn phân nửa vẫn còn mầm non linh dược đều phải chết vong như thái dương lại duy trì liên tục vài ngày chưa dâng lên chờ các loại thái dương kim quỷ ánh nắng phóng thích song sau cái kia linh dược viên bên trong linh dược hơn phân nửa đều muốn tử vong như vậy tô hàn bỏ ra nỗ lực toàn bộ nước chạy về biển đông hơn nữa linh dược viên bên trong cái đó kia tinh linh nhụy hoa khí tức đã cực độ yếu ớt thái dương kim quỷ ánh nắng căn bản duy trì không được sinh trưởng của nó linh dược viên trước cửa một cái tiểu da hỏa đang qua lại bồi hồi thập phần sốt ruột tiểu da hỏa chính là từ k nó nhớ ký phụ thân căn dặn thời thời khắc khắc canh giữ ở linh dược viên trước cửa nhưng lúc này nó có thể cảm nhận được linh dược viên bên trong linh dược sắp gặp tử vong tiểu gia hỏa gấp đến độ tại chỗ xoay quanh quay vòng có thể nó không có biện pháp nào nó thường thường đều sẽ nhìn về phía phía sau c h ờ mong chứng kiến phụ thân thân ảnh giờ này khắc này t ô hàn mục cắt trên lầu một cái con tiểu hồ ly ngồi ở mái ngói trên mái hiên yếu ớt nguyệt quang khuynh rơi vào tiểu hồ ly trên người hiện ra thập phần cô tịch nàng nhìn trời bên sâu kín phát sinh một tiếng để gọi nàng là cựu vĩ thiên hồ nàng đối với tương lai đối với vận mệnh đối với thiên hữu cơ đều nhất định có dự kiến tính lúc này trong lòng nàng biết trước vẫn là linh nghiệm đông đông đông một trận tiếng bước chân chuyển đến toàn bộ ngọn núi đều ở đây lay động tiểu chu hiếm xuất hiện ở tô hàn lầu các trước sân n g n g đầu nhìn trên nóc nhà tiểu hồ ly biểu tình rất nghiêm trọng cũng rất nghiêm túc rất nhanh long m ạ c h thú cũng chạy tới tiểu chu hiếm bên cạnh y y y y y nha nha hướng về phía chu hiếm đại ca hồi báo cái gì tiểu chu hiếm n g h e xong biểu tình càng thêm nghiêm trọng đào thiên, thiên túi đầu nhìn tiểu chu hiếm cùng lòng mạnh thú giờ này khắc này bọn họ không có đối với nó thế nhưng ngăn cách dường như vào giờ khắc này tiêu thất tại chính thức nguy nan trước mắt bọn họ chính là người một nhà lập tức đào thiên thiên phát ra một tiếng hồ ly đề an ủi bọn họ chủ nhân không có nguy hiểm tánh mạng hắn sẽ trở lại chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đấy hắn trở về lập tức bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời đang mong đợi sinh mệnh giờ khắc này một các lầu bên cạnh một bội tiểu liễu cây tản mắt ra thúy lục s ắ c ánh sáng y ê u ấ t cái tia thúy lục s ắ c tiên quang hóa thành từng đạo lưu quang xông về thánh dược trong vườn cái tia sinh mệnh thể trinh yếu ớt tinh linh tiểu hoa nhụy chúng duy trì tiểu hoa nhụy sinh cơ mà ở tiểu liễu m cũng tản mát ra ánh sáng màu vàng tư dưỡng liệt không ma được kén hỏa tang thụ tán cây t r u n g một chỉ xích vũ t i ể u vân tước cũng v ô vội cánh bay ra tán cây bay đến linh dược viên trung xoay quanh ở tại linh dược viên bầu trời xích vũ tản mát ra yếu ớt hỏa h ồ n g ánh sáng cũng ở tư dưỡng linh dược giờ này k h ắ c này đệ cửu sơn phong bên trong linh thú linh thụ toàn bộ không hẹn mà cùng đoàn kết với nhau duy trì đệ cửu sơn phong vận chuyển bình thường bọn họ nhìn về phía chân trời đang mong đợi cùng đợi cùng đợi ngày hôm sau cũng cùng đợi đạo nhân ảnh tia tắm kim quang trở về chương một trăm linh hai đại lục thời không chết đi vĩnh dạng dưới lại kiếp không cùng một dạng thái dương mất đi làm làm chủ tâm quốc tô hàn toàn bộ đệ c ử u sơn phong lâm vào kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay tuy là đệ c ử u sơn phong đã bị tô hàn bố trí được tường đồng vét sắt chỉ có siêu p h à m viên mãn tu sĩ mới có thể miễn cưỡng tới gần nhưng là không cách nào tiến nhập đệ c ử u sơn fna trong vòng siêu p h à m kỳ phía dưới tu sĩ chỉ cần xông vào đệ c ử u sơn phong đều sẽ bị trận pháp cắn giết tại chỗ từ đệ c ử u sơn phong mãi cho đến nội bộ mỗi một bước đều không có một cái trận pháp càng đến gần ở chỗ sâu trong trận pháp cường độ đều tăng gấp đội tăng trưởng hơn nữa những trận pháp này đều là tô hàn lợi dụng hệ thống bỏ đi sở hữu lỗ thủng sửa chữa đi ra hoàn mỹ trận pháp không có bất kỳ lỗ thủng hầu như đạt tới trận pháp cực hạn nhất hạn mức cao nhất mặc dù là vương cảnh tu sĩ muốn xông vào cũng muốn trả giá tu nặng đại giới mà đệ cựu sân phong tạm thời không có tô hàn toa c h ấ n như vậy trận chiến đầu tiên đấu lực chính là tiểu chu hiếm tiểu chu hiếm là tô hàn trước hết thuần phục linh thú một t r ò n g thời gian trưởng thành trường tốc độ phát triển cũng mau hiện nay đã có thể đối kháng vũ hóa tu sĩ nhưng cái này còn xa xa không đủ một ngày có một vị hoàng giả xông vào đệ cửu sơn phong không ai có thể ngăn cản được giờ này khắc này tiểu chu hiếm nhìn t r ờ bên trong lòng của nó đã hạ một cái quyết định trọng yếu nếu như chủ nhân không về được như vậy nó liền phải nhận lãnh bảo hộ đệ cửu sơn phong trách nhiệm c ử u châu chi điện tây phật vực khổ trai phật phật bầu trời đứng vững vàng một tòa so với núi còn hùng vĩ phật đá pho tượng pho tượng tản mát ra nhàn n h ạ t phật quang chiếu sang toàn bộ khổ trai phật phất chỗ cao nhất có một tòa kim bích phật điện phật điện trước đứng một vị tiểu sa di tiểu sa di bên cạnh đứng một cái ca áo liệm tăng nhân ca áo liệm tăng nhân đi chân trần khuôn mặt nghiêm túc nhìn t r ờ i bên thương lan gần nên đón đại biến cái này vững dạng chính là b i ế t trước lao tăng người thấp nói rằng sư tôn ngươi cảm thấy hắn đã chết sao tiểu sa di đột nhiên hỏi không biết đáng tiếc vốn là hắn có thể sẽ trở thành ngươi đối thủ lớn nhất lao tăng tiếng người thanh nhâm nghe không ra vui giận không phải sư tôn ta k é m x a ta cảm thấy là ta không đủ để trở thành đối thủ của hắn tiểu sa di nhớ lại sừng sững ở đệ cựu thánh đ à i đạo kia thanh niên bối ảnh nhỉ nó nói đố nhi không để coi nhẹ mình bên trong cơ thể ngươi cái kia phong ấn còn chưa luyện hóa nếu như luyện hóa tiểu c h â sa di đột nhiên hỏi lão tăng sửng sốt một chút mới chậm dai nói ra vĩnh dạng phía dưới sinh linh từng bước yên diện chắc là cái kia đại kiếp đến sớm đột nhiên gian lão tăng người chợt nhớ tới một việc đại kiếp tiểu sa di nghi ngờ nói ở xa xôi thập phương thiên lan châu Có một cái ó lâu, lâu một c trước, trước kia, kia đại kiếp chính là đại lục chết đi dứt lời tiểu sa di giật mình sư tôn cái gì là đại lưu chết đi đại lưu chết đi nói cách khác chúng ta toàn bộ thương lan đại lưu bàn khối ở bên ngông thời không trong tinh hải không ngừng chết đi dựa theo chết đi xu thế thương lan đại lưu sẽ đi hướng một cái càng cao cấp hơn m ớ i tinh h ả i tọa độ như vậy rất có thể sẽ va chạm đến còn lại đại lưu hoặc là vị diện khác đến lúc đó toàn bộ thương lan tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm trăm ngàn năm trước giới ngoại thiên ma nhất tộc xâm lấn đại lưu liền đem thương lan khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề cho tới bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại lao tăng người một chữ một cái nói ra một bên tiểu sa di càng nghe càng kinh hãi sư tôn thập phương thiên lan châu mạnh hơn cựu châu sao nghe vậy lao tăng người cười khẽ một tiếng cười khổ nói chúng ta cựu châu chi địa ở thập phương thiên lan châu trong mắt chính là nơi chật hẹp nhỏ bé chúng ta rất nhỏ bé a hơn nữa thập phương tiên lan châu cũng không phải thương lan đại lu mạnh nhất bản khối sở dĩ nếu như thương lan đại lu gặp phải đại kiếp chúng ta đây chỉ có thể trở thành mặc người chém giết con kiến hôi dứt lời tiểu sa di thân thể ngần ra trong lòng dường như hiểu rõ cái gì đây cũng là hắn đệ một lần cảm nhận được mình nhỏ bé đỗ nhi cho nên nói ngươi được đem nhãn giới mở ra không muốn tự coi nhẹ mình ngươi chân chính cần muốn khiêu chiến đối thủ không ở cựu châu chi địa lao tăng người lời nói t h â m thiế nói ra nhưng là sư tôn ngươi liền không lo lắng thái dương không phải dâng lên thương lan đại lu còn chưa gặp phải đại kiếp liền tự hành hủy diệt sao tiểu sa di lại hỏi lần nữa không lo lắng bởi vì vĩnh giả hàn g lâm chứng minh thiên cơ lâu dự nôn linh nghiệm thiên cơ lâu trong dự nôn có một câu nói như vậy thăng ngày phá vĩnh dạng đại thế mở mở màn những lời này chính là làm mặt trời mọc chiếu dọi vĩnh giả một khắc kia như vậy toàn bộ đại lưu sẽ vì ứng đối đại kiếp mới bắt đầu chuẩn bị n g h e được lao tăng nhân tiểu sa di méo một chút đầu hỏi một vấn đề làm thế nào chuẩn bị là sẽ phát sinh cái gì không dứt lời lao tăng người trầm mặc hồi lâu mới chỉ có nghiêm túc nói ra thương lan đại lưu chiến tranh thương lan sẽ bạo phát lớn nhất từ trước tới nay chiến tranh chuẩn bị những cường đại đo châu biết chiếm đoạt nhỏ yếu châu dùng vũ lực cướ vì ứng đối đại kiếp làm nghe vậy tiểu sa di nghi ngờ hỏi vậy vì sao phải phát sinh chiến tranh đoàn kết lại với nhau không phải tốt hơn sao dứt lời lao tăng người đột nhiên cười ha h a gõ một cái tiểu sa di đầu cười nói ngươi à có đôi khi thông tuệ quá mức nhưng có đôi khi lại ngu dốt quá mức nếu như đoàn kết lớn như vậy lục chỉ biết ngồi chờ chết bởi vì mặc dù lại đoàn kết đại lưu cách cục sẽ không thay đổi như vậy hạn mức cao nhất để ở nơi đâu mạnh châu vẫn là mạnh như vậy y ế u châu vẫn là yếu như vậy nhưng nếu như xảy ra chiến tranh như vậy lại bất đồng đại l cách cục sẽ phát sinh đại tời bài sẽ sinh ra một cái siêu cấp châu cũng sẽ có vô số thiên hữu tiêu ở trong chiến đấu trổ hết tài năng đại lưu toàn bộ lực lượng sẽ tụ tập ở một chỗ đi như vậy đối kháng đại k i ế p nắm chặt mới có thể càng đại lao hơn tăng nhân gần từng chữ giải thích ngay vậy tiểu sa di trong mắt lóe lên một tia tia sáng cũng triệt để minh bạch rồi mà chúng ta cựu châu chi địa sẽ trở thành trước hết bị hủy diệt cái tia một cái châu đột nhiên gian lao tăng người biểu tình biến đến không gì sánh được nghiêm túc thập phương tiên lan châu thiên cơ lâu ở trung đ i ệ triệu dằm bên trong ngọn tiên sơn có một phe đen n h á n tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên thân tháp phơi bày dị xét loang lổ thiết h ắ c sắc trên thân tháp hiện đầy các loại các dạng vết kiếm thu vết vết đao phảng phất thừa tái vô tận tuyến nguyệt l ã n g động lịch sử nặng nề g h ở thiên cơ lâu c h â cao nhất đứng một đạo câu lũ thân ảnh không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy đã tới rồi k h a n k h a n thanh âm tăng thương sâu kín quanh quẩn ở phía này trong không gian t r u n g điệp không dứt có thể dùng vô tận không gian vặn vẹo đứt gây địa tầng cùng loại cảnh tượng như vậy xuất hiện ở thương lan đại l từng cái địa phương bọn họ đều nhìn trời bên cùng đợi chờ đợi mặt trời mọc g i nôn linh nghiệm đại thế mở ra giờ này khắc thánh hỏa tiểu vực t h â n niên tận đáy tô hàn nhắm chặt hai mắt cái chắn đã thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh mặt trời quỹ đạo rốt cuộc chậm rãi khôi phục bình thường mà tô hàn tinh thần lực cũng ở không ngừng tiêu hao hay là bởi vì tô hàn đối với thái dương tử tinh trưởng khống quyền quá thấp mới chỉ có khó khăn lắm một phần trăm nếu như trăm phần trăm trưởng khống quyền tô hàn có thể tùy ý khống chế mặt trời n h ậ t t h ă n g mặt trời lặn hơi thở hai hơi một mươi đột nhiên gian chân trời xuất hiện một tia yếu đ t quang một giây kế tiếp đạo dương quang rơi vào thương lan đại sĩ bên trên chân trời lộ ra một góc ngày hôm sau giờ khắc này vĩnh dạo bị cái kia một đạo dương quang đánh vỡ vạn vật khôi phục sinh linh đại hỷ rất nhanh ngày hôm sau dâng lên chân trời thương lan con trai cả bị chiếu rọi đó là thái dương mặt trời mọc ba ngày ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại mặt trời đã từng tổng tự rêu nói ta chỉ sợ là không thấy được ngày mai mặt trời thiếu chút nữa thì linh nghiệm lần này là thực sự kém chút không thấy được ngày mai mặt trời tuy là ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ rốt cuộc khôi phục bình thường trong lúc nhất thời toàn bộ đại lưu các tu sĩ dồn dập lộ ra mừng như điên màu sắc Huyền thái dương bình thường xuất hiện thương lan đại lung ninh đón quang minh nhưng huyện thanh môn con đường phía trước lại một vùng tắm tối mặt trời mọc có thể tô hàn vẫn chưa về rừng cổ ở chỗ sâu trong hôm nay thái dương dường như không phải thái nhất dạng Ô bà bà ngươi h ì mới vừa nói những thứ kia tất cả đều linh nghiệm tiểu sa di nhìn cái kia từ từ dâng lên thái dương mặt lộ vẻ kinh ngạc a di đả phật lao tăng người chắp hai tay hướng về phía cái kia thằng này lẩm bẩm nói Thập h p ư ông lão mặc áo vàng, vàng nói h nhỏ lập tức hắn vận hành thái dương thánh điện khi trước cái này cổ trở ngại cảm giác tuy là tiêu thất thế nhưng cũng phát hiện mới dị thường đó chính là hấp thụ ánh nắng chuyển hóa thành linh lực có một phần nhỏ không rõ tiêu thất tiêu dầu mới đạ tọa một canh giờ hấp thu được năng lượng có một phần trăm, đều vô căn cứ thực hiện dường như phiêu hướng một cái hướng khác loại cảm giác này rất kỳ quái tựa như có một bộ phận năng lượng bị người nào đó trộm đi một dạng kỳ quái quá kỳ quái lập tức ông lão mặc áo vàng đứng dậy xích dương thánh địa sở hữu tu sĩ nghe lệnh mười hơi bên trong toàn bộ đi trước trên quảng trường tổ chức toàn tông đại hội mọi người đều phải chạy tới năm một giây kế tiếp ông lão mặc áo vàng thanh em hùng hậu chuyến khắp toàn bộ xích dương thánh địa hắn nhớ xác nhận những người khác có phải hay không cũng có tình huống như vậy xuất hiện thập phương tiên lan châu thiên cơ lâu s ư n g sững ở trên đỉnh câu lũ bóng người nhìn cái tia dâng lên ngày hôm sau Cặp mắt đục ngầu chung hiện lên thần sắc phức tạp có lo lắng có mong đợi có hy vọng cũng có khủng hoảng bởi vì hắn biết được vĩnh dạ bị phá vỡ mặc dù là chuyện tốt nhưng là ý nghĩa đại k i ế p ứng nghiệm đại lục chết đi tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần cái tia từ nơi sâu xa đã định trước kiếp nạn rất nhanh liền hàn lâm cái tia vị thiên mệnh người thật tôn tại sao lão giả l ư n g còn lẩm bẩm nói thánh hỏa tiểu vực Cái chiếu ánh kia đã lâu â nhuận ôn năng h vào t một v i ê đáy, rơi xuống trăm ô Hàn t n n g ộ t linh ba dương tri hô hấp pháp ẩn chứa ở trong mặt trời công pháp chúc mừng ký chủ thu được một bộ phận dương c h i pháp tắc m ạ n h nhỏ theo hệ thống ba b á o tiếng tô hàn cảm giác toàn thân kinh mạch đều xảy ra biến hóa kỳ dị từng luồng thái dương thần hỏa lượn lờ ở toàn thân gân mạch cùng huyết dịch ở giữa thậm chí nguyên bản dòng máu đỏ sẫm lúc này hiện lên kim sắc thái dương thần hỏa tô hàn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch đang lặng lẽ phát sinh biến hóa tắm rửa dưới ánh mặt trời hắn cảm giác được chính mình một hít một thở đều có thể hấp thu trong ánh nắng năng lượng những thứ kia trong ánh nắng năng lượng chuyển hóa thành một kim sắc linh lực ở trong cơ thể của mình lưu chuyển mấy chu t i ê n đông tử phủ nhị trọng ba cái trong hô hấp tô hàn liền từ tử phủ nhất trọng đột phá đến tử phủ nhị trọng một hơi thở hai hơi ba hơi mười hơi vùng đan đ i ề n lần thứ hai truyền đến một đạo phá toái thanh âm hơi thở của hắn cũng lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần bước vào tử phủ tam trọng từ tử phủ nhất trọng bước vào t ử phủ tam trọng tô hàn chỉ dùng hơn một ư ơ i thời gian một hơi thở như vậy tốc độ đột phá c h u y ế n đi sợ là đã đủ h ù chết toàn bộ thương lan đại lục tu sĩ hô hấp là có thể tu luyện tô hàn đưa ra hai tay nắm chặt s o n g quyền cảm nhận được trong cơ thể năng lượng bằng bạc mọi người đều biết tu luyện đều phải t ĩ n h tâm xuống tới toàn thân chăm chú vận hành công pháp đi cảm ứng trong không khí linh khí làm cho linh khí lại trong cơ thể vận hành vô số chu t i ê n cái này dạng tích lũy t h á n g này g tích tiểu thanh đa mới có thể nước chạy thành sông đột phá cảnh giới thế nhưng mới vừa tô hàn cũng không có vận chuyển công pháp cũng không có làm gì chỉ là đi qua hô hấp liền liên tục đột phá hai cái cảnh giới tô hàn có thể rõ ràng cảm nhận được tắm rửa dưới ánh mặt trời chính mình chỉ cần hô hấp thân thể là có thể tự động đột phá đây hoàn toàn lật đổ toàn bộ tu luyện định lý tô hàn cũng là bị như vậy phương thức tu luyện do sợ nguyên bản hắn cảm thấy t h ô n thiên ma công cũng đã đầy đủ biến thái mà bây giờ cái này hô hấp tu luyện thì càng thêm ma nguyễn khả năng chính là mới vừa một bộ phận kia dương chi mảnh nhọ tạo thành tô hàn lẩm bẩm nói đây coi như là một loại công pháp hơn nữa là chỉ cần đi qua hô hấp là có thể tự động vận chuyển công pháp tô hàn ngầm đầu nhìn thẳng thái dương lẩm bẩm đột nhiên gian tô hàn lại phát hiện linh một cái tình huống dị thường đó chính là mặc dù hắn mí thở trong cơ thể của mình cũng sẽ mặc danh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện hơn mấy ngàn sợi năng lượng tinh thuần những năng lượng này lại là từ chỗ nào mà đến cùng lúc đó xích dương thánh điện trên quảng trường y ế n lặng ông lão mặc áo vàng đứng ở trên đài cao hướng về phía trên quảng trường mấy ngàn danh trưởng đệ tử cũ giận dữ hét một giây kế tiếp toàn trường lặng ngắt như tờ nghe được cả tiếng kim rơi mới vừa tan ó i tình huống có phải hay không các người cũng đều có ông lão mặc áo vàng vừa dứt lời các đệ tử trong nháy mắt liền sôi sùng Thánh lập tức ì n n h h u ố ông lão mặc áo vàng hướng về phía một bên hơn mười vị khí tức cường đại trưởng lão hỏi hồi t h á n h chủ chúng ta cũng giống như nhau các trưởng lão cũng là gật đầu phụ hòa nói biểu tình cũng chấn động không gì sánh nổi thành chủ có phải hay không là thái dương xảy ra vấn đề đột nhiên gian trong đó một người học trò đột nhiên lớn tiếng nói trang diện trong nháy mắt yên tĩnh lại toàn bộ trên quảng trường không ngừng quanh quẩn một câu nói này đúng vậy mới vừa trải qua ba ngày vĩnh dạng tiêu thất lan tên thái dương mới xuất hiện có phải hay không là thái dương xảy ra vấn đề gì thời gian các đệ tử trưởng lão dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thái dương thời gian lòng người bàng hoàng bởi vì bọn họ công pháp chính là dựa vào thái dương tu luyện hồi nào, nhìn thấy tràng diện trong lúc nhất thời hơi không khống chế được ông lão mặc áo vàng nổi giận gầm lên một tiếng bàng bạc uy áp trong nháy mắt tịch q u y ể n toàn trường mọi người trong nháy mắt đình chỉ thảo luận thái dương chính là tinh thần là so với toàn bộ thương lan đại lục cũng còn đại vô số lần tinh thần trình độ nhất định cũng là đại biểu cho thiên nhiên pháp tắc tên luật nó làm sao lại xảy ra vấn đề ông lão mặc áo vàng những lời này không chỉ có là chấn an trong môn tu sĩ khủng hoảng tâm tình cũng là triệt để bỏ đi trong lòng mình giống nhau chút hoài nghi thái dương đại biểu cho nhất định quy tắc tên luật thương lan đại lục không có khả năng có bất luận cái gì một cái sinh linh có thể ảnh hưởng đến nó s xảy ra vấn đề chắc là thái dương thánh điện ra khỏi chút vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa giải quyết tốt lắm tan hợp ha kim ý để bà ngoại vung tay lên hồi tản mọi người ưm nhất định là công pháp xảy ra vấn đề thái dương làm sao có khả năng xảy ra vấn đề chính mình chờ các loại mọi người đều rời đi sau đó ông lão mặc áo vàng đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn thái dương tự đủ thuyết phục nếu đây là một loại công pháp hoàn toàn mới ta đây cho nó lấy một cái khít khao tên a dưới ánh mặt trời hô hấp là có thể mạnh mẽ đã bảo nó dương chi hô hấp pháp a tô hàn lẩm bẩm nói cứ như vậy vạ cổ tươi đẹp nhất tu luyện công pháp ở tô hàn trong tay ra đ ờ i Đệ cựu sơn phong bởi vì mặt trời bình thường dâng lên đệ cựu sơn phong linh dược viên cũng khôi phục bình thường nước da ma đẹp kén tinh linh ngụy h ò a c â y liễu hỏa t ă n g thụ còn có linh dược viên bên trong những linh dược kia đều khôi phục bình thường sinh trường trạng thái thời khắc này thái dương đã lên tới chỗ cao nhất đã lân cận giữa trưa đào thiên thiên thiểu chu hiếm long m ạ c h thú đều không có chờ được tô hàn trở về thân ảnh làm đào thiên thiên nhìn thấy mặt trời mọc phía sau trong lòng nàng đạo kia không rõ lo lắng dường như cũng đã biến mất rất nhiều tuy là nàng không biết chủ nhân là bị khốn ở nơi đó gặp nguy hiểm gì nhưng có một chút có thể xác định chủ nhân hẳn là không có nguy hiểm tính mạng lập tức nàng cúi đầu hướng về phía tiểu chu hiếm long mạch thú phát ra một tiếng hồ ly đề đem tình huống nói với chúng sáng tỏ nói chủ nhân hẳn là không có nguy hiểm gì nhưng tạm thời khả năng không về được ngay vậy tiểu chu hiếm q u a y đầu thật sâu nhìn chân trời l ê n mắt liền xoay người từng bước đi về phía trong dây núi nó tuy là không nói được một lời nhưng nó dùng hành động của nó biểu thị chủ nhân không có ở đây trong khoảng thời gian này phải nó đi bảo vệ long mạch thú cúi đầu thân tình thậm phần là tịch ở thế giới của nó bên trong chỉ có phụ thân không có những thứ khác lập tức nó nghĩ tới rồi phụ thân cho lúc trước nó căn dặn phải bảo vệ ở linh dược viên chờ hắn trở về nghĩ đến đây tiểu gia hỏa nâng lên đầu xoay người từng bước đi về phía linh dược viên đào thiên thiên như trước ngồi ở lầu nhỏ đỉnh nhìn trời bên kia tiếp tục chờ đợi theo mặt trời bình thường dâng lên thương lan đại lục khôi phục bình thường khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhưng ở bình tĩnh này phía sau có bao tác ở dư dục mà tô hàn chuyển tích triệt để manh động toàn bộ k i u châu chín hơi đăng thánh thai có một trăm hai k i u châu trở thành nổi bật nhất tuyệt thế thiên tiêu đăng thánh thai phát sinh d i biến tịch dương dứt xuống vu thánh hỏa tiểu vực t o à như bộ t á n h hỏa t i ể vậy ự bạch đan thánh rất có thể biết được người thanh niên kia thân phận sở dĩ cũng có vô số người đi bãi phòng bạch đan thánh muốn dò xét người thanh niên kia thân phận nhưng bạch đan thánh đối với chuyện này ngậm miệng không nói chuyện hơn nữa bất kể là loại nào thân phận chỉ cần dám ở trước mặt hắn hỏi chuyện kia bạch đan thánh đều sẽ lập tức sắc mặt đại biến sau đó chú khách không chỉ có là bạch đan thánh mặt khác bốn vị đan thánh cũng là như vậy mà năm vị đan thánh cộng lại lực ảnh hưởng ở cựu châu cũng là độc nhất đẳng cấp không ai dám đi khiêu chiến ngọn nguồn của bọn họ tuyến dù sao bọn họ đều là cựu châu đan đạo trần nhà là tín ngưỡng nhân vật mặc dù là thái nhất thánh địa thái sơ thánh địa chờ các loại định tiêm thế lực cũng không muốn vì một cái không có lượt thì sao có khói suy đoán đi chọc giận bọn năm người cứ như vậy liên quan tới thân phận của tô h không có ai sẽ nghĩ tới lên đỉnh thánh thai người thanh niên kia là đến từ xa xôi lại cằn côi đông h o à n g châu không sở dĩ nằm ở đông h o à n g châu đệ cửu s ơ n phong cũng liền an toàn được bảo hộ xuống nếu là có người biết được thân phận của tô hàn lai lịch như vậy cửu châu những thứ kia tu sĩ nhất định sẽ l i ề u l ĩ n h tìm kiếm tô hàn đã từng địa chỉ như vậy đệ cửu s ơ n phong cũng liền không giữ được mà chuyện này cũng thay đổi thành cựu châu một cái truyền thuyết một cái mỗi lần nhắc tới đều n h ư ờ n người nhận huyết kích động nhưng lại không gì sánh được tiết mối truyền thuyết khoảng cách cái kia kiện sự tình đã qua một năm thời gian thời gian vĩnh viễn biết hỏa tan toàn bộ dần, dần mọi người đối với tô hàn ký ức cũng liền dần dần quên đi dù sao một cái vẫn là thiên tài mặc dù hắn khi còn sống như hà huy hoàng nhưng chỉ cần bỏ mình như vậy dần dần chỉ biết trở thành một cái trà trước sau khi ăn xong một cái để tài câu chuyện mà thôi hơn nữa thương lan đại lục gần nhất bắt đầu c u ầ n c u ộ n sóng n g ầ m một ít bén nhạy các tu sĩ đã ngửi được chiến tranh ngụy một hồi đã đủ cải biến toàn bộ thương lan lịch sử đại chiến gần hàn g lâm hôm nay thánh hỏa tiểu vực thời khắc này thánh hỏa tiểu vực đã là cựu châu kinh khủng nhất cấm khu không người dám bước vào cái kia nhảy lên ở thánh hỏa tiểu vực đại địa ở trên thái dương tân hòa sở dĩ cũng là bởi vì cái tia vị tồn tại trí cao thực truy cựu châu các tu sĩ mới hoàn toàn tin tưởng tô hàn đã chết nếu người đã chết hơn nữa thánh hỏa tiểu trong khu vực đều là cho tàn hải cốt mặc dù tiến nhập cũng tìm không đến bất luận cái gì bảo vật lâu này mọi người liền triệt để đem thánh hỏa tiểu vực quyết lãng đối với nó、no、kính nhi viết chi đêm hôm ấy thánh hỏa tiểu vực ở chỗ sâu trong thâm viên tận đáy một vị thanh niên ngồi xếp bằng ở tại chỗ hắn phía dưới thái dương thánh thai đã bị luyện hóa một p h ầ năm n thanh niên tản mát ra đáng sợ khí tức một hít một th ở trong lúc đó tản mát ra huy áp để chung quanh một tấc không gian sinh ra và mèo t r ă n g sáng nô lên cao hạ xuống ánh trăng sáng trong khuyên rơi vào tô hàn trên người ánh trăng kia hóa thành một vòng lại một vòng tiệt quang lượt lở ở tại tô hàn q u a n thân một giây kế tiếp thanh niên mở mắt trong con người phản phát tận chứa một vòng rượu dương n ú c ních vô tận thái dương t h ầ n hỏa tô hàn m ị non nói trong một năm này hắn đều ở tốc độ cao nhất luyện hóa thái dương thánh thai trong cơ thể vùng đan đ i ể n dương chi mà nhỏ cũng không ngừng tăng nhiều khi triệt để luyện hóa thái dương thánh thai l i ề n sẽ đạt được hoàn chỉnh dương chi pháp tắc cái này một năm thời gian hết sức an toàn cũng thập phần khô k h ă n nhưng cũng gặp phải một lần thập phần nguy hiểm tình huống nửa năm trước một vị tản gia khủng bố u y áp hoàng cảnh tu sĩ xông vào thánh hỏa tiểu vực kém chút liền phát hiện tô hàn tung tích thời khắc nguy nan còn tốt hệ thống cứu mình đem tô hàn cùng thái dương thánh thai để ẩ khi là tô hàn hiện nay đã bước vào vụ hóa cảnh đối kháng vương cảnh phía dưới siêu phạm tu sĩ cơ bản có thể làm được một ngón tay nghiệt ép mặc dù là đối mặt vương cảnh tam cảnh phía dưới đại tu sĩ tô hàn phòng chừng cũng có thể đánh có tới có lui thế nhưng đối mặt hoàng giả tô hàn còn chưa đủ nhìn hệ thống t h a m dò trưởng khống quyền r ứ t lời ở tô hàn trong đầu xuất hiện văn tự thái dương tử tinh trưởng khống quyền bốn m hai âm tử tinh trưởng khống quyền mười hai quả nhiên thái dương tử tinh cùng thái âm chi tinh không phải một cái cấp bậc thái âm chi tinh tiến độ ước chừng nhanh gấp ba t h a thế tô hàn sâu kín hít một khẩu khí nói cái này một năm thời gian tô hàn lợi dụng dương c h i hô hấp pháp hấp thu thái dương ánh sáng không ngừng rèn luyện cùng với chính mình thân thể sở dĩ tô hàn thể chất xảy ra long trời lợi đất biến hóa vốn là hắn là vô cấu thân thể nhưng bây giờ nhiều một loại khác thể chất thái dương thánh thể ta cảm thấy thái dương tử tinh cư nhiên có thể sinh ra dương c h i hô hấp pháp loại này kỳ dị công pháp thai âm t ử tinh chắc cũng sẽ có chứ tô hàn n g m n g đầu nhìn trong trời đêm lặng lặng huyền lập lấy trang sáng lẩm bẩm nói lập tức tô hàn nhãn tình sáng lên trong lòng xuất hiện một cái to gan ý tưởng thi hắn nhìn lúc này trong bầu trời đêm trăng sáng trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ hiện nay tô hàn ăn cắp 12% t h á i âm c h i tinh quyền k h ô n g chế đã miễn cưỡng có thể k h ô n g chế thái âm tử tinh quỹ mặc dù không có thể hoàn toàn k h ô n g chế nhưng biên độ nhỏ k h ô n g chế vẫn là có thể lập tức tô hàn nhìn về phía thái âm c h i tinh bên cạnh một viên tinh thần một giây kế tiếp tô hàn nhắm hai mắt lại thân thức t ả n ra khí tức toàn bộ khai hỏa k h ô n g chế được thái âm c h i tinh quỹ tích di động đột nhiên gian thái âm tri tinh lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hướng về bên cạnh một viên tinh thần và chạm mà đi đông cả một cái bầu trời đ tàn mát ra một đạo t r ầ m m u ộ n nghiền nát âm thanh một giây kế tiếp bầu trời đêm tối đen bên trên thái âm c h i tinh quỹ tích xảy ra biên độ nhỏ cả i biến đánh tới bên cạnh một viên tinh thần với dưới bầu trời đêm toái ra một tia sáng cái này một d ị động cũng kinh động vô số sinh linh tu sĩ bọn họ hoảng sợ nhìn trong trời đêm ừ n cái kêu một tia sáng là gì ta cũng không biết ta di tại sao ta cảm giác trăng sáng vị trí giống như xảy ra cả i biến mới vừa không phải ở cái này vị trí à không biết có thể là ngươi hảo giác a trong lúc nhất thời vô số tu sĩ đều chú ý tới cái này dị tượng thế nhưng cũng không có phát hiện còn lại dị thường dù sao trong trời đêm cũng thường thường xuất hiện một ít dị tượng sở dĩ cũng không có để ở trong lòng lập tức theo thái âm c h i tinh đánh tới cái k i a tinh thần sau đó khuyên rơi xuống một đạo n g u y ệ t quang rơi vào tô hàn trên người một giây kế tiếp ở tô hàn thức hải bên trong xuất hiện một viên thập phần nhỏ bé bạch sát mảnh nhỏ thành công quả nhiên ta liền nói cái này thái âm c h i tinh khẳng định cũng sẽ tồn tại nào đó pháp tắc mảnh nhỏ tô hàn mừng rỡ nói vì đánh cắp thái âm bên trong l n chứa pháp tắc mảnh nhỏ tô hàn bất đắc dĩ dùng cái này thô bạo biện pháp q u g i à y thái dương ngôi sao kết cấu bên trong nhặt bên trong rơi xuống mảnh nhỏ rất nhanh tô hàn cũng đem thức hải bên trong cái kia một khối mảnh nhỏ luyện hóa thân thể cũng sẽ ra biến hóa kỳ dị kế tiếp chừng mấy ngày tô hàn biên độ nhỏ di động thái âm tri tinh đi liêu đánh t r u n g quanh tiểu tinh thần nhặt va chạm phía sau rơi xuống mảnh nhỏ một liên một tháng trong trời đêm đều duy trì liên tục phát sinh dị tượng cuối cùng là đưa tới một ít thế lực chú ý xa xôi tân nguyện chi châu mới lại chi châu thương lan ngũ đại bản khối một chồng ở vào thương lan đại lục xa nhất ở phương bắc thực lực tổng hợp xếp thứ ba mà bài danh lót đáy cựu châu chi địa ở mới lại chi địa trước mặt cũng là đất n g h è o chính là viên đạn chi địa ở tân nguyệt chi châu có một cái đặc thù thánh địa tên là nguyệt thần cung n g u y ệ t thần cung địa lý vị trí cực cao ự c c xây dựng ở trên tiên sơn trong m â y truyền thuyết là thương lan đại lục cự li vừa ánh trăng gần nhất thánh địa a n đứng ở đám mây bên trên cơ bản không xuất thế không tham dự tân n g u y ệ t chi châu phân tranh là một s ử thế bên ngoài tiên cảnh n g u y ệ t thần cung cũng là trăng non chi địa vô số tu sĩ hướng tới thánh địa nhưng trăng non chi địa chỉ lấy nữ đệ tử hơn nữa khảo hạch cực độ nghiêm ngặt hầu như mười trong vạn người mới có thể ra một cái n g u y ệ t thần cung đệ tử bị chọn vào n g u y ệ t thần cung nữ đệ tử ở bên ngoài đều bị xưng là n g u y ệ t tiên tử bởi vì mỗi một cái có thể bái n h ậ p n g u y ệ t thần cung nữ đệ tử không chỉ có thiên phú khủng bố khí chất dung mạo đều hết sức xuất chúng sở dĩ ở tân n g u y ệ t chi châu lưu truyền một câu nói như vậy có thể lấy được n g u y ệ t tiên tử đó là tam sinh tu lai phúc khí bởi vì khảo hạch thập phần nghiêm ngặt đã nhiều năm thậm chí vài chục năm mới chỉ có thu một vị đệ tử sở dĩ đưa tới nguyện thần cung đích sắc rất ít người thậm chí là khác đại thánh địa một phần trăm cũng chưa tới người tuy ít nhưng mỗi một cái đều là có thể một mình đảm đương một phía hơn nữa n g u y ệ t thần quan thực lực có thể xếp vào toàn bộ trăng non đất trước năm nếu quả thật phải có một cái vật tham chiếu một cái đối lập lời nói đó chính là n g u y ệ t thần cung một đầu ngón tay là có thể đem cựu châu chi địa thái sơ thánh địa đẻ xuống đất ma sát mà thái sơ thánh địa l i ê n hoàn thủ tư cách đều không có n g u y ệ t thần quan san sát bạch ngọc đ ổ tiên điện huyền p h ù ở một tòa t ò a phụ không trên đảo nhỏ ánh trăng sáng trong linh linh tán tán giống như lụa trắng một dạng khuyên rơi xuống khoác rơi vào từng tòa bạch ngọc phía trên tiên điện hiện ra không gì sánh được thần thánh hảo t i ế t chỗ cao nhất bạch ngọc tiên điện cũng là khoảng cách ánh trăng gần nhất tiên đ bạch ngọc tiên Điện trước, bạch tử, bạch đi ệ nữ trước, m tử viên chỉ sa nguyệt dưới là đứng tại chỗ nguyện quan hóa thành từng đạo tiên vận ánh sáng bao vây ở quanh thân nang ngầm đầu nhìn tiền phương ánh trăng rơi vào trầm tư tại sao lại cái này dạng cô gái thanh âm ù ù văng lên quanh quẩn ở tiên điện chu vi từ một năm trước thái âm c h i tinh liền phát sinh biến hóa có bây giờ dị tượng người ta cũng không nên cảm thấy kỳ quái đột nhiên gian nói cắt thanh âm từ phía sau vang lên một giây kế tiếp vị trống quải trượng lao hầu chậm rãi đi ra đi tới bạch l í nữ tử bên cạnh thiền nhi ngươi thân là một cung c h i chủ cũng nên làm quyết định lao hầu lời nói xoay chuyển hướng về phía bạch l í nữ tử hỏi bà bà ngươi nói chúng ta nguyện thần cung có nên hay không tham dự chiến tranh bạch lý nữ tử nhìn trong bầu trời đêm trăng sáng trong con ngươi xuất hiện một tia mê man màu sắc lẩm bẩm nói không biết lao h u dừng một chút đáp lại nói nhưng chúng ta nhất định phải làm ra cải biến cùng chuẩn bị ai có thể c a n đoan chiến hỏa đốt không đến nguyện thần cung tới đâu ngay vậy bạch n i nữ tử trầm ngâm vài giây mới trầm dãi nói ra chúng ta không phải chủ động tham dự nhưng chúng ta cũng sẽ không khiếp đạm r ứ t lời hai người đều rơi vào trầm mặc qua hồi lâu lao hầu nhìn trong bầu trời đêm ánh trăng phá vỡ liên lặng nói đã liên tục một tháng thái âm c h i tinh quỹ đạo xảy ra cải biến biểu thị trận kia đại kiếp rất nhanh thì tới lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm ban đêm tối nay là thứ ba mươi một lần tô hàn khống chế thái âm tri tinh quỹ đạo đi va chạm chung quanh tiểu tinh thần hiện nay ở tô hàn thức h ả i bên trong đã tích lũy ra khỏi một khối bàn tay một dạng lớn nhỏ pháp tắc mạch nhỏ không sai biệt lắm hẳn đủ tô hàn lẩm bẩm nói lập tức tô hàn nhắm hai mắt lại bắt đầu đi luyện hóa khối kia pháp tắc mạch nhỏ đột nhiên gian tô hàn trên da nhúc ních hạo bạch thật nhỏ lôi điện cả người tắm rửa ở dưới ánh trăng một hơi thở hai hơi m ư ờ i hơi tô hàn khí tức tăng v ọ t vũ hóa nhị trọng trực tiếp đột phá đến vũ hóa nhị trọng tô hàn chính mình cũng không biết vì sao từ hắn bước vào vũ hóa cảnh phía sau đột phá độ khó là nghìn lần vạn lần tăng trưởng đánh cách khác người khác từ vũ hóa nhất trọng đột phá đến vũ hóa nhị trọng độ khó nếu như là mười như vậy tô hàn từ vũ hóa nhất trọng đến vũ hóa nhị trọng độ khó chính là mười nghìn tô hàn cũng đón được đây cũng là thể chất của mình còn có công pháp tu luyện duyên cớ hạn mức cao nhất tiềm lực càng lớn đột phá độ khó lại càng chắc trở đây cũng là vì sao tô hàn có thể vượt qua một hai đại cảnh giới chiến đấu duyên cớ một giây kế tiếp tô hàn dòng máu cũng phát hiện biến hóa tô hàn dòng máu vốn là hiện lên nhẹ nhẹ kim sắc thái dương tân hỏa mà giờ khác này lại nhiều từng luồng hạ bạch màu sắc miệt mang nhất dương n h ấ tâm lẫn nhau điều hòa đột nhiên gian Tô hô à n đống nhiên hít thở mấy cái khí. Kinh ngạc phát hiện, xuất hiện cùng thái dương hít thở khí. phát thái cái xuất mấy i sao t ì n hấp huống giống nhau. Hô h giống pháp bao phủ ở dưới ánh trăng tô hàn cũng có thể đi qua hô hấp làm cho thân thể tự động tu luyện vốn là tô hàn chỉ có thể ở ban ngày có mặt trời thời điểm mới có thể sử dụng hô hấp pháp mà bây giờ mặc dù là buổi tối cũng có thể sử dụng hô hấp pháp cả ngày hai mươi giờ đồng hồ không gián đoạn tự động tu luyện hiệu suất sẽ gấp bội mặt trời là dương chi hô hấp như vậy cái này thái âm tựu kêu là âm chi hô hấp pháp a hợp lại cùng nhau âm dương hô hấp pháp tên này nghe cũng không t h làm tô hàn lẩm bẩm nói giờ khắc này tô hàn sáng tạo ra thuộc với công pháp của mình cũng sáng tạo được toàn bộ vạn cổ biến thái nhất tu luyện công pháp mà toàn bộ vạn cổ chỉ có tô hàn mới có thể làm được chỉ có sở hữu hệ thống mới có thể đối với thái dương cùng thái âm tiến hành loại bỏ mới có thể từ đó cảm nộ công pháp mới sở dĩ từ hiếm thấy trình độ đến xem tô hàn chế tạo ra môn công pháp này vạn cổ độc nhất lập tức tô hàn nhắm hai mắt lại tâm tình trầm yên tĩnh trở lại vận chuyển âm chi hô hấp pháp cái tia từng luồng nguyệt quang hóa thành từng luồng linh khí không ngừng hướng phía tô hàn trên người hội tụ mà đột nhiên gian tô hàn đan điển xảy ra d i biến đông nói tế vi nghiền nát âm thanh v a n g lên trên đan điền nước ra rồi một cái lỗ nhỏ một g i â y kế tiếp khoa thực chất hoa cây giống phá đan điền mà ra sinh trưởng ở tại trên đan điền cây giống phơi bày hắc bạch màu sắc phân nửa hắc phân nửa trắng phản phất đại biểu cho ban ngày đêm tối cũng có thể ý nghĩa đi nhất dương một â m tô hàn phát hiện vùng đan điền truyền tới dị thường nội thị đến rồi vùng đan điền viên kia hắc bạch cây giống đây là cái gì hắn lẩm bẩm nói tuy là tô hàn cũng không biết là cái gì đồ vật Thế h n ư một giây kế tiếp tô hàn bắt đầu vận chuyển những công pháp khác thí dụ như thôn thiên ma công cựu cổ quan tinh đồ mặc dù tô hàn tách ra tâm thần đi vận hành những công pháp khác tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến hô hấp pháp vận chuyển bình thường cái này liền ý nghĩa hô hấp pháp trở thành tô hàn bị động tu luyện công pháp tự động tu luyện mà tô hàn tách ra tâm thần có thể tu luyện những công pháp khác như vậy hiệu suất đem gấp bội tăng trưởng như vậy cũng tốt so với hai cái tô hàn đang tu luyện một dạng cứ như vậy tô hàn nhắm hai mắt lại ngồi chơi lấy cùng đ ợ i ẩn nút còn có thời gian bốn năm coi như cái này thời gian bốn năm coi như một lần bế quan chờ hắn suất quan ngày nào đó hẳn là thì có tận đáy hộ tống đệ cửu sơn phong thực lực tô cuộc so tài trong lòng vẫn có khối thạch đầu đ ạ nặng hắn nhớ biết tiểu chu hiếm tiểu ra hỏa mỗi ngày bọn họ như thế nào cá chép nhỏ có thể hay không đã phóng qua long môn tiểu liêu cây có phải hay không lớn lên rất nhiều nước da ma kén vẫn còn ở bình thường ấp trứng sao tô hàn không chỉ có là tại ngủ đông l ấ y cũng là đang mong đợi thời gian n ộ i vã lại qua một năm một năm này toàn bộ thương lan xảy ra kinh biến nổi lên nhanh hai năm chiến tranh rốt cuộc bạo nổ f h thương lan đại lục tổng cộng có năm cái bạt khối thực lực từ cao xuống thấp theo thứ tự là trung võ thần châu thập phương thiên lan châu tân n g u y ệ t chi châu huyện yêu t ị n h châu kiểu châu trong đó trung võ thần châu độc nhất đẳng cấp thuộc về to cấp bậc thập phương thiên lan châu thuộc về t một cấp bậc tân nguyệt chi châu cùng huyện yêu tịnh châu hai đại châu thực lực cân sức ngang tài đặt song song thuộc về mười hai cấp bậc năm sáu mà yếu nhất cựu châu cái kia hoàn toàn liền không ở một cái t ầ n g thứ thuộc về t năm thậm chí t sáu cấp bậc t r ê n lệch lớn đến khiến người ta sợ hãi thậm chí thay quá đến ở chính giữa võ thần châu một ít thiên kiêu trong mắt bọn họ thậm chí không biết cựu châu cũng là ngũ đại bản khối một t r o n g cho rằng nó chỉ là một cái lạc hậu tiểu quận t r u n g võ thần châu trong đó một cái tiểu sách đi ra đều đủ để quét ngang toàn bộ cựu châu cựu châu nơi chật hẹp nhỏ bé đã là thương lan đại lục vô số tu sĩ trung nhận thức ở cựu ch thậm chí ngay cả hóa thần Tu sĩ đều không có. Nhưng truyền thuyết, Thái Nhất Thánh địa tồn tại hóa thần Tu sĩ, thậm chí hóa thần bên trên Tu sĩ. Nhưng cụ thể có phải thật biết. chí hóa không Nhưng hóa chí hóa Nhưng phải hay không, cũng không vậy cả có. cụ có cũng ngay bên Địa đều Sĩ Sĩ, Sĩ. ở chính giữa võ thần châu thập phương thiên lan châu trong mắt toàn bộ kiểu châu duy nhất có thể gây nên bọn họ chú ý chính là thái nhất thánh địa bởi vì thái nhất thánh địa đã từng thực lực tổng hợp nhưng là có thể đứng vào toàn bộ đại l trước sau lại bởi vì trăm ngàn năm trước trận kia giới ngoại thiên ma xâm lấn đại chiến phía sau thái nhất thánh địa mấy vị lao tổ sống chết không rõ Tổn chương một trăm linh năm giống như bốn ngàn năm ngồi chơi như hắn chưa chết cựu châu chắc chắn hy vọng chiến tranh bạo phát phía sau cựu châu chi địa toàn dân giai binh nhất trí đối ngoại lấy thái nhất thánh địa dẫn đầu liên hiệp cửu châu mấy trăm thánh địa hợp thành cửu châu liên minh đối kháng kẻ thù bên ngoài cửu châu chi địa địa lý vị trí nhất gần tới là h u y ễ n yêu t ị n h châu sở dĩ xâm lấn cửu châu đ ị c h nhân trên cơ bản đều là h u y ễ n yêu t ị n h châu mà trung võ thần châu thập phương thương lan chi châu những thứ này đỉnh tiêm đại châu trên cơ bản không có đem cửu châu để vào mắt cũng không có tuyển trạch trước tiên chiếm đoạt bọn họ bởi vì ở trong mắt bọn họ cửu châu chi địa tùy thời đều có thể giữa đêm đem hủy diện hơn nữa nếu như chiếm đoạt cửu châu chi địa cần kéo dài qua hơn nửa cái đại lục như vậy liều lĩnh tiến công cửu châu lời nói sẽ cho còn lại đại châu một cái đánh lén cơ hội sở dĩ chỉ có khoảng cách cựu châu gần nhất huyện yêu t ị n h châu đối với cựu châu phát động tiến công hơn nữa huyện yêu t ị n h châu cũng chỉ là phân một phần nhỏ lực lượng đi tiến công cựu châu còn lại phần lớn lực lượng đều ở đây cùng tân nguyệt chi châu đối kháng sở dĩ chiến tranh bạo phát mấy tháng cựu châu chi địa tuy là nằm ở sơn hà tàn sườn núi tràn ngập nguy cơ trạng thái nhưng ít nhất còn có thể thở gấp một khẩu khí ở sơn hà nghiền á t gia viên gần bị hủy diệt dưới tình huống toàn bộ cựu châu xuất hiện chưa bao giờ có đoàn kết tất cả đều vận thành một cỗ thừng cái gọi là tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không cựu châu c h i địa tu sĩ liều hiểu chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có một tia hy vọng bởi vì chiến chính bạo phát đông hoang châu trở thành tiền tuyến chiến trường một trong bây giờ tàn phá bất ham trước mắt thương di đông hoang châu chín mươi chín thánh địa t ô n g môn đều đã rời toàn bộ đông hoang châu đã không có người ở tầm mắt đạt tới chỗ nhìn thấy đều là thi thể trồng chất mà thành núi thây cứ như vậy thời gian lại đang ú ám tuyệt vọng chiến chính trung lại qua hai năm mà khoảng cách tô hàn tử vong đã qua trọn thời gian bốn năm hơn một n g à n thiên bất kể ngày đêm chiến đấu phía dưới cựu châu tu sĩ toàn bộ ba mươi tâm tư đã đặt ở như thế nào đối kháng kẻ thù bên ngoài như thế nào đoạt lại bị chiếm đóng thành trì những thứ này mặt trên đi liên quan tới tô hàn chuyện tích đã không người n h ắ c lên cũng dần dần bị người quên lãng mặc dù là nhớ tới cũng chỉ biết nặng nề mà thở dài một câu nếu như người thanh niên kia còn sống cựu châu sẽ nhiều một t i a hy vọng có thể mặc dù nhiều hơn nữa thở dài cũng vô pháp cải biến tô hàn đã chết chuyện thận nếu nhớ tới sẽ cảm thấy tiếp hận vậy còn không như không thèm nghĩ nữa cứ như vậy cựu châu tu sĩ hầu như mang tính lựa chọn quên liên quan tới tô hàn chuyện tích Châu chi địa tuy là như trước thế một một dắt trí tuệ đích tuyệt thế thiên tiêu. Chân chính đại thế tài, chân chính tuyệt đại thiên tiêu, nhưng, hiện đích Chân chính chân chính cũng lên dẫn cái cái lúc lại đại đại dề sở ẽ vô vô cùng vô tận trong chiến tranh cấp tốc tận trong tranh trưởng thành, hòa sinh. Sở dĩ ụ c hòa sinh. trọng Sở d cái này thời gian bốn năm chung đã từng leo lên thánh thai những cái kia thiên tiêu nhóm ở trong chiến tranh bộc lộ tài năng phá trước rồi lập chu d i ệ t kẻ thù bên ngoài lập được chiến công hiển hách trở thành một phương lớn bát thái nhất thánh địa truyền nhân lâm phạm siêu phạm viên mãn cảnh từng một người đi trước nam vực tiền tuyến một người đối kháng mười vị huyện yêu vương bạo phát rằng có ba ngày đại chiến nhất nhân chạm giết mười vị huyền yêu vương chiến phong thần thái sơ thánh địa đạo tử đạo huyền siêu phàm nhị trọng kỳ từng một người đi trước nam vực tiệt h tuyến một người cô độc cố thủ một mình mười ngày mười đêm chu diệt một vị huyền yêu vương giết mấy trăm danh siêu phàm huyền yêu tu sĩ hơn một nghìn vị vũ hóa huyền yêu tu sĩ chiến phong thần tây phật vực phật tử t u ệ giác siêu phàm tứ trọng kỳ từng một người ngồi một mình đổ nát thành trì bên trên đối mặt mấy vạn huyền yêu tu sĩ hán g á n g sừng sững bất động tỏa ra phật đà kim phát tướng một trưởng tiêu diệt cái tiêu mấy vạn huyền yêu tu sĩ trong đó còn có năm vị huyền yêu vương bị giết chết đánh một trận ph bên trên cổ vân gia vân thiên ảnh siêu phàm tứ trọng kỳ từng với đông hoang tiền tuyến tử vân minh ngông quẩn quận nghìn vạn dặm tiên quang phủ diêu trên chín tầng trời một người đối kháng sáu vị huyện yêu vương trọng thương ba vị giết chết ba vị nàng sở chú đóng mấy cái nguyện tường đồng v ế t sát địch nhân không dám vào sâm chiến phong thần trầm kiếm thánh địa kiếm tử tiêu nhiên vũ hóa viên mãn từng xuất lĩnh trong môn mười vị hộ kiếm giả với nam vực tiền tuyến một kiếm bổ ra huyện yêu đại quân trận pháp thế tiến công chảm sát vô số vũ hóa viên mãn huyện yêu đại tu chết ở hắn dưới kiếm siêu phàm huyện yêu tu sĩ cũng không dưới trang ị dùng một thanh trường kiếm, chấn thủ chọn đánh một trận phong thần đan hoàng thánh địa thánh nữ diệm phục linh vũ hóa viên mãn từng ở đông hoàng tiền tuyến gần kế cận buôn hội lúc một thân một mình đi trước đối mặt mấy trắng vị vũ hóa viên mãn huyện yêu tu sĩ hơn m ộ ư ơ i vị siêu phàm huyện yêu đại tu huyết chiến sĩ thiên m ư ờ i đêm làm đan hội thánh địa viện quân vội vã đ ổ i lúc tới tiên huyết đã nhiễm đỏ nàng bạch tì ỉa một mình nàng giết lùi huyện yêu đại quân giữ được đông hoàng châu đánh một trận phong thần quảng lăng hoàng thành hoàng nữ lâm biển huyện, huyện, huyện, hóa từng với quảng huyện yêu đại quân trong đó không thiếu siêu phàm huyện yêu tu sĩ nàng lấy phe mình năm mươi tu sĩ là trận nhãn lấy toàn bộ chiến trường làm trận bố trí một phương thượng cổ trận pháp trận giết ngũ thiên huyện yêu đại quân không một người chạy trốn được khen là trận pháp quân sư thậm chí trở thành cựu châu trong liên minh một vị chỉ huy nhiều cái chiến trường quân sư đánh một trận phong thần còn có hơn mười vị đã từng leo lên thánh thai năm tầng tuyệt thế thiên tiêu cũng đều zết ra danh tiếng hiện hách thời gian chứng minh rồi đã từng phạm là leo lên thánh thai thiên kiêu tu sĩ đều có vô hạn tiềm lực trở thành cựu châu có hy vọng nhất trụ cột vững vàng mà có người cũng nghĩ tới nếu như cái kia vị lên đ ỉ n h thánh thai thanh niên còn sống như vậy hắn sẽ đi tới cái gì tâm thứ cái tình trạng gì cũng chỉ là thiết tưởng ngoại trừ t i ế t hận hay là t i ế t hận cái này thời gian bốn năm cựu châu vẫn cùng huyết yêu tịnh châu đối kháng ngay từ đầu huyết yêu tịnh châu thập phương coi thường cựu châu chỉ là phân một phần nhỏ nhất lực lượng tiến công cựu châu nhưng từ từ, bọn họ khiếp sợ phát hiện cựu châu chi địa dường như không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy g ầ y yếu đối mặt bọn hắn lần lượt thế tiến công đều tiếp theo sở dĩ đối với cựu châu coi trọng trình độ cũng gia tăng thật lớn đối với cựu châu thế tiến công cũng từ từ gia tăng rồi đối mặt huyện yêu tịnh châu càng lúc càng hung m ạ n h thê tiến công cựu châu phòng tuyến cũng ở không ngừng bị phá hủy từng t o a thành chỉ đang không ngừng rơi vào tay giặc huyện yêu tịnh châu là một cái hết sức đặc thù đại châu ở sạch châu trung là liên miên bất tuyệt thập vạn đại sơn là yêu lãnh địa huyện yêu nhất tộc chính là sạch châu trung khổng lồ nhất lại tối cường đại trung tộc ngoại hình của bọn hắn cùng nhân loại không sai bị lắm thế nhưng thân cao yếu so với nhân loại bình thường cao hơn rất nhiều hơn nữa da rẻ có ám tử có xanh đậm có đỏ sợm huyện yêu nhất tộc thân thể tố chất rất mạnh quá trình chiến đấu chung thập phần cứng hãn hơn nữa bọn hắn nội tình tài、nguyên. thập phần sung túc thập vạn đại sơn tài nguyên chống đỡ nổi lên trong chiến tranh khổng lồ tiêu hao cái này trong bốn năm bọn họ phần lớn lực lượng đều ở đây đối kháng tân nguyệt chi châu bởi vì tài nguyên phong phú chiến có thừa lực liền phân ra một phần nhỏ lực lượng đi tiến công cửu châu chi đ i ệ nhưng bốn năm lâu đánh lâu không xong cửu châu để cho bọn họ có chút nổi giận bọn họ đang nổi lên chuẩn bị lấy tuyệt đối lực lượng một lần hành động cầm xuống cửu châu hơn nữa bởi vì chiến chính bạo phát cửu châu chi đ i ệ tu sĩ mới ý thức tới chính mình nhỏ bé nguyên lai trong truyền thuyết hoàng giả tu sĩ ở còn lại thực lực cường đại đại châu tối đa chỉ có thể trở thành một sắp lĩnh m à thôi bọn họ cũng biết hóa thần cảnh bên trên cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là vương cảnh hoàng cảnh hóa thần cảnh đạo cung kỳ động hư kỳ phá toái cảnh thái hư cựu tiếp vừa đến cựu tiếp như đi vào coi thần tiên kỳ khác đại châu chỉ cần xuất động một vị đạo cung cảnh đại năng liền có thể quét ngang hơn nửa cái cựu châu truyền thuyết thái nhất thánh địa tồn tại hóa thân bên trên đạo cung kỳ thậm chí động hư cảnh lao tổ thế nhưng không biết là có hay không còn sống kỳ thực toàn bộ cựu châu có thể kéo dài hơi tàn bốn năm chính là bởi vì có thái nhất thánh địa tồn tại một ngày này thánh hỏa tiểu xuất hiện một g i à một trẻ thân ảnh lao thân ảnh là một vị người xuyên áo vải lao ô n g không có tỏa ra bất luận cái gì một tia khí tức giống như người thường m ộ t d ạ n g thế nhưng lao ông chỉ là đứng tại chỗ liền khiến cho được không gian xung quanh xuất hiện vạn m è o đứt gây địa tầng mà nhỏ một thân ảnh là một cái cột s o n g đôi u ngựa biện sứ nữ hoa đường ướp năm sáu tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường thập phần tinh xảo ra ra ra ra cái chỗ này thật kỳ quá a vì sao chu vi nhìn không thấy một cái người sứ nữ o a chỉ về đằng trước thánh hỏa tiểu vực nghi ngờ hỏi bởi vì nơi này là cấm địa lao ông cặp mắt đục ngầu nhìn thánh hỏa tiểu v Hồi đáp. Cấm địa. Cái đáp. địa. địa Cấm cấm gì là cấm địa hả? sứ nữ hoa là đệ một lần nghe được cái từ này ngữ nghi ngờ méo một chút đầu thập phần tò mò hỏi chính là cấm chỉ người bước vào địa phương địa phương rất nguy hiểm lao ông thở dài nói nơi đây tại sao lại trở thành cấm địa đâu sứ nữ hoa lại hỏi lần nữa bởi vì bởi vì nơi này đã từng bỏ mình một vị đại lục sáng trói nhất thiên tài lao ông gằn từng c h ữ một trong giọng nói tràn đầy vô tận tiết nối cùng thở dài sứ nữ hoa trận to hai cái mắt to hỏi là rất đẹp ý tứ sao là lợi hại nhất ý tứ nơi đây đã từng vẫn l ạ quá đại lục lợi hại nhất thiên tài ngay vậy là ông bị sứ nữ hoa c h ọ c cười vừa cười vừa nói hoa đây chẳng phải là so với lâm p h ạ m ca ca còn lợi hại hơn nghe được chẳng bao giờ khen người cũ kỹ ra ra t ự n h i ê n khen người khác điều này làm cho tiểu sứ nữ hoa cảm thấy rất kinh ngạc t ừ ơ chín hơi lên đỉnh mặc dù là phạm nhi có lẽ cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng lào ông trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói rằng ra ra ta còn là để một lần nghe ngại như vậy khen một cái người đâu mặc dù là đối mặt lâm p h ạ m ca ca ngươi cũng là một ngày nghiêm lấy bộ mặt cũng không thấy ngươi khen ngợi quá đáng lâm phảm ca ca tiểu sứ nữ h a lẩm bẩm miệm nói phạm nhi mặc dù là ta thái nhất vạn năm khó gặp thiên tài nhưng đối mặt trong đại lục sáu trăm những châu khác những thứ kia đỉnh tiêm tiên h tiêu phạm nhi vẫn là kém nhiều lắm mà cái kia vị lên đỉnh thánh thai thanh niên có lẽ mới có thể cùng những thứ kia đỉnh tiêm tiên h tiêu tiến hành giác trục lao ông cảm thắng nói hắn đã từng du lịch thiên hạ thời điểm xa xa gặp qua t r ù n g võ t h ầ n châu thập phương thiên lan châu mấy vị kia tuyệt đại thiên tiêu những cái kia thiên tiêu mới là toàn bộ thương lan t r ù n g chân chính có thể đối kháng đại kiếp hy vọng bởi vì thương lan đại kiếp mới là đại lưu chung toàn bộ sinh linh đều cần phải đối mặt kiếp nạn lâm phàm thiên phú tuy là cũng rất mạnh thế nhưng cự ly này toàn bộ thương lan đỉnh kim tự tháp tiêm trình độ vẫn là kém khoảng cách rất rất xa. nếu như cái kia vị lên đỉnh thánh thai thanh niên chưa vẫn lạc có hay không có thể truy đuổi mấy vị kia tuyệt thế thiên kêu bước chân trở thành đối kháng đại kiếp hy vọng vấn đề này l o ông cũng chỉ có thể vô căn cứ suy nghĩ một chút bởi vì không cách nào chính mắt thấy ta còn thực sự muốn gặp cái kia vị đại ca ca tiểu sứ nữ hoa cũng học lao ông lão khí hoành thu hít một khẩu khí nói nếu như cái kia vị đại ca ca không chết thì tốt rồi giờ này k h ắ c này thánh hỏa tiểu vực t r u n g thâm viên tận đáy ngồi ngay thẳng một vị trên người hiện đầy cho tản chi trần thanh niên thanh niên ngồi xếp bằng ở tại chỗ phía dưới chỉ còn lại có tàn sườn núi một góc thách thai hơi thở của hắn thập phần bình ổn thập phần lâu dài một hít một t h ở trong lúc đó không gian chung quanh cũng tùy chi phát sinh v ậ t mẹo một giây kế tiếp ó thanh niên chầm rãi mở mắt thời gian bốn năm mới chỉ có khó khăn lắm thời gian bốn năm lại giống như quá khứ bốn ngàn năm một dạng tô hàn thanh âm cũng biến thành thập phần khẳng hàn ngồi một mình ở lấy ưu ám thâm viên tận đáy mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tu luyện hơn nữa đang đột phá cảnh giới trong quá trình đóng mấy lần tử quan kém chút tàu hỏa nhập ma bởi vì tô hàn thể chất đã bị rèn luyện đến rồi một cái không cách nào tưởng tượng cao độ vô cấu t h ầ n thể thái dương thánh thể thái âm thánh thể những thứ này huyết mạch thể chất toàn bộ hội tụ đến tô hàn trên người một người mặc dù là tô hàn chính mình cũng vô pháp biết được thể chất của mình đến cùng mạnh bao nhiêu hơn nữa tô hàn tu luyện thôn thiên ma công cựu cổ quan tinh quyết thảo tự kiếm quyết trở các loại những thứ này nhân quả dây dưa sâu đậm công pháp võ kỹ sở dĩ khi này chút từng cái từng cái lịch thiên tri vật tất cả đều hội tụ đến tô hàn trên người phía sau sẽ phát sinh thập phần khủng bố biến hóa đây chính là vì cái gì trong bốn năm tô hàn vô số lần kém chút tàu hỏa nhập ma duyên cớ tinh thần lực thần thức mỗi ngày đều nằm ở tiêu hao tiêu hao trạng thái vì vậy tô hàn mới có thể cảm giác rõ ràng mới qua bốn năm lại giống như bốn ngàn năm một d ạ n g lâu t r ư ớ c 106, đông hoa n g vực bị bung tha đổ nát huyền thanh môn tuyệt vọng t i ể u châu lập tức tô hàn n mầm đầu xuyên thấu qua miệng vực sâu nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói không phải biết được n g o ạ i giới hiện tại như thế nào hiện tại mới qua bốn năm h à n là phát sinh không được cái gì đại sự bốn năm qua đi không biết bọn họ như thế nào linh dược viên linh dược hẳn là đều nhanh thành thuộc a tô hàn thanh em khạt khản q u a n quẩn ở thâm viên tận đáy chỉ còn lại có thời gian một năm tranh thủ trước giờ luyện hóa a tô hàn nghĩ nó nói sâu u chỗ sâu trong con người hiện lên một tia sáng cùng mong đợi thái dương thánh t hai trải qua bốn năm luyện hóa bây giờ đã luyện hóa chỉ còn lại có một góc độc đài luyện hóa lại cuối cùng một năm thời gian là có thể thu được hoàn chỉnh dương c h i p h á p tắc trải qua cái này bốn năm luyện hóa tô hàn cũng từ thái dương thánh thai pháp tắc mảnh nhỏ chung chiếm được mấy quyển võ kỹ thí dụ như ba ngàn thánh dương quyền thái dương kiếm quyết những thứ này võ kỹ tô hàn mặc dù không có thí nghiệm qua uy lực như thế nào thế nhưng tô hàn phán đoán sơ khởi ngoại trừ độc nhất đảng cấp thảo tự kiếm quyết những thứ này võ ký chính là tô hàn nắm giữ tối cường võ ký mà tô hàn hiện nay nắm giữ võ ký có thảo tự kiếm quyết thái dương kiếm quyết ba ngàn thánh dương quyền rút kiếm quyết băng sơn trưởng số lượng thuỹ thế nhưng mỗi một bản đều là không hề lỗ thủng hạn mức cao nhất thập phần cao hoàn mỹ võ ký mà nắm giữ công pháp có t h ô n t h i ê n ma công âm dương hô hấp pháp cựu cổ quan tinh quyết bởi vì có âm dương hô hấp pháp tồn tại cựu cổ quan tinh quyết l i ề n hiện ra tương đối cây l ặ n g bởi vì âm dương hô hấp pháp hoàn toàn thừa kế cựu cổ quan tinh quyết sở hữu ưu điểm nhưng lại đền bù nó sở hữu khuyết điểm có thể hiểu thành cựu cổ quan tinh quyết chính là tô hàn thường ngày tính tọa thời điểm tự chủ công pháp tu luyện nhưng là bây giờ cựu cổ quan tinh quyết có vẻ hơi cay lặc như vậy tô hàn liền cần tìm kiếm một bản so với nó công pháp tốt hơn cũng không phải nói cựu cổ quan tinh quyết bản thân không được mà là cùng còn lại càng thêm biến thái công pháp so sánh với được rác rời mũi hạn mức cao nhất không đủ theo không kịp tô hàn bây giờ tu luyện t í n h rồi những thứ này còn không phải là bây giờ suy nghĩ sự tình trở các loại một năm sau đi ra lại đi tìm một bản công pháp tốt hơn a tô hàn thanh nhầm tiêu tán ở tại thâm viên tận đáy lập tức hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại tiếp tục luyện hóa thái dương thanh thai thời gian bất chi bất giác lại trôi qua hơn phân nửa năm toàn bộ cựu châu lúc này nằm ở trạng thái căng thẳng bởi vì huyện yêu t ỉ n h châu chậm chạp công không được cựu châu có chút nổi giận chuẩn bị nổi lên một lớp xưa nay chưa từng có thế tiến công giờ này khắp này cựu châu chi đ i ệ trung hoàng châu cựu liên minh tổng bộ tọa bên trong t i ê n điện Hơn từ r ă m y trung niên tu sĩ là bây giờ thái nhất thánh địa đại trưởng giả cũng là cựu châu liên minh mười vị phó minh chủ một trong đang minh chủ từ thái nhất thánh địa lao thánh chủ làm nhiệm ngôi đàng hoàng ở thái nhất thánh địa trung áp trận bày mưu nghĩ kế danh tiếng này phát xám trang trung niên tu sĩ tên là lâm thanh sơn vì thái nhất thánh địa đại trưởng lão hóa thần c h i cảnh làm chiến tranh bạo phát sau đó cựu châu c h i địa sở hữu thánh địa mới xem như triệt để biết được thái nhất thánh địa nội t ì n h cùng thực lực l i ê n đại trưởng lão cũng đã là hóa thần cảnh như vậy thái thượng trưởng giả thánh chủ kiểm tra thánh chủ còn có những thứ kia lão tổ bọn họ đã không dám tưởng tượng là loại nào tu vi sở dĩ thần phục với thái nhất thánh địa không có một cái thánh địa không phục mà cựu châu tri địa có thể ở trong chiến tranh kéo dài hơi tàn trọn thời gian bốn năm Tòa thành thất thủ. Dứt lời. trong đại điện những thứ kia thánh địa tri chủ dồn dập lộ ra thần sắc tuyệt vọng bọn họ mặc dù là đứng ở cựu châu kim tự tháp đỉnh tiêm một tầng hoàng giả tu sĩ thế nhưng đối mặt cường đại hít thở không thông huyện yêu tịnh châu bọn họ nhỏ bé như sắc kiến truyền thuyết huyện yêu tịnh châu cùng tân nguyệt chi châu giao chiến thời điểm hoàng giả chỉ có thể trở thành trong đại quân một người thống lĩnh trên l ệ n h lớn đến làm cho vô số người đều cảm thấy tuyệt vọng nam vực tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào lâm thanh sơn hỏi dứt lời một vị người xuyên áo xanh trung niên nam tử đứng lên ô n quyền đối với trên đại điện lâm thanh sơn nói ra hồi phó minh chủ nam vực tiền tuyến từ lâm phạm tướng quân toa c h ấ n tình trạng còn được r ứ t lời nghe được lâm phạm hai chữ trong đại điện liền truyền đến trận trận tán thưởng cùng kinh hô âm thanh lâm phạm đã từng bước vào thánh thai tầng thứ tám tuyệt thế thiên tiêu ngắn ngủi thời gian mấy năm liền phát triển đến một cái thập phần kinh người cao độ bây giờ đã trở thành chú đóng nam vực biên giới một vị tướng quân đã từng một người chu d i ệ t mười vị h u y ê n yêu vương nhưng là đưa tới toàn bộ cựu châu hoành động a trở thành vô số thanh niên tu sĩ tấm gương cùng tín ngưỡng nhân vật lâm p h ạ m được khen là cựu châu hy vọng lớn nhất lâm t ư ớ n g quân còn tuổi nhỏ liền trở thành cựu châu trụ cột vững vàng cựu châu danh chính ngôn t h u ậ n hy vọng a từ bốn năm trước đánh vỡ thánh thai ghi chép leo lên tầng thứ tám một khắc kia trở đi ta liền dự liệu được cái ngày này nói lên phá kỷ lục người thanh niên kia vị lên đỉnh thanh niên thảo luận thảo luận bất chi bất giác lại thảo luận đến rồi tô hàn trong đại điện lại tràn ngập trận, trận tiếp hận âm thanh nhìn thấy đại điện bầu không khí trở nên có chút trầm trọng. ngồi ở trên đại điện lâm thanh sơn nặng nề mà một ho khan sự kiện kia đã xảy ra người thanh niên kia cũng đã bỏ mình liền không cho phép nhắc lại để tránh khỏi ảnh hưởng sĩ khí lâm thanh sơn u y áp trong n g á y mắt tịch quyền toàn trường tiền tuyến chiến trường tổng cộng có bốn cái đông vực tiền tuyến nam vực tiền tuyến bắc vực tiền tuyến tây vực tiền tuyến trong đó tình trạng không tốt nhất đúng là đông hoang vực bây giờ là những thứ kia thánh địa đóng tại đông hoang tiền tuyến đột nhiên gian lâm thanh sơn sắc mặt biến được nghiêm túc lên tiếng hỏi lập tức một vị áo xám lao giả chậm dại đứng lên nói hồi phó minh chủ hiện nay chú đóng đông hoang tiền tuyến chỉ có ta bên trên cổ còn có đan hoàng thánh địa r ứ t lời toàn trường trong nháy mắt an tính lại ngay vậy lâm thanh sơn c a o mày nói tổng cộng bốn cái tiền tuyến vì sao duy chỉ có đông hoàng tiền tuyến chỉ có khó khăn lắm hai cái thánh địa chú đóng ba các ngươi chẳng lẽ không biết mỗi một cái tiền tuyến đều là vô cùng trọng yếu sao lâm thanh sơn tức giận thanh â m ép tới toàn trường không người dám nói tiếp rốt cuộc một vị câu lũ lão giả đứng lên hướng về phía lâm thanh sơn ôm quyền nói phó minh chủ h u n yêu châu đối với bốn đạo tiền tuyến tiến công độ mạnh yếu nam vực là mạnh nhất đông vực là yếu nhất bên trên cổ vân gia cùng đan hoàng thánh địa hai cái thánh địa hoàn toàn có thể chú đóng xuống tới bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân đông vực tương đối vắng vẻ mặc dù bị đánh hạ tới cũng không ảnh hưởng tới trung hoàng vực cùng cựu châu đại cục sở dĩ huyện yêu châu sẽ không đem chủ lực đặt ở tiến công đông hoàng vực chúng chúng ta cân nhắc lợi hại thật lâu liền rút về đóng tại đông hoàng châu thánh địa chỉ có bên trên những cổ vân nhà hòa thuận đan hoàng châu đang trú đóng lão giả lưng còn cái này buổi nói chuyện có lý có chứng c ứ mà là đều là đi qua sự thực khách quan phân tích được ngay vậy lâm thanh sơn tâm tình mới chỉ có bình phục lại tới bởi vì đông hoàng vực càn cối tài nguyên thiếu thốn địa lý vị trí thập phần xa xôi hơn nữa đông hoang vực chín thành tông môn đều đã rút lui mặc dù bị huyện yêu châu đánh hạ tới cũng sẽ không tạo thành nhân viên thương vong cũng sẽ không đối với cựu châu cũng không có ảnh hưởng gì sở dĩ cựu châu đối với đông hoang châu cơ h ộ i là nuôi thả trạng thái vậy kế tiếp ta nói một chút chuyện trọng yếu nhất là đột nhiên gian lâm thanh sơn biểu tình nghiêm trọng mọi người cũng đình chỉ thảo luận vẻ mặt của bọn họ một cái so với một cái nghiêm trọng nói vậy các ngươi cũng đoán được bây giờ huyện yêu tịnh châu gần nhất thế tiến công không có trước đây mạnh hơn nữa là ở hẩn liễu một lớp trước sở chưa thế tiến công chuẩn bị một lần hành động công phá chúng ta tất cả tiền tuyến sở dĩ ra cùng với mọi ấ y vị khác phó người đứng dậy cùng kêu lên trả lời lần này đại hội sau khi kết thúc toàn dân đi tiền tuyến chỉ cần là tu vi đặt tới kim đan bên trên mặc kệ bao lớn n h ê n kỷ đều đổi đi tiền tuyến mà p h o n g ngự trọng tâm toàn bộ đều đặt ở nam vực bắc vực tây vự đông hoang tiền tuyến vẫn là cảnh hoàng tàn khắp nơi chỉ có đan hoàng thánh địa cùng bên trên cổ vân gia chú đóng đông h o a n g vực huyền thanh môn vào giờ phút này huyền thanh môn như trước nghiền nát không chịu nổi liên một tòa hoàn chỉnh đỉnh núi đều không tồn tại nữa tường đổ trước mắt cho t à n giờ này k h ắ c này huyền thanh môn rách nát đỉnh núi trước một vị tóc xám trắng lao giả lưng cỏng chống bát v n g hai mắt đục n g không ánh sáng lao giả nhìn chờ bên không biết là đang nhìn cái gì cũng không biết là cùng đợi cái gì đại trưởng lão người đều đi đột nhiên gian một vị hoàng bảo trưởng lão đi xuất hiện ở lão giả bên cạnh nhìn kỹ lại cái này hoàng bảo lão giả gậy một cái tay trên mặt cũng đầy là vết xẹo người này không là người khác chính là lưu nguyên bốn năm trước hắn còn là hăng hái mà giờ khác này đã trở thành một gã tàn phế mà tóc kia s á n g trắng chống quả i t r ư ở n g lão giả l ư n g cỏng chính là đại trưởng lão liêu tông hai người bọn họ ở mấy năm này trong chiến đấu bị không thể nghịch tổn thương dám dấp đã già mấy trăm tuổi đi tốt đi tốt đi dù sao cũng hơn theo chúng ta chết ở chỗ này tốt liêu tông thanh â m cũng biến thành thập phần khác hẳn p h ả n phất là từ trong cổ họng nặng đi ra một dạng nhưng còn có bảy tám cái trường lão không nguyện ly khai lưu nguyên lần thứ hai nói rằng bọn họ đều là chúng ta quen biết hơn nửa đời người bạn cũ đất vàng đã trôn ở nơi của bọn họ đã già rồi ly khai huyền thanh môn đi đến những châu khác cũng không có người thu lưu huyền thanh môn là bọn hắn sinh sống hơn nửa đời người địa phương là nhà của bọn họ bọn họ không nguyện ly khai là bình thường đệ từ đâu đều đã xong chứ bọn họ cũng còn tuổi trẻ không nên ở lại huyền thanh môn cùng chúng ta cho chết liêu tông hữu khí vô lực hỏi đệ tử hầu như đều đã xong thế nhưng cũng có một phần nhỏ đệ tử chúng ta khuyên như thế nào cũng khuyên không động hắn nhóm lưu tông cười khổ nói là đệ tử nòng cốt sao không phải bọn họ đều là ngoại môn đệ tử trong đệ tử nòng cốt tuyển trạch lưu lại chỉ có tử linh nha đầu kia ngay vậy hai người đều trầm mặc nợ đủ cười khổ không nghĩ tới làm tông môn nằm ở kiếp nạn thời điểm bất ly bất khi đứng ở h u y ề n thanh môn bên này là thường ngày bị bọn họ sơ sót ngoại môn đệ tử mà bị coi là h u y ề n thanh môn hy vọng đệ tử nòng cốt thậm chí không cần bọn họ, nhắc nhở, bọn họ đã sớm trước tiên thoát đi huyện thanh môn đi tìm nơi nương tử còn lại vực thực lực mặc dù nói liêu tông cũng hy vọng bọn họ ly khai quan tâm chung cũng tuân ra một cố vẻ b ị thương đệ cửu sơn phong người đi xem không đột nhiên gian liêu tông đột nhiên hỏi ta đi nhìn bởi vì trận pháp duyên cớ ta chỉ dám xa xa q u a n vọng đệ cửu sơn phong không có bị phá hư chiến hỏa không có lan tràn đến đệ cửu sơn phong lưu nguyên hồi đáp không biết đệ cửu sơn phong chung có hay không đứa bé k i a trọng yếu vật nhưng chúng ta cũng không thể ra sức bảo vệ hộ tống xuống tới chỉ có thể dựa vào đan hoàng thánh địa liêu tông u, u nói ra nếu như tô hàn chưa chết hàn lạc ũ n g trở thành một vị giống như lâm phạm như vậy tướng quân trở thành cựu châu đông hoa ngược ta cũng nhận được cựu châu liên minh tin tức sau cùng chiến h ỏ a gần ở một tháng sau chỉ để bạo phát mà đông hoang vực hiện nay chỉ còn lại có đan hoàng thánh địa cùng bên trên cổ vân gia chú đóng một ngày trận kia chiến h ỏ a dấy lên đông hoang châu sẽ trở thành đệ một cái rơi vào tay giặc tiền tuyến lưu nguyên thanh nam trung cũng là vô hạn tuyệt vọng còn không nhìn ra được sao cựu châu liên minh không sai biệt lắm đã bỏ đi chúng ta đông hoang vực liêu tông cười khổ nói trở về c h ư một trăm linh bảy đệ cựu sơn phong rơi vào đại kiếp bảo vệ tín ngưỡng đánh bạc vận mệnh nhân quả giờ này khắc này trung hoàng vực bên trên cổ vân gia một tòa bên trong tiên điện hơn mười vị trưởng lão tranh luận không từng cái tranh đấu mặt đỏ tới mang h a i ta liền không hiểu nổi vì sao chúng ta vân gia muốn vẫn đi trú đóng cái kia ở nông thôn chi địa đối với ta cũng không hiểu nổi cái này thời gian mấy năm các thánh địa đều rút khỏi đông hoang vực theo chúng ta bên trên cổ vân gia giống như một kẻ lỗ mạng giống nhau còn trú đóng thương vong đã thảm trọng như vậy đây là lão tổ ý tứ ngươi mấy cái là có ý gì lão tổ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng ngươi mấy cái là nghi vấn lão tổ đúng vậy ta xem ngươi mấy cái lao thất phù quên chúng ta bên trên cổ vân gia l ạ như thế nào tồn tại đến nay toàn bộ nhờ lão tổ báo trước ta không phải n g ẫ nghịch lão tổ ý tứ ý của trong a ta là, chúng ta vân a c á một lần hẳn là rút về tới quan vọng một lúc ớ p kế tiếp Nguyễn y ê h nhất thời toàn bộ đại điện quanh quẩn các trưởng lão tranh luận tiếng các trưởng lão càng âm ý càng kích động có mấy cái đều kém chút vén lên ống tay nào chuẩn bị đánh nhau đ ô n g l o ạ t tiếng bước chân văng lên vị cô gái tóc vàng chậm rãi đi ra ngồi ở trên đại điện c h u ngồi bộ như thiền ra khăn che mặt đem cô gái tóc vàng cái k i a đủ để cho vô số người điên cùng d u n g nhãn phủ theo cô gái tóc vàng xuất hiện toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tính lại vào giờ phút này vân thiên ảnh đã vốn có cấp trên khí tức cùng cảm giác c áp bách nàng bây giờ là cả bên trên cổ vân nhà đại lý tộc t r ư ở n g tộc t r ư ở n g lão phu cảm thấy cái này một lần chúng ta bên trên cổ vân ra lấy trước tiên lui một bước r ư ớ cuộc một vị áo xanh trưởng lao hướng về phía trên đại điện vân thiên ảnh ôm quyền hạ thấp người nói dứt lời vân thiên ảnh không nói gì chỉ là thập phần bình tĩnh hỏi những người khác cũng là loại ý nghĩ này sao nói xong lại có mười mấy vị trưởng lão r ồ n dập đi một trăm chín mươi bảy đi ra qua mấy hơi vân thiên ảnh nhìn chằm chằm cái kêu mười mấy vị trưởng lão cầm đầu lão xanh r ư ở n g giả ngữ khí bình tĩnh hỏi lý trưởng lão ngươi đây là hoài nghi lão tổ báo trước sao ngữ khí thập phần bình tĩnh thế nhưng cảm giác gáp bách thập phần mạnh mẽ ngay vậy lý trưởng lão ngây ngẩn cả người bị vân thiên ảnh khí thế do sợ lời đến h ấ t hậu chỗ lại chậm chạp nói không nên lời bọ ta không dám hoài nghi rốt c u c biển xuất một câu nói ta biết được các ngươi đều lo lắng lo lắng chúng ta vân ra sẽ nhờ đó tổn thương nguyên khí nặng nề thậm chí một ngã không phân chấn mà từng bước đi hướng hủy diệt sở dĩ ta đem lão tổ từ tổ địa mời đi ra dứt lời vân thiên ảnh từ chỗ ngồi đứng lên đi tới một bên đem chỗ ngồi t r ố n g không một giây kế tiếp nói cường đại đến cực hạ huy áp hàng lâm đến rồi trong đại điện đột nhiên gian một vị ông lão mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở tại trên chỗ ngồi gặp được ông lão mặc áo trắng sau khi xuất hiện trong đại điện sở hữu trưởng lão đồng từ đột nhiên dù lại dồn dập hướng phía ông lão mặc áo trắng nặng n ề mà không người nói ra lão tổ lão tổ ở trên cổ vân nhà địa vị là trí cao v ô thượng bởi vì lao tổ lợi dụng thiên c ơ kính ở đã từng thuế nguyện bên trong là hơn cổ vân gia chỉ dẫn một lần lại một lần phương hướng làm trên cổ vân gia tránh thoát một kiếp lại một cước chỉ cần lao tổ ly khai tổ địa v ậ y ý nghĩa bên trên cổ vân gia đến rồi sinh tử tồn v o n g thời khắc theo ông lão mặc áo trắng đến trang diện trong nháy mắt an tính lại ta biết được các người đối với quyết định của ta có chút hoài nghi mặc dù là ta đều có chút hoài nghi ông lão mặc áo trắng khàn khàn thanh â m q u a n quẩn ở tại đại điện ở giữa dứt lời sở hữu trưởng lão hai mặt nhìn nhau không minh bạch lao tổ trong lời nói ý tứ các ngươi đều là ta vân gia trung th hơn nửa đời người đều thuần phục lấy vân gia sở dĩ ta cũng không đẩy lấy các ngươi thiên cơ kính đã hư hại nhẹ nhàng nói mấy câu giống như thần bạc m t dạng ở trong đại điện t ạ c phá hơn mười vị trưởng lão dồn dập lộ ra hoảng sợ lại không dám tin biểu tình toàn bộ đại điện bị một cô khủng hoảng ý c h à n ngập thiên cơ kính có thể nói là bên trên cổ vân nhà m ệ n h m ạ c h ngày nay sớm muộn sẽ tới ta bên trên cổ vân gia cũng không khả năng vĩnh viễn dựa vào thiên cơ kính thiên cơ kính hư hao phía trước cho chúng ta bên trên cổ vân gia cuối cùng một cái báo trước là một đạo bối ảnh mà ta đã suy tính ra khỏi đạo kia bối ảnh đến từ đông p ư ơ n g đến từ đông hoàng châu sở dĩ bảo vệ đông hoàng châu chính là chúng ta bên trên cổ vân gia chọn lựa duy nhất chúng ta chỉ có chủ động đi tóm lấy cái tia nhân quả chúng ta bên trên cổ vân gia ở có thể từ trong chiến tranh thậm chí tương lai trong đại kiếp sống sót không phải vậy ta vân gia trong tương lai chỉ có đi hướng hủy diệt dứt lời toàn bộ đại điện trầm m ặ t lại yên lặng vài hơi thở cái k i a vị nguyên bản nắm giữ ý kiến phản đối lý trưởng lão đi ra hướng phía ông lão mặc áo trắng hạ thấp người nói lao tổ lúc trước là lỗi của ta ta tin tưởng lao tổ dứt lời những trưởng lão khác nhìn trên đại điện lao tổ dồn dập nói ra chúng ta đều tin tưởng lão tổ ở trong mắt bọn họ lao tổ nói chính là thiên mệnh ta được đến cựu châu liên minh truyền tới nội bộ tin tức huyện yêu châu thế tiến công sẽ ở một tháng sau toàn diện phát động mà chúng ta phải làm chính là không lưu dư lực không lưu người nào đều muốn bảo vệ đông h o a n g tiền tuyến ông lão mặc áo trắng thanh âm từ khăn khàn biến đến hồn hậu đứng lên đi chuẩn bị đi là lão tổ dứt lời hơn m ộ ư ơ i vị trưởng lão vội vã tán đi chờ các loại mọi người đều tán đi phía sau lao tổ nặng nề mà hít một khẩu khí lập tức một bên vân tiến ảnh liền nhẹ giọng hỏi ra ra ta vẫn cảm thấy bốn năm trước vào cái ngày đó t giả lão giả thanh âm n g lần thứ hai biến đến khàn khàn đứng lên đây là hắn đệ một lần cảm thấy như vậy vô lực cảm thấy thúc thủ vô sách ra ra ngươi nói có không có loại này khả năng đó chính là cái kia vị chết đi thanh niên nếu thật là thiên cơ kính t r u n g báo trước đạo kia bối ảnh hơn nữa vừa v ặ n là đến từ đông hoàng châu nhưng người thanh niên kia đã chết sở dĩ ta không hiểu thiên cơ kính vì sao phải chỉ thị chúng ta bảo vệ đông hoàng châu vân thiên ảnh đột nhiên nghĩ tới điều gì hỏi ngay vậy lao tổ thân tử vi hơi s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào ta cũng không biết đan hoàng thánh địa hôm nay đan hoàng thánh địa không còn là đã từng đan hoàng thánh địa cựu châu năm vị đan thánh tất cả đều liên hợp lại cùng nhau hợp thành đan hoàng thánh địa tuy là năm vị đan thánh mặc dù cũng chỉ là vương cảnh tu vi thế nhưng có đan thánh cái thân phận này ở lực hiệu triệu lực ảnh hưởng là thập phần kinh khủng hơn nữa bây giờ phát sinh chiến tranh đan dược tiêu hao cũng là thập phần kinh khủng như vậy đan hoàng thánh địa liền trở thành cựu châu hậu bị tài nguyên mệnh m ạ c h chi giờ này khắp này đan thánh thánh địa một chỗ trên tiên sơn tọa trong lương đ ỉ n h cất đặt có một cái chương một bàn tròn năm vị đan thánh ngồi quanh ở chu vi ai các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa lập tức bạch dịch sơn đột nhiên hỏi vào giờ phút này bạch dịch sơn so với bốn năm trước thương tăng gấp mấy lần phản phất cũng già rồi gấp mấy lần cái này bốn năm hắn vẫn luôn sống ở chính mình hoài nghi cùng tự trách ở gi nếu như lúc đó không có tin tưởng tô lời của tiền bối mà là liệu l ĩ n h cứu tô tiền bối như vậy tô tiền bối có phải hay không sẽ không phải chết rồi hả đi mà bây giờ hắn cũng tin ngay lúc đó tô tiền bối phải là sợ liên lụy đến chính mình s ợ dĩ gọi mình trước cửng ta không sai biệt lắm đã chuẩn bị xong ta dòng dõi kia nhân đã đem đan dược đều chuẩn bị xong ta cũng là ta lợi dụng mạng giao thiệp cùng đan dược tài nguyên cũng triệu tập đến rồi rất nhiều cường đại tán tu ra nhập vào trong đó siêu phàm đại tu đều đã có trên t r a n vị thời gian trước ta cho các ngươi nói cái kia vị trận pháp đại công sư bạn cũ ta cũng có liên lạc Hán nguyện Nam ý từ Nam bạch lão quỷ ngươi cũng không nhất định tự trách nữa lúc đó tình huống thế giới ngươi làm ra quyết định kia chúng ta đều lý giải đối với ngay từ đầu chúng ta không quá hiểu ngươi thậm chí còn trách ngươi nhưng sau lại chúng ta cũng suy nghĩ sâu xa qua tình huống thế giới chúng ta cũng sẽ tuyển trạch tin tưởng tô lời của tiền bối bạch lão quỷ bộ dáng bây giờ cũng không giống như ngươi à, đem ngươi cái này cổ bướng bình kình lấy ra à. chúng ta nhưng là lập tức sẽ cùng huyện yêu châu khai chiến ngươi cái này than thở bộ dạng sẽ ảnh hưởng tinh thần nhìn thấy bạch dịch sơn dáng dấp mặt khác bốn vị đàn thánh cũng mở lời an ủi nói từ tô tiền bối sau khi nga xuống bạch lão quỷ tính tình liền đại biến biến đến càng ngày càng không giống hắn chúng ta sẽ hay mau đem trạng thái điều chỉnh song bạch dịch sơn nói rằng từ tô hàn vẫn là phía sau nguyên bản xung khắc như nước với lựa năm vị đàn thánh như kỳ tích mà trở nên dung hiệp nhiều lắm mặc dù có thời điểm vẫn sẽ khắc khẩu cãi nhau thế nhưng quan hệ đã bị bệnh thành một sợi dây thừng tuy là tô tiền bối vẫn là không sai biệt lắm đã trở thành sự thật thế nhưng bọn họ năm người cũng không có quên quá tô tiền bối cho bọn hắn bằng dao đó chính là bảo vệ tô tiền bối ra bởi vì bọn họ trong lòng vẫn đều đang đợi một cái kỳ tích phát sinh đúng rồi bạch lão quỷ ngươi hôm nay đi cựu châu liên minh tìm kiếm viện trợ tình trạng như thế nào đột nhiên gian dương diễn sơn hướng về phía bạch dịch sơn hỏi ngay vậy bạch dịch sơn biểu tình cũng biến thành tức giận đứng lên hồi đáp vẫn là như thế Tuy là tiếp đại ta, là là đại p một vị h ó m i n h c nữa đông bọn hoang vực ó thập a h b phần xa xôi tài nguyên càn cối mặc dù thất thủ cũng không ảnh hưởng tới cựu châu thế cục sở dĩ nhất định sẽ tập trung toàn bộ lực lượng đi chú đóng còn lại tam vực tiền tuyến đối với đông hoa vực chính là triệt để bông tha trạng thái nếu như bọn họ năm người cùng tô hàn chẳng bao giờ quen biết bọn họ năm người cũng sẽ không đi chú đóng đông hoa vực nói cho cùng đây đều là bọn họ năm người tư tâm thực sự là tức chết lão phu chúng ta vì tiền tuyến cung cấp vô số đan dược tài nguyên mà bọn họ c ư nhiên không để ý tới chúng ta viện trợ vương bảo bảo tức g i ậ n đến dựng d â u trứng mắt nặng nề g h mà vô bàn một cái ai xác thực nói cho cùng chú đóng đông hoang tiền tuyến đều là chúng ta năm người tư tâm cựu châu liên minh không chị viện trợ cũng là bình thường nguyên hạo thiên thờ g i i nói nhưng cũng còn tốt sở hữu đồng dạng tư tâm không chỉ là chúng ta đan hoàng thánh địa còn có một bên trên cổ vân gia ta cũng không biết cái kêu bên trên cổ vân gia là xuất phát từ cái gì tư tâm b ạ o hiểm thánh địa tổn thương nguyên khí nặng nề thậm chí bị tiêu diệt phiêu lưu không muốn sống chú đóng đông hoàng tiền tuyến lý minh văn nói rằng đúng rồi bạch lão đầu người đối lên cổ vân nhà giải khai sao người biết bọn họ vì sao giống như chúng ta liều lĩnh chú đóng đông hoàng vực sao lý minh văn lời nói xoay chuyển hướng về phía cảnh dịch sơn hỏi ngay vậy bốn người đều nhìn về bạch dịch sơn không biết nhưng ta có thể nói được có lẽ cùng t ô lão đệ có quan hệ rất lời bốn người đưa mắt nhìn nhau hỏi cùng t ô tiền bối có quan hệ chẳng lẽ tô tiền bối thân phận bị lộ ra rồi hả cái này ngược lại không có chỉ cần chúng ta năm người không nói ra không ai biết lên đỉnh thánh thai thanh niên chính là tô tiền bối cũng không người biết được đệ cựu sơn phong tồn tại sở dĩ kỳ thực ta cũng không biết bên trên cổ vân gia rốt cuộc là vì sao bạch dịch sơn sâu kín thở dài nói chương một trăm linh tám sinh hoạt tại c ả n h khô là heo húa ở trên côn trùng có thể bị giết chết không thể bị dẫm đ ạ p sở dĩ kỳ thực ta cũng không biết bên trên cổ vân gia rốt cuộc là vì sao bạch dịch sơn sâu kín thở dài nói tốt lắm thời gian rất gấp ta cũng đi bắt đầu làm chiến trước chuẩn bị ta được tự mình đi kiểm lại một chút đan dược chứa đựng ta cũng đi lại liên lạc một chút ta cái kia bạn cũ xác định một ít thời gian được trước giờ bắt đầu bảy binh bố chờ đứng ta cũng bắt đầu đi chuẩn bị trong lúc nhất thời mặt khác bốn vị đan thánh lần lượt ly khai theo bốn vị đan thánh sau khi rời đi bạch dịch sơn đứng dậy đi tới bên vách đá ánh mắt lung tung không có mục đích nhìn về phía chân trời cái này bốn năm hắn cũng dưỡng thành thường thường nhìn về phía chân trời thói quen hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì hoặc là đang chờ mong cái gì thung thung một trận tiếng bước chân vang lên một đạo thanh sắp ti sau lưng bạch dịch sơn ngừng lại sư tôn ta bên này đều chuẩn bị xong vào giờ phút này diệp phục linh biến đến càng thành thục hơn thêm vài phần thiếu một tia thiếu nước khí nhiều một tia ý sát phạt đây là nhiều năm chinh chiến dưỡng thành băng lanh ý sát phạt tiểu linh trận chiến này có thể sẽ phát sinh rất nhiều không ngờ trước được ngoài ý muốn vi sư lo lắng ngươi bạch dịch sơn thanh em khẳng k h ẳ n nói tô hàn tử vong phía sau bạch dịch sơn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác đến rồi diệp phục linh trên người mà diệp phục linh cũng không có làm cho hắn thất vọng ngắn ngủi thời gian mấy năm thực lực đã trưởng thành đến sánh vai cùng hắn trình độ tiếp qua mấy năm liền hoàn toàn vượt lên trước hắn người s thế nhưng bạch dịch sơn trong lòng cũng vẫn có một nấc thang làm khó dễ vẫn đối với mình đổ nhi tâm tồn hổ thẹn cũng chính là bốn năm trước chuyện kia kỳ thực chuyện kia phát sinh phía sau đối với tiểu linh thương tổn là lớn nhất sư tôn ta đi trước tu luyện diệp phục linh hướng phía bạch dịch sơn ôm quyền nói lập tức ly khai tại chỗ nghe vậy bạch dịch sơn cũng là nặng nghề mà thở dài hắn biết chính mình là không khuyên nổi nàng đã từng đông hoang vực kế cận thất thủ nàng thậm chí không cùng chính mình thương lượng một thân một mình lớp đi đông hoang tiền tuyến thậm chí nàng khi nào đi tiền tuyến bạch dịch sơn cũng không biết khi hắn nghe được đông h o a n g tiền tuyến t r u y ề n đến một vị tử y kỳ hà nữ tử một người đối kháng h u y ê n yêu đại quân thời điểm bạch dịch sơn mới phản ứng được dẫn theo đan hoàng thánh địa tu sĩ đi trước đông h o a n g vực khi hắn nhìn thấy tiểu linh thời điểm tiên huyết đã nhiễm đỏ y phục nếu như mình lại đi trễ một bước khả năng liền vẫn lạc tại chỗ sở dĩ cái này một lần mặc kệ hắn khuyên như thế nào nhất định là không khuyến nổi trong khoảng thời gian này toàn bộ cựu châu đại lục đều di chuyển đứng lên vô số thánh địa vô số tu sĩ chờ xuất phát chạy tới tiền tuyến chuẩn bị đem hết toàn lực phòng bị huyền yêu tịnh châu làn sóng tiếp theo thế tiến công nam vực tiền tuyến Là trong yếu n h ấ đại điện v một vị bên hông cũng dắt lấy trường kiếm người khoác kim giáp thanh niên đang ngồi ở phía trên nhất thanh niên khí tức cường đại k h ô n ở toàn bộ nam vực tiền tuyến lâm phàm hy vọng vẫn là hết sức cao thuộc hạ quản mấy trăm vị vương cảnh phó tướng còn có bảy tám vị hoàn cảnh tướng quân bọn họ đều là những đại thánh địa đó đại trưởng lao thậm chí thánh chủ lúc này tất cả đều nghe lệnh lệnh lâm phàm một người bởi vì lâm phàm là thái nhất thánh địa thánh tử vẫn là cựu châu liên minh một vị phó minh chủ lâm tướng quân bạch huyền vũ thánh địa đã truyền đến tin tức bọn họ không chuẩn bị trợ giúp nam vực tiền tuyến mà là chuẩn bị đi trước còn lại tiền tuyến đột n h â n gian một vị hát giáp thống lĩnh đi vào trong đại điện vì một chân trên đất hướng về phía trên đại điện kim giáp thanh niên nói rằng hỏi rõ bọn họ chuẩn bị trợ giúp cái k i a tiền tuyến rồi sao lâm phàm hơi nhữ mày nói rằng đông hoang tiền tuyến hát giáp thống lĩnh vừa dứt lời toàn bộ đại điện trong nháy mắt náo nhiệt đứng lên cái gì hắn bạch huyền vũ thánh địa vốn chính là nam vực tối cường đại thánh địa không chọn giúp đỡ chính mình cố thổ mà đi trợ giút đông ho bạch huyền vũ thánh địa rốt cuộc là nghĩ như thế nào mặc dù là trợ giúp bắc vực tiền tuyến tây vực tiền tuyến ta đều có thể lý giải thế nhưng đi trợ giúp đông vực tiền tuyến ta thật sự là không thể nào hiểu được nam vực thành tựu là tối trọng yếu tiền tuyến nhất định phải phòng vệ đông vực tiền tuyến mặc dù luân hãm cũng không có cái gì tổn thất bạch huyền vũ thánh địa là nghĩ như thế nào ta xem cái k i a huyền vũ thánh chủ là lao hồ đồ thiệt thòi ta đã từng còn như vậy tôn dậy hắn hiện tại đông hoàng tiền t u ế trên cơ bản đã bị c ử châu liên minh bỏ qua mặc dù bạch huyền vũ thánh địa đi cũng không làm nên chuyện gì trong lúc nhất thời Tuyến. Chốt là, Đông một giây n bên hai m t kế tiếp toàn bộ đại điện yên tĩnh lại bạch huyền vũ thánh địa ta trước định hắn cái trốn chiến đội chờ Các công thúc, Châu cựu châu cũng chàn loại, lần lại liên Lâm là Hoàng tiến minh, đi tội. đầy này Trung mình ngữ phấn nộ. thế kết ta tự trị Phạm khí, về bởi vì h ắ n thấy bạch huyền vũ thánh địa hành động này chính là tranh đánh chính là trôn chiến đại chiến lúc này cũng không thời gian quản bạch huyền vũ thánh địa bắt đầu thảo luận như thế nào phòng vệ cái này song thế tiến công a lâm phạm lạnh r ê n một tiếng thoại phong nhất chuyển nói hắn giờ phút này đã không có bốn năm trước cái loại này bất nhiễm trần thế khí chất nhiều cái loại này sát phạt quả quyết cấp trên khí chất giờ khác này trắng thánh tọa trên tiên sơn có hai vị tu sĩ xứng xứng thánh chủ nghĩ lại sau đó làm a vương ly hướng về phía trước mặt bố ý láo giả ô m quyền nói n g a khí rất là lo lắng bố ý láo giả tên là tuyết thiên vũ là bạch huyền vũ thánh địa thánh chủ cũng là đã từng tô hàn điều chỉnh đến chém xài lao ông ngươi để cho ta sáu nghĩ ta đều là quyết định này vương ly ngươi theo ta đây bao lâu ngươi cảm thấy ngươi có thể khuyên được đụng đến ta sao tuyết thiên vũ ánh mắt nhìn đông phương chân trời nói rằng ngay vậy vương ly thở dài hắn biết không k h u y ê n nổi dao động thánh chủ tinh khí một ngày nhận định sự tỉnh mặc dù là cựu châu liên minh minh chủ tới hắn đều không có một tia thánh chủ chúng ta làm như vậy đáng ra không chúng ta bạch huyền vũ thánh địa ly khai nam vực tiền tuyến đi chú đóng đông hoang tiền tuyến có thể sẽ bị cựu châu liên minh định trốn chiến tội vương ly cũng là sâu kín cảm t h ắ n nói ngay vậy tuyết thiên vũ linh cười rồi một tiếng nói lúc nào biến đến ta chú đóng ta cựu châu bờ coi sĩ đều trở thành món có tội sự t ì n h rồi hả cái gì chó má cựu châu liên minh chẳng lẽ đông hoang vực không phải ta cựu châu danh giới rồi hả mỗi một tấc n g ạ c thổ đều đáng giá bị trấn thủ tuyết thiên vũ thanh âm tràn đầy phẫn nộ ý dứt lời vương ly lần thứ hai nói ra thánh chủ người hiểu được ta ta cũng không phải là khiếp chiến người bởi vì ta hiểu rõ tin tức là đông hoàng vực hầu như tất cả t ô n g môn đều đã rút lui khỏi về tới trung hoàng vực cho nên chúng ta c h ấ n thủ chỉ là không có một bóng người không có người ở danh giới cũng không thể bảo vệ được đông hoàng vực tu sĩ dứt lời tuyết thiên vũ đ ỗ n g nhiên cười lên ha hả ha. ha ha ha ha vương ly a vương ly a tiểu tử ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy làm chuyện gì đều chỉ nhìn bề ngoài a nói tuyết thiên vũ biểu tình đột nhiên biến đến nghiêm túc ta hỏi ngươi gần nhất một năm ngươi bước vào quá đông hoàng vực sao ngay vậy vương ly hồi đáp cái này thời gian bốn năm trong đó trước thời gian ba năm tuyết a đ ề thiên vũ nhìn chờ bên trong ánh mắt xuất hiện một tia sắp bén nói ra vậy ngươi có thể biết rút lui ly đông hoa ngực v đại bộ phận tôm môn cuối cùng đều về tới đông hoa ngực v nghe vậy vương ly vẻ mặt khiếp sợ hỏi vì sao dứt lời tuyết thiên vũ trầm mặc rất lâu mới chỉ có một chữ một cái nói ra đông hoang vực vẫn trong c h â n hoàng vực tu sĩ gọi là chỗ man di mọi d ợ mà những thứ kia di chuyển đến trung hoàng vực phía sau đông hoang vực tu sĩ bọn họ đều bị trung hoàng vực tu sĩ trào phúng vì man di người hơn nữa bởi vì đông hoang vực đại bộ phận tu sĩ thực lực thấp kém thân phận thấp ở chính giữa hoàng vực căn bản cũng không có tốt đặt chân chi địa bọn họ đi đến trung hoàng vực phía sau không chỉ có bị kêu làm man di người còn chỉ có thể nhẫn nục chịu được ăn nhờ ở đậu vẫn khí tốt bám vào một cái thánh địa phía dưới thế nhưng tránh không được bị lét bỏ bị trao phúng vận khí không tốt liền một chỗ đặt chân chi địa đều không có chỉ có thể trôi g i khắp nơi nếu như ngơi là đông di chuyển đến trung hoàng vực phía sau bị những thứ này tao nộ ngươi còn có thể ở chính giữa hoàng vực ở lại sao tuyết thiên vũ lời nói xong vương ly đồng tử hơi co lại giật mình ngay tại chỗ lâu không trả lời bởi vì nếu như là hắn tình nguyện chết trận tại chính mình cố thổ cũng không muốn ăn nhờ ở đầu chịu đến những thứ k i a t trào phúng cùng ghét bỏ cái tiêu cựu châu liên minh mặc kệ một cái những tình huống này sao dù sao đông hoàng vực cũng là bị ép di chuyển vương ly hỏi quản ngươi nói cho ta biết như thế nào quản là nhắc nhở trung hoàng vực người không nên chê đông hoàng vực tu sĩ vẫn là nhắc nhở trung hoàng vực người, không nên đối với đông hoàng vực có bất kỳ rêu cận ngôn ngữ loại chuyện như vậy là cựu châu liên minh có thể quản được sao dứt lời vương ly trầm mặc bởi vì đây là lòng người lòng người là không quản được tuyết thiên vũ ưu ưu nói ra trầm mặc vài hơi thở vương ly lại hỏi lần nữa hình di chuyển đi trung hoàng châu sở hữu tu sĩ gần một năm tất cả đều trở về đông hoàng vực sao không có tuyết thiên vũ hồi đáp phản hồi đông hoàng vực đều là thực lực thấp thiên phú không chịu nổi tu sĩ bởi vì có một phần nhỏ thực lực còn được thiên phú coi như xuất chúng tu sĩ đều lựa chọn lưu tại trung hoàng vực sở dĩ phản hồi đông hoàng vực hầu như đều là một ít trung môn phái nhỏ. cùng những t h ứ kia không cách nào t u l u y ệ n nhân. phạm m ộ t ngày t h ế t i ế n công như bạo phát, v ậ y những thanh ứ k i tu sĩ c ù g p m n h â n thiên thanh tất cả đều chỉ có thể chờ đợi chết. Tuyết cả chỉ có chờ đều đợi vũ â m quanh quẩn ở phía này trong không gian vương ly ngươi biết ta người này không ngớ nhất chính là việc này bọn họ sinh ra làm cằn côi đông hoang vực nên bị bông tha nên chờ chết sao chỉ cần cựu châu liên minh không bông tha đông hoang vực như vậy đông hoang vực tu sĩ cũng không cần phải ly khai chính mình cố thổ nhẫn nhục chịu đựng đi khắc vực nói cho cùng hay là bởi vì cựu châu liên minh triệt để bỏ qua đông hoang vực nói nói t u y ế t thiên vũ nắm đấm không tự chủ xích chặt đã từng lúc còn trẻ hắn vốn là chuẩn bị đem bạch huyền vũ thánh địa xây dựng ở giàu có trung hoàng vực lại bị một ít người nói mình cách v ư ợ t chính thống đạo thống không nên xây dựng ở trung hoàng vực mà bị năm lần bảy lượt cắn trở sở dĩ hắn trong cơn tức giận trở lại nam vực thành lập tông môn từng bước một vững bước phát triển thực lực cũng phát triển đến rồi có thể xếp vào trung hoàng vực trước n g ư ờ i sau lại trung hoàng vực người ba phen mời hắn trở về trung hoàng vực đều bị hắn tự tuyệt thậm chí thái sơ thánh địa đạo tử hắn đều là một trưởng vô gia nam vực sinh hoạt tại cành k ô lá heo vô ở trên côn trùng bọn họ tuy là không có biện pháp chứng kiến thế giới hùng vĩ cùng mỹ lệ bọn họ có thể bị người một c ư ớ c giết chết nhưng chúng nó không nên bị người dẫm đ ạ p tuyết thiên vũ lẩm bẩm nói hắn chuẩn bị đi trú đóng đông hoa vực không chỉ là vì tô hàn cũng là vì trong lòng cái k i a m ộ t khẩu khí mỗi một một mạch mỗi một cái kịch tình đều là ta tỉ mỉ đánh bóng đi ra phàm chương một trăm linh chín định giới hạn la b à n định giới hạn cái neo bắt đầu quyết chiến đi thôi đi chuẩn bị đi khoảng cách huyền yêu tịnh châu tiến công không sai biệt lắm chỉ còn lại có một cái nhiều tháng được sớm chuẩn bị tuyết thiên vũ nói rằng treo vương ly ôn quần áp liền rời đi tại chỗ giờ này khắc h u y ế t yêu tịnh châu bên lân cận cửu châu biên giới h u y ế t yêu đại quân chú đóng ở cửu châu nam vượt tiền tuyến bên ngoài mười vạn dặm vừa nhìn vô ngần phía trên vùng bình nguyên đóng quân nổi lên hơn vạn cái dùng đá lớn xây thành cung điện trong đó hoành vĩ nhất một chỗ hát thạch trong cung điện một vị vóc người khôi ngô đường ước hai thước ngũ cao da rẻ ám tử sắc nam tử giáp đen chính đoan ngồi ở một vương tọa bên trên nam tử giáp đen tản mát da nhẹ nhẹ huy áp có thể dùng chung quanh ba tấc không gian đều vặn vẹo đứt gây địa tầng nam tử g i á đen tên là ma gia tu vi là hóa thần bên trên đạo cung kỳ là lần này tiến công cựu ch hắn vốn là tiến công tân nguyệt chi châu một vị thống lĩnh bởi vì chậm chạp công không được cựu châu huyện yêu tịnh châu liền đem hắn từ tân nguyệt chi châu giao chiến chiến trường điều hạ tới tới đảm nhiệm tiến công lực châu tổng chỉ huy ma la người xuất lĩnh huyện yêu quân đánh một cái nho nhỏ cựu châu người đánh bốn năm ma ra hướng về phía dưới đại điện một vị đồng dạng khôi ngô thanh giáp trung niên nam tử dê u c ậ n nói thanh giáp trung niên tu sĩ tên là ma la tu vi hóa thần viên mãn là cái này bốn năm tấn công cựu châu nguyên lai tổng chỉ huy nguyên bùn cũng là huyện yêu tịnh châu một cái phó thống lĩnh bởi vì ma la hàng không hắn cũng liền trở thành ma gia phó thủ ma gia thống lĩnh, i ể u châu cũng không có người tin tưởng đơn giản như vậy ma la hướng về phía trên đại điện nam tử giáp đen nói rằng dứt lời đại điện hạ bên phải có hơn m ộ ư ơ i vị khí tức cường đại tu sĩ cũng r ồ n r ậ p gật đầu bọn họ là ma la thủ hạ cùng ma la cùng i ể u châu đối kháng bốn năm biết rõ i ể u châu khủng bố cũng không có trong truyền thuyết như vậy bất kham ha ha ha các ngươi hiện tại làm sao biến đến như thế s ợ rồi ta làm sao nhớ kỹ bốn năm trước mấy người các ngươi tới tấn công i ể u châu trước khi đi nói cái gì một tháng cầm xuống làm sao hiện tại bị i ể u châu làm sợ đại điện hạ bên trái đứng là ma ra mang tới thủ hạ không chút nào kiềm kỵ rêu c ự n nói các ngươi ta đây là nhắc nhở các ngươi đại điện bên phải tu sĩ cũng bị c h ọ c giận tốt lắm ngồi ở trên đại điện ma gia giống lên một tiếng toàn trường trong nháy mắt t i ê n tính lại bất kể là ma la thủ h ạ hay là ta ma gia thủ h ạ đều là tới từ huyện yêu tỉnh châu đều là huyện yêu nhất tộc muốn hòa hợp ở chung tốt lắm kế tiếp ta nói chính sự ma gia biểu tình biến đến nghiêm túc nói ra trước tiên ma la chúng ta đã từng cũng là đồng nhất sư môn giới ngược lại không phải là sư h u n h ta muốn làm khó dễ ngươi ta dùng sự t ừ n ó i cái này bốn năm các ngươi thật lâu không có đánh h ạ không chỉ không có đánh h ạ thậm chí một điểm tiến triển đều không có mặt trên đã hoài nghi các ngươi là đánh lấy tới tấn công cựu châu cờ sĩ, nhưng cơ hội trốn cùng tân nguyện chi châu chiến tranh sự t ì n h vô cùng nghiêm trọng ma k h a n g tướng quân phái ta xuống tới không chỉ có là tiếp nhận ngươi vị trí hãy để cho ta tới điều tra ngươi t r ố n chiến hiểm nghi là thật hay không xem ở chúng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ tình cảm dưới ta liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi sở dĩ ta hy vọng tiếp sau đó ngươi phải toàn lực phụ tata quả tốt thủ hạ của ngươi nhưng không có dị nghị n g h e n g à i sai phái trong lòng một trận biệt quất ta hắn là thực sự đối với cựu châu đánh lâu không xong cũng không phải là vì cái gì trộn chiến nhưng lại biệt quất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng ma ra thống lĩnh chúng ta đây vẫn là tiếp tục đem chủ lực đặt ở cựu châu nam vực tiền tuyến ma là rất mo đưa tâm tình bình phục lại không phải chúng ta bất công nam vực ma ra cười lạnh nói ta bố trí ở cựu châu liên minh ám tử truyền đến tin tức cái này một lần cựu châu trọng binh g á c nam vực tiền tuyến chúng ta mặc dù không nên ngạnh bính đập d ứ lời trong đại điện mọi người lộ ra nghi hoặc lại biểu tính khiếp sợ ma là trong lòng cũng là một trận khiếp sợ xem ra cái này ma ra đến c o i chuẩn bị c ư nhiên có thể ở c i u châu liên minh xếp vào ám tử bọn họ cái này bốn năm cũng đã nếm thử xếp vào ám tử đi đánh cắp c i u châu cơ mật nhưng là vẫn không cách nào tiếp xúc được c i u châu liên minh hạch tâm cấp độ tìm hiểu không đến tin tức hữu dụng mà cái này ma ra thứ nhất liền do thăm trọng yếu như vậy tin tức xác thực không đơn giản nhưng là chỉ có dẹp xong nam vực tiền tuyến mới có thể triệt để bại trừ c i u châu phòng thế bằng vào chúng ta lần này binh lực trí giới nam vực tiền tuyến hoàn toàn không thành vấn đề ma ra vẫn còn có chút khó hiểu nhờ vào lần này binh lực so với trước kia nhiều gấp m ư ơ i lần mặc dù nam vực trọng binh gác cũng không phòng được chỉ có dẹp xong nam vực mới có thể thu được thật e giờ thắng lợi đánh hạ thì đã có sao chúng ta hao tổn cũng sẽ quá nửa chúng ta phải lấy giá thấp nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất bây giờ chúng ta huyện yêu châu cùng trăng non châu giao chiến càng lúc càng kịch liệt đã không có nhiều như vậy binh lực cho chúng ta phung phí ma g i a hết sức nghiêm túc nói rằng có thể là đại quân của chúng ta đã tại nam vực ở ngoài chúng ta bất công đánh nam vực chúng ta đây tấn công nơi đó ma la hỏi nghe vậy mọi người cũng đều nhìn về ma ra đông hoang dứt lời toàn bộ đại điện yên tĩnh lại ma la có chút không thể nào hiểu được lấy thống lĩnh mặc dù chúng ta dẹp xong đông hoàng thì như thế nào đông hoàng tài nguyên c ằ n cối địa lý vị trí thập phần xa xôi khoảng cách cựu châu trung tâm trung hoàng châu có thập phần khoảng cách rất xa mặc dù dẹp xong cũng đúng cựu châu thế cục không có bất kỳ ảnh hưởng hơn nữa còn có thể bại lộ binh lực của chúng ta làm cho cựu châu có đúng lúc thời gian phản ứng ma la lời nói cũng để cho trong đại điện phần lớn người gật một cái bọn họ chẳng bao giờ đem đông hoàng vượt coi như tấn công đối tượng bởi vì đánh hạ tới cũng không gì giai đoạn tính tiến triển ngay vậy ma la cười khẽ một tiếng nói ma la à Mà xem như là minh la là ta tại hiện như ạ b cựu h ngươi vì sao l lâu lâu châu sách quá lược của quá mức ngươi, m ặ tổng ngoài. Kiểu châu t cộng có bốn cái tiền tuyến hơn nữa trải qua theo ta hiểu rõ đông hoang vực tuy là càn cỗi thế nhưng diện tích hết sức lớn thậm chí so với nam vực cũng còn đại hơn nữa đông hoang vực hôm nay là phòng thủ yếu nhất chúng ta dễ dàng là có thể cầm xuống sau đó tiến vào đông hoang vực phía sau đem binh tuyến kéo ra đ ệ nhất bởi vì đông hoang phòng ngự gầy yếu chúng ta biết lấy phi thường tốc độ nhanh triệt để cầm xuống cái này dạng đã không biết bại lộ binh lực của chúng ta cũng có thể đả kích cựu châu sĩ khí để cho bọn họ rơi vào trong khủng hoảng đệ nhị. bởi vì đông hoang vực diện tích lớn có thể đem binh tuyến kéo ra cho cựu châu thời thời khắc khắc một loại lúc nào cũng có thể sẽ tấn công nào giác đệ tam đông hoang vực so sánh với tây vực bắc vực càng thêm tới gần nam vực có thể cho nam vực hai mặt thụ địch áp lực một đệ tứ còn như cái này điểm thứ tư là quyết thắng điểm mấu chốt ta chưa kể tới trước tiết lộ ma ra một chữ một cái phân tích sau khi xong toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch vài giây l i ê n c h u y ê n đến từng đoạn kinh hô âm thanh liền ma la cũng là k h ẽ nhất miệng bị ma ra sách lược trò khiếp sợ đến xác thực cầm xuống đông hoang là lựa chọn tốt nhất bởi vì cuối cùng mắt là nam vực tiền tuyến hơn nữa cầm xuống đông vực cũng không tốn sức chút nào binh lực ít biết hao tổn còn có thể tốt hơn tấn công nam vực t i ề n tuyến ư thống linh ta còn có cuối cùng một vấn đề đại quân của chúng ta đã áp nam cảnh t i ề n tuyến cựu châu đã rõ ràng chúng ta động tính hơn nữa đông hoang vực thập phần xa xôi chúng ta chạy tới tấn công đông hoang nhất định sẽ gây nên cựu châu chú ý để cho bọn họ trước giờ trở về phòng đông hoang t i ề n tuyến ma la vấn đề này nhất trâm kiến huyết không vấn đề này hỏi rất hay ma ra nói rằng lập tức vung tay lên trong tay xuất hiện một cái cùng loại la bàn pháp khí là ma la ánh mắt rơi vào la bàn pháp khí ở trên trong n h y mắt g â y n ẩ n cả người đây chẳng lẽ là không sai canh đem quân binh hắn định giới hạn la bàn cho ta mượn chính là vì để cho ta triệt để cầm xuống cựu châu ma già cười nói nghe được định giới hạn la bàn phía sau mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ nguyên do bởi vì cái này định giới hạn la bàn ở toàn bộ huyện yêu t n h châu thường danh tiếng uy danh là chiến tranh đại sát khí định giới hạn cái neo ta đã trước giờ phái người bố trí đến rồi đông vực tiền tuyến chỉ cần ta nhẹ nhàng khu động định giới hạn la bàn chúng ta sở hữu đại quân liền sẽ ở một hơi thở trong lúc đó toàn bộ dịch chuyển không gian đông h o a vực dứt lời biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt cứng nở lập tức lộ ra mừng như điên màu、sắc. sau m đó lại khu động định giới hạn la bàn trong thời gian ngắn chuyển rời đến đông hoang vực có thể trong nháy mắt đem đông hoang vực cầm xuống sau đó lấy đông hoang vực diện tích to lớn kéo dài tuyến bên trên có thể công đánh bắc vực dưới có thể công đánh nam vực ở cựu châu hoảng loạn thời gian toàn lực tấn công nam vực hoặc là bắc vực nói như vậy ít nhất có thể công phá nam b ắ c hai cái tiền tuyến bên trong một cái cái này dạng một hồi thế tiến công xuống tới cựu châu bốn cái tiền tuyến chí ít đánh hạ hai cái hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất giảm bất binh lực thao tổn còn có cuối cùng một cái cứ điểm các ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này ở nam vực tiền tuyến luyện binh điểm binh tận lực đem thanh thế khiến cho to lớn một ít nhưng chú ý không muốn quá tận lực maza đột nhiên nghĩ tới điều gì lên tiếng bàn giao nói Tốt. mọi người hồi đáp còn có nghi vân sao không có mà nói liền tan hợp đi chuẩn bị đi là lập tức mọi người ly khai đại điện thời gian bất chi bất giác lại trôi qua hơn phân n ử a tháng tiền tuyến bầu không khí càng ngày càng khẩn trương khói thuốc súng đã dấy lên chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ khai hỏa giờ này khắp này năm không nam vực tiền tuyến một tòa trước đại điện trên quảng trường người xuyên kim giáp lâm phàm đang ở điểm binh đột nhiên gian một vị phó tướng đi tới lâm phàm trước mặt vì một chân trên đất nói tướng quân cựu châu liên minh từ còn lại tiền tuyến điều tới viện quân đã chạy tới ừ n ta biết được lâm phàm biểu tình thập phần ngưng trọng xem ra huyện yêu châu là chuẩn bị dùng tuyệt đối binh lực trực tiếp nghiền ép nam vực mà đến bên kia đột a Địa, ra, Địa, hoang n Hoàng Thánh địa, bên trên vân huyền Thánh chuẩn song đông tiền tuyến. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. bạch phát chạy hết xuất tới đã đ bị cổ sức vũ nhiên gian một đạo thần cổ âm thanh vang lên b ê n ngông quần quận mà lên cửu thiên toàn bộ nam vực đại địa xảy ra chấn động kịch liệt một giây kế tiếp nam vực tiền tuyến cửu châu tu sĩ dồn dập quay đầu hoảng sợ nhìn về phía phía trước chuyên lệnh xuống tất cả nhân viên đề phòng huyết yêu đại quân gần tiếp cận lâm phạm thanh âm chuyến khắp tiền tuyến lập tức phía trước đen thùi lùi lại quân giống như một phương hắc vân một dạng cắn bớt làm cửu châu tu sĩ nhìn thấy huyện yêu đại quân thời điểm toàn bộ chấn động ngay tại chỗ đây là mặc dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng lâm phảm cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh thanh em xuất hiện hiếm thấy run rẩy chương một trăm một mươi ta rời khỏi cựu châu liên minh t r ú đóng đông hoàng trọng yếu chín phía trước bình nguyên đ ư n g ước hai trăm linh u y ệ n yêu đại quân giống như hắc vân áp thành một dạng cắn ướt trong đó huyện yêu vương đều có t r ư ờ n g hơn một vị huyện yêu hoàng khí thức càng là có trên trăm đạo siêu phàm cảnh đều ước chừng vượt m ộ mươi ngàn vũ hóa cảnh huyện yêu tu sĩ càng là trực tiếp phá năm chục ngàn trong đại quân tu vi thấp nhất đều là từ phủ kỳ khi thế chân thiên trên không bình nguyên nước vạn tức không gian ở bàng bạc đến mức tận cùng dưới sự u y áp v ạ n v è o đứt gây địa tầng trước giờ nửa tháng liền phát động thế công hơn nữa đây là thường gấp mười lần binh lực lâm phạm thanh â m xuất hiện run dày hắn dự liệu được huyện yêu châu biết lấy toàn bộ binh lực trực tiếp áp nam cảnh mà đến thế nhưng hắn không có dự liệu được cái này toàn bộ binh lực là thường ngày gấp mười lần nhanh lấy nhanh nhất tốc độ thông báo cựu châu liên minh tăng thêm việc quân nhanh lâm phạm giống i ậ n đem đứng ở hắn bên cạnh đã bị sợ choáng váng phó tướng tâm tư kéo về thực tế tốt, tốt. mặt tướng lĩnh vị này phó tướng kém chút một cái cánh gánh quẳng xuống thành lâu lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông về trung hoàng vực bởi vì nam vực cách trung hoàng vực gần nhất phó tướng là vương cảnh tu sĩ tốc độ cao nhất đi đường chỉ cần hai thời gian mười hơi thở xong nếu như viện quân không có đúng lúc trợ giúp cái này nam vực có thể phải thất thủ lâm phạm ngữ khí run rẩy nói không chỉ có là hắn t r u n g quanh trên trăm vị phó tướng thân thể cũng xuất hiện không bị khống chế run rẩy thậm chí cái kia hai mươi mấy vị hoàn g cảnh tướng quân thân thể cũng là cứng đờ sắc mặt khó coi đến rồi cực hạ giờ này khắc này huyền âm hạ lệnh toàn quân nghe lệnh chấm tốc độ lại vừa dứt lời h u y ế t yêu đại quân tốc độ thả chậm lại ma ra làm như vậy mắt chính là cho cựu châu một cái thời gian phản ứng để cho bọn họ đem phần lớn binh lực đều điều động đến nam vực tiến tuyến tới lập tức khu động định giới hạn la b à n đại quân truyền tống đến đông hoa n g vực sau đó kéo dài tuyến bắt đầu tấn công bắc vực hoặc là giết một cái hồi mã thương đánh nam vực hiện nay ma ra biểu diễn ra binh lực chỉ là một phần ba bởi vì hắn không thể đem binh lực toàn bộ bạo lộ ra chỉ cần một phần ba binh lực liền đã đủ hù dọa cựu châu còn có hai thiên huyện yêu vương hơn năm vạn siêu phàm tu sĩ ẩn tàng tại trồng cái khe không gian giờ này khắp này ba mươi trung hoàng vực t i ự u châu liên minh một tòa trong đại điện vị phó tướng vọt vào trong đại điện đem trong đại điện mọi người sợ đến giật mình một cái phó tướng triệu thiền không kịp thông báo trực tiếp ôm quyền hướng về phía trên đại điện lâm thanh sơn phó minh chủ ngữ tức giận thúc nói ra phó minh chủ lâm phạm tướng quân mệnh ta tới tìm kiếm v i ệ n quân lúc này huyết yêu toàn bộ binh lực tấn công nam vực nam vực tiền tuyến tràn ngập nguy cơ dứt lời trong đại điện một trận hoảng loạn lâm thanh sơn đứng lên cao mày nói chúng ta không phải đã dự liệu được huyết yêu đại quân sẽ dốc toàn lực tấn công nam vực hơn nữa đã phái viện quân đi là ta phái đi việc quân còn chưa Vực Nam、Bực、sao. tới dứt,、so、dứt lời sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi bọn họ dự liệu quá huyết yêu đại quân thực lực có thể sẽ gấp đội thậm chí gấp ba gấp bốn đều dự liệu quá thế nhưng gấp một m ư ờ i lần bọn họ không có dự liệu được hiện tại điều động bắc vực tây vực binh lực tính rồi không được nước xa không cứu được lửa gần đã không còn kịp rồi nhanh c h u y ể n cho ta chi mệnh thật khả năng điều động trung hoàng vực bây giờ còn sót lại thánh địa tốc độ cao nhất chạy tới nam vực bây giờ trung hoàng vực còn có bao nhiêu thánh địa l ạ i mệnh lâm thanh sơn dứt lời phía sau đại điện hai bên một vị hoàn g cảnh l ã o giả đứng lên nói hồi phó minh chủ hiện nay trung hoàng vực l ạ i mệnh còn có bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh địa diệu n g u y ệ t thánh địa trần viên thánh địa chờ các loại hai mươi mấy người thánh địa dứt lời lâm thanh sơn nói ra c h u y ể n cho ta chi mệnh làm cho những thứ này thánh địa toàn bộ chạy tới nam vực tiệp tuyến là cái kia vị hoàn cảnh láo giả hóa thành một đạo lưu quang chạy ra khỏi đại điện một giây kế tiếp dưới đại điện hai bên lại một vị hoàn g cảnh lão giả cũng đi ra hướng về phía lâm thanh sơn nói ra hồi phó minh chủ chúng ta mọi người đều biết bên trên cổ vân ra đ a n hoàng thánh địa hai cái thế lực là chuẩn bị đi đông hoang tiền tuyến ta cảm thấy bọn họ sẽ không nghe lệnh bay đầu đi nam vực tiền tuyến r ứ t lời mọi người đều ngẩn ra lâm thanh sơn cũng là thập phần nghi hoặc nói ra vì sao không đợi cái kia vị hoàng cảnh lão giả trả lời mới vừa đi ra vị lão giả kia về tới trong đại điện biểu tình thập phần lo lắng phó minh chủ hầu như tất cả thánh địa đều đổi hướng nam vực tiền tuyến thế nhưng thế nhưng cái gì Nói m tốt, tốt. đoạn thời gian trước ta ngầm đồng ý bọn họ đi đến đông vực tiền tuyến đã coi như là cho bọn hắn mặt mũi dù sao đều là c h u y ề n thừa đã lâu lao thánh địa tình huống bây giờ xảy ra đại biến khẩn cấp như vậy tình huống còn muốn cố ý đi đông hoàng tiền tuyến huyết yêu đại quân đã toàn bộ xuất hiện ở nam vực ở ngoài bọn họ đi đông hoàng tiền tuyến thủ cái gì thủ không khí sao lâm thanh sơn thanh â m ép tới đại điện sách tốc chấn động các vị thánh chủ các ngươi đều là cựu châu liên minh chủ cột vững vàng cũng hẳn là chú đóng t r u n g hoàng vực cái này cựu châu m ệ n h m ạ n h thế nhưng nam vực tiền tuyến báo nguy một ngày nam vực thất thủ trong chúng ta hoàng vực cũng đem nằm ở thập phần t r ậ t vật cục diện sở dĩ ta muốn làm cho trong các ngươi một trăm n g ư ờ i đi trước nam vực tiền tuyến lập tức lâm thanh sơn hướng về phía đại điện hạ hơn ba trăm vị hoàng cảnh lao giả nói rằng bọn họ cái này hơn ba trăm người đều là chung hoàng vực mỗi cái đại thánh địa lao thánh chủ là chú đóng chung hoàng vực trùng kiên lực lượng là không thể dễ dàng rời đi chung hoàng vực bởi vì bọ ta đây đi thôi ta đây một đám sơn giả cũng nên hoạt động một chút lão phu cũng hướng nam vực đi tới một lần a rất nhanh liền có một trăm vị hoàn g cảnh l ã o giả đi ra việc này không nên chậm trễ làm phiền các vị r ứ t lời một trăm vị hoàn g cảnh l ã o giả hóa thành lưu quang ly khai đại điện xông về nam vực tiền tuyến xem ra phải để cho ta tự mình đi xin bọn họ nói lâm thanh sơn ly khai đại điện nhìn thấy lâm thanh sơn sau khi rời khỏi đây trong đại điện các l ã o giả mới là sâu kín hút một khẩu khí nói cũng không biết bên trên cổ vân nhà hòa thuận đan hoàng thánh đ i ệ là làm sao nghĩ đắc tội rồi thái nhất thánh địa về sau ở cựu châu liên minh địa vị khả năng liền khó rồi giờ này k h ắ c này bên trên cổ vân nhà tu sĩ đã tại chạy tới đông hoang v ự c trên đường lao tổ gia chủ h u y ế t yêu châu trước giờ phát động thế công đột nhiên gian một vị tướng sĩ vọt tới vân gia đại quân phía trước nhất một tòa xa l i ê n trước không người hô xa l i ê n trung ngồi vân gia lão tổ còn có vân thiên ảnh vì chú đóng đông hoang tiền tuyến vân gia lão tổ cũng tự mình xuất động chuyên lệnh xuống thăng thêm tốc độ chúng ta đã thập phần tiếp cận đông hoang n ự c tối đa mười cái hít thở là có thể đạt được vân cứu lên tiếng nói là cái kia vị tướng lĩnh lui phía sau liên x u ấ t lãnh đại quân tăng nhanh bước tiến ra ra ta có loại dự cảm xấu vân thiên ảnh trong lòng đỗng nhiên hiện ra một cỗ bất an cảm giác hướng về phía vân cứu nói rằng ta cũng là nhưng chúng ta chỉ cần rõ ràng hướng chúng ta là được rồi trước mắt đông hoang vực còn chưa thấy đến h u y ề n yêu đại quân nói rõ đông hoang tạm thời là an toàn vân cứu trong lòng cũng có bất an cảm giác đột nhiên gian một đạo cực mạnh uy áp trong n g á y mắt hàng lâm một g i â y kế tiếp một đạo nhân ảnh ngăn ở vân ra đại quân trước mặt đem đại quân bất ngừng cảm nhận được cái này c ủ uy áp sau đó vân cự biến xác đi ra xa liễn、liên、gặp được c ự châu liên minh phó minh chủ lâm thanh sơn lâm phó minh chủ đây là vì sao vẫn cứu ngữ khí thập phần bình tĩnh hỏi trong mắt hắn tuy là vị này lâm thanh sơn là hóa thần c h i cảnh không chỉ có là thái nhất trưởng lão vẫn là cựu châu liên minh phó minh chủ nhưng ở trong mắt hắn cái này lâm thanh sơn đúng là vẫn còn t i ể u bối vẫn tiền bối ta biết ta bước ngừng n g ư ờ i là của ta không đúng ta là tới thay l ã o thánh chủ truyền lời đối mặt vẫn cứu lâm thanh sơn cũng không dám vô cùng tự cao tự đại dù sao vẫn cứu nhưng là sống vô số thời đại lao tiền bối hơn nữa tay cầm cựu châu thần bí nhất pháp k h thiên cơ kính luôn bối phận mặc dù là hiện giữ thái nhất thánh chủ vẫn cứ hơi nhữ mày không vui nói ra vân tiền bối hiện nay chuyện quá khẩn cấp ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói ta được đến cựu châu liên minh đang minh chủ chi mệnh mệnh lệnh ngươi bên trên cổ vân gia bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiền tuyến trợ giúp nam vực tiền tuyến lâm thanh sơn ngữ khí cũng biến thành tức giận đứng lên vân tiền bối hiện tại toàn bộ h u y ẫ n yêu đại quân ở tiến công nam vực tiền tuyến đông hoang tiền tuyến nhìn không thấy h u y ẫ n yêu châu người nào mặc dù các người đi chú đóng cũng là chú đóng không khí nhưng một ngày nam vực tiền tuyến bị phá như vậy toàn bộ trung hoàng vực thì có nguy hiểm người bên trên cổ vân gia cũng khó thoát khỏi cái chết nơi g ư đây là muốn phản bội toàn bộ cựu châu liên minh sao lâm thanh sơn những lời này cũng có phân nửa ý uy hiếp đó chính là người bên trên cổ vân gia tuyển trạch cho chiến như vậy cựu châu liên minh thì sẽ thả bỏ các ngươi dứt lời cả cổ vân gia sở hữu tu sĩ trên mặt lâm thanh sơn nhìn không thấy một tia một hào khủng hoảng hoặc là sợ hãi bọn họ toàn bộ nhìn về phía b giờ k h ắ c này lâm thanh sơn mới hiểu bên trên cổ vân gia gia tộc này kinh khủng lực hưng tụ vân cứu trầm mặc nặng nề g h mà gọi ra một khẩu khí hàn k ế tiếp quyết định sẽ quyết định cả cổ vân nhà vận mệnh ta nghĩ tốt rồi bên trên cổ vân gia rời khỏi cựu châu liên minh ngươi cũng không nhất định cầm cựu châu liên minh tới dọa ta cho ngươi một hơi thở thời gian tránh ứng ra vân cứu khí tức trong n g á y mắt bắn ra mở ra vân cứu tu vi là bên trên cổ vân nhà chiến lược trần nhà cũng là hóa thần tri cảnh khí tức đã để ép lâm thanh sơn một đầu cảm nhận được vân cứu tu vi lâm thanh sơn trong lòng k i ế p sợ xem ra lão thánh chủ nói không sai vị này vân gia láo tổ tu vì thâm bất khả chắc chọc không được theo vân cứu lên tiếng bên trên cổ vân gia sở hữu tu sĩ khí tức cũng trong nháy mắt bắn ra lâm thanh sơn không tự chủ lui về phía sau một bước sắc mặt bị i h ồ n g trong lòng phẫn nộ tới cực điểm lập tức chỉ có thể nhường đường tiểu bối lao phu có thể hiểu được ngươi xin cứ ngươi cũng lượng giải lao phu bởi vì đây là quyết định của ta đi ngang qua lâm thanh sơn lúc vân cứu thấp nói rằng nhìn vân gia đại quân đi xa bối ảnh lâm thanh sơn rốt cục bạo phát giống giận một tiếng nói các ngươi nhất định sẽ hối hận lập tức một giây kế tiếp lâm thanh sơn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đan hoàng thánh địa trước cửa phó minh chủ ngài đã tới nhìn thấy lâm thanh sơn đến lâm nham nhanh chóng chạy trầm hướng về phía hắn cùng k í n h hô ta gọi ngươi xem trọng đan hoàng thánh địa người chờ ta đến đây đan hoàng thánh địa người đâu lâm thanh sơn trợn mắt nói phó minh chủ bọn họ cố ý muốn đi trước đông h o à n g tiền từ ta ta căn bản ngăn không được bọn họ lâm nham tuy là một vị phó tướng vương cảnh tu vi thế nhưng ở lâm thanh sơn trước mặt như trước nơm nớp lo sợ một cái bên trên cổ vẫn ra k h c á i đan hoàng thánh địa tốt thật tốt chờ các loại c đông t hoàng tiền thúc, ta tuyến đan hoàng thánh địa còn có bên trên cổ vân ra đều chạy tới rất nhanh liền bày xong trận địa chú đóng ở đông hoàng tiền tuyến tùy thời cảnh giác huyện yêu đại quân thừa lúc vắng mà vào mà bạch huyền vũ thánh địa trước khi đến đông hoàng vực trên đường cũng sắp đến đông hoàng tiền tuyến bởi vì huyện yêu đại quân trước giờ nửa tháng tiến công có chút ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch nhưng may mắn thay đông hoang vực hiện nay không có địch nhân s ầ m lấn có thể cho bọn họ thời gian chuẩn bị giờ k h ắ c này nam vực tiền tuyến theo mười mấy đến từ trung hoàng vực thánh địa ra nhập vào còn có một trăm vị hoàn g cảnh lão giả ra nhập vào toàn bộ nam vực tiền tuyến tường đồng vách sát mà lâm thanh sơn cũng chạy tới nam vực tiền tuyến sư thúc nhìn thấy lâm thanh sơn tự mình tới trước lâm phạm cũng thức thời đứng qua một bên tới ngay vậy lâm thanh sơn cũng là gật đầu chân mày khẩn túc nhìn tiền phương bình nguyên huyện yêu đại quân rung động trong lòng nếu như chúng ta không có đúng lúc phản ứng kịp đối mặt cái này một lớp thế tiến công khẳng định không để phòng nổi lâm thanh sơn tìm đập nhanh nói ra thời gian từng giây từng phút trôi qua cựu châu tu sĩ thần kinh buộc chặt đem trạng thái điều chỉnh đến rồi cực hạn giờ k h ắ c này lâm thanh sơn cũng phát hiện chỗ kỳ quái lẩm bẩm nói kỳ quái đại quân đều đã tiếp cận vì sao chậm chạp không có tiến công dứt lời t r u n g quanh tu sĩ cũng r ồ n dập lộ ra vẻ mặt kỳ quái giờ này khác này huyết yêu trong đại quân ma ra gặp được cựu châu đem phần lớn lực lượng đều tập trung ở nam vực mừng rỡ trong lòng lập tức vung tay lên định giới hạn la b à n thứ trong tay của hắn phiêu phủ đi ra định giới hạn rời đi theo ma ra r ứ t lời một đạo bạch quang đem chọn cái huyện yêu đại quân bao phủ ở trong đó một giây kế tiếp tất cả huyện yêu đại quân hư không tiêu thất ngay tại chỗ một màn này tới quá nhanh nhanh đến cựu châu tu sĩ không có phản ứng kịp toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ đột nhiên gian lâm thanh sơn đồng tử khôi phục tiêu cự trong n g á y mắt nghĩ tới một kiện chuyện đáng sợ nhanh khoái hồi phòng huyện yêu đại quân mục tiêu không phải nam vượt i ề n tuyến theo lâm thanh sơn giống i ậ n toàn bộ nam v ư ợ tiền tuyến lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong giờ khắc này thánh hỏa tiểu vực thâm biên tận đáy luyện hóa thành công theo hệ thống bá báo tiếng vang lên tô hàn đ ỗ n g nhiên mở mắt c h ư ơ n một trăm mười một ai sẽ tới cứu vớt ai có thể cứu vớt trọng yếu đến đỉnh nhọn thiên tiêu toàn bộ thương lan đại lục đều hiếm thấy không sai nhìn thấy d i ệ p phục linh phía sau vân cứu cũng t á n dương v â n tiền bồi qua khen tiểu nữ cũng còn cần càng nhiều hơn nỗ lực d i ệ p phục linh ngự khí tôn giáo hồi đáp ra ra phong tuyến đều chuẩn bị xong đột nhân g a một đạo lười b i ế n thanh âm mờ ảo nương theo một đạo cực mạnh khí tức chuyển đến một giây kế tiếp vân thiên ảnh chậm rãi đi ra theo vân thiên ảnh xuất hiện tuyết liên nhi cùng diệp phục linh khí t r à n g trong nháy mắt bị áp chế xuống vân thiên ảnh bất kể là thực lực vẫn là địa vị đều thắng được diệp phục linh cùng tuyết liên nhi tuy là ba người khuôn mặt đẹp đều mỗi người mỗi vẻ có thể nói là c â n sức ngang tài nếu thật là muốn phân ra cái thắng bại lời còn là vân thiên ảnh hơn một chút hơn nữa vân thiên ảnh hiện nay là bên trên cổ vân nhà đại lý tập trường tạo thành cái này cổ bén nhọn cấp trên khí chàng cũng không phải diệp phục linh cùng tuyết liên nhi có thể so sánh giờ khác này tam nữ ánh mắt trong nháy mắt giao phong với nhau mặc dù không có nói nhưng có thể cảm nhận được cái loại này loáng thoáng tranh phong cảm giác khang đúng lúc này một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ đông hoang vực cổ khổng lồ đến mức tận cùng n bị áp phủ xuống đông hoang đại lục đột nhiên gian vẫn cứu bạch dịch sơn tuyết thiên vũ đám người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía chân trời một giây kế tiếp ở đông hoang vực chân trời xuất hiện hắc gáp mảnh huyễn yêu đại quân khí thế mạnh mặc dù cách như khoảng cách xa cũng có thể cảm giác được hô hấp đều có chút chắc t ở đây là huyễn yêu đại quân toàn bộ binh lực kèn nhìn cái kia không ngừng đánh tới huyễn yêu đại quân mặc dù là hắn đều ngẩn cái này nguyễn yêu đại quân không phải là ở nam vực tiền tuyến sao làm sao trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở đông hoa vực bạch dịch sơn đồng tử đột nhiên d ừ n lại ngữ khí cũng là xuất hiện vẻ run dày liền luôn luôn đạm nhiên tùy ý tuyết thiên vũ giờ khác này cũng là bị giật mình chỉ là nhỏ bé hơi tìm hiểu một cái liền có thể cảm nhận được một trăm hai trăm n ó i hoàng cảnh u y áp còn có hơn một nghìn vương cảnh u y áp siêu phạm vũ hóa những khí tức này đều là hết mấy vạn khởi bước ta cảm nhận được đạo cung cảnh khí tức hơn nữa rất có thể là đạo cung cảnh giới viên mãn vẫn hữu vì nửa bước đạo cung kỳ là toàn trường tu vi cao nhất người hắn cảm nhận được huyện yêu trong đại quân có một đạo cường đại đến cực hạ n u y áp nói quan kỳ chuyển bên trong đạo cung cảnh giới hơn nữa còn là viên mãn đạo cung kỳ giờ khắc này vân thiên ảnh d i ệ p phục linh tuyết liên nhi ba người cũng là đôi mắt đẹp ngơ ngẩn không dám tin nhìn tiền phương huyện yêu đại quân nếu như bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh địa bạch huyền vũ thánh địa ba cái thánh địa binh lực thực lực tổng hợp cộng lại là một trăm lời nói như vậy huyện yêu đại quân chính là một triệu không khả năng ước chừng mười vạn lần tranh lệch huyện yêu đại quân cái này binh lực ngoại trừ nam vực phòng thủ có thể miễn cưỡng đối kháng một lớp bên ngoài còn lại đều không được xong cái này triệt để song vương bảo bào nhìn cái tia vọt tới huyện yêu đại quân sinh lòng tuyệt vọng không nghĩ tới huyện yêu đại quân mục tiêu lại là đông hoa n g vực mà đông hoa n g vực rồi lại đã bị cựu châu liên minh bỏ qua mặc dù chúng ta cầu cứu cũng không khả năng có viện quân tới v â n cứu thanh â m đ ô n g nhiên biến đến bình tĩnh đứng lên làm rơi vào chân chính tuyệt c ả n h lúc người ngược lại sẽ biến đến dị thường lanh tĩnh đúng vậy cựu châu liên minh đã triệt để bỏ qua đông hoa n g vực hơn nữa bọn họ là cái lời cựu châu mệnh lệnh đi tới nơi này đông vực tiền tuyến đâu nơi đó sẽ có cái gì viện quân a chương một trăm mười hai thần thú xuất sân、sơn. tới tử v đông hoang châu với những thứ kia trung môn phái nhỏ trong môn mọi người đều đến đứng trước sân môn bọn họ đều là đông hoang vực trung hạ tầng tông môn bởi vì đi trung hoàng vực không có đặc trần trí địa từng bước duy dàn chính bọn họ tuyển trạch về tới quê hương của mình mà những thế lực kia còn được đích tông môn đều lựa chọn lưu tại trung hoàng vực nhưng bọn hắn thân phận địa vị thực lực thấp kém thiên phú gầy yếu đi trung hoàng vực liền ăn nhờ ở đầu tư cách đều không có chỉ có thể lưu vong chờ chết sở dĩ bọn họ tuyển trạch về tới c ố hương mặc dù c ố hương đã cựu châu bỏ qua nhưng bọn hắn không nguyện bung tha bởi vì đông hoàng vực mặc dù càn cối nhưng là bọn họ sinh sống hơn nửa đời người c ố hương chỉ có ở chỗ này bọn họ mới có tư cách được xưng người đi trung hoàng vực tình cảnh của bọn họ cùng thân phận đã không thể được xưng người mà là x u ấ t sinh một man di trở các loại thập phần không chịu nổi xưng hô sở dĩ bọn họ tuy là mặt lộ vẻ tuyệt vọng thế nhưng bọn họ như trước đem vũ khí nhắc tới trong tay t r ở, ở chính diện viên bọn ọ t giữa hoàng vực những thứ kia trong mắt của tu sĩ đông hoàng vực tu sĩ là man di như vậy đông h o a n g vực phạm nhân liền man di đều không có tư cách làm chỉ có thể là không khí là có cũng được không có cũng được bụi không ai sẽ để ý phạm nhân sinh tử giờ này k h ắ c này những thứ kia phạm nhân đều đi ra tới cửa sợ hãi nhìn trời bên cái k i a cắn nút hát vân mặt lộ v ẻ trong ngôi trong lòng tràn ngập vô tận bảy trăm mười bảy vẻ tuyệt vọng bọn họ đều là phạm nhân nhưng là biết trên đời tồn tại tiên nhân sở dĩ đều ở đây cầu nguyện bọn họ giống như trên đất con kiến hôi nhỏ bé mà lại bất lực bọn họ dồn dập quỳ trên đất cầu nguyện mặc dù là bọn họ đều không biết mình đang cầu khẩn lấy cái gì có lẽ là cầu nguyện một cái kỳ tích hoặc là cầu nguyện một cái tiên nhân có thể cứu bọn họ giờ khác này huyền thanh môn đổ nát trước sân môn đại trưởng lão liêu tông trưởng lão lưu nguyên đệ tử nòng cốt tử linh còn có lác đác mấy vị đã thập phần g i à n mua t r ư ở n g lão còn có mấy chục cái ngoại môn đệ tử đã từng lớn như vậy huyền thanh môn bây giờ chỉ còn lại có cái này lác đác mấy chục người thứ huy hoàng đến rách nát chỉ dùng ngắn ngủi thời gian bốn năm giờ khác này tuyển trạch ở lại huyền thanh môn những người này mới là chân chính đem huyền thanh môn coi như nhà mình người mà những thứ kia đã từng huyền thanh môn tiêu hao vô số tài nguyên đau khổ bồi dưỡng ra tới đệ tử nòng cốt ngoại trừ tử linh tất cả đều lựa chọn rời đi huyền thanh môn đi trung hoàng vực đầu nhập vào tốt hơn thánh đ i ệ mà bị tông môn sao ngược lại có một bộ phận người tuyển chọn giữ lại bọn họ chỉ là thiên phú lũ yếu thế nhưng lòng của bọn họ tuyệt không thuộc yếu đại trưởng giả đây là trận chiến cuối cùng có lời gì đừng giấu ở trong lòng lưu nguyên đi tới đại trưởng lão liêu tông bên cạnh thấp nói rằng ngay vậy liêu tông nhìn cái k i a gần hướng cùng với chính mình thôn vẹn mà đến huyền yêu đ ạ i quân trong lòng không có một tia một hào sợ hai cảm giác mà là tiếp lối vô cùng vô tận tiếp lối hắn cũng không sợ chết mà là sợ tiếp lối có thể cái k i a vị chịu tại lấy hắn hy vọng thanh niên đã sớm bỏ mình lập tức l i u tông cười khổ một tiếng không có xoe người hướng về phía phía sau hắn huyền thanh môn đám người nói、ra. huyền thanh môn khai phái năm chục ngàn năm cũng tàng huy hoàng nhất thời bồi dưỡng ra một đời lại một đời thiên tiêu ta là nó mà cảm thấy kiêu ngạo huyền thanh môn từng cũng ra khỏi đứng ở cựu châu tuyệt thế thiên tiêu ta là hắn cảm thấy kiêu ngạo huyền thanh môn ở nơi này sinh tử tồn vong thời khắc các ngươi tuyển trạch lưu lại vì huyền thanh môn trận chiến cuối cùng cho các ngươi kiêu ngạo nguyên bổn đã hữu khí vô lực lại khàn khàn tiếng lúc này biến đến len kèn có lực sống rơi mọi người ngầm đầu nhìn cái này câu lũ bối ảnh cái này vì huyền thanh môn vất vả cả đời lao nhân trong lúc nhất thời hai mắt mơ hồ những thứ này ngoại môn đệ tử đã từng đều là từ cái t i a p h ạ m nhân thôn trang nhỏ trấn nhỏ đi ra bọn họ đều là tuân lấy một cái trong thôn hy vọng bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ bái nhập đã từng k í n h ngưỡng vô thượng tiên môn huyền thanh môn môn hạ bọn họ đều là từ cằn cối thôn trang trấn nhỏ đi ra nhãn giới không cao thiên phú không cao thế nhưng bọn họ có khỏa trung thành tâm tuy là thiên phú không đủ thế nhưng bọn họ thuận phát trung thành cảm ơn bọn họ luôn là bị đại tiên môn trào phúng nói bọn họ là từ nhỏ địa phương tới là hết ngồi đại giếng nhãn giới thấp đúng vậy cửa bọn họ nhãn giới thấp thấp đến chỉ biết là một ngày vào huyền thanh môn liền cả đời sẽ không có phản cách huyền thanh môn bọn họ là hết ngồi đại giếng bọn họ có thể thấy bầu trời chỉ có huyền thanh môn nhưng bọn hắn biết trung thân thuần phục huyền thanh tông môn không cho ngươi nhóm mang đến quá cái gì cuối cùng lại làm cho các ngươi theo tông môn m à thân lao phu thẹn với các ngươi đột n h i ê n gian liêu tông hướng về phía những ngoại môn đệ tử đó nói rằng mặc dù hắn thành tựu i công chính đại t r ư ở n g giả hắn không thừa nhận cũng không được huyền thanh môn đối với đệ tử ngoại môn giúp đỡ cùng tài nguyên đều quá có ít tài nguyên trên căn bản là đều nghiêng cho nội môn cùng đệ tử nóng cốt hổ thẹn nhưng bây giờ lại làm cho những thứ này không có được tông môn cái gì liêu tông lòng có đại trưởng giả tông môn cho chúng ta tu tiên cơ hội đây cũng là tông môn cho chúng ta trợ giúp lớn nhất đột nhiên gian những ngoại môn đệ tử đó t r ă n g miệng một lời nói ra dứt lời liêu tông cũng choáng cười khổ một cái trong lòng hiện ra vô hạn vui mừng cái này là huyền thanh môn chân chính cần bồi dục đệ tử a lập tức liêu tông quay đầu nhìn về huyền thanh môn phương hướng sau lưng huyền thanh nhóm phía sau chính là đệ cửu sơn phong huyền thanh môn bị công phá phía sau như vậy đệ cửu sơn phong cũng sẽ tùy theo bị yên diệt xú tiểu từ đại trưởng lão ta xem như là người đệ nhất khách sạn hộ đạo giả đại trưởng l ã o không có đưa qua ngươi bảo vật gì hôm nay l ã o phu cổ thi thể này chính là tặng cho người phần thứ nhất lễ vật cũng là cuối cùng một phần như địch nhân muốn tiêu diệt đệ cửu sân phong chắc chắn trước bước qua lão phu thi thể liêu tông ở trong lòng giận dữ hét xuất phát lập tức câu lũ thân tử vi nhỏ b é thẳng lên trong tay xuất hiện một bà sáng loáng trường kiếm thiên huyền viên mãn tu vi hắn là huyền thanh môn toàn trường tu vi cao nhất người thứ nhì chính là tử linh thiên huyền cựu trọng nhưng thiên huyền cảnh có thể thủ bảo vệ cái gì chứ huyết yêu trong đại quân thiên huyền cảnh tu sĩ đều là thấp nhất sĩ tốt ở trong chiến tranh chỉ có trở thành con chốt thi tư cách số lượng đều là hết mấy vạn khởi bước mà huyền thanh môn lấy cái gì đi thủ hộ đâu vân tiền bối tuyết thanh chủ chúng ta không thể có ngốc nữa ra chúng ta đã không có đường lui huyền thanh môn là hắn chỗ ở tông môn những người đó đều là thân nhân của hắn chúng ta được cứu trợ dưới bọn họ bạch dịch sơn nhìn thấy huyện yêu đại quân gần yên diện huyền thanh môn còn có huyền thanh môn sau l ư n g đệ c ử u s ơ n phong chỉ vào huyền thanh môn nói rằng cái này thời khắc sinh tử thân phận của tô hàn khẳng định không thể lừa gạt nữa đi xuống một ngày huyền thanh môn bị i ê n diệt như vậy đệ cửu sơn phong cũng sẽ i ê n diệt hơn nữa huyền thanh môn chung còn có tô hàn sư thúc sư m ỗ i đám người đó cũng là tô hàn thân nhân đệ cửu sơn phong là tô hàn xin nhờ hắn bảo vệ đồ đạc khẳng định là đối với tô hàn phi thường vô cùng trọng yếu đồ đạc hắn tới chú đóng đông hoang vực lớn nhất mắt chính là vì bảo vệ đệ cửu sơn phong dứt lời v â n cứu tuyết thiên vũ v â n thiên ảnh đám người dồn dập nhìn về phía phía trước cách đó không xa huyền thanh môn đồng tử đột nhiên d ừ n lại nguyên lai、like. vị thanh niên là đến từ cái này tô môn mây rượu xuất lĩ một nghìn tu sĩ cứu b ọ một một ngay, trận, trận ngay sau đó tuyết thiên vũ biểu tình cũng biến thành không gì sánh được nghiêm túc trang huyền vũ sở hữu tu sĩ nghe lệnh quân phía nam trấn phía bắc chuyển khép mở tư thế dọn xong trận hình vừa dứt lời bạch huyền vũ thánh địa tu sĩ cũng là một hơi thở trong lúc đó bày xong trận hình đan hoàng thánh địa sở hữu tu sĩ nghe lệnh tuy thời chuẩn bị xong đan dược tư nguyên cung cấp là hơn cổ v ă n gia bạch huyền vũ thánh địa tu sĩ thay c à n g mạnh lại toàn vũ khí mới bạch dịch sơn dương diễn sơn đám người cũng đều bắt đầu chỉ huy đan hoàng thánh địa sức chiến đấu không mạnh mà là cung cấp hậu bị tài nguyên đông hoàng châu chỉ có những binh lực này chú đóng huyết yêu trong đại quân ma gia gặp được đông hoàng tiền tiên chú đóng binh lực nói rằng, chuẩn bị kéo ra binh tuyến lấy một phần ba binh lực đem phía trước phòng đột phá liền có thể còn lại hai phần ba chia làm hai nửa chia làm nam bắc thẳng hướng nam vực cùng bắc vực t i ề n tuyến ma ra lấy chung quanh mấy cái tướng lĩnh nói rằng bởi vì hiện nay huyện yêu binh lực một phần ba liền đầy đủ nghiền ép bên trên cổ vân gia bạch huyền vũ thánh địa cùng đan hoàng thánh địa chế tạo lên phòng tuyến không cần thiết ở đông hoang tiền tuyến lãng phí thời gian cấp tốc kéo dài tuyến đi tấn công nam bắc hai cái tiền tuyến liền có thể đối phương binh lực phân tán bọn họ cuối cùng mục tiêu vẫn là nam bắc vực bây giờ cựu châu đã l o ạ n x á o huyện yêu đại quân cái này sách lược không chỉ có đông hoang thất thủ nam bắc vực hai cái chí ít thất thủ một cái cựu châu nguy vẫn cứu nhìn huyện yêu đại quân di chuyển hướng về sau trong n g á y mắt rõ ràng đối phương s á c lược một phần ba huyện yêu đại quân đồng dạng thập phần khủng bố đối phương một vị đạo cung kỳ ba bốn vị hóa thần cảnh hai trăm vị hoàn cảnh bên trên thiên vương kỳ hơn b ạ n siêu phảm vũ hóa cảnh vô số tử phủ kỳ m à v ẫ t cứu tuyết thiên vũ bên này một vị nửa bước đạo cùng một vị h ó a thần không có hoàn g cảnh tu sĩ năm mươi vị vương cảnh tu sĩ một trăm vị siêu phảm tu sĩ một ngàn vị vũ hóa tu sĩ thực lực hoàn toàn không ở một cái thời không bên trên a một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên cơ hội là trong nháy mắt trên trăm vị vũ hóa tu sĩ trong nháy mắt bị huyện yêu đại quân thôn p h ệ mới chỉ có giao phong không đến một giây thế cục đã hoàn toàn bị bại mà phái đi cứu vớt huyện thanh môn liếu tông đám người mây rượu cũng cùng huyện yêu đại quân giao chiến đứng lên trong nháy mắt hao tổn mấy trăm người giết liêu tông khí tức bắn ra xuất l í n h h u y ề n thanh môn mấy chục người mặt ngó huyện yêu đại quân thực lực sai biệt quá lớn xong mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng mà đệ cửu sơn phong cũng gần bị huyện yêu đại quân bao phủ liêu tông lưu nguyên tử linh còn có h u y ề n thanh môn trưởng đệ tử cũ đứng ở đệ cửu sơn phong trước nhìn trước mặt huyện yêu đại quân mặt không đổi xác vào thời khắc này gấm lên giận dữ âm thanh từ đệ cửu sơn phong truyền đến một giây kế tiếp một đường tới từ viễn cổ huyết mạch h u áp trong nháy mắt tịch quyển toàn trường quyển sách này chân chính đặc sắc kịch t ì n h gần chậm rãi triển khai hy vọng đại gia truy định ra đi sẽ không để cho các ngươi thất vọng quý tạng chương một trăm mười ba đen nhánh mưa từ trên thái dương đi ra bóng người theo đạo kia tiếng thú gầm vang lên một đường tới từ viễn cổ cao quý huyết mạch huy áp trong n g á y mắt tịch quyển toàn trường huyết yêu đại quân đột nhiên ngừng lại một giây kế tiếp một đạo xích hồng sắc khổng lồ thú ảnh từ một tòa tiên vận lượn quanh trong ngọn núi vỏ ra chắn đệ cựu sơn phong trước mặt thú ảnh khổng lộ như sân khổng lộ mặt ngoài thân cổ ư ơ n g đ ạ chú ác, hiếm dùng n chung quanh n h g xảy ra i trọng và loại này thượng cổ hứng thú không phải đã sớm diệt tại sao tuyết thiên vũ bạch dịch sơn đám người tuy là một chốc không nhận ra cái này đầu hứng thú giống thế nhưng bọn họ có thể biết được đây là một đầu chưa từng thấy qua thần bí nhãn cường đại giống loài hơn nữa khẳng định có cao quý huyết mạch không phải vậy chắc chắn sẽ không cho bọn hắn mang đến loáng thoáng huyết mạch cảm giác c ác bách huyết yêu trong đại quân ma gia nhìn đầu này xích hồng sắc hung thú ngây m ẩ n cả người n ữ k h í xuất hiện vẻ run dậy cùng không đẹn é n được mừng như điên đây là đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ chu hiếm ma gia gầm nhẹ lên tiếng nói bọn họ là huyết yêu nhất tộc chuẩn xác từ chủng tộc đi lên tính chưa tính là nhân loại mà là yêu hơn nữa toàn bộ huyết yêu tịch châu chín mươi sinh linh đều là yêu huyết yêu tịch châu là thương lan đại lục yêu lãnh địa. sở dĩ bọn họ đối với rất nhiều hơn cổ thánh thú đều có hiểu rất sâu mà cái này đầu thái cổ chu hiếm ở huyện yêu tỉnh châu thượng cổ thánh thú đồ i á m bên trong xếp hạng cao thái cổ chu hiếm sau trưởng thành có thể nuốt tiên có thể thôn tinh sông sức phòng ngự thập phần cường đại ở viễn cổ thời kỳ có thập phần kinh khủng mỹ danh nhưng loại này lịch thiên giống loài hẳn là đã sớm kích thích hiện nay trên thế giới cũng không khả năng tái xuất hiện nhưng bây giờ một đầu vẫn còn nhỏ yếu d a i đoạn thái cổ chu hiếm xuất hiện ở ma ra trước mặt hắn làm sao có thể không kích động đâu c ò tốt đây không phải là một đầu thành niên thái cổ chu hiếm hiện nay còn không phải là rất cường đại nếu như có thể đem cái này chỉ thái cổ chu hiếm bắt lấy nói phục tùng ta maza chẳng mấy chốc sẽ sẽ danh chấn toàn bộ huyện yêu tịnh châu maza thanh âm kích động đến xuất hiện rõ ràng run rẩy tiểu chu hiếm thập phần tỉnh táo nhìn tiền phương huyện yêu đại quân năm năm sau tiểu chu hiếm bề ngoài đã xảy ra đại biến thực lực đều phát triển đến một cái thập phần kinh khủng cao độ năm năm này nó chẳng bao giờ quên qua một việc đó chính là bảo vệ nhà của mình bắt xung nó nhất định phải để lại người sống maza đột nhiên hạ lệnh trong thời gian ngắn hơn m ư ơ i vị vương cảnh tu sĩ xông về tiểu chu h ế m đầy trời tiên quang lượt lờ hóa thành một đạo lao ngục y đồ đem tiểu chu hiếm giam ở trong đó đột nhiên gian tiểu chu hiếm khí thế trong nháy mắt bắn ra không hề sặc sỡ một c h ả o vô tới phía trước không gian ngay lập tức đứt gây địa tầng a a cái kia hơn mười vị huyện yêu vương trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như bị trọng thương bắn ra ngoài một màn này tới quá mau mau đến mọi người đều không phản ứng kịp hơn mười vị huyện yêu vương bị thua toàn trường triệt để tính m ị c h vài hơi tở h đây là loại thú dữ nào tuyết thiên vũ cũng thấy c h o n g lẩm bẩm nói nhìn tiểu chu hiếm bạch dịch sơn sắc mặt biệt hồng sắc mặt kích động liền kích động nói ra nếu như ta không nhìn lầm đây là hắn linh thú dứt lời v â n cứu tuyết thiên vũ vân thiên ảnh mấy người dồn dập lộ ra biểu tình hoảng sợ đây là chết đi người thanh niên kia linh thú hắn cư nhiên sở hữu huyết mạch cao quý như vậy thực lực như vậy cường đại linh thú khiếp sợ đồng thời trong lòng cái này cổ t i ế t nối cảm giác lại không tự chủ hiện lên mà ra không nghĩ tới không nghĩ tới a thì ra là thế thì ra là thế bạch dịch sơn kèm chút lão lệ tung hành hắn nhớ lại đã từng hắn ở đệ cựu sơn phong ở đoạn thời gian đó cũng đã gặp cái này tiểu ra hỏa thế nhưng khi đó nó vẫn là một cái ngày chỉ biết ăn tiểu quả cầu thịt bạch dịch sơn còn trêu đùa qua nó nói nó cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ăn sẽ đem chủ nhân ăn suy sụp hắn cũng trêu đùa qua tô hàn nói là cái gì phải nuôi cái như vậy lười biếng tiểu linh thú nhưng bây giờ cái kia dáng vẻ ngây thơ khả cúc tiểu linh thú c ư n h i ê n biến thành như vậy thần uy có thể độc chiến huyễn yêu đại quân một mình đảm đương một phía h u n g thú là tiểu chu sao diệ phục p linh nhìn cái kia giống như sơn khâu một dạng vĩ n ạ n đại triển thần uy thái cổ chu hiếm thất thần lẩm bẩm nói t ừ nếu g tại đệ c như o đoạn cuộc sống kia bên trong, n sống bên nàng liền g nhớ lại. Nhớ lại ở cuộc kia phi t h tiểu chu đã biết chủ nhân của nó đã chết nó nên sẽ thêm khổ sở diệp linh nhìn tiểu chu hiếm bối ảnh mũi bỗng nhiên đau xót viền mắt đỏ lên hương phấn nhìn thấy thái cổ chu yếm một trào kích lui hơn mười vị vương cảnh tu sĩ phía sau ma ra không chỉ không có bị hù dọa ngược lại càng thêm đầu này thái cổ chu yếm phát huy ra được thực lực càng mạnh liền đại biểu cho tiềm lực càng lớn giờ này k h ắ c này cựu châu liên minh đại s ả n h lúc này đã loạn thành hỗn loạn h u y ế t yêu đại quân đột nhiên biến mất làm cho nam vực phòng thủ triệt để nhỏ không phạm vi lớn như thế rời đi một ngày chuyển tới bắc vực hoặc là tây vực như vậy bắc vực cùng tây vực tất nhiên thất thủ bắc vực cùng tây vực có tin tức chuyển đến chưa lâm thanh sơn đứng ở trên đại điện sắc mặt lo lắng qua lại bồi hồi không có bắc vực cùng tây vực cũng không thấy huyện yêu đại quân dưới đại điện có thanh em chuyển đến phó minh chủ chúng ta bây giờ nên như thế nào phòng thủ là nên đem nam vực binh điều động đi bắc vực hoặc là tây vực có một ông lão lo lắng hỏi hiện nay huyện yêu đại quân hướng đi tin tức đã triệt để mất đi như vậy sở hữu tiền tuyến cũng có thể bị tấn công mà nam vực phòng tuyến lâm thanh sơn cũng không dám rút lui khỏi nếu như huyện yêu đại quân chỉ là một cái thủ thuật che mắt một ngày nam vực binh lực chuyển đi cái tiêu nam vực cũng mười phần nguy hiểm chuyển cho ta chi mệnh nam vực binh lực lui lại một phần ba trước khi chia tay hướng tây vực cùng bắc vực lâm thanh sơn châm trước sau đó liền hạ quyết định này Báo, đột nhiên gian một đạo thanh â m lo lắng chuyển đến ngay sau đó một vị tướng lĩnh vội vã vọt vào đại điện báo huyện yêu đại quân đã đánh hạ đông hoa n g vực dứt lời toàn trường mọi người đều n mần ra sắc mặt cổ quái lâm thanh sơn cũng là xứng sở lập tức lên tiếng xác nhận nói ngươi lập lại lần nữa cái k i ê u một vực bị công phá đông hoa n g vực tướng lĩnh lần thứ hai hồi đáp đột nhiên gian toàn bộ đại điện bầu không khí lung túng đ ộ n g lại vài giây một giây kế tiếp trong nháy mắt bạo phát ra từng đợt tiếng cởi vang ha ha ha ha ha đây chính là huyết yêu nhất tộc sao không hổ là huyện yêu a đầu này có phải hay không có chút vấn đề ta suy tưởng qua bọn họ tiến công bắc vực tây vực thậm chí là giết một cái hồi m ã t thương rồi trở về tiến công nam vực nhưng ta không nghĩ tới c ư nhiên tuyển trạch đi tiến công đông hoang vực ha ha ha hại ta mất công lo lắng một phen trong lúc nhất thời trong đại điện hầu như mọi người đều tùng một khẩu khí ngoại trừ lâm thanh sơn hắn biểu tình có chút nghiêm túc hắn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc thế nhưng nói không nên lợi là ở đâu hề hiểu đông hoang vực thất thủ chúng ta có muốn hay không phái vệ binh dù sao đông hoang vực cũng là chúng ta cựu châu danh giới đột nhân gian trong đại điện một ông lão mở miệng nói rằng dứt lời đại điện lần thứ hai an tĩnh vài giây vấn đề này thật sự là quá nhạy cảm tuy là trong lòng bọn họ đều có giống nhau đáp án nhưng không ai nghĩ đ ể một cái nói ra tất cả mọi người bọn họ đều nhìn về trên đại điện lâm thanh sơn giờ này khắp này lâm thanh sơn hai tay chắp sau lưng ánh mắt xuyên thấu qua cửa điện lớn xem hướng về phía đông phương chân trời lúc này nhất định phải hắn làm ra một cái quyết định lâm thanh sơn nhắm hai mắt lại nặng nghề mà gọi ra một khẩu khí trong lòng đã hạ tốt quyết định nhưng lâm thanh sơn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hắn sau đó nói những lời này sẽ quyết định toàn bộ cựu châu tương lai vận mệnh ta cũng là ý tưởng giống nhau đông hoang vực bản chính là một cái cằn cỗi man di lạc hậu chi địa nói thật lao phu chẳng bao giờ từ t â m tận đấy thừa nhận qua đông hoang vực là chúng ta cựu châu danh giới không ta cũng là đông hoang vực tu sĩ phẩm hạnh tồi tệ tư tưởng cũ kỹ đã diễn hóa thành vì thập phần lạc hậu man di người ta nói một chuyện tiếu lâm một cái vũ hóa cảnh tu sĩ là có thể quét ngang toàn bộ đông hoang vực ta có thể làm chứng dương thánh chủ nói lời này tuyệt đối không có khoa trương nhân tố đông hoang vực thực lực mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ là tử p h ụ kỳ gì ta biết đông hoang vực càn cối nhưng ta không nghĩ tới cư nhiên như vậy càn cối thời gian toàn bộ đại điện tràn ngập nồng nặc ý dễ cận an tĩnh ta tuyên bố mấy cái chuyện trọng yếu lâm thanh sơn c a o mày nói rất nhanh đại điện yên tĩnh lại đệ nhất chúng ta đã triệt để bỏ qua đông hoang vực đệ nhị hiện tại lập tức ở đông hoang vực phía sau thành lập được từng thành thiết lập bắt đầu phòng tiền mới không phải vậy đông hoang vực là một cái đột phá khẩu đệ tam triệt để quyết đoán cùng đông hoang vực bất luận cái gì lui tới bất luận kẻ nào không phải viện trợ đông hoang vực như là đã bỏ qua như vậy lâm thanh sơn liền thẳng thắn làm được tuyệt một điểm nếu đông hoang vực thất thủ như vậy rất nhanh thì là huyện yêu châu lãnh địa vậy thẳng thắn hiện tại liền trực tiếp đem đông hoang vực coi như huyện yêu châu lãnh địa đang đối mặt đông hoang vực phương hướng thiết lập phòng tuyến mới bảo vệ được trung hoang vực là mặt tướng lĩnh mệnh thiên kia tướng lĩnh chiếm được mệnh lệnh phía sau liền rời đi đại điện cùng lúc đó đông h o a vực đối mặt huyện yêu đại quân nghiện ép thất tiến công đông h o a tiền tuyến đã kê cận hầng mất tiểu chu hiếm cũng nhận được nhận không í tuy tổn thương. t i ể Chu Hiếm u t là năm năm này không ngừng đang tu luyện thế nhưng thời gian năm năm mặc dù là đối với một đầu thượng cổ di trùng mà nói phát dục thời gian thật sự là quá ngắn hôm nay nó đã có thể thập phần thoải mái mà đối kháng hoàn g cảnh tu sĩ thế nhưng huyết yêu đại quân sở h ư u hóa thần thậm chí đạo cung tu sĩ tiểu chu hiếm cùng chú đóng phòng tuyến cắt tu sĩ không có bị trong thời gian ngắn đánh tan đã là kỳ tích hơn nữa còn là bởi vì ma g i a không muốn giết chết tiểu chu hiếm mà là muốn bắt sống tiểu chu hiếm cho nên mới rằng còn một lúc lâu nhưng ma ra đánh giá thấp tiểu chu hiếm lực phòng ngự cùng lực ý chí xem ra muốn bắt được ngươi chỉ có thể chức trọng thương ngươi rốt cuộc ma ra nhìn tiểu chu hiếm cười lạnh nói hắn đứng lên chuẩn bị tự mình xuất thủ đột n h i ê n gian đạo cung cảnh uy áp toàn bộ khai hỏa kể cả vân c ử u ở bên trong sở hữu tu sĩ trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc ních giờ khác này bọn họ rốt cuộc cảm nhận được trong truyền thuyết đạo cung kỳ rốt cuộc có bao nhiêu khiến người ta tuyệt vọng liền sinh mệnh lực thập phân o a n cường tiểu chu hiếm cũng là toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc ních đột nhân gian mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng ở thực lực tuyệt đối trên dưới hết thể phòng thủ đều chẳng qua là chê cười m ặ thôi đưa bọn họ toàn bộ giết ma ra chỉ vào bạch dịch sơn v â n cứu vân thiên ảnh liêu tông chờ các loại mọi người c ư ờ i lạnh nói dứt lời huyết yêu đại quân hướng phía mọi người lướt đi mà bọn họ ở ma ra đạo cung dưới sự uy áp toàn thân cứng á c không cách nào nhúc ních chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong hàn lâm cái này một lần ta cuối cùng là tính sai lầm rồi sao vân cứu nặng nề mà hít một khẩu khí tại sắp tử vong giờ khác này hắn biến đến thập phần bình tĩnh liêu tông biểu tình nhìn không thấy sợ hãi có lẽ tử vong mới là hắn giải thoát hắn đã chết như vậy thế giới này sẽ không còn có kỳ tích tử linh nhắm hai mắt lại nỉ nó nói thô ca ca ta rốt cuộc có thể tới gặp ngươi diệp phục linh nhắm hai mắt lại bỏ qua chống lại m a vân thiên ảnh biểu tình như cũ bình tĩnh băng lãnh đối mặt sinh tử nàng ngược lại lạnh nhạt rất nhiều chỉ là sâu kín than thở có lẽ bản này liền là ta vận mệnh á tuyệt vọng tuyệt vọng một giờ k h ắ c này ngoại trừ tuyệt vọng liền cái gì cũng không còn dư lại l i ê n tại huyện yêu đại quân gần yên d i ệ t sở khi có người hô một trận gió không biết từ đâu thổi bay thời gian hình ảnh phản phất động lại một dạng thiên t ư ợ n g thái dương bỗng nhiên biến thành huyết hồng màu sắc Tốc một, tốc một tốc một tốc một một trận tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi vang lên thiên bắt đầu rơi xuống đen nhánh mưa mỗi một giọt mưa như mực một dạng đen đặc như mực một dạng phẫn nộ độ. đột nhiên gian thung thung một một t r ậ n tiếng bước chân từ trên bầu trời máu kia hồng s ắ c trên thái dương chuyển đến tiểu c h ư ơ n một trăm mười bốn ngày đó một người một kiếm máu nhuộm đông hoàng cả thế giới phảng phất vào giờ khắc này dừng lại tất cả thanh â m đều biến mất liên tiếng gió thổi đều biến mất hầu như không còn chỉ có thể nghe là trã nhỏ xuống tiếng mưa rơi cùng trận kia loạt tiếng bước chân đen nhánh mưa khuynh rơi vào đông hoang châu tràn đầy hài cốt cho tàn đại địa bên trên như mực nước mưa cùng đỏ thâm huyết thủy đan vào với nhau cả vùng bên trên tối sầm đỏ lên giống như âm dương cái cối say giống như âm dương đại trợ giờ này k h ắ c này toàn bộ đông hoang tiền tuyến mọi người ở nơi này đen nhánh nước mưa phía dưới biến đến không gì sánh được cứng gác nguyên bản gần yên diệt tất cả mọi người huyện yêu đại quân cũng ngưng kết ngay tại chỗ đông đông đông cái kia loạt tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng càng lúc càng gần tiếng bước chân mỗi vang lên một tiếng trái tim tất cả mọi người cũng theo đó chấn động một phần một giây kế tiếp mọi người theo bản năng ngầm đầu ánh mắt xuyên qua đen nhánh màn mưa nhìn về phía cái kia huyết hồng sắt thái dương đột nhiên gian một đạo nhân ảnh phảng phất với trên thái dương bước ra thải đạp ánh nắng thải đạp mỗi một giọt đen nhánh dọn mưa hướng phía bọn họ đi tới nhìn thấy bóng người kia trong n h á n mắt bọn họ hô hấp cứng lại thân thể cương ngay tại chỗ ở nơi này huyết hồng sắt dưới ánh mặt trời ở nơi này đen nhánh nước mưa phía dưới mọi người chỉ cảm thấy thân thể đặt một phương trong đại trận thân thể giống như thạch hóa một dạng không cách nào nhúc ních liền ánh mắt không thể rời đi chỉ phải nhìn chầm chập đạo nhân ảnh kia chầm rãi đi tới đó là câu lũ thân thể đang run dậy khoảng cách quá xa thấy không rõ dung nhan nhưng này đạo thân ảnh mơ hồ làm cho hắn nhớ tới một cái người một cái chịu t ả i lấy hắn toàn bộ hy vọng lại chết đi từ lâu nhân tô h ca ca là người sao hay là ta sớm đã chết kỳ thực thấy tất cả đều làm mộng mà thôi tử linh nhìn bóng người kia thất thần nhỉ non nó nói đạo thân ảnh này đã sớm khắc thật sâu ở trong lòng của nàng mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua nàng chỉ cần liếp mắt liền có thể nhận ra đạo nhân ảnh kia này đạo khí tức nay đạo huy áp cái này cảm giác áp bách tại sao phải cho ta một loại cảm giác quen thuộc hắn rốt cuộc là ai tuyết thiên vũ nhìn cái kia thấy không rõ dung nhan từ từ đi tới bóng người lẩm bẩm đạo nhân ảnh này v â n cứu nhìn cái kia từ từ đi tới bóng người cùng trong lòng từ t h i ê n cơ kính nhìn thấy đạo kia bối ảnh dần dần trùng hợp ở tại đứng lên khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bóng người kia một khắc kia hắn cũng đã biết được hắn đánh cuộc đúng hắn chặn lại cả cổ vân nhà vận mệnh đánh cuộc đánh cuộc đúng cái kia thiên kính nghiền nát phía trước chỉ dẫn ra tới cuối cùng một cái mơ hồ nhân quả hắn tóm lấy là hắn nhất định là hắn vẫn thiên ảnh nhìn bóng người kia trong lòng hiện lên từng tại đăng thánh thai ngưỡng vọng đạo kia tuyệt thế bối ảnh. chỉ có đạo kia bối ảnh mới có thể cho nàng như vậy cảm giác mà diệp phục linh đầu ó c trống rỗng nàng không nói gì nhưng vũ khí đã sớm mơ hồ hai mắt của nàng giờ khác này không tiếng động thắng được toàn bộ đây là cái gì trận pháp vì sao ngay cả ta đều cảm giác được cảm giác bị áp bách m á h liệt ma ra rốt cuộc lấy lại tinh thần hoảng sợ nói ra hắn là đạo cung cảnh tu vi hắn có thể phát hiện trận này đen nhánh mưa cùng huyết hồng sắt trong ánh nắng dị thường đó cũng không phải thông thường mưa cũng không phải thông thường ánh nắng đây là một phương đại trận tối sầm đỏ lên nhất âm nhất dương đại trận loại này kinh khủng đại trận hắn thậm chí ở toàn bộ huyện yêu tịnh châu đều chưa từng thấy qua liền ma ra đều không thể tránh thoát cái kia những thứ khác huyện yêu đại quân liền càng không có thể đông tiếng bước chân hơi ngừng bóng người đạp huyết hồng diệu dương cùng đen nhánh nước mưa rốt cuộc đến gần sừng sững ở đông hoang vực bầu trời băng lãnh quan sát toàn bộ huyện yêu đại quân mà theo bóng người tiếp cận mọi người rốt cuộc thấy rõ bóng người r u n g n h à n nhưng liều tông tử linh bạch dịch sơn diệp p h ụ n linh vân thiên ảnh đám người nhìn thấy bóng người chân dung trong nháy mắt cả người trong nháy mắt cứng lại rồi đầu góc trống giống, liền năng lực suy tính đều mất đi đây là tô h ẳ n từng chín hơi lên đỉnh thanh thai có một không hai cựu châu sau đó nhưng bất hạnh bỏ mạng ở thánh h ỏ a tiểu vực làm cho cả cựu châu vô số tu sĩ t i ế t h ậ n cảm thán cựu châu cổ kim lui tới thiên kiêu số một mà giờ khắc này vẫn sống lấy hơn nữa từ trên thái dương đi ra giờ khắc này toàn trường t ĩ n h mịch chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi cùng liên tiếp tiếng hít thở giờ này khắc này tiểu chu hiếm cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc ngầm đầu nhìn về phía trên hư không luôn luôn kiên cường tiểu chu hiếm dựa vào ngoan cường đến rồi cực hạn lực ý chí đau khổ chịu đựng tiểu chu h ế m lúc này rốt cuộc vững chắc không được thân thể ngã trên mặt đất thở hổn hển lệnh mạnh mạnh, như băng quan sát huyết yêu trong đại quân mỗi một cái sinh linh hắn rất bình tĩnh bình tĩnh đến rồi cực hạ cũng bình tĩnh đến rồi đáng sợ loại an tính này giống như là kiềm nén ở bình tĩnh dưới mặt hồ khủng bố bao tác lập tức hắn thần thức đảo qua từng cái cố nhân liêu thông tử linh bạch lao đầu đám người thậm chí đã từng đối với hắn từng có trợ giúp vân thiên ảnh đều ở đ â y chàng còn có cái kia vị từng tại nam vực rừng cổ ở ngoài gặp phải cái kia kỳ quái chém xài lao ông tuy là hắn không biết hắn không có ở đây mấy năm cái này thương lan đại lục cái này cựu châu chi địa đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng không muốn biết hắn chỉ cần biết giờ này khắp này bảo vệ nhà của hắn mà đi đối kháng như vậy địch nhân cường đại những người này đều là hắn cần hồi báo người tô hẳn tính cách hay là giống nhau yêu ghét rõ ràng có thu tất báo Chỉ có đối vào ớ i Tô h n ân, có v ậ giờ g phút lần i này hắn đã luyện hóa dương chi pháp tắt trước mặt đen nhánh d ọ t mưa cùng huyết hồng chi dương chính là tô hàn lấy thái dương là trận nhãn bày âm dương tam sinh t r n lập tức tô hàn đánh mắt rơi xuống tiểu chu hiếm trên người thời khắc này tiểu chu hiếm ngắn ngủn năm năm đã biến hóa phải đường tô hàn đều nhanh không nhận ra trên người không chỉ có mới tổn thương còn có thật nhiều cũ kỹ vết thương cũ bởi vậy có thể thấy được hắn không có ở đây mấy năm này tiểu chu hiếm một cái người gánh chịu bao nhiêu đột nhiên gian tô hàn trong lòng một trận chua suốt cùng đau lòng lập tức hắn đưa tay phải ra khi thế tỏa ra tập trung đến rồi tiểu chu khánh trên người kiểm tra đo lường đến hai trăm bốn mươi lăm một chỗ mới tổn thương một nghìn hai trăm bốn mươi lăm một chỗ vết thương cũ có hay không loại bỏ ở tô hàn trong đầu vang lên hệ thống b á bao tiếng trải qua cái này năm năm thời gian không chỉ có tô hàn thực lực của bản thân lớn lên không ít hệ thống công năng cũng mở mang không phải mà cái này cái loại bỏ thương thế chính là tô hàn mới khai phá ra hiện nay tiểu chu thương thế rất nặng phải trước tiên trị liệu sở hữu thương thế toàn bộ loại bỏ theo tô hàn r ấ t lời tiểu chu hiếm thân thể bị một đoàn sinh cơ nồng nặc lục sắc tiên quang bao vây lấy thương thế của nó cơ hồ là trong n g a y mắt hoàn toàn khôi phục mà cái này một màn cũng rơi vào toàn trường trong mắt của tất cả mọi người tô hàn dường như biến ma thuật một dạng đem trước một giây vẫn là kế cận trọng thương tiểu chu hiếm cái này mở dây toàn bộ chữa trị giờ khắc này mọi người đều trận tròn mắt mặc dù là ma già cũng thấy c h o n g người là ai nhìn thấy vị này thần bí lại cường đại tu sĩ sau khi xuất hiện ma ra ngửa đầu hướng về phía tô hàn hỏi dứt lời tô hàn không trả lời thập phần bình tĩnh nhìn ma ra bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cung b ạ t kiếm đứng lên một giây kế tiếp tô hàn chậm rãi nâng tay phải lên đen nhánh k i a mưa từng điểm từng điểm hướng phía tô hàn lòng bàn tay hội tụ mà đi hội tụ thành một bả từ thủy hóa thành kiếm trận gió bắt đầu tô hàn tay theo gió l u ậ động một giây kế tiếp chỉ thấy một tiếng kiếm ngân vang âm thanh phủ diêu d ự n lên a a a a huyết yêu đại quân trong nháy mắt có một nửa người bị chạm sát mà những thứ kia bị chém giết huyền yêu cho đến chết đi đều không biết bọn họ là chết như thế nào t h ằ n g đến đầu lâu từ trên cổ lằn xuống tới trên mặt đất thời điểm toàn bộ ánh mắt như trước chừng t r ò n tròn giờ khắc này thế giới lần thứ hai t ĩ n h mịch xuống tới chỉ có thể nghe huyền yêu đầu lâu rơi trên mặt đất phát ra c u ộ n âm thanh một hơi thở hai hơi toàn bộ tràn diện phản g phất động lại một dạng mây cực tuyết thiên v ũ bạch dịch sơn đám người nhìn hết thể phát sinh trước mắt đầu trống rỗng cái này hời hợt một tiếm chém giết trên trăm huyện yêu hoàng mấy trăm huyện yêu vương hơn mấy ngàn siêu phản cảnh hơn vạn vũ hóa t ử phủ kỳ một kiếm một kiếm từ đầu đến cuối chỉ ra rồi một kiếm giờ khắc này tuyết thiên vũ ngây ngẩn cả người năm năm trước hắn quan sát tô hàn tuyên bố nói muốn thu hắn làm đồ đệ không mà ngắn ngủi này năm năm sau thấy lúc hồi tưởng lại lúc lại phát hiện hắn cần nhìn lên nhìn lên hắn t ử linh nhìn tô hàn dần dần thất thần năm năm trước nàng còn có thể miễn cưỡng chứng kiến tô hàn bối ảnh mà bây giờ lại chỉ có thể nhìn lên thậm chí nhìn lên đều không thể truy tầm đến hắn bối ảnh diệm phục linh cùng tử linh cũng là ý tưởng giống nhau đây mới là ngươi thực lực chân chính sao nguyên lai、like、chúng ta tồn tại lớn như vậy trên lệch sao vân thiên ảnh nhìn tô hàn lẩm bẩm nói giờ này khắc này trong lòng của nàng cũng hiện ra một cỗ chưa bao giờ có tâm tình rất phức tạp mà liêu tông bạch dịch sơn mấy vị đã lao lệ tung hành vân khi đã mơ hồ bọn họ cặp mắt bù ngầu liêu tông cái kia nguyên b u ồ n đã hướng lũ không chịu nổi thân thể phản phất vào giờ khắc này đứng thẳng lên chỗ sâu trong con ngươi cái này cổ sớm đã tắt hy vọng lại lần nữa đốt lên mà lên cổ vân g a bạch huyền vũ thánh địa đan hoàng thánh địa các tu sĩ nhìn tô hàn kinh ngạc đã xuất thần giờ này k h ắ c này ở trong lòng bọn hắn phản phất tại quanh quẩn một câu nói cái gì có một không hai cựu châu lâm phàm thần tướng cái gì phu giết vạn thiên huyện yêu trí tôn phật tử tất cả đều ở nơi này một kiếm trước mặt ảm đạm phai mờ một kiếm này nói cho cựu châu như thế nào cựu châu cổ kim vãng lai thiên kiêu số một giờ k h ắ c này ma ra cả người đã bị sợ ngây ngẩn cả người toàn bộ huyện yêu đại quân cũng bị sợ choáng váng mới vừa một kiếm kia trực tiếp đem toàn bộ huyện yêu đại quân binh lực chạm sát phân nửa hoàng cảnh vương cảnh siêu p h à n cảnh vị này thần bí tu sĩ trước mặt dường như kiến hôi giống nhau yếu ớt mà mấy vị kia hóa thần tu sĩ cũng bị tô hàn khí thế h ụ dọa không còn dám tiến lên một bước hóa thần phía dưới dường như chém dưa thái rau vậy vị này thần bí tu sĩ thực lực đến cùng đạt tới loại nào kỳ đạo cung kỳ hay là đạo cung bên trên siêu phàm cảnh không đúng thực lực bậc này tuyệt đối không thể là siêu phàm cảnh đạo cung vẫn là động hư kỳ ma gia súc vai nói ngữ khi đã xuất hiện rõ ràng run rẩy mặc kệ loại cảnh giới nào nhưng có một chút khả năng rõ ràng vị này nhân loại tu sĩ cường đại đến đáng sợ cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng cựu châu lúc nào xuất hiện một vị như vậy cường đại thanh niên nếu như lại tiếp tục đánh hạ đi như vậy rất có thể sẽ toàn quân bị diện c h ừ mình ra không ai có thể sống sót giờ khác này m a g i a có chút hối hận đem chọn cái huyễn yêu đại quân binh lực một phần ba mà mặt khác hai đạo binh lực phòng chứng đã sắp muốn đạt đến nam bắc vực thiệt t y ế n cũng không kịp gấp trở về chi viện giờ này khác này m a g i a trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trước chạy khỏi nơi này sau đó đem này tinh năm cùng thái cổ chu y ế m tin tức đăng báo cho huyễn yêu tịnh châu cao tầng sau đó sẽ ngóc đầu trở lại toàn quân nghe lệnh lưu lại maza thanh âm một chấm một phá vỡ trên chiến trường tĩnh mịch giờ khác này huyết yêu đại quân đầu tiên là sửng sốt sau đó sợ hãi lại sau đó không muốn sống lui về phía sau lui lại cơ hội là trong n y mắt bất kể là hóa thần tu sĩ hoàng cảnh vương c ảnh tất cả đều điên cuồng mà thoát đi giống như thủy triều một lần hướng lên trời bên và tới giờ k h ắ c này chú đóng đông hoang tu sĩ còn có những thứ kia đã sớm tuyệt vọng đông hoang vực bản thổ tu sĩ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ đầu hóc trống giống khiếp sợ đến ngay cả hô hấp đều quên bọn họ nhìn t ô hàn thân ảnh lại quay đầu nhìn cái kia chạy mất dép huyết yêu đại quân giờ khác này như mộng như ảo trắng cảnh phản thất không phải chân thực một dạng giống như kỳ tích một dạng giống như mộng cảnh một dạng phát sinh ở trước mắt của bọn họ trước mắt một màn này giống như họa một dạng khắc thật sâu ở trong đầu của bọn hắn mặc dù là nhiều năm sau đó mới nhớ tới cũng là kích động đến toàn thân không tự chủ run r u dày n g a y nào đó trời dáng mưa đen huyết dương trên không cái k i a vị đạp tinh hà mà đến lấy thủy làm kiếm một kiếm mà rơi hàng vạn hàng nghìn đầu lâu rơi xuống lá t r ã máu nhuộm đông h o à n g một người canh giữ cửa ngõ đại quân chạy tán loạn ai nói các ngươi có thể đi tô hàn nhìn cái tia chạy tán loạn huyện yêu đại quân thanh em giống như cựu thiên hồng lôi khuynh rơi xuống tiếp theo màn sửa chữa toàn bộ đông hoang lịch sử m ộ t màn xảy ra ta cũng tỉnh lại tự ta từ ngày mai thứ tư bắt đầu bảo đảm chất lượng dưới tình huống mỗi ngày canh tư hy vọng đại gia tiếp tục đổi định ra đi c h ư ơ n một trăm mười lăm bọn họ chưa từng thấy thần minh mà giờ khắc này hắn chính là thần minh trọng yếu tô hẳn nhắm hai mắt lại đột nhiên gian cái kia lạ trác mà hạ xuống đen nhánh v ọ o mưa trong nháy mắt tính ở tại trong hư không thời không phản phất vào giờ khắc này đọc lại một giây kế tiếp cái kia huyền lập tính tại trong hư không đen nhánh vào mưa hóa thành từng đạo mưa kiếm hướng phía cái kia chạy tán loạn huyện yêu lại quân như kiếm mưa một dạng quân giết tới a một t ư n g đạo có tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở tại toàn bộ đông hoang vực vậy do đen nhánh d ọ t mưa hóa thành mưa kiếm xuyên thấu tim của bọn họ chặt đứt đầu lâu của bọn hắn tiếng kêu thảm thiết tiếng thét trói hai liên tiếp quanh quẩn dựng lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến hơn mười hơi thở máu tươi đỏ thấm nhiễm đỏ toàn bộ đông hoang đại đ ị a đen nhánh nước mưa phía dưới đ ẩ y cho tàn đại đ ị a bên trên chạy x u ô i tươi đẹp tiên huyết chất lên một khỏa lại một khỏa đầu lâu cái kia chất đóng từng viên đầu lâu chính là những thứ kia ở cựu châu tu sĩ trong mắt không gì sánh được cường đại huyện yêu hoàng huyện yêu vương không còn là thông thường mưa mà là hóa thành từng trôi đen nhánh nguy kiếm từ không trung khuynh rơi mà rết dưới huyết yêu đại quân tiếng kêu tham thiết còn đang tiếp tục tàn ra huyết vụ tràn ngập trong không khí đem t r ọ n cái đông hoang vực bầu trời xám x ị n nhuộn thành đỏ s ậ m màu sắc giống như mạt nhật một dạng giờ này khác này toàn bộ đông hoang duy nhất nói giống như thần linh bối ảnh sừng sững trên hư không cái kia lã trá mà rơi mưa đen không cách nào nhiễm bóng người kia một kia g ó c áo đạo nhân ảnh kia văng lanh coi thường địa phủ khám lấy giờ khác này đông hoang còn sót lại tất cả tu sĩ ngầng đầu nhìn lấy đạo kia sừng sững trên hư không bóng người nguyên bản q u ỳ xuống đất thành kính q u ỳ lệ cầu nguyện phạm nhân cũng r ồ n r ậ p ngẩng đầu lên hai t r ò n g mắt thất thần nhìn đạo kia sừng sững ở mưa đen bên trong giống như thần linh bóng người bọn họ chưa từng thấy qua thần minh nhưng lúc này đạo nhân ả n h kia chính là thần minh không biết qua mấy hơi tiếng đ ê u thảm thiết rốt cục ngừng nghỉ u tối đại địa đã bị h u y ê n yêu tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ h u y ê n yêu đại quân ở mưa kiếm cắn g i ế t phía dưới chỉ còn lại có ma ra một người mà những thứ khác huyền yêu tu sĩ vô luận là hoa thần vô luận là hoàn cảnh vẫn là vương cảnh tất cả đều hóa thành từng cổ một thi thể chồng chất thành từng ngọn núi thây đây là ma da chinh chiến nhiều năm trước tới nay nhìn thấy thảm thiết nhất kinh khủng nhất thảm trạng cả người hắn đứng trong vũng máu thân ảnh có chút lay động thần tình chỗ t r ố n g chết lặng đầu góc chống giống giờ khắc này hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trên hư không tố hàn vô lại một đạo mưa đen kiếm xuyên tấu ma ra hai chân đông ma ra thân thể cuối cùng làm không cách nào chống đỡ mặt hướng tô hàn quỳ xuống trận gió bắt đầu mưa đen tiếp tục l ã cha xuống nhưng là không cách nào cọ rửa tẩy sạch cái tia hiện đầy huyết dịch đông hoang đại địa là ma ra hai chân quỳ xuống giờ khắc này liền ý nghĩa trận này nguyên bản áp đảo tính thế tiến công hoàn toàn bị lịch chuyển đông hoang giữ được mà hết thể này toàn bộ đều là từ tô hàn xuất hiện một khắc này trở đi triệt để lịch chuyển cho đến giờ phút này đứng ở đông hoang đại địa ở trên tu sĩ cũng còn nằm ở chết lặng trạng thái thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới đông hoang vực ở đông hoang vực rồi hạ đột nhiên gian mưa dần dần nhỏ tô hàn cũng chuẩn bị phát động cuối cùng một chấm dứt ma gia sinh mệnh mưa đen gần kết thúc liền ý nghĩa âm vê sinh trận gần ngừng vận chuyển bởi vì lấy tô hàn tu vi mới chỉ có siêu p h à m viên mãn cảnh tuy là biểu hiện ra thực lực có thể tùy ý chạm sát một dạng hóa thần tu sĩ thế nhưng đối kháng đạo cung cảnh ma gia vẫn còn có chút cật lực sở dĩ tô hàn chỉ có thể mượn cái này lấy toàn bộ thái dương là trận nhãn âm dương tam sinh đại trận chạm sát ma gia âm dương tam sinh trận là tô hàn tiêu hao tinh thần lực của mình mới miễn cưỡng bố trí ra cũng không kiên trì được bao lâu sở dĩ chỉ có thể ở âm dương tam sinh kỳ kết thúc phía trước chấm dứt ma gia không thể lưu lại hậu hoạn người rất mạnh người là ta đã thấy sở hữu cựu châu tu sĩ bên trong để cho ta cảm thấy sợ hãi người nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành thậm chí khả năng lay động toàn bộ huyện yêu tịnh châu đáng tiếc đáng tiếc à, người như ngươi cũng không phải ta huyện yêu tịnh châu nhân mà là cái này cằn cố i cựu châu đối mặt cái chết ma gia ngược lại biến đến bình tĩnh khuôn mặt dữ tợn cười nói trước mặt vị thanh niên này làm cho ma gia cảm thấy chân chính sợ không phải của hắn tu vi mà là biểu hiện ra thiên phú kinh khủng cùng không cách nào lường được tiềm lực lấy không đến vương cảnh tu vi bày đại trận chém giết hắn huyện yêu đại quân thậm chí ngay cả hắn cái này chủ soái cũng gần chết ở đây người như vậy nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành đối với toàn bộ huyện yêu tịnh châu đều muốn làm một cái khiến người sợ hãi định nhân ha ha ha ha ha ha đột nhiên gian maza b ô n g nhiên thắng cùng nợ n ủ cười người như ngươi cứ nhiên bị cựu châu từ bỏ bi ai bi ai a cựu châu bi ai cũng là bi ai của ngươi bởi vì không ai có thể tận đáy bảo vệ được ngươi rất nhanh nhanh ngươi cũng đem đưa tới tử vong nói maza đưa ra mục đích bản thân tay đâm xuyên qua vườn tim của mình bóc nát ẩn tàng tại trong viên nhỏ nhỏ. tại tim một viên thật mềm đừng ộ một t thấy t nhiên gian, một đạo không nhìn thấy lưu quang, đạo lưu b tim trời. của chân ra, hắn bùng ra, xông về chân trời. Đừng về lo lắng ta cũng không phải là muốn làm nổ chính mình bởi vì ta biết cái này dạng cũng không giết được n g ư ơ i ngươi đang giá bị toàn bộ huyện yêu thịnh châu coi trọng ta đã đem sự tồn tại của ngươi báo cho huyện yêu thịnh châu rất nhanh cách ngươi vẫn lạc cũng không xa nói xong ma gia liên cùng cười lớn một tiếng liền the ở tại vũng ngõ ở giữa theo ma gia tử vong toàn bộ đông hoang đại lục triệt để an tĩnh mà lần này huyện yêu đại quân tiến công bị tô hàn một người nghi chuyện t ô hàn một kiếm bổ r a bao phủ ở tại c i u châu bầu trời h tám vì c i u châu mang đến một kia ánh nắng cùng hy vọng làm xong đây hết thảy t ô hàn nặng nề mà hô ra khỏi một khẩu khí đột nhiên gian đen nhánh kia mưa chậm rãi n g ừ n g lại mà trên bầu trời thái dương cũng từ đỏ như máu khôi phục thành bình thường từ màu và l õ n g ôn nhuận ánh nắng phá khai rồi đông hoang vực bầu trời lo lắng chiếu ở hiện đầy tiên huyết đầu lâu chất đống từng toàn núi thây đông hoang đại địa bên trên lập tức t ô hàn ánh mắt đánh giá cái này trước mắt thương di đông hoang đại địa trong lúc nhất thời sửng sốt ngắn ngủn thời gian năm năm rồi trởi cả thế giới đều tựa như thay đổi đã từng tuy là càn cốt nhưng là được cho địa linh nhân kiệt đông hoang đại địa giờ này khắp này đã sớm cho tàn hải q u ố c trước mắt tương di đổ nát sân môn bức tường đổ đỉnh núi tùy ý có thể thấy được vô danh thi thể mà đã từng tô hàn thời niên thiếu lần đầu bái nhập vô thượng tiên môn huyền thanh môn cũng thay đổi thành một vùng phế tích hải q u ố c rách nát không chịu đổi toàn bộ đông hoang đại địa giống như địa ngục một dạng hắn rời đi năm năm này đông hoa vực cựu châu thương lan đại lục đến cùng chuyện gì xảy ra giờ khắp này tô hàn nhớ lại mới vừa ma ra trước khi chết nói câu nói kia quân đi bị ném bỏ ta、đây. bị ném bỏ đông hoang vực những thứ này đều là có ý gì giờ này khắc này tô hàn mặt ngoài tuy là vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm một đoàn l u ậ n ma đông hoang vực đại địa bên trên liếc nhìn lại núi không phải núi mà là một tòa bị thi thể xây thành núi thây những thứ kia chết đi tu sĩ thân cũng chỉ mặc đông hoang phục sức chết hầu như tất cả đều là đông hoang tu sĩ tô hàn là đông hoang thanh niên là từ đông hoang đại địa đi ra đã từng tô hàn cho là mình đối với đông hoang đại địa có lẽ không có tình cảm gì nhưng khi cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi một màn phát sinh ở tô hàn trước mắt phía sau tô hàn trong lòng Sĩ. những thứ này ưu tiên nhưng bọn họ đều là vì bảo hộ đông hoa vực bảo hộ đệ cửu sơn phong mà sắp gặp tử vong có chừng hơn mấy ngàn vị bị trọng thương sắp gặp tử vong tu sĩ giờ khắc này tô hàn ở trong lòng hạ một cái quyết định hắn m u ố n cứu bọn hắn những người này đều hẳn là đều đáng giá bị tô hàn cứu vớt lập tức tô hàn nhắm hai mắt lại thân thức toàn bộ khai hỏa lợi dụng hệ thống đi tôi h diễn rất nhanh ở tô hàn trong đầu xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị tin tức kiểm tra đo lường đến tu sĩ lý nhược vân trung tồn tại hai trăm bốn mươi lăm một chỗ thương thế sắp gặp tử vong có hay không loại bỏ kiểm tra đo lường đến tu sĩ hàn nguyên nhi trung tồn tại bốn trăm năm mươi một không chỗ thương thế sắp gặp tử vong có hay không loại bỏ kiểm tra đo lường đến tu sĩ dương hải phong trung tồn tại 451 chỗ thương thế sắp gặp tử vong có hay không loại bỏ kiểm tra đo lường đến tu sĩ vương sơn trung tồn tại 247 m ộ t chỗ thương thế sắp gặp tử vong có hay không loại bỏ kiểm tra đo lường đến tu sĩ mã thiên khuê trung tồn tại 745 chỗ thương thế sắp gặp tử vong có hay không loại bỏ tổng kết kiểm tra đo lường ra tu sĩ 3.000 n g ư ờ i cộng lại 140 t h á n g 3 năm 2100 chỗ thương thế có hay không loại bỏ hệ thống ba bao tiếng không ngừng ở tô hàn trong đầu vang lên cái này ba n g cái gần tử vong tu sĩ hơn ba triệu chỗ thương thế bọn họ cũng không phải là t r ô n ở trong đống s á t chết vô danh thi cốt bọn họ đều có tính danh bọn họ đều có người nhà của mình trong bọn họ mỗi một cái đều là chịu t ả i lấy người nhà bạn cũ toàn bộ hy vọng người có máu có thịt bọn họ cự tuyệt chú đóng đông hoang biên quan mà không sợ h ã i chút nào không có chút nào lùi bước giờ khắc này t ô hàn tâm cảnh phản phát bị cái gì xúc động một dạng dường như hiểu được cái gì chụp được cái gì ấm áp gợi ý tính tổng cộng ba trăm vạn tổn thương nếu như toàn bộ diện trừ nói quá trình này không chỉ biết tiêu hao chủ tinh thần lực của ngươi quá trình khả năng còn có thể cảm nhận được tổng cộng thống khổ nhưng chỉ là cảm nhận được giống nhau thống khổ thể nghiệm cũng sẽ không làm thương tổn đến ký chủ bản thân nhưng vẫn là mời ký chủ thận trọng tiền trạch đ ộ t n h i ê n gian hệ thống thanh â m lần thứ hai ở tô hàn trong đầu vang lên ngay vậy tô hàn cười cười vấn đề này cần suy nghĩ sao những thứ này tu sĩ cũng là vì đông hoang chết trận vì thủ dưới tô hàn đệ cựu sơn phong mà chết trận mà tô hàn hiện tại có biện pháp cứu bọn họ cái kia tô hàn lại có cái gì tư cách đi do dự đâu tô hàn không phải xuất sinh hắn là một cái sinh động trọng tình trọng nghĩa người sống sờ, sờ giờ khắc này tô hàn vẫn cứu bạch dịch sơn tuyết thiên vũ bạch dịch sơn đ á g người còn có những thứ kia sống sót tu sĩ đều ngầm đầu nhìn bọn họ không biết tô hàn chuẩn bị làm gì cái này nhân quả hẳn là để ta làm gánh chịu tô hàn cười khổ nỉ nó nói hệ thống loại bỏ sở hữu tổn thương đem cái này ba ngàn người từ quỷ môn đẹp cho ta cất về dứt lời tô hàn nhắm hai mắt lại giờ khắc này tô hàn mình cũng không có không có nghĩ đến hắn thời khắc này quyết định trong tương lai sẽ bồi dưỡng ra một chi trung thân cuối cùng thế chỉ thuần phục tô hàn lại sẽ chấn động toàn bộ vạn cổ ba ngàn tử sĩ hy vọng đại gia nhu cầu cấp bách truy định ra đi phía sau kịch t ỉ n h mới là chân chính đặc sắc chương một trăm m ư ơ i sáu nguyên lai tiên lộ leo cả đời ta cuối cùng hóa thành một vô danh thi thể theo tô hàn dứt lời tại hắn quanh thân tản mát ra hòa hợp tiên quang cái kia tiên quang lấy tô hàn làm trung tâm bao trùm đông hoang đại địa hòa hợp tiên quang bao trùm tại cái kia từng tòa núi thây bên trên giờ này khắc này những thứ kia tao ngộ rồi trọng thương đã sắp gặp tử vong ba ngàn vị các tu sĩ hai mắt chỗ trống ý thức mơ hồ giờ khắc này hấp hối bọn họ trong lòng đã qua ký ức như, như đèn kéo quân ở nhóm trong đầu cấp tốc t h á n hiện mà qua bọn họ ở trong mắt thượng vị giả ở người nắm quyền trong mắt ở những cường đại đó huyên yêu trong mắt bọn họ chính là nhỏ bé sĩ、si、tốt là trên chiến trường phá o hôi mặc dù chết đi cũng không có người mai táng cuối cùng chỉ biết hóa thành vô danh thi thể có thể bọn họ cũng là có tên cũng có một viên đăng lâm võ đạo cao tâm nhưng lúc này chỉ có thể bình thường lại tuyệt vọng chết đi không ai sẽ để ý không có trở về cứu vớt một cái nhỏ yếu sĩ、si、tốt gần tử vong thời gian trong đầu của bọn hắn không ngừng đang vang vọng của bọn hắn đã từng thời niên thiếu đứng ở chính mình sơn thôn trên núi lớn khen hạ hào nôn trí khí ta gọi lý như vân lập tức bắt đầu ta đi ra cái này đông h o a n g đại sơn đi trung vực nhìn võ đạo chân chính phong cảnh cha h ả i nhi quyết định đi tu tiên tha thứ nguyên nhi bất hiếu ta cầu tiên năm năm nếu như thất bại ta đem trở về ta đại nham thôn nếu như ta thực sự trở thành tiên nhân ta sẽ thủ hộ đại nham thôn nương h ả i nhi bị tiên nhân coi trọng h ả i nhi thành công h ả i nhi có thể bảo hộ ngươi và m u ộ i m u ộ i ta gọi vương sơn phong vương vương núi lớn núi mười năm sau ta nhất định sẽ phong vương biết lại về đông hoa n g vực thủ hộ ta đông hoa vực nương ngài đi đứng không tốt đừng tiến nữa thiên thượng tiên nhân nói bọn họ sẽ đến tiếp ta ngươi đi về trước đi người c h i tướng chết sẽ ở ngắn ngủn trong thời gian ngắn quay đầu lại cuộc đời của mình trong đầu cũng nổi lên bọn họ thời niên thiếu bị thiên thượng tiên nhân c h ọ n chúng lần đầu đi ra đại sơn sắc mặt h ư phấn chủ trừ mãn trí r ă n g dốc bọn họ cái này ba ngàn người tuyệt đại đa số đều là đông hoang bản thổ tu sĩ hơn nữa đều là từ đông hoang một cái tiểu sân thôn một cái trấn nhỏ đi ra đối mặt đông hoang tao nổ đại k i ế p bọn họ nghĩa vô phản cố mặc dù nhỏ bé như huỳnh hỏa cũng không có lựa chọn rời đi mà là lấy cái chết gần nhau còn có một phần nhỏ người là vì nhìn ngoại giới phong cảnh từ đông hoang đi ra lúc này từ đó hoàng v ự học thành trở về chú đóng đông hoang hấp hối giờ khắp này trong lòng bọn họ có vô hạn tiếc lối bọn họ thời niên thiếu hứa hẹn qua hứa hẹn còn chưa kịp thực hiện bọn hắn giờ phút này dường như chết chìm rơi vào đáy hồ người ai có thể vào thời khắp này kéo bọn hắn một bà này tương hội là bọn hắn vĩnh viễn đều muốn thần phục cân nhân nhưng đó bất quá là bọn họ vọng tưởng mà thôi đột nhiên gian trong t h á n g c h ố c bọn họ thấy được một tia sáng cái này ánh sáng chiếu sáng bọn họ gần ảm đạm xuống thế giới cảm giác được chính mình đã sớm thiên sang b á c khổng tàn phá bất kham thân thể ở phục hồi từ từ đấy bọn họ cảm giác được có người đưa ra một đôi tay. đưa bọn họ từ quỷ môn quan cho mạnh mẽ kéo lại nhìn mơ hồ gian bọn họ thấy được một vị bóng người một vị tản gia hòa hợp tiên quang nam tử giờ khắc này bọn họ đem nam tử dung nhan khắc thật sâu ở tại trong lòng nếu như thế giới có thần minh bọn họ sẽ không tin tưởng bởi vì cái kia cầu nguyện thần minh không có cứu bọn họ mà giờ khắc này vị nam tử này chính là thần minh là bọn hắn vĩnh viễn muốn thần phục thần minh ý nghĩ như vậy bất chi bất giác khắc vào trong lòng của bọn họ mỗi một dọ hiến máu chung mỗi một tấc máu thịt ở giữa vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngoại giới mọi người đều hoảng sợ nhìn cái kia phát sinh d ị biến núi thây những thứ kia sắp gặp tử vong tu sĩ sinh cơ đang dần dần khôi phục vẫn cứu nhìn cái kia thi trong núi chuyển tới từng đạo y ê u đ ấ t sinh cơ phía sau ngựa k h i chấn động tới cực điểm hắn là như thế nào làm được vẫn cứu sống được t u ế nguyệt thập p h ầ n đã lâu từng cũng đã gặp vượt quá thần tích thi thuật thế nhưng đem một cái m ệ n h mạch đều g h y rồi nằm ở di lưu chi tế sắp gặp tử vong người cứu lại đây là hắn đệ một lần thấy kinh khủng nhất là còn, còn không ngừng là chỉ cứu một cái người cái kia từng đạo yếu ớt sinh cơ cộng lại có chừng hơn mấy ngàn nói những thứ kia gần chết đi tướng sĩ đang thuyết ừ từ, từ p ụ c sinh. t thiên vũ thực sự quá khiếp sợ trực tiếp dùng tới phục sinh một lần để diễn tả khiếp sợ trong lòng những thứ kia hấp hối sĩ tốt không phải bọn họ lanh huyết vô tình mà không cứu mà là dưới cái nhìn của bọn họ những thứ kia sắp gặp t ử v o n g tướng sĩ mặc dù đem bọn họ từ trong đống s á t chết đầy ra ngoài cũng sẽ không sống ngược lại còn có thể để cho bọn họ bị tội vậy còn không nếu như để cho bọn họ an tinh chết đi nhưng bây giờ cái này nguyên bản không có khả năng phát sinh một màn nhưng ở trước mặt bọn họ xảy ra t u y ế t thiên vũ cả người đều cảm giác có chút không thờ nổi từ tô hàn trở về đến bây giờ làm cho hắn đã trải qua mừng như điên không thể tin tưởng khiếp sợ không thể tin được các loại tâm tình cả người hắn đều hơi choáng người còn là cái k i a ngươi vĩnh viễn sẽ sáng tạo suất kỳ tích bạch dịch sơn lẩm bẩm nói một mạch hiện tại hắn mới hoàn toàn tiếp thu đồng thời tin tưởng tô hàn phục sinh trở về chuyện này một hơi thở hai hơi ba hơi thời gian trôi qua từng phút từng giây mọi người đều không có phát ra cái gì một tia thanh â m đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước từng toàn núi thây lập tức cái kia tràn đầy từ khí thi trong núi từng đạo sinh cơ khí độ đang từ từ nồng nặc lên giờ này khắc này tô hàn cai chán đã thấm ra khỏi tinh mịn mồ hôi lạnh cái này nếm thử là hắn trước mắt mới chỉ lợi dụng hệ thống tiến hành nhất lớn mật nếm thử một lần loại bỏ mấy triệu thương thế đem cái k i a ba người từ quỷ môn quan gắng gượng cho lôi trở lại còn tốt trước mắt tô hàn tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định óc của hắn cũng dung hợp dương chi phát tắc có thể liên tục không ngừng vì tô hàn cung cấp tinh thần lực không phải vậy hắn là tuyệt đối không cách nào một lần cứu nhiều người như vậy đông từng đạo âm thanh từ cái tiết h i trong núi chuyển đến một bàn tay từ trong đống thi thể tạo ra một bóng người chậm rãi từ trong đống sắt chết bỏ ra ngay sau đó một cái tiếp lấy một cái bóng người tạo ra đống sắt ch từ trong đống người chết bỏ ra c h ó i mắt dưới ánh mặt trời từng cái bóng người từ trong đống người chết bỏ ra ngoài tạo thành một bức cực kỳ đánh vào thị giác lược họa làm cho lúc này còn sống các tu sĩ toàn thân run r u dậy kích động mừng như điên không hiểu sợ hãi bi thương bi thương nhưng rất nhanh những thứ kia từ đống người chết bỏ ra tu sĩ bọn họ cùng lảo đảo từng bước đi ra trên người còn có chưa k h ô vết máu thế nhưng sở hữu thương thế toàn bộ khép lại phản phất từ chưa bị qua bất luận cái gì tổn thương một dạng lập tức tô hàn mở mắt nặng nề mà gọi ra một ngụm trọc khí một lần bỏ đi khổng l ộ như thế số lượng tương thế làm cho sắc mặt của hắn tái nhận được có chút đáng sợ nếu như trễ nữa vài giây cái này ba tu thổ m ệ n h mạch triệt để đoạn tuyệt mặc dù là tô hàn dùng hệ thống cũng không cứu lại được sở dĩ tô hàn chính là lấy nhanh nhất tốc độ loại bỏ cái này mới đưa đến tô hàn tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao khuôn mặt trắng bệnh đến đáng sợ còn tốt chỉ là tinh thần lực tiêu hao cũng không có đối với thân thể tạo thành thực chất tính thương tổn nhưng làm đây hết thảy tô hàn cũng không hối hận nếu như không làm mới có thể làm cho hắn hối hận cái kia từ trong đống người chết bỏ ra ba tu thổ n ử a đầu đối mặt với tô hàn đông mọi người không có bất kỳ người nào thương lượng không hẹn mà cùng theo bản năng hướng phía tô hàn quý tới lập tức nạm đầu trọng địa dập đầu ở trên mặt đất đông đông đông liên tục ba tiếng dập đầu tiếng vang vọng toàn bộ đông hoang đại lục giờ này khắc này bọn họ ba ngàn người cũng không nói một câu thế nhưng thời khắc này không tiếng động thắng được toàn bộ lời nói lúc này ba lần dập đầu chính là tốt nhất lời nói cái này ba ngàn người biểu tình trang trọng nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt ngoại trừ trung thành liền lại cũng nhìn không thấy còn lại bất kỳ tâm tình gì nhìn thấy này đạo đạo ánh mắt phía sau tô hàn sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới hắn cứu những người này phía sau phải nhận được những người này trung thành đột nhiên gian tô h à n trong lòng đ n g nhiên nghĩ tới chuyện gì cho tiểu tác giả một ít động lực phong chương một trăm mười bảy đông hoang cổ lịch sử chế kỷ nguyên một người làm hoang quan tàn sát hết nguyên yêu vô số có lẽ bồi dưỡng ra một chi chỉ thuần phục với mình t ử sĩ quân đoàn như vậy đối với tương lai mình phát triển cũng là thập phần có trợ giúp đến lúc đó ở đệ c ử u sơn phong chu vi tố đứng lên vài tòa mới đỉnh núi đưa bọn họ nuôi dưỡng ở đệ cựu sơn phong những ngọn núi xung quanh đã có thể tạo được bảo hộ đệ cựu sơn phong cũng có thể trở thành chính mình hiệu lực từ sĩ quân đoàn tuy là mặc dù bọn họ đánh đáy lòng trung thành chính mình lòng người mặc kệ lúc nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tuy là những lời này nghe rất vô tình nhưng là chân lý sở dĩ tô hàn không thể hoàn toàn không có phòng bị h ắ n cần là tuyệt đối trường khống thế nhưng cái này hỏi không cần tô hàn chính mình lo lắng bởi vì bọn họ mệnh là tô hàn lợi dụng hệ thống loại bỏ trừ bọn họ ra trên người tất cả thương thế mà cứu được chỉ cần tô hàn tâm niệm v ừ a động phản hồi bọn họ thương thế có thể tùy thời nắm giữ sinh tử của bọ đây cũng chính là ta có thể để cho ngươi sinh ta cũng có thể để cho ngươi chết sở dĩ tô hàn cũng không sợ bọn họ phản bội căn cứ ma ra trước khi chết nói câu nói kia liền ý nghĩa h u y ế t yêu đại quân khẳng định còn có thể tiến công như vậy chính mình thời gian kế tiếp cũng muốn phòng bị cái này ba ngàn tử sĩ tô hàn cũng phải nuôi đứng lên lập tức tô hàn hướng phía ba ngàn tu sĩ gật đầu lúc này không cần nhiều lời mà một khắp này trở đi cái này ba ngàn tu sĩ trở thành tô hàn dưới cờ tử sĩ hôm một trận gió bắt đầu lay động cảnh hoàng tàn khắp nơi đông hoang đại địa thổi tan tràn ngập ở đại địa bên trên huyết khí ánh nắng rơi vào đại địa bên trên tuy là chín trăm tám mươi đã thi hải khắp nơi trên đất nhưng lại tràn đầy hy vọng làm xong giờ khắc này t ô h à n cảm thấy một trận v ề n g o i ngày hôm nay một trận chiến này một mình hắn ngăn cơn s ó n g giữ không chỉ có chém giết v i y ệ n yêu đại quân còn làm hết sức cứu còn có một tia sinh cơ tu sĩ một trận chiến này đã hầu như chi nhiều hơn thu tinh thần lực của hắn cùng thần thức một cô cực mạnh tăng thương cảm giác mệt mỏi vọt tới ánh nắng quên rơi gió nổi lên đại chiến kết thúc toàn bộ đông hoang đại địa tiến tính lại đại đ ị a bên trên hư không chỉ còn lại có cái tia một đạo nhân ảnh xứng xứng lúc này còn sống đông hoang tu sĩ ngầm đầu nhìn về phía đạo kia giống như thần linh bóng người dần dần thất thần kể từ hôm nay đông hoang cổ lịch sử trung xuất hiện chế kỷ nguyên mực đậm một khoản đông hoang kỷ 286 nguyên nhiên cái k i a vị thần minh đạp huyết dương mưa đen mà đến một người làm hoang quan tàn sát hết huyện yêu vô số truyền thuyết ngày nào đó cái k i a vị thần minh phổ độ i chúng sinh với đống người chết với quỷ môn quan kéo về vô số tu sĩ bất quá những thứ này đều là nói sau ánh n ắ n g cắt lo lắng chiếu khắp đông hoang đại địa giờ khắc này đông hoang đại địa vận mệnh quy tích với vạn cổ trùng xảy ra chết đi lập tức tô hàn chậm rãi quay người sang nhìn về phía l i u tông bạch d ị sơn tuyết thiên vũ d i ệ p phục linh đ ắ m người lộ ra một cái khổ sắp đến rồi cực hạn nụ cười ta đã trở về ngắn ngủn mấy chữ nhẹ nhàng một câu nói giống như xuân phong thần lôi ở tất cả mọi người bên thai nổ tung chịu tải lấy tất cả của bọn hắn hy vọng người thanh niên kia đã trở về chịu tải lấy đông hoang đại địa hy vọng từng một người một mình bước lên thanh thai được khen là cựu châu cổ kim lui tới thiên kiêu số một đã trở về một người cứu vớt đông hoang cứu vớt mọi người giờ này k h ắ c này vẫn cứu nhìn tô hẳn trong lòng đạo kia nghi hoặc cùng suy đoán triệt để tiêu tan thành mấy khói đã từng hắn nhớ quá đến cùng hạ người gì mới có thể làm cho hắn thiên cơ kính nghiền nát mà giờ khác này hắn biết được chỉ có người thanh niên này chỉ có thể là vị thanh niên này trở về là tốt rồi đã trở về là tốt rồi liêu tông khàn khàn đến rồi cực hạn thanh âm dẫn đầu phá vỡ yên lặng khi nhìn thấy tô hàn sau khi trở về liêu tông mới phát hiện hắn mới lai、like. kỳ thực chỉ là muốn làm cho tô hàn sống khỏe mạnh là tốt rồi mặc dù hắn biến thành một cái phế nhân đã trở về mặc dù không có t r ó i mắt như vậy nhưng chỉ phải sống trở về là tốt rồi ngay vậy tô hàn nhìn đã sơn câu lũ bất h a m tóc hoa dâm lao ông ngây ngẩn cả người ngắn ngủi năm năm đã từng cái kia vị hăng hái càng già càng dẻo dai đại trưởng lão biến thành thời khắc này mài dạng mà liêu tông tựa như phụ thân của tô hàn một dạng có kỳ vọng có bận tâm có lo lắng có kiêu ngạo đại trưởng lão chịu khổ tô hàn thiên ngôn v à n ngữ dường như đều chỉ hóa thành một câu nói này múi một trận chua sót một vị chỉ có thiên huyền cảnh l ã o đầu t i ê n lặng bảo vệ đệ cửu sơn phong năm năm mặc dù là huyện yêu đại quân mặt cũng không đổi s á c lập tức tô hàn ánh mắt lần t h ứ hai rơi vào liễu tông bên cạnh một vị khác hơi lộ ra câu lũ trên người lao giả tương tại nhiệm vụ đại sảnh tô hàn còn lợi dụng một khối t ự c phẩm linh thạch hối lộ h thời điểm đó lưu nguyên trường lão vẫn là một thân hình thân thể cường tráng ông chủ mê hiện tại cũng thay đổi thành bộ dáng này rất nhanh tô hàn ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một cái người tiểu linh cũng biến hoa rất lớn biến đến càng thêm thành thục chỗ mã thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít mà cái kia vị đã từng gặp phải chém xài lao ông không nghĩ tới cái kia chém xài lao ông không có k h ó c l á c hắn thật sự chính là một vị đại nhân vật nhưng hắn cùng mình chỉ có duyên gặp qua một lần lại vì mình đi tới đông hoang đại lục vị này dung mạo xuất chúng cô gái tóc vàng nếu như mình nhớ kỹ không sai hẳn gọi là vân thiên ảnh nàng còn cho mình một viên băng tinh hạng liên dùng với phòng ngự t ô h à n cũng không biết vì sao nàng lại trợ giúp chính mình thế nhưng chỉ cần là lúc này xuất hiện ở nơi này tu sĩ đều là t ô h à n đối với có ơn người vị lao giả này tu vi là ở tràng tối cường đại t ô h à n cũng là đệ một lần nhìn thấy chắc là vân thiên ảnh một vị trường bối bạch lao đầu so sánh với năm năm trước lại già mấy phần a còn có mặt khác bốn cái lao đầu cùng năm năm trước biến hóa so sánh với đều rất lớn ngắn ngủi năm năm rõ ràng chỉ là một lần bình thường bế quan thời gian nhưng bây giờ t ô hẳn xuất quá l ú lại phát hiện sớm đã cảnh còn người mất giống như năm nghìn năm một dạng nếu như không phải bọn họ chú đóng đông h o a n g chú đóng đệ cửu sơn phong như vậy đệ cửu sơn phong sợ rằng đã sớm yên diệt ở trong chiến hỏa tiểu chu hiếm đào thiên thiên long m ạ c h thú tiểu h ồ n g bọn họ chờ mình trở về khả năng cũng đã là một cổ thi thể cảm ơn tô hàn nhìn những người này thân thể cứng thật lâu ngắn ngủi này hai chữ cái k i a hết thể tâm tình cùng lời nói đ ề u ẩ n chứa ở hai chữ này chung ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết đột nhiên gian bạch dịch sơn lên tiếng hỏi dứt lời tô hàn là người nói ra thánh thai xảy ra d i biến ta cũng bị khốn rồi năm năm giờ này khắp này trung hoàng vực cựu châu liên minh trong đại điện bầu không khí biến đến thập phần quỷ dị lâm thanh sơn ngồi ở trên đại điện bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng m á n h liệt h ã n cảm giác huyện yêu đại quân thế tiến công chắc chắn sẽ không chỉ là đánh hạ đông hoàng vực đơn giản như vậy vào giờ phút này đông hoàng vực phòng t r ứ n g đã cảnh hoàng tản khắp nơi khắp nơi đều có núi thây phó minh chủ đông hoàng vực đã thất thủ như vậy chạy đi đông hoàng vực chú đóng bên trên cổ vân gia còn có đan hoàng thánh địa đâu vấn đề này còn phải hỏi khẳng định chết trận ở tại đông hoàng nữa ạ đáng tiếc bên trên cổ vân gia xem như là trong chúng ta hoàng vượng xưa nhất nhất tộc phát triển vẫn luôn rất vững chắc nhưng không nghĩ tới lại vào lúc này đi nhầm một bước mà đi nhầm bước này đưa đến bên trên cổ vân nhà hủy diệt trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện chuyển đến mấy đạo t h ố n t ứ c cấm thanh kỳ thực đối với bên trên cổ vân gia ta càng cảm thấy đan hoàng thánh địa càng tiếp h ậ n đây chính là năm vị đan thánh a năm vị đan thánh thì thế nào bất quá chính là vương cảnh bây giờ đại chiến vương cảnh tu sĩ có thể tạo được cái gì tác dụng nông cạn năm vị đan thánh nhưng là cựu châu luyện đan sư tín ngưỡng nhân vật chúng ta cựu châu chiến trường đan dược tài nguyên còn p đối với ta cũng cho rằng năm vị đan thánh tuy là có thể luyện chế ra phẩm chất cao đan dược thế nhưng trong chiến tranh đối với phẩm chất cao đan dược tiêu hao rất ít đại bộ phận cần chính là ngũ phẩm lục phẩm những thứ này khôi phục linh lực trị liệu thương thế đan dược năm vị đan thánh tử vong đối với chúng ta đan dược tài nguyên ảnh hưởng không phải rất lớn ta cảm thấy chúng ta bây giờ hiện nay là ổn định cựu châu luyện đan sư sau đó tin tức truyền ra nói năm vị đan thánh đã con cựu châu đầu phục huyền yêu nhất tộc ở đông hoa vực sống chết không rõ đối với cái này mới là trọng yếu nhất nhất định phải trước thông cáo cựu châu định năm vị đan thánh phản n ộ i tội nói một ông láo đi ra hướng về phía trên đại điện lâm thanh sơn nói ra phó minh chủ ta cảm thấy chuyện này được m o n sớm thực thi định bên trên cổ vân ra năm vị đan thánh trốn tránh tội đặc biệt là năm vị đan thánh cái này dạng mới có thể ổn định cựu châu luyện đan sư tâm dứt lời những người khác cũng r ồ n r ậ p đứng dậy r ồ n r ậ p tán thành nói rằng nhất định phải định trốn tránh tội chương một trăm m ư ơ i tám nhất định phải định trốn tránh tội tương đạo thanh âm q u a n quẩn ở tại trong đại điện ngay vậy lâm thanh sơn bao mày rơi vào trầm tư hiện nay đông hoang vực đã thất thủ đối mặt toàn bộ huyện yêu đại quân bên trên cổ vân nhà hòa thuận đan hoàng thánh địa chỉ cần trong khoảnh khắc liền triệt để sẽ bị liên d i ệ t sở dĩ cái k i a u năm vị đan thánh khẳng định đã bỏ mình mà năm vị đan thánh ở cựu châu luyện đan sư hy vọng có thể nói là mỗi một cái luyện đan sư tín ngưỡng mà lúc này chuyện trọng yếu nhất chính là ổn định lại cựu châu luyện đan sư tâm không thể để cho bọn họ giao động cùng sản sinh hoài nghi không thể để cho bọn họ đi trước đông hoang vực bây giờ đông hoang vực cũng đã là huyền yêu l ã n h địa dựa theo huyền yêu nhất tộc tàn bạo tính mặc dù không có giết cái kia năm vị đàn thánh có lẽ đã sớm đưa bọn họ trường không có lẽ hạ độc luyện chế thành chỉ thuần phục với huyền yêu khôi l ỗ i tuy là lâm thanh sơn đã tưởng cũng tìm kiếm quá bạch đan thánh luyện chế đan dược cũng thiếu hắn một cái nhân tình thế nhưng vì toàn bộ cựu châu đại cục suy nghĩ hắn không thể không định tội chỉ có cho bọn hắn định một cái trôn tránh tội không phải vậy cựu châu luyện đan sư nhất định sẽ nổi điên một dạng nhằm phía đông hoa n g vực hơn nữa cựu châu c u n tâm cũng sẽ nhận ảnh hưởng đến lúc đó thế cục liền đại loạn cựu châu đối kháng h u y ễ n yêu tịnh châu không thể mất đi luyện đan sư phía sau l ư n g đan dược tài nguyên chống đỡ cũng không có thể ảnh hưởng đến cựu châu c u n tâm vì cựu châu lâm thanh sơn không thể không điên đảo một lần hấp bạch lập tức lâm thanh sơn c h ầ m dại đứng lên chầm mặc một hồi hết sức nghiêm túc nói ra bây giờ đông hoa vực đã thất thủ trở thành huyện yêu tỉnh châu lánh đ i ệ bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh điện với trong chiến tranh phản bội kiểu châu đi trước đã thất thủ đông vực đầu nhập vào huyện yêu t ỉ n h châu còn đây là trốn tránh tội ứng với kiểu châu người cộng trục chi lập tức bắt đầu đem lên cổ vân gia đan hoàng thánh địa trục xuất kiểu châu chọn đ ờ i không được bước vào kiểu châu chi đ ị a thanh em hùng hậu quanh quẩn ở toàn bộ trong đại điện giờ khắc này trong đại điện mấy trăm vị l ã o giả biểu tình phức tạp nhưng đại thể đều là biểu tình vui mừng rất có vẫn nhìn có chút hạ hê cảm giác cũng có một phần nhỏ là lo lắng đột nhiên gian lại có một ông lão đi ra ông quyền hướng về phía lâm thanh sơn nói ra phó minh chủ nam vực tiền tuyên truyền đến tin tức t r ố n tránh cựu châu. Có thể n châu. h cựu Có k ô g phải chỉ vẹn vẹn bên có truyền ê n c thuyết n h à cái tia vị trắng huyền vũ thánh chủ có người nói tu vi đã đạt đến hoa thần đã là thuộc về cựu châu đỉnh cao một tầng đại năng trong truyền thuyết cái k i a bạch huyền vũ thánh địa từ không màng thế sự liền thái sơ thánh địa mặt mũi đều không cho hơn nữa n a m l i n h vực cách ly đông hoang vực xa xôi như thế nếu như nói cựu châu khó nhất tiếp viện đông hoang vực vậy khẳng định chính là bạch huyền vũ thánh địa nhưng bây giờ khó nhất tăng viện bạch huyền vũ thánh địa cư nhiên cũng đi trước chú đóng đông hoang vậy ý nghĩa bị huyện yêu đại quân giót diệt không chỉ có là bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh địa bây giờ còn được cộng thêm một bạch huyền vũ thánh địa bạch huyền vũ thánh địa vì sao phải đi đông hoang tìm chết ta nhớ được bạch huyền vũ thánh địa cái vị kia lao thánh chủ là một cái tính cách thập phần là người hơn nữa thập phần bao che khuyết điểm hãn tại sao lại vì một cái có cũng được không có cũng được đông hoang v ai xem ra trốn tránh trong danh sách lại được thêm lên một cái bạch huyền vũ thánh địa trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện truyền đến trận trận hí h ù âm thanh ngay vậy lâm thanh sơn biểu tình trong nháy mắt biến đến không gì sánh được khó xem bạch huyền vũ thánh địa phòng t r ừ n g cũng bị huyện yêu đại quân tiêu diệt làm cho lâm thanh sơn không hiểu là vì sao những thứ này thánh địa muốn liều lĩnh đi chú đóng cái k i a đông hoang chi địa đâu đến cùng thật là vì tránh né chiến tranh vẫn là vì đi thủ hộ cái gì ba nhưng vô luận như thế nào cũng không thể thay đổi trốn tránh sự thật này lập tức hắn lần nữa tuyên bố lập tức bắt đầu truyền cho ta chi mệnh、Giang. bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh địa bạch huyền vũ thánh địa bởi vì mắc phải trốn tránh tội đem bị cựu châu triệt để ngoại trừ lâm thanh sơn thanh â m lần thứ hai quanh quẩn dựng lên rất nhanh tin tức này trong nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ trung hoàng vực ai ai ai người nghe nói không có người nói đan hoàng thánh địa năm vị đan thánh trốn tránh t h t hay giả không hoa tươi cựu châu liên minh mới chỉ có ban bố đi qua lệnh chẳng lẽ còn có giả không chỉ có riêng là cái k i a n ă m vị đan thánh thậm chí bên trên cổ vân gia đều lựa chọn trốn tránh cái gì bên trên cổ vân gia đối với trận này huyện yêu đại quân tiến công bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh địa năm vị đàn thánh dồn dập cãi lời cựu châu liên minh mệnh lệnh cố ý đi trước đã bị bỏ qua đông hoang vực đông hoang vực đã bị bỏ qua hơn nữa đã sớm bị huyện yêu đại quân chiếm lĩnh bọn họ cố ý đi trước vậy khẳng định chỉ có trốn tránh à, chẳng lẽ hay là đi chịu chết hơn nữa bạch huyền vũ thánh địa cũng từ nam vực trốn tránh có người nói nam vực tiền tuyến chịu đến thời điểm tiến công bạch huyền vũ thánh địa cãi lời lâm phạm tướng quân mệnh lệnh thoát đi nam vực vội vã chạy tới đông hoang vực cái này chẳng lẽ còn không phải là trốn tránh vì sao sẽ chọn trốn tránh a tiếp cận a tiếp cận ba có gì tiếp cận một cái phản bội cựu châu kẻ phản bội có đáng giá gì tiếp cận đối với cái gì đỉnh tiêm thánh địa đều là t ầ n đ ổ thời gian hầu như toàn bộ trung hoàng vực đều triệt để đề tặng trải qua lực châu liên minh ban bố thông cáo hầu như mọi người đều tin mà giờ này k h ắ c này tại phía x a đông hoang bên trên cổ vân già đan hoàng thánh địa bạch huyền vũ thánh địa tu sĩ còn không biết bọn họ đã bị cựu châu triệt để từ bỏ không chỉ có bị ném bỏ còn bị đánh lên kẻ phản bội nhãn hiệu báo đã xảy ra chuyện giờ này khác này một vị tướng lĩnh đ ỗ n g nhiên vọt vào cựu châu liên minh đại sành k é m chút không có lảo đảo một cái ngã dầm trên mặt đất hoang mang dối loạn mang mang còn thể thống gì lâm thanh sơn nhữ mày dạy r ỗ phó minh chủ thánh hỏa tiểu vực thánh hỏa tiểu vực xảy ra d ị biến tướng l ĩ n h thở không được ngữ khí r ồ n r ậ p nói rằng dứt lời toàn trường mọi người đều trận to hai mắt hô hấp bắt đầu r ồ n r ậ p d ị biến gì lâm thanh sơn có loại dự cảm xấu c h ư n một trăm m ư ơ i chín hắn không chết siêu thoát với sinh linh bên trên tên luật d i biến gì ngay vậy lâm thanh sơn bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên n ữ khí dồn dập hỏi Thánh hỏa sở dĩ lúc này nghe được thánh hỏa tiểu vực diễn biến lâm thanh sơn mới hiện lên rõ kích động như vậy hồi phó minh chủ thánh hỏa tiểu vực thánh lựa tắt rồi hơn nữa hơn nữa vị này tướng lĩnh biểu tình cũng là chấn động đến rồi cực hạn nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp hơn nữa có người thấy có một đạo nhân ảnh từ thánh h ỏ a tiểu vực phóng lên cao cũng cũng là bởi vì thánh h ỏ a tiểu vực nhân ảnh thần bí phóng lên cao thánh h ỏ a tiểu vực đại điệu bên trên thánh h ỏ a mới chỉ có tùy theo dập t á t tướng lĩnh lời nói quanh quẩn ở toàn bộ đại điện ở giữa dứt lời toàn bộ đại điện trong nháy mắt tính m ị c h xuống chỉ có thể nghe từng đợt hít một hơi lanh khí cùng nuốt nước miếng âm thanh Thánh hỏa duy nhất tồn tại khả năng chính là cái kia vị thiên kiêu thi thể mà bây giờ có một đạo nhân ảnh phóng lên cao chẳng lẽ người thanh niên kia kỳ thực không có chết tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng không phải là không thể được người thanh niên kia nhưng là chín hơi lên đỉnh thánh thai cổ kim vãng lai thiên kiêu số một sáng tạo ra bực này k ỳ tích hoàn toàn là có khả năng nghĩ đến đây trong đại điện mặt của mọi người biến s ắ p được kích động nếu như người thanh niên kia không chết nhưng lại ở thánh hỏa t i ể u vực vậy chờ hung hiệm địa phương bế quan năm năm thực lực sẽ đạt được cao đến độ nào đã từng chỉ bước trên thánh thai tầng thứ tám thái nhất thánh địa truyền nhân lâm phạm chỉ trải qua ngắn ngủi năm năm thời gian trưởng thành liền phát triển đến c h ấ n thủ một phương biên giới tướng quân cao độ mà cái kia vị đem lâm p h ạ m đều hoàn toàn nghiền ép thanh niên đến cùng sẽ trưởng thành đến độ cao gì bọn họ đều đã không cách nào tưởng tượng bây giờ cựu châu rơi vào chiến tranh như đi trên băng mỏng với trong kẽ hở sinh tồn thiếu nhất chính là lâm p h ạ m tây vực phật tử trở các loại những thứ này từng cái dẫn dắt cựu châu thiên tiêu xuất hiện nếu như người thanh niên kia không chết đối với cựu châu mà nói là thiên đại tin vui a lâm phàm được xưng là cựu châu hy vọng như vậy nếu như người thanh niên kia không chết vậy hắn chính là cựu châu ánh sáng nghe vậy lâm thanh sơn sắc mặt biệt hồng kích động những người khác có thể không biết đăng thánh thai hàm k i m lượng nhưng hắn thành i ể u thái nhất thánh địa trưởng lão là biết rõ lên đỉnh thánh thai ý vị như thế nào đã từng thái nhất thánh địa mấy vị lão tổ cùng lao t h á n h chủ một lần nói chuyện với nhau hắn may mắn cũng ở tại chỗ lâm thanh sơn tu vi không đủ nghe các lao tổ nói chuyện nghe được rơi vào trong sương mù thế nhưng có nói mấy câu hắn thật sâu ghi t ạ c trong lòng đăng thánh thai nhân quả không chỉ có vượt qua cựu châu tri đ i ệ thậm chí toàn bộ thương lan đại lục đều không thể chịu tải nó bởi vì tạc đăng thánh thai là thương lan đại lục bên ngoài thần vật nó nhân、quả. không phải chúng ta có thể theo dõi tuy là các ngươi rất xem trọng lâm p h ạ m thế nhưng ta cảm thấy lâm p h ạ m tối đa chỉ có thể lên tới tầng thứ tám đ ă n g thánh thai tầng thứ chín có lẽ toàn bộ thương lan đại lục cũng không có người có tư cách leo lên mấy câu nói đó lúc này quanh còn ở tại lâm thanh sơn trong đầu các lao tổ đã từng thấy qua toàn bộ thương lan đại lục đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tiêu lấy lao tổ nhóm đánh giá cao không chỉ là cựu châu cổ kim vãng lai thiên tiêu số một thậm chí có thể là lãnh lan đại lục cổ kim vãng lai thiên tiêu số một cựu châu thiên tiêu số một tính là gì ba cựu châu tri địa ở chính giữa võ thần châu thập phương thiên lan chi châu chở cái kia bốn cái đại châu trong mắt kiểu châu chính là một cái c ẩ n cối nơi chật hẹp nhỏ bé mà thương lan đại lục cổ kim vãng lai thiên kiêu số một đánh giá này h á m kim lượng lâm thanh sơn mình cũng thật không dám tưởng tượng đi xuống phải biết rằng đã từng người thanh niên kia chết ở thánh hỏa tiểu vực tin tức chuyển đến mấy vị kia lão tổ trong thai thời điểm mấy vị kia lão tổ nhưng là cảm thán t i ế c hận hơn m ấ y tháng động một chút thì là thở dài một câu châu tiếp nối thương lan tiếp nối a mà bây giờ người thanh niên kia rất có thể không chết sở dĩ lâm thanh sơn nhất khắc cũng không thể chờ đợi phải trước tin báo cho biết lão tổ t i thái nhất, thái nhất, thái thái ngăn t cách tiên vận lợn lờ thiên hạc bay lượn ở hồng kiều trong lúc đó từ xa nhìn lại khiến người ta nhịn không được quỷ bái lâm thanh sơn hóa thành một đạo lưu quang lấy nhanh nhất tốc độ vọt vào thái nhất thánh địa sân mạch tốc độ một đường không giảm vẫn nhằm phía thái nhất thánh địa chỗ xấu nhất rất nhanh liền ở một gốc cây cổ giả giới hạn cây trước mặt ngừng lại nhìn kỹ lại đó cũng không phải một viên thông thường mỗi cây mặt trên tổng cộng có ba thiên diệp mảnh nhỏ mỗi một mảnh nhỏ phiến lá đều giống như chịu t ả i một phương t i ể u thế giới một dạng lập tức lâm thanh sơn ôn quyền cung cung kính tính hướng về phía viên kia ẩn cây nói ra thanh sơn gặp qua các vị lao tổ thánh hỏa tiểu vực xảy ra đại biến người thanh niên、ừ. kia rất có thể không chết dứt lời một đạo linh lực liên y dỉ từ đào cây chấn động m à nói thanh âm mờ ảo chuyển đến đi ra ở nơi này nói phiêu tiết thanh âm phía dưới lâm thanh sơn dòng máu đều tựa như muốn động lại một dạng lâm thanh sơn đại trấn xem ra các lao tổ thương thế lại khôi ph t a t ù y ngươi đi r ứ t lời một đạo nhân ảnh chậm rãi từ hận cây trung đi ra là một vị ông lão mặc áo trắng tóc s á n g trắng hơi lộ ra câu lũ chỉ là đứng tại chỗ chung quanh nói tự nhiên vẫn đều đúng t ó c hắn gặp qua tam tổ nhìn thấy ông lão mặc áo trắng sau khi xuất hiện lâm thanh sơn ôm quyền hạ thấp người đến trước mặt vị này ông lão mặc áo trắng nhưng là toàn bộ cựu châu trụ cột một trong đi thôi ông lão mặc áo trắng r ứ t lời vung tay lên lâm thanh sơn cảm giác mắt tối xâm lại quay cuồng trời đất cơ hồ là trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở thánh hỏa tiểu vực ngoại vi lao tổ mang theo hắn kéo dài qua không gian thủ đoạn làm cho lâm thanh sơn có một tia tìm đập nhanh chớ nhìn hắn ở bên ngoài là chịu vô số người tôn kính một đời phó minh chủ quản lý cựu châu liên minh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi nhưng ở tam tổ trước mặt chính là một cái quy quy củ ngắn tiểu bối thái dương t h ầ n h ỏ a quả nhiên đã tắt ông lão mặc áo trắng hai tay chắp sau lưng nhìn trước mặt khôi phục bình thường thanh h ỏ a tiểu vực lẩm bẩm nói đi thôi vào xem nói ông lão mặc áo trắng liền đi hướng về phía thanh h ỏ a tiểu vực lão g i bước ra một bước không gian chung quanh ở thức tỷ lệ động tác rất chậm rất chậm thế nhưng không gian chung quanh không ngừng ở thức tỷ lệ lui về phía sau bước lâm thanh sơn ngây ngẩn cả người khi thế xuất phát tốc độ cao nhất đi theo láo giả rất nhanh hai người tới thánh hỏa tiểu vực ở chỗ sâu trong liền phát hiện đã từng đ ă n g thánh thai vị trí xuất hiện một cái thâm viên ừ m nhìn thấy chiếc kia đen nhánh thâm viên phía sau láo giả chân mày nhỏ bé v á t tường không chỉ có là láo giả một bên lâm thanh sơn cũng là ngây ngẩn cả người cả kinh nói đã từng ta cũng mạo hiểm thái dương thần hỏa cháy nguy hiểm tới chỗ này s á t n h ậ t quá nhưng ta không có phát hiện cái này thâm viên a dứt lời láo giả đồng tử hơi co lại sắc mặt xuất hiện biến hóa lẩm bẩm nói trận pháp có lẽ không phải trận pháp hẳn không phải là trận pháp thương lan đại lục hẳn là còn không tồn tại loại này trận pháp là một đạo không thể suy đoán chi cao lực lượng mạnh mẽ đem điều này thâm n g u y ê n che giấu đừng nói là ngươi mặc dù là ta cùng bọn hắn cùng nhau đi tới nơi này cũng không phát hiện được cái này thâm n g u y ê n dứt lời lâm thanh sơn sắc mặt h a i nhiên các lao tổ toàn bộ tự mình đi trước đều không thể nhìn trộm vậy đây rốt cuộc là ta cũng vô pháp biết được nhưng nếu cái này thâm viên xuất hiện liền ý nghĩa người thanh niên kia hẳn là còn sống dứt lời lao giả cặp mắt đục đầu chung xuất hiện vẻ kích động tần mang bên cạnh lâm thanh sơn cũng mặt lộ vẻ mừng như điên người thanh niên kia thực sự không chết đi xuống xem một chút nói không lão giả thả người nhảy nhảy xuống thâm nguyên lâm thanh sơn cũng đi theo phía sau làm ông lão mặc áo trắng chân đoán được thâm nguyên tận đấy trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ đồng tử chừng thật to mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc lâm thanh sơn cũng phát hiện được lão giả dị thường liền t i ể u tâm dực cương địa lên tiếng dò hỏi tam tổ phát sinh chuyện gì dứt lời ông lão mặc áo trắng không trả lời mà là nặng nghề mà thở hổn mấy hơi thở hồng ngự khí hiếm thấy xuất hiện một tia không thể tin tưởng đây là bản nguyên pháp tắc khí tức lão giả thanh âm k hẳn k hẳn quanh quẩn ở nơi này t ĩ n h mật thâm liên tận đáy giờ k h ắ c này trang diện biến đến quỷ dị qua vài hơi thở lâm thanh sơn mới hỏi phát tắc phát tắc ông lão mặc áo trắng ngữ khí run dày gần từng chữ giải thích phát tắc chính là trong thiên địa bùn nguyên vật là gần gũi nhất thiên đạo hư vô phiêu m i ệ u vật chúng ta toàn bộ dưới trời đất dựa vào các loại các dạng bản nguyên pháp tắc mới có thể vận chuyển bình thường thế gian hữu hữu gió chính là phong chi phát tắc một loại thể hiện chúng ta tu hành vận chuyển công pháp thi triển võ kỹ đều cần dựa vào phát tắc ông lão mặc áo trắng thanh âm không ngừng quanh quẩ mà nơi đây nổi lơ lửng ti ti lũ lũ p h á p tắc khí tức loại này p h á p tắc khí tức cũng không phải là thiên nhiên cái loại này hư vô phiêu miểu không cách nào chạm mà là cụ hiện cái này p h á p tắc ẩn chứa nóng bỏng ý rốt cuộc là trong thiên địa loại nào p h á p tắc ông lão mặc áo trắng lẩm bẩm nói ra tam tổ ý của ngài là có người ở nơi đây luyện hóa nào đó p h á p tắc lâm thanh sơn cũng lớn trí nghe hiểu lời của lão giả hỏi dứt lời ông lão mặc áo trắng đầu tiên là sửng ố t sau đó cứng lên vài hơi thở mới đột nhiên lắc đầu không phải không thể thanh sơn a n g ư ơ i biết vì sao pháp tắc được khen là gần gũi nhất thiên đạo đồ đạc sao ông lão mặc áo trắng lời nói xoay c h u y ệ n hướng về phía lâm thanh sơn c ư ờ i hỏi không biết cũng xin tam tổ giải thích nghi hoặc lâm thanh sơn ôm quyền hồi đáp bởi vì pháp tắc cùng thiên đạo đều là siêu thoát với sinh linh phạm vi này bên trên tên luật nói nôm na dễ hiểu một điểm chính là chúng ta đều là sinh linh chúng ta chịu đến pháp tắc thiên đạo những thứ này tên luật ư ớ c thuốc sở dĩ sinh linh là không có khả năng nắm giữ pháp tắc lại càng không dùng nói chuyện gì luyện hóa pháp tắc đó là lời nói vô căn cứ ông lão mặc áo trắng gần từng chữ giải thích nói ra lời nói này không chỉ có là cho lâm thanh sơn giải thích n g h i hoặc cũng là vì nhắc nhở chính mình trong lòng không nên xuất hiện những thứ kia không có khả năng ra không n a m phát hiện suy đoán nghe vậy lâm thanh sơn ngây ngẩn cả người phản phất đối với thế giới nhận thức lại sâu hơn vài phần càng là hiểu rõ vạn cổ thương cung lại càng cảm giác mình nhỏ bé cùng sợ hãi tam tổ vậy không có sinh linh có thể nắm giữ pháp tắc sao lâm thanh sơn đẫu nhiên nghĩ tới điều gì hỏi một câu nói như vậy dứt lời bà thi lao đầu trầm mặc vấn đề này kỳ thực hắn cũng không biết toàn bộ vạn cổ t u ế nguyệt sao mà đại mà hắn ở toàn bộ vạn cổ trước mặt chẳng qua là một chỉ kiến mà thôi trầm mặc vải mới chỉ có cảm thán nói có p h á p tắc chỉ là ư ớ c thúc sinh nhưng không thể ư ớ c những siêu thoát đó với sinh linh bên trên tồn tại mà những siêu thoát đó với sinh linh bên trên tồn tại đừng nói là p h á p tắc thậm chí nói đều có thể nắm giữ nhưng những thứ này chỉ là phán đoán của ta chúng ta rất nhỏ bé chỉ có thể đoán đi kính những lời này nói ra bất kể là lâm thanh sơn vẫn là ông láo mặc áo trắng lòng của hai người chung đều tự nhiên mà sinh ra một cỗ nhỏ bé kính nể cảm giác lập tức hai người đều trầm mặc vải hơi thở đột nhiên gian b à c h c lão g i ả nhìn về phía phía trước nhìn thấy gì lập tức đồng tử bỗng nhiên cả người lần thứ hai c ư ờ n g ngay tại chỗ đây là chương một trăm hai mươi thiên đạo cùng phát tắc vạn cổ không nên tồn tại sinh linh nhất định phải tìm được hắn cái này đây là ông lão m ặ c á o trắng gặp được phía trước trên mặt đất chất đ ố n g một bồi h ả i cốt mà cái kia bồi h ả i cốt chung tỏa ra một cỗ không thể quen thuộc hơn được khí tức đây là đăng thánh thai khí tức cái này khí tức hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai hắn sống mấy trăm ngàn năm gặp qua hơn trăm lần đăng thánh thai thậm chí ở xa xôi thượng cổ thời kỳ vẫn là thời niên thiếu hắn đã từng bước qua c h ở các loại thánh thai thời điểm đó hắn miễn cưỡng bước lên tầng thứ tám vọng tưởng khiêu chiến tầng thứ chín lại lấy thất bại cao chung sở dĩ nay đạo khí thức hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai đăng thánh thai vì sao biến thành một ly hài cốt cho tàn chẳng lẽ đột nhiên gian trong đầu của hắn hiện lên một cái đáng sợ suy đoán tam tổ cái này hình như là đăng thánh thai khí thức một bên lâm thanh sơn cũng phát hiện cái này bồi hài cốt gì thường cả kinh nói trong lòng của hắn cũng hiện lên đồng dạng đáng sợ suy đoán liền không khỏi lên tiếng nói chẳng lẽ thánh h a i bị người luyện hóa dứt lời hai người đều n g ậ n ra cái này đáng sợ suy đoán một ngày thành lập vậy không biết sẽ gây nên bao nhiêu h a n h động cùng bao kinh khủng nhân quả cái chỗ này chắc là người thanh niên kêu bế quan địa phương chẳng lẽ đăng thánh thai là hắn luyện hóa lâm thanh sơn lần nữa ngữ s u ấ t kinh nhân không có khả năng không đợi lâm thanh sơn nói tiếp lao giả áo b à o trắng liền lên tiếng hủy bỏ hắn đăng thánh thai nhân quả dây dưa không phải ngươi ta có thể tưởng tượng đừng nói là chúng ta nho nhỏ cựu trâu mặc dù là toàn bộ thương lan đại lục đều không người nào có thể lay động thánh thai mảy may càng không cần phải nói là luyện hóa lao giả áo bảo trắng một bên lắc đầu một bên phủ nhận nói cái này thâm biên tận đáy tồn tại pháp tắc lưu lại khí t ứ c tồn đang phát tán ra thánh thai hơi thở cho tàn người thanh niên kia đến cùng ở chỗ này ta đã làm gì đủ loại nghi vấn cùng bí ẩn làm cho người thanh niên kia biến đến càng thêm thần bí chỉ có tìm được rồi người thanh niên kia mới là trọng yếu nhất chỉ có tìm được rồi người thanh niên kia cựu châu thế cục mới có phá cuộc đây là lão giả áo bào trắng nội tâm duy nhất ý tưởng chúng ta là tối trọng yếu l á mau sớm tìm được cái kia không bốn vị thanh niên nơi này bảo tồn được có người thanh niên kia khí t ứ c hắn khẳng định không có chết thanh sơn cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi c minh minh lập tức lão giả áo bào trắng xoay người hướng về phía lâm thanh sơn một chữ một cái nghiêm túc nói ra minh bạch lâm thanh sơn vội vàng trả lời trong lòng cũng chắc lưỡi người thanh niên kia vừa xuất thế liền chiếm được lao tổ coi trọng như thế đệ nhất tướng quân lại tăng thêm phó minh chủ hai cái này thân phận trồng trùng một chỗ mặc dù là hắn lâm thanh sơn cũng phải tôn kính vài phần hơn nữa lao tổ đối với cái kia vị thanh niên thần bí coi trọng trình độ vượt qua xa lâm phạm như vậy có thể đoán được là người thanh niên kia sẽ trở thành toàn bộ cựu châu thân phận người cao quý nhất thanh sơn nhìn thấy người thanh niên kia lúc chú ý thu hồi tính tình của người mặc dù hắn là văn bối ngươi là trưởng bối thế nhưng ngươi đối với người thanh niên kia nhất định phải lễ phép khách khí nghìn vạn nghìn vạn muôn ngàn lần không thể mạo phạm nghe được không nghe được lao tổ liên tục nói ba cái nghìn vạn lâm thanh sơn cũng minh bạch rồi chuyện này tầm quan trọng minh bạch thanh sơn tuyệt đối sẽ không mạo phạm lâm thanh sơn thậm phần nghiêm túc hồi đáp dựa theo cái này phát triển xu thế xuống phía dưới người thanh niên kia đã định trước xa xa đem lâm phạm bỏ lại đằng sau tương lai ở lực châu địa vị không cách nào đánh giá đột nhiên gian lâm thanh sơn nghĩ tới chuyện trọng yếu gì đem đông hoang sự t ì n h báo cho áo bảo trắng lao tổ nghe vậy áo bảo trắng lao tổ chân mày hơi cảm thấy trầm mặc vài giây nói ngươi là cựu châu liên minh phó minh chủ việc này chính ngươi quyết đoán a đông hoang vực dù sao cũng là cựu châu danh giới nhưng thất thủ liền thất thủ a chỉ cần không ảnh hưởng đến cựu châu liên minh q u â n tâm là được ngươi đi xử lý a ổn định lại lòng người cùng đại cục đột nhiên gian áo bảo trắng lao tổ trong đầu hiện lên một cái câu lũ thân ảnh cùng ta là người cùng một thời đại vẫn là của ta bạn cũ ta vẫn cho là hắn là cựu châu bên trong t h ế y xá nhất t h ế nhất thông suốt người vì sao bước này lại sai hoàn toàn a còn có cái kia bạch tiểu tử đã từng cũng bị ta ký thác kỳ vọng làm cho hắn gánh vác cựu châu đan đạo bây giờ vì sao cũng đi n h ầ m một bước áo bảo trắng lao tổ cảm t h ắ n nói trong giọng nói cũng tràn ngập n ồ n g nặng tiếp hận ý lao tổ cái kia bên trên cổ vân nhà hòa thuận đan hoàng thánh điện lâm thanh sơn dò xét tính hỏi một câu nói liền chiếu theo ý tứ của ngươi làm a trục xuất cựu châu nếu triệt để bỏ qua đông hoa vực vậy liền đem đông hoa vực cũng trục xuất cựu châu áo bảo trắng lao tổ hít một khẩu khí nói những thứ này đều là việc nhỏ hiện nay là tối trọng yếu là tìm đến người thanh niên kia tốt ta về trước tổ địa cùng mấy người bọn hắn thương lượng một chút ngươi nhớ kỹ ta mà nói đem sự tình làm tốt áo bào trắng lao tổ bước về phía trước một bước trước mặt không gian trong nháy mắt vặn vẹo đứt gây địa tầng một giây kế tiếp liền biến mất tại chỗ ngay sau đó lâm thanh sơn cũng tiêu thất ngay tại chỗ giờ n à y khắc này đông hoa ngực khoảng cách huyện yêu đại quân bị tô hàn triệt để cắn giết đã qua mấy giờ giờ n à y khắc này huyện thanh môn một cái rách nát trong đại điện mê khu tuyết thiên vũ vân thiên ảnh bạch dịch sơn đám người đều tụ tập ở trong đại điện cùng đợi lập tức tô hàn từ từ đi vào đại điện làm tô hàn xuất hiện trong n g a y mắt vân thiên ảnh diệp phục linh tuyết liên nhi từ căn tứ nữ dồn dập rơi vào tô hàn trên người hơn nữa tứ nữ ánh mắt không để lại dấu vết đụng vào nhau bởi vì tô hàn sống trở về làm cho tứ nữ ở trung trở nên có chút đối trọi gây gắt lại kỳ quái đứng lên diệp phục linh không khỏi sinh ra một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ m à t ử linh là trong các nàng tu vi thấp nhất thân phận hèn mọn nhất một người nhưng nàng đối mặt còn lại ba vị nàng hiếm thấy biến đến dũng cảm đứng lên tuyết liên nhi lại là bị tô hàn thực lực và khí phách hấp dẫn trong đó tâm tình phức tạp nhất là vân thiên ảnh nàng cũng không biết mình vì sao đối với tô hàn xuất hiện một loại rất phức tạp cảm giác rất kỳ quái loại cảm giác này để cho nàng rất k i ê u rất quân quýt loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái cuối cùng nàng thực sự chỉ có thể không ngừng thuyết phục chính mình chính mình chỉ là đem tô hàn coi như bên trên cổ vân nhà hy vọng mà liêu tông nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt chính là vô tận vui mừng ánh mắt của hắn đều liên tiếp nháy một cái rất sợ nháy cái ánh mắt lại phát hiện trước mắt chỉ là một giấc mộng ta đã kiểm tra rồi nguyễn yêu đại quân đột nhiên xuất hiện ở đông hoa vực nguyên nhân đã tìm được phương pháp ứng đối tô à n hướng về phía mọi người nói. mới vừa t h ắ t cổ huyện yêu đại quân phía sau cùng bọn chúng nói chuyện với nhau đi sau hiện huyện yêu đại quân là đột nhiên xuất hiện ở đông hoang vực sở dĩ tô hàn liền lợi dụng hệ thống đi kiểm tra cuối cùng cũng tìm được trôn ở đông hoang đại địa c h i hạ định giới hạn cái neo định giới hạn la b à n chính là huyện yêu đại quân có thể trong nháy mắt truyền t ố n g đến đông hoang vực tới nguyên nhân có thể không nhìn thời không hạn chế truyền t ố n g đến định giới hạn cái neo chỗ ở tùy ý một cái địa điểm phẩm cấp đạt tới kinh khủng tiên thiên trí bảo cấp bậc hơn nữa đã đến gần vô hạn tiểu tiên khí hiện nay vũ khí linh bảo phẩm cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. hậu thiên linh bảo tiên thiên trí bảo tiên khí thanh khí trong đó tiên khí lại tế phân vì tiểu tiên khí trung vị tiên khí địa vị cao tiên khí đặt đến hoàn hảo tiên khí bởi vậy có thể thấy được cái này định giới hạn la bản là huyền yêu t ị n h châu một cái nhân vật khủng bố pháp khí bởi vì định giới hạn cái neo như t r ư ớ c còn trôn ở đông hoang đại địa chi hạ như n vậy huyền yêu đại quân khẳng định còn có thể dựa vào định giới hạn cái neo phát động dưới một lần tiến công nhưng cũng còn tốt tô hàn đã lợi dụng hệ thống thôi diễn ra khỏi định giới hạn la bản lỗ thủng sẽ chờ huyền yêu bên giới đại quân một lớp tấn công công tử thủ đoạn làm cho lão phu k càng càng í cái gì h chó ô n g t h m A lâm phàm tường quân cái gì chó ma phật tử ở vị thanh niên này trước mặt tất cả đều là r ắ t rưởi vẫn cứu kích động đến ở trong lòng nổ lên thô tục hắn sống như thế đã lâu tuyến nguyện cái gì thiên kêu chưa thấy qua duy chỉ có trước mặt người thanh niên này làm cho hắn cảm giác được cái gì gọi là có một k h ô n g hai cổ kim lao phu tên là vân cứu đến từ trung hoàng vực bên trên cổ vân gia vị này chính là lao phu tôn ữ tên là vân thiên ảnh ta tin tưởng các ngươi đã thấy qua nói vân cứu chỉ chỉ bên cạnh vân thiên ảnh vừa cười vừa nói dứt lời vân thiên ảnh tâm c ư nhiên vào giờ khắp này có một tia sợi khẩn trương nhưng rất nhanh đã bị nàng đẻ ép xuống dù sao hắn hiện tại là bên trên cổ vân nhà đứng đầu một tộc mỗi tiếng nói cử động đều là đại biểu cho bên trên cổ vân gia không thể mất lập tức h ư ớ n về phía tô hàn nói ra tô công tử ta danh vân thiên ảnh hiện nay là bên trên h ư n g cổ vân nhà đại lý t ộ c t r ư ở n g năm năm trước ở đăng thánh hai chúng ta có duyên gặp qua một lần nghe vậy tô hàn đưa tay phải ra trong lòng bàn tay xuất hiện một viên băng tinh h ạ n g liên đưa về phía vân thiên ảnh đồng thời nói ra năm năm trước vân tiểu thư đối với ta từng có trợ giúp ta vẫn luôn nhớ kỹ này cái băng tinh h ạ n g liên chắc đúng vân tiểu thư rất trọng yếu ta không có đưa nó làm hư hao bây giờ trả lại vân tiểu thư ngươi r ứ t lời ở đây biểu tình của tất cả mọi người hơi sưng sờ nguyên lai、like、vân gia chủ còn cùng tô hàn từng có một đoạn như vậy duyên phận nghe vậy diệm phục linh tuyết liên nhi t ử linh trong lòng đ ố n g nhiên xông ra một loại cảm giác vô hình thấy thế một bên vẫn cứu biểu tình bình tĩnh nhưng mừng rỡ trong lòng nha đầu kia tâm tư linh lung à, năm năm trước cũng đã cùng tô hàn từng có nhân quả không sai cái này b ă n g tinh hạc liền ta năm năm trước cũng đã đưa cho ngươi hy vọng ngươi có thể thu cất đi vân thiên ảnh tận lực làm cho giọng của mình nghe bình tĩnh một ít ngay vậy tô hàn làm sao có khả năng nghe không ra hàm nghĩa trong đó nhận lấy liền đại biểu cùng bên trên cổ vân ra kết d u y ề n gánh vác bên trên cổ vân ra một bộ phận nhân quả ta liền thu cất đi dứt lời tô hàn liền nhận cái này chỉ bằng tinh hạc liền nhìn thấy tô hàn nhận hạng l i ề n phía sau v â n cứu nỗi lòng lo lắng cũng triệt để rơi xuống nếu tô hàn là thiên cơ kính trung báo trước đạo kia bối ảnh như vậy bên trên cổ vân gia lúc này cùng hắn kết thúc nhân quả coi như là trình độ nhất định cải biến bên trên cổ vân gia tương lai đi hướng vân cứu mặc dù không biết bên trên cổ vân gia tương lai vận mệnh đi hướng như thế nào thế nhưng vân cứu có một chút có thể xác định đó chính là đại lục chết đi thương lan đại lục gần va chạm đến còn lại vạn ba trăm m ư ơ i bảy cổ vị diện tại cái kia gần đến trong đại kiếp bên trên cổ vân gia có ít nhất tồn sống tiếp một tia hy vọng mà cái này một tia hy vọng vân cứu chỉ có thể từ tô hàn trên người c h ứ n kiến ha ha ha xú tiểu tử không nghĩ tới gặp lại lúc ngươi đã đem ta đều bỏ lại đằng sau hiện tại thấy ngươi đoán chừng phải kêu tô công tử hoặc là tô tiền bối rồi đã từng ta còn nói muốn để cho ngươi trở thành đồ đệ của ta nhưng hiện tại xem ra còn tốt tịch thu ngươi tên đồ đệ này không phải vậy lấy lao phu giáo dục trình độ nhất định sẽ chỉ h o á n ngươi rất nhanh tuyết thiên vũ đi ra tục tằng ha ha cười lớn nói ngay vậy tô hàn nhìn tuyết thiên vũ trong lòng cũng nổi lên ở rừng cổ ở ngoài nhìn thấy cái kia chém x à i lao ông không nghĩ tới cái kia một lần gặp nhau mai phục nhân quả nhưng ở năm năm sau hồi báo tô hàn tiền bối quá khen lúc đó ta muốn là biết được tiền bối thân phận khẳng định tại chỗ đáp ứng mà bây giờ nhìn thấy tiền bối đoán chừng phải hô một tiếng sư phó tô hàn cũng cười hồi đáp tâm tư linh lung lão là tô hàn cùng mình lưu ý người nói chuyện đều sẽ cho chiếu cố đến tâm tình của bọn hắn không phải không phải không phải tiếng này sư tôn ta thật sự là không dám nhận tuyết tiên vũ cười nói hắn cùng với vân cứu cũng là cảm giác giống nhau càng xem tô hàn là càng thích hắn hoàn toàn không giống những cái kia thiên kêu một dạng cồn vọng tự lại ngược lại biểu hiện rất khiêm tốn rất thành thục khiến người ta ở chung đứng lên hết sức thoải mái thiên phú thực lực phẩm tính đều không khơi ra một tia một hào ma bệ như vậy thanh niên muốn là chính mình con rể tốt biết bao nhiêu a nói tuyết thiên vũ nghĩ tới điều gì liền chỉ chỉ một bên tuyết liên nhi hướng về phía tô hàn giới thiệu đây là t i ể u nữ cùng ngươi cùng tuổi câu này cùng tuổi đem vẫn cứu bạch dịch sơn vân thiên ảnh d i ệ p phục linh tử linh làm được khẩn trương tuyết này thánh chủ có ý tứ có phải hay không có chút quá cuốn trực tiếp nói thẳng như vậy rồi hả dứt lời tuyết liên nhi đi ra hướng phía tô hàn khẽ không n ư ờ i n g khi đã không có những ngày qua băng lãnh nhiều một tia ô tuyển gặp qua tô công tử dứt lời tương ô t k h r n pháp ta cũng có một chút nghiên cứu tô hàn cười đáp lại nói kỳ thực nếu là thật nếu bàn về t r ậ n pháp tô hàn trình độ toàn bộ thương lan đại lục hắn xương đệ nhị phòng chừng không ai có thể xương đệ nhất đột nhiên gian vẫn cứu biến sắc bỗng nhiên nghĩ tới nhất kiện thập phần nghiêm trọng sự tình chương một trăm hai mươi mốt chế tạo vạn cổ tối cường quân đoàn ta có thể dành cho ngươi thiên phú vẫn cứu, cứu cũng không phải là đem chọn cái bên trên cổ vân gia đều mang đến mà là mang đến vân gia mạnh nhất trung kiên lực lượng còn có một chút tộc nhân gia quyến đều còn ở trung hoàng vực mà hắn đã đại biểu cho cả cổ vân gia cãi lời cựu châu liên minh mệnh lệnh đại khái tỷ lệ hiện tại bên trên cổ vân gia đã triệt để loạt sáo sở dĩ phải mau sớm chạy trở về vẫn tiền bối như cựu châu liên minh nghỉ ngơi cổ vân gia bất công đông hoang vực tùy thời hoan g n ê n các ngươi tuy là đông hoang vực bây giờ c ẳ n cỗi bất ham nhưng ta tin tưởng tương lai chắc chắn sẽ không kém đột n h â n gian tô hàn nghĩ tới ma ra trước khi chết nói câu nói kia bị bung tha đông hoang vực mà lên cổ vân gia cãi lời cựu châu liên minh đến đây trợ giút nhất định sẽ chịu đến cựu châu liên minh xa lánh thậm chí tô hàn nghĩ tới một cái càng kỳ quái hơn sự tình cái kia ngay tại lúc này trung hoàng vực khẳng định đã phong vân biến nào cựu châu liên minh rất có thể đem lên cổ vân gia cũng trục xuất dù sao lòng người không thể nhìn thẳng không thể suy đoán sở dĩ hắn mới nói một câu như vậy trở lại đông hoang vực cũng là của các người ra hiện nay đông hoang vực bị trục xuất vậy ý nghĩa tô hàn cũng bị trục xuất tô hàn tâm cũng triệt để cùng cựu châu liên minh quyết liệt hắn không còn là cựu châu người mà là đông hoang người ngay vậy vẫn cứu đầu tiên là sửng ư sốt một chút cũng minh bạch rồi tô hàn trong lời nói ý tứ hắn biết được tô hàn là lo lắng cựu châu liên minh biết khu trục trục xuất cả cổ vân gia giờ khác này hắn trong lòng cũng là loẽ lên một tia lo lắng khả năng này hắn cũng nghĩ tới thế nhưng có khả năng quá nhỏ cựu châu liên minh tối đa chỉ là khu trục bên trên cổ vân gia ra liên minh bọn họ chẳng lẽ còn đem chọn cái bên trên cổ vân gia khu trục gia cựu chi địa hay sao làm cho công tử lo lắng ta bên trên cổ vân gia t ô i chú đóng cựu châu danh giới cái này hợp tình hợp lý nếu như bởi vì chuyện này cựu châu liên minh muốn khu trục ta bên trên cổ vân gia cái kia cái này cựu châu chi địa không đợi cũng được tô công tử ta trở về chung hoàng vực phía sau sẽ trở thành đông hoàng vực hậu thuẫn tùy thời trợ giút đông hoàng vực ta bên trên cổ vân gia ở chính giữa hoàng vực nội tỉnh căn cơ cũng không kém hơn nữa với trung hoàng vực canh gác đông hoàng mới có thể trình độ lớn nhất trợ giúp cho đông hoàng vực còn có thể trung hoàng vực do thăm cựu châu liên minh đối với đông hoàng vực tin tức coi như là đông hoàng vực một cái nội ứng tốt nói chung đông hoàng vực đại môn tùy thời là hơn cổ vân gia mở rộng nhìn thấy vân cứu đều nói như vậy t ô hẳn cũng không tiện nói gì nữa một phần bạn sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng hỏng bét như vậy đâu bạch lão đệ chúng ta cũng phải t r ư ớ c chạy về đan hoàng thánh địa cái này một lần đến đây chúng ta mang tới luyện đan sư không đủ đan dược tài nguyên cũng đã tiêu hao không sai bệt i lắm không cách nào trình độ lớn nhất vì đông h o a n g vực cung cấp đan dược chống đỡ sở dĩ bọn ta trở về đan hoàng thánh địa mang một bộ phận đan hoàng thánh địa luyện đan sư mang đến sau đó đem đan hoàng thánh địa tồn kho đan dược cũng lấy một bộ phận đến đông hoàng vực tới kế tiếp huyện yêu tịnh châu nhất định sẽ trắng trận tiến công đông hoa vực ta mấy người cũng phải trước giờ trở về trung hoàng vực chuẩn bị bạch dịch sơn dứt lời bốn vị k h á c đan thánh cũng r ồ n dập đi ra gật đầu biểu thị tán thành bọn họ năm vị đan thánh trên người cũng là giữ lại cựu châu huyết ở cựu châu cùng huyện yêu khai chiến mấy năm này bọn họ cúc cùng tận tụy tận tâm tận lực vì cựu châu chiến trường cung cấp đan dược tài nguyên tuy là bọn họ tồn tại nho nhỏ tư tâm từ đó phân một phần nhỏ cho đông hoa vực thế nhưng phần lớn đan dược tài nguyên đều là bị cựu châu liên minh lấy được sở dĩ cựu châu liên minh hẳn là còn không đến mức xúc sinh đến đối với bọn họ năm vị làm sao rồi năm vị đan thánh là cựu châu người mặc dù đối với đông hoang vực càng c h i ế u cố thế nhưng cũng sẽ không đối với cựu châu không quan tâm bất kể là đông hoang vực vẫn là còn lại bốn vực đều là cựu châu b ợ coi sĩ thế nhưng bọn hắn giờ phút này cũng không biết trung hoàng vực tình huống trước mắt càng không biết trung hoàng vực đã đem bọn họ cài nút trốn tránh tội nếu như biết được cái này vì cựu châu dốc hết tâm huyết năm vị lão nhân nên có bao nhiêu bi thống bạch lão ca bốn vị đan thánh tiền bối ta cũng là câu nói kia đông hoang vực đại môn vĩnh viễn cho các ngân mở rộng tô hàn cười đối với bạch dịch sơn đám người nói bạch lão đầu mấy người đều là cựu châu đàn thánh đức cao bọn họ phản hồi trung h o à n g ngực cựu châu người cũng sẽ không đối với bọn họ làm cái gì mặc dù là thời khắc này tô hàn đều đánh giá thấp cựu châu liên minh phát d ồ cùng x u ấ t sinh ta cũng phải trở về nam vực một chuyến không quay lại đi nam vực tiền t u y ế n đám kia thắng đ ó c đoán chừng phải đi tháo rỡ nhà ta tô công tử ta cũng là cho thấy lập trường của ta mặc dù cựu châu liên minh bỏ qua đông hoang ngực nhưng ta bạch huyền vũ thánh địa sẽ không bỏ rơi đông hoang ngực chỉ cần đông hoang ngực có bất kỳ gió thổi cỏ lay ta lập tức dẫn người đánh tới lao tử bất kể cựu châu liên minh những thứ kia lao ra hỏa có bản lĩnh đem ta khu trục ra cựu châu tri địa đến lúc đó lão tử đem bạch huyền vũ thánh địa di chuyển đến đông h o a n g vực tới cũng giống như nhau sống cho thật tốt tức chết những lao già kia tuyết thiên vũ lời nói liền hiện ra đơn giản thô bạo đã làm ra tùy thời cùng cựu châu liên minh vạch mặt chuẩn bị bởi vì tuyết thiên vũ vốn là không quen nhìn chung hoàng vực đám kia lão gia hỏa ha ha ha tốt tuyết t h i ê n bối chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý tới ta cũng như thế vĩnh viễn vì ngươi mở rộng đại môn nghe vậy t ô hẳn cũng cười nói với tuyết thiên vũ tình thế gấp gáp chúng ta đi trước vẫn cứ ôm cử nói lập tức bên trên cổ vân gia đan hoàng thánh địa bạch huyền vũ thánh địa rút lui đông hoàng vực diệp phục linh l ò n g có k h ô n g bỏ nhưng vẫn là theo bạch dịch sơn ly khai nàng cũng biết nếu muốn chân chính trợ giúp cho tô、Các、ca ca c phải về trước trung hoàng vực một chuyến vân tiên ảnh thành t i ự u vân gia đại lý tộc t r ư ở n g cũng phải theo trở về chủ trì đại cuộc không phải vậy bên trên cổ vân gia liền loạn x á o tuyết thiên vũ vốn là nghĩ lấy đem tuyết liên nhi ở lại chỗ này thế nhưng hắn cảm thấy có chút quá nóng vội đang về sau có nhiều thời gian ở chung được từ từ sẽ đến cứ như vậy ba đại thánh địa sau khi rời đi huyền thanh môn đại điện biến đến an tĩnh rất nhiều chỉ còn lại có l i u tông lữ nguyên Căn người. lập tức tô hàn ngừng n đầu, hướng ì n tản phá không chịu nổi huyền thanh môn đại điện, trong lòng tuân gia vô hạn cảm khai ý huyền thanh môn bây giờ biến thành bộ răng này.、Tô、hàn bây giờ trở về tới, phải trở giúp huyền thanh môn một cảm bộ Tô trở tới, trợ t cái chịu phá đại khai giờ giờ phải giúp lại. Đại đã vô bây bây xây về ra ý ờ n hiện tại huyền thanh môn còn lại bao nhiêu người. Hàn g giả tại lại h tức, Tô bao Lập ư về phía liêu tông hỏi ngay vậy liêu tông trầm mặc mấy hơi mới chỉ có tăng thương hơi thở nói ba người chúng ta còn có mấy vị trưởng giả cùng mười mấy ngoại môn đệ tử dứt lời toàn bộ đại điện tràn ngập hàng loạt hữu quạng khí t ứ c tuy là phòng vệ h u y ệ n yêu đại quân cái này một lớp thế tiến công thế nhưng đông hoang vực còn thừa lại lực lượng cũng còn dư lại không có mấy hơn nữa hiện tại cựu châu đã triệt để từ bỏ đông hoang vực làm cho đông hoang vực tự sinh tự diệt con chọc g i ậ n đến rồi h u y ệ n yêu tịnh châu l ừ a giận sở dĩ đông hoang vực thế cục trước mắt có thể nói là lúc nào cũng có thể bị hủy diệt ta sẽ nhường ta cái kêu ba ngàn người trợ giúp thiện tu huyền thanh môn hẳn là không quá ba ngày là có thể đem đại điện những thứ này t r ù n g kiến tốt tô hẳn nghĩ tới hẳn mới chỉ có thu phục ba ngàn tự sĩ một chữ một cái nói ra ta cảm thấy huyền thanh môn cũng không cần xây lại a toàn bộ huyền thanh môn hầu như đã danh nghĩa không cần thiết lãng phí tài nguyên ở huyền thanh môn phía trên liếu tông nhìn về phía tô hàn thập phần nói thật ngay vậy tô hàn là người trong lòng một cái tiếng lòng bị xúc động một dạng bây giờ huyền thanh môn những người còn lại đều là tuyệt đối trung thành với huyền thanh môn đã không còn là năm năm trước trung ngư long hô t ạ n tràn đầy n g ư ờ i lửa ta gạt huyền thanh môn không chỉ là huyền thanh môn thậm chí là toàn bộ đông hoa vực hiện nay còn lại tu sĩ đều là tuyệt đối trung thành với đông hoa vực bọn họ tuy là thiên phú thực lực không đủ nhưng những thứ này theo tô hàn cũng không trọng yếu trọng yếu bọn họ phẩm tính hết sức chân thành lại trung thành tâm không sợ sinh tử tâm giờ này khắc này tô hàn ở trong lòng hạ một cái quyết định trọng đại mà cái này cái quyết định trọng đại đem ảnh hưởng đến toàn bộ thương lan đại lục tương lai các cục t r u n g kiến huyền thanh môn đem hiện nay đông hoa n g vực còn thừa lại lực lượng hết khả năng tụ tập lại đem huyền thanh môn tạo thành đông hoa n g vực duy nhất t h á n h đ i ệ m mà huyền thanh môn sau lưng đệ c ử u sơn phong vẫn là tô hàn một người lãnh đ i ệ bởi vì đệ cựu sơn phong bí mật nhiều lắm huyền thanh môn phía trước đệ cựu sơn phong ở phía sau như vậy thì có thể chậm rãi kiến tạo ra chống lại địch nhân phòng tuyến đại trưởng lão huyền thanh môn nhất định phải chung kiến hơn nữa còn là trước đó chưa từng có đao to bứa lớn chung kiến tập kết hiện nay đông hoang vực còn thừa lại thế lực chung kiến huyền thanh môn chế tạo đông hoang đệ nhất thánh địa từ nay về sau đông hoang vực chỉ có một cái tông môn đó chính là huyền thanh thánh địa tô hàn một chữ một cái nói ra dứt lời liêu tông cùng lưu nguyên còn có tử linh đều ngần ra chung kiến huyền thanh môn chế tạo đông hoang vực đệ nhất thánh địa nhưng là hiện nay đông hoang châu còn lại taxi đại thể đều là đều là thực lực thấp kém tu sĩ thậm chí trong đó đại bộ phận vẫn là phạm nhân mặc dù tụ hợp lại cũng vô pháp đ ố i kháng huyện yêu đại quân nghe vậy liêu tông nặng nề mà hít một khẩu khí tô hàn đề nghị này liêu tông cũng ở thầm nghĩ quá thế nhưng mặc dù đoàn kết với nhau có gì hữu dụng đâu con kiến hôi mặc dù ô m thành đoàn với nhau đúng là vẫn còn con kiến hôi còn là muốn bị người khác một cước giết chết đại trưởng lao cái này không cần lo lắng ta chỉ xem phẩm tính cùng trung thành không nhìn bầu trời phú cùng thực lực tô hàn đáp lại nói sở hữu hệ thống tô hàn chỉ cần hắn nhớ chế tạo một cái thiên phú cực mạnh người chỉ cần ngay lập tức chỉ cần lợi dụng hệ thống cho bọn họ kinh mạch huyết dịch đan điền tạp chất loại bỏ toàn thân cao thấp loại bỏ một lần như vậy thì có thể chế tạo ra một cái thiên phú không kém gì t r u n g hoàng vực những cái kia thiên kêu tu sĩ hơn nữa trải qua tô hàn hệ thống loại bỏ tu sĩ cũng có thể bị tô hàn hoàn toàn trưởng khống tô hàn có thể tùy ý trưởng khống sinh tử thu hồi thiên phú nói cách khác tô hàn có thể cấp cho cũng có thể thu hồi sở dĩ lúc này phẩm tính liền hiện ra rất là trọng yếu kỳ thực tô hàn cái hệ thống này chính là trời sinh vì chế tạo quân đoàn m ò thành hơn nữa tạo ra quân đoàn là tuyệt đối trưởng khống trong tay của mình kỳ thực cái ý nghĩ này tô hàn đã sớm ở trong lòng nghĩ qua Thế nhóm ư đông hoa ngực tài nguyên thực sự quá bẩn tích trải qua mấy năm này đại chiến phía sau đông hoa ngực bản thổ tu sĩ Hầu người xem ta hiện nay sử dụng đều là cái này dạng một bả tàn kiếm nói liễu tông vung tay lên trong tay xuất hiện một bả đã sớm đúc luyện một nửa tàn kiếm cười khổ nói chương một trăm hai mươi hai thể hệ thống một năm năm sau đệ cửu sơn phong biến hóa người xem ta hiện nay sử dụng đều là cái này dạng một bả tàn kiếm nói liêu tông vung tay lên trong tay xuất hiện một bả đã sớm gãy một nửa tàn kiếm cười khổ nói tình huống của hắn cũng phản ứng hiện nay đông hoang b ự c hầu như sở hữu tu sĩ tình trạng tài nguyên thật sự là quá mức cằn cỗi rất thiếu thốn binh khí đan dược những thứ này không phải là cái gì vấn đề ngay vậy tô hàn hồi đáp những lời này thật không phải là tô hàn vì c h ấ n an bọn họ lo lắng tâm tình mà là tô hàn trải qua năm năm bế quan phía sau phát hiện hệ thống mới công năng cùng với nói hắn là mới công năng không bằng nói nó là mới bụt mà tô hàn có thể lợi dụng cái này mới bút đi thẻ bụt cũng chính là thì như tô hàn trong tay hiện nay chỉ có một viên phế đan nhưng tô hàn nhưng có thể dùng hệ thống làm cho một viên phế đan biến thành mấy trăm hơn ngàn miếng hoàn hảo đan dược trước tiên tô hàn trước tiên có thể đem một viên phế đan chia ra làm một nghìn viên thuốc m à h nhỏ sau đó lợi dụng hệ thống chữa trị như vậy một nghìn viên thuốc m à h nhỏ sẽ biến thành một nghìn miếng phế đan lại sau đó lợi dụng hệ thống loại bỏ phế đan bên trong tạp chất như vậy cái kêu một nghìn miếng phế đan biến thành một nghìn miếng tốt đan kết quả sau cùng chính là một viên phế đan cuối cùng biến thành một nghìn miếng không hề tạp chất đạt đến hoàn hảo vô cấu chi đan lấy tô hàn hiện nay đối với hệ thống nắm giữ lực cùng tự thân tinh thần lực hiện nay tối đa chỉ có thể làm được chia ra làm một nghìn nhiều hơn nữa hầu như sẽ rất khó thành công nếu như không có hạn chế nói mặc dù liền tô hàn chính mình đều sẽ cảm giác được chín trăm bốn mươi bảy rất thái quá rất biến thái chia ra làm một nghìn chia ra làm một vạn chia ra làm mười vạn đây chẳng phải là vô hạn thế nhưng tô hàn hiện tại cũng không có thể một mực phủ nhận một phần b ạ n tương lai một ngày nào đó làm thực lực tu vi đạt tới một cái cảnh giới tinh thần lực vô hạn to lớn nói không chừng thật có thể làm được nhưng là chẳng qua là lý tưởng thiết tưởng cụ thể có thể hay không thực hiện cũng còn không biết nhưng có một chút tô hàn vẫn là rất rõ ràng vậy chính là mình đối với hệ thống khai phát phòng chừng còn dừng lại ở một góc băng sơn còn rất nhiều tác dụng tô hàn tạm thời cũng còn không có phát hiện nghe được tô hàn lời nói liêu tông lưu nguyên tử linh ba người càng cảm giác hơn như lọt vào trong sương mù tu sĩ thiên phú sai không là vấn đề tu sĩ thực lực thấp không là vấn đề tu sĩ không có binh khí cũng đều không là vấn đề vậy rốt cuộc cái gì mới là vấn đề tuy là bọn họ cảm giác tô hàn nói có chút như lọt vào trong sương mù hơn nữa còn có chút không q u á thực tế thế nhưng bọn họ từ tâm tận đáy vẫn là vô điều kiện tin tưởng hắn dù sao tô hàn đã sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng quá nhiều bất khả tư nghị hiện tại coi như tô hàn nói một câu hắn có thể đem thiên thượng thái dương hai xuống bọn họ đều sẽ tin tưởng hiện nay chuyện gấp trước hết đem huyền thanh môn đỉnh núi tu sửa một chút đi sau đó ngày mai bắt đầu triệu tập đông hoa n g v ự c tất cả tu sĩ để cho bọn họ đi trước huyền thanh môn tương môn h ạ n phóng tới thấp nhất mặc dù là không có tu luyện p h à m nhân cũng có thể tới tô hàn hướng về phía l i u tông đám người nói phạm nhân phạm nhân cũng muốn triệu tập sao liêu tông ngây ngẩn cả người kinh ngạc hỏi Ư ừ mặt hướng toàn bộ đông hoang vực còn sót lại mọi người bất kể là tu sĩ vẫn là phạm nhân đều có thể tham gia thế nhưng nhất định phải ta tự mình s a n chọn mới có thể gia nhập huyền thanh môn tô hàn hồi đáp tô hàn khẳng định không thể nào là làm cho đông hoang vực mỗi một cái người đều gia nhập huyền thanh môn bởi vì tuy là đông hoang vực hiện nay còn sót lại tu sĩ số lượng so sánh với năm năm trước đã phi thường thiếu thế nhưng mặc dù là phi thường chỉ, đối với huyền thanh mà nói là thập phần to lớn huyền thanh môn căn bản tiếp nhận không được như vậy số lượng trong đó đặc biệt là phạm nhân số lượng thiếu đều là trên m ư ơ i tỷ khởi bức t ô hàn quyết tâm chế tạo đệ nhất thánh địa nhưng cũng là có tiêu chuẩn đạt tới tiêu chuẩn của hắn mới có thể đi vào huyền thanh môn không phải vậy luôn không khả năng làm trên mười tỷ phạm nhân đều gia nhập vào chứ t ố t chuyện này, g i a o c hàn o ta Ata một hồi, lập tức hồi, đi lập l m g Nguyên, rằng, a y bên cạnh Lưu Nguyên, nói Lưu tương ô Hàn t môn hạng phóng tới thấp nhất mặt ngó những thứ kia không cách nào tu luyện phạm nhân kỳ thực mắt cũng vô cùng đơn giản chính là chuẩn bị đem hiện nay toàn bộ đông hoa n g vực tất cả mọi người ẩ n giấu thiên phú cho mọi ra như một vị phạm nhân tuy là chưa có tiếp xúc qua tù tiên thế nhưng trong cơ thể hắn cất giấu một tia hỏa linh căn tư chất như vậy tô hàn là có thể loại bỏ cái kia vị phạm nhân trong cơ thể những thứ khác tạp chất bảo lưu hỏa linh căn như vậy cái kia vị phạm nhân thể chất liền có thể không ngừng tiến hóa thành đạt đến hoàn hảo tinh khiết tịnh hỏa linh thể còn nếu là một vị trên người không có bất kỳ một tia xuất chúng thiên phú tu luyện phạm nhân mặc dù tô hàn lợi dụng hệ thống cho hắn cải tạo thân thể cái kia đạt tới hạn mức cao nhất cũng là thập phấn thấp hết sức có hạn tô hàn lợi dụng hệ thống tiến hành rồi sàng trọn phía sau là có thể trình độ lớn nhất địa tương đông hoang vực tu sĩ thiên phú cho mọi ra đây cũng là tô hàn triệu tập đông hoang vực mọi người đến đây huyền thanh môn mắt chỗ bởi vì tô hàn h chính là đơn giản như vậy thô bạo chỉ cần ngươi có từng tia thiên phú nào đó tô h ẳ n là có thể loại bỏ còn lại tất cả t ạ p chất đem cái tia từng tia thiên phú huyết mạch mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần thậm chí nghìn lần vạn lần nếu tôi đã quyết định quyết tâm muốn rèn đúc quân đoàn như vậy liền tận hết sức lực rất nhanh tô h ẳ n đem ba ngàn tử sĩ an trí ở tại h u y ề n thanh môn trùng trợ giúp tu sửa h u y ề n thanh môn liền rời đi lập tức tô hàn lần thứ hai đứng ở đệ cửu sơn phong trước ngầm đầu nhìn về phía như trước tiên vận lượt lờ trận pháp hoàn chỉnh đệ cửu sơn phong lo âu trong lòng cũng thiếu hơn phân nửa đệ cửu sơn phong t r u n g quanh trận pháp không có bị phá hư vậy ý nghĩa đệ cửu sơn phong không có bị chiến hỏa lan tràn lập tức bước vào một bước t r u n g quanh trận pháp đạo vận cảm giác được khí tức quen thuộc dồn dập bao vây ở tại tô hàn chu vi che chở hắn một đường đi vào đệ cửu sơn phong làm tô hàn khí tức xuất hiện ở đệ cửu sơn phong bên trong s á t na không gian t r u n g quanh xuất hiện tức tỷ lệ đứt gây địa tầng đột nhiên gian tô hàn hơi nhũ mày hắn có thể rõ ràng cảm giấm được một đạo khí tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuyên t ô hàn trước mặt không gian xuất hiện một đạo đen nhánh không gian liệt phùng lập tức một đạo màu vàng lóng c á i bóng từ t ô hàn đen n h á n h trong cái khe không gian băng đi ra nhảy tới t ô hàn trên đùi cảm nhận được khí tức quen thuộc t ô hàn mới chỉ có cười cười túi đầu nhìn về phía đào ở tại chân của mình ở trên màu vàng lóng bóng người nhỏ bé một đôi trầm kim sắc long xí sinh trưởng với phía sau lớp vảy màu vàng sầm bao trùm ở mặt ngoài thân thể vóc dáng so với năm năm trước lớn một tí tẹo như thế bê ngoài không có biến hoa quá lớn thế nhưng khí tức cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần tiểu ra hỏa ôm t ô hàn chân tử mà ô n lấy Phản、phất ả n vừa buông l ò n g liền sẽ không còn gặp lại được một dạng tiểu gia hỏa phát ra trận trận nước n ở thanh âm t ứ trảo như trước tóm đến thật chặt lập tức qua rất lâu tiểu gia hỏa mới chỉ có cơ móng luớt y y y nha nha địa đối với tô hàn nói rằng ngay vậy tô hàn trong lòng hiện ra một trận tự trách cùng đau lòng lập tức cười nói ra ta đây không phải thật tốt trở về chưa ta c a m đoan về sau sẽ không lại ly khai lâu như vậy đi thôi chúng ta cùng nhau về nhà dứt lời tô hàn liền tiếp tục hướng phía đệ cựu sơn phong ở chỗ sâu trong đi tới càng đến gần tô hàn liền cảm thấy càng nhiều không thích hợp mình mới rời khỏi không đến năm năm đệ cửu sơn phong chẳng lẽ chuyện gì xảy ra ý tứ h ạ m s ú c lập tức tô hàn vừa đi vừa hướng long mạch thú hỏi ta không có ở đây năm năm bên trong đệ cửu sơn phong xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao tô hàn trong lòng lo lắng nhất chính là chính mình rời đi năm năm đệ cửu sơn phong chuyện gì xảy ra không tốt tình huống ngay vậy tiểu g i a hỏa lắc đầu ế a hồi đáp để cho ta thất kinh ngay vậy tô hàn hơi nhũ m ả y đông tô hàn không nhanh không chậm đi từng bước một hướng về phía đệ cửu sơn phong ở chỗ sâu trong mỗi một bước nhìn như rất chậm nhưng bước ra mỗi một bước dưới chân không gian chung quanh vạt mẹo thức tỷ lệ phản phất tại nên hợp m tô hàn thả chậm cước bộ ven đường cũng là vì quan sát một chút đệ cửu sơn phong biến hóa rất nhanh tô hàn xuyên qua một mảnh từ trúc lâm khi hắn nhìn thấy hình ảnh trước mắt phía sau xứng sở ngay tại chỗ c h ư một trăm hai mươi ba kẻ phản bội quốc gia khỏi cửu châu chi địa không thể nhìn thẳng lòng người tô hàn xuyên qua một mảnh từ trúc lâm khi hắn nhìn thấy hình ảnh trước mắt phía sau xứng sở ngay tại chỗ thanh đằng lượn lờ tiên vụ tràn ngập linh khí nồng nặc đã thực chất hóa hóa thành giống như sương mù tiên linh chi khí nguyên bản tô hàn ở lầu nhỏ bị tử tiên trúc bao dây xanh ngộng dây leo lượn lở ở lầu các chu vi lâu các bên cạnh là đã cao hơn ngũ văn cây liễu rực xanh c ả n h liễu tiên quang tỏa sáng tản mát ra thật mỏng xanh vận tiên quang mỗi một bụi cây c ả n h liễu đều giống như ẩn chứa vô tận tiên vận ý tô hàn sững sờ ngay tại chỗ cảnh sát trước mắt dường như cái gì đều không biến nhưng dường như cái gì cũng thay đổi lập tức tô hàn đột nhiên cảm nhận được cái gì ngần đầu nhìn về phía lầu các đ ỉ n h chót liền g ặ p được nhặt bộ lông màu tím sáu cái đuôi c h ậ p trờn màu tím nhạt đồng giống như mã não cũng giống như thời gian trường hà dưới đáy hồ phách phảng phất lắng động lấy tuế nguyệt cùng trời máy móc mấy năm nay ngươi vẫn luôn là cái này dạng chờ ta l tô hàn nhìn đạo kia lạc tịch màu tím hồ ly ảnh lẩm bẩm nói giờ này khắc này bên trên cổ vân nhà hòa thuận đan hoàng thánh địa hỏa tốc chạy tới trung hoàng v ự c trên đường lúc này vân ra một phương xa liễu trung kẻn chân mày khẩn túc trong lòng không hiểu tuân ra cảm giác bất an tuy là hắn vẫn luôn là dựa vào thiên cơ kính dự đoán thiên cơ mặc dù hiện tại thiên cơ kính vỡ vụn rồi nhưng là bởi vì nhiều năm thôi diễn thiên cơ mây cực tự thân đối với một ít nguy cơ cũng có một chút biết trước cảm giác ra ra là đã xảy ra chuyện gì sao vân thiên ảnh phát hiện gì thường liền lên tiếng hỏi vô sự chắc là ta suy nghĩ nhiều vân cứu hít một câu l i ề n bắt đầu nhắm mắt d ư ỡ n g thần giờ khắc này vân diệu cầm quân đi ở vân gia đại quân trước mặt lập tức hắn mắt nhìn phía trước ánh mắt xuyên qua nghìn n dặm l i ề n thấy được chặn một cái mới kiến tạo ra tường thành chân mày chặt vách tường lập tức quay đầu hướng về phía một bên một vị tướng lĩnh hỏi chúng ta tới lúc có bức tường này sao trở về vân tướng quân chúng ta tới lúc không có cái này chặn tường đây chắc là mới kiến tạo ra mới kiến tạo ra hay là đem đông hoang vực cắt đức ở, ở ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì lập tức vân diệu đưa tay phải ra hét lớn toàn quân đình chỉ một giây kế tiếp bên trên cổ vân nhà đại quân ngừng lại lập tức vân diệu bằng nhanh nhất tốc độ đi tới một tòa xa liên trước hắn mới vừa đến gần xa liên trung liền chuyển ra một đạo thanh âm vân diệu vì sao ngừng hạ hạ tới ngay vậy vân diệu ôm quyền hạ thấp người đáp lại nói bẩm lão tổ ta trước giờ phát hiện phía trước nghìn dặm chỗ tân kiến trúc ra khỏi chặn một cái tường vây ta cảm giác sự t ì n h có nhụ khiêu ta chưa hết tới bẩm báo lao tổ ngài r ứ t lời xa liên trung vân cứu biểu tình trong nháy mắt trở nên khó coi bất an trong lòng cảm giác cũng càng ngày càng máy liệt chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra mới tường vây kiến tạo vậy ý nghĩa cựu châu liên minh đã triệt để trục xuất đông hoang vực thậm chí ở đông hoang vực ở ngoài kiến tạo tầng ư tây triệt để đem đông hoang vực lãnh thổ cho cắt đứt đi ra ngoài làm cho đông hoang vực tự sinh tự diệt bực này phương pháp làm làm cho kẻn cảm thấy nóng lạnh cùng thất vọng đau khổ hơn nữa ở đông hoang vực bị trục xuất dưới tình huống bên trên cổ vân nhà tình cảnh cũng sẽ rất gian nan lúc đó hắn là cái lời thành t i ể u phó minh chủ lâm thanh sơn mệnh lệnh cố ý đi đến đông hoang vực dựa theo lâm thanh sơn tính cách đoán chừng phải nhờ vào đó cơ hội đối với vân gia bỏ đá xuống giếng kỳ thực cái gì danh tiếng gì vân cứu không có chút nào lưu ý hắn để ý là lúc này còn đợi ở chính giữa hoàng vực vân gia tộc nhân gia nuôi an uy sợ cựu châu liên minh nhờ vào đó nghiêm phạt làm khó bọn họ giờ này k h ắ c này vân cứu trong lòng tuy là đã đối với cựu châu liên minh không có bất kỳ một tia một hào hào cảm thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới cựu châu liên minh phương pháp làm tuyệt hơn tỉnh rất vô tình cảm xúc sinh ai xem ra cựu châu liên minh là triệt để trục xuất đông hoàng vực vân cứu sâu kín thắng thở ra, ra cái tia tô công tử làm sao bây giờ hắn một cái người ở đông hoàng vực như thế nào ngăn cản một lớp liên yêu đại quân càng mánh liệt hơn tiến công muốn không đưa hắn đón về trung hoàng thành lấy thiên phú của hắn thực lực ở chính giữa hoàng vực đãi nộ g khẳng định vượt lên trước cái kia vị lâm phảm ngay vậy vân thiên ảnh mặt chấn động lo lắng lấy vân cứu nói rằng người cảm thấy tô công tử hắn người như vậy nếm trở về trung hoàng vực sao cựu châu liên minh trục xuất đông hoàng vực chẳng khác nào trục xuất hắn tô công tử đã cùng cựu châu liên minh quyết liệt không thể nào biết lại về trung hoàng vực vân cứu sâu kín than thở vượt lên trước lâm phảm lấy tô công tử thiên phú và thực lực một trăm cái lâm phảm cũng không xứng cho hắn sách dày tô công tử vì đại bá lực tuân lấy thiên mệnh đại khí và người hắn sân khâu không ở cựu ch thậm chí không ở thương lan đại lục lập tức vân hữu nghĩ tới điều gì lần thứ hai nói rằng ngay vậy vân thiên ảnh cũng trầm mặc trong lòng cũng không tự chủ nhớ lại tô công tử đạp mưa đen đi tới lấy sức lực một người một kiếm v i ê n diệt huyện yêu đại quân hình ảnh cũng là như vậy tồn tại cũng không phải lâm p h ạ m hạng người có thể so sánh hắn mục tiêu có lẽ đã không ở thương lan đại lục bây giờ đông hoang vực bị trục xuất chúng ta thì càng hẳn là trở về trung hoang vực trở thành tô công tử nội ứng cựu châu liên minh có đại động tác gì mới có thể trước giờ báo cho biết tô công tử làm cho hắn có đầy đủ thời gian đi ứng đối vân hữu lẩm nói giờ này khắp này bên đông phòng tuyến trên tường thành mấy vị nhìn tu sĩ phát hiện bên trên cổ vân nhà đại quân hướng phía bọn họ chạy tới lập tức liền đi thông báo chú đóng bên đông phòng tuyến bên trong mấy vị tướng quân bên đông phòng tuyến là ở đông hoang vực sau đó tạo dựng lên mới phòng tuyến cái này phòng tuyến mới chúc tạo lên tác dụng chính là đem đông hoang vực coi là địch nhân lãnh địa đem đông hoang vực triệt để đoạn tuyệt đi ra ngoài Bảo hộ hậu phương Trung Hoàng vực. Bởi vì bên ả đông phòng tuyến g vực. vực b một tòa nghị sự trong đại điện báo bóng người không thấy thanh nhâm tới trước ngay sau đó một vị tướng lĩnh vọt vào trong đại điện vì một chân chiến đất hướng về phía trên đại điện mấy vị tướng quân ngự khí gấp nói ra bẩm báo các vị tướng quân ta gặp được ta gặp được bên trên cổ vân nhà đại quân từ man di vực đi ra hướng về chúng ta đi tới g ứ t lời mấy vị tướng quân sắc mặt kịch biến đông nhiên từ trên ghế đứng lên thấy rõ sao một vị trong đó tướng quân giáp bạc nhữ m à y h ỏ i thấy rõ là bên trên cổ vân nhà cờ xí m ặ t tướng không dám l ừ a gạt các vị tướng quân tướng lĩnh liên tục khẳng định nói ra bọn họ trong miệng man di vực chính là đông hoa n g vực bởi vì cựu châu liên minh đã ban bố thông cáo chỉ để trục xuất đông hoa n g vực như vậy bọn họ cũng thẳng thắn kêu đông hoa n g vực vì man di vực man di vực không phải đã bị hủy diệt rồi sao vì sao bên trên cổ vân nhà đại quân còn sống sót trở về rồi hả tên này tướng quân giáp bạc sắc mặt chấn động kinh ngạt nói cái này không phải là rất bình thường sao lão dương a ngươi có phải hay không mấy năm nay chiến tranh đem đầu đánh tròn váng không thấy cựu châu liên minh ban bố khác thứ nhất thông c á o sao bên trên cổ vân gia trốn tránh ngươi có phải hay không không biết rõ trốn tranh ý tứ một ga khác h áp giáp trung niên nam tử thẳng thắn cười nạo kim giáp tướng quân đối với lão dương a ngươi à nhiều chú ý một chút cựu châu liên minh ban bố tin tức không chỉ có làm an rất di châu bị trục xuất bên trên cổ vân gia cũng bị gắn trốn tránh tội bên cạnh một tên tướng quân khác cũng là phụ hỏa nói man di vực không chống đỡ nổi huyện y đại quân tiến công bây giờ đã trở thành huyện y lãnh địa bên trên cổ vân gia sống sót trở về cũng liền tướng quân giáp bạc quay đầu hướng về phía lâm báo nói rằng tuy là bọn họ đều là tướng quân thế nhưng thân phận của lâm báo thực lực và địa vị bỏ rơi bọn họ mấy con phố o nghe vậy lâm báo chầm mặc vài hơi thở trong lòng cũng nhớ lại lâm thanh sơn phó minh chủ đối với hắn căn g dặn nếu như gặp phải bên trên cổ vân trước nhà tới muốn ngàn lần không thể ngăn muốn thả bọn họ tiến nhập trung hoàng vực lâm báo tâm tư đánh đá chuông loa cũng lớn chi đoán được lâm phó minh chủ tâm tư để cho bọn họ trở về trung hoàng vực triệt để tọa thực bọn họ là phản đồ sự thực bởi vì bên trên cổ vân của cải vần sâu xa là trung hoàng vực xưa nhất tông môn một trong chỉ có thể cái này dạng mới có thể triệt để đưa bọn họ đánh vào vạn trượng t â m nguyên lập tức nói ra không nên cản bọn họ thả bọn họ tiến đến dứt lời toàn bộ đại điện náo động một mảnh mấy cái tướng quân ngươi nhìn ta một、chút. Ta nhìn n g ư lâm t chút, báo chừng tên này ngân giáp tu sĩ、si、li mắt nói rằng dứt lời không còn có người dám nói chuyện còn ngay tại chỗ làm cái gì lâm báo hơi nhũng mày hướng về phía một gối ở dưới đại điện tên kia tướng lĩnh cả giận nói là mặt tướng cái này liền đi làm dứt lời tướng lĩnh ly khai đại điện giờ này khắp này tường thanh ở ngoài bên trên cổ vân nhà đại quân cũng bị tường thành phòng tuyến cho ngăn lại lúc này đứng ở đại quân phía trước nhất vân diệu tâm tình có chút phẫn nộ những thứ này cựu châu liên minh tướng quân thật là tự đại đưa bọn họ vân ra phơi ở chỗ này lâu như vậy đây chính là cựu châu liên minh nên tiếp chiến thắng trở về trở về các tướng sĩ phương thứ ba nếu như quá khứ vân diệu đã sớm một kiếm b ổ cái này thành tường hiện tại lao tổ ở đây căn dặn hắn đ ừ n g gây chuyện thị phi vân diệu mới đưa tức giận trong lòng để ép xuống bọn họ bên trên cổ vân ra ở đông hoang tiền tuyến liều sống liều chết k i ê n g h u n yêu đại quân mà những cái này cựu châu người trong liên minh ở phía sau xem cuộc vui h ư ở n g thụ hiện tại chiến thắng trở về trở về còn muốn bị ngăn ở tường thành ở ngoài không chỉ có là vân diệu vân ra mỗi một cái tu sĩ đều mạnh đệ nặng l ử a giận xa liễu trung thật là quá đáng rồi vân tiên ảnh sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống cựu châu liên minh làm như thế phái để cho nàng đã tức giận lại trái tim băng giá chờ một chút đi mây khu trong lòng cũng là thập phần tức giận mở cửa thành một giây kế tiếp bên trên cổ vân ra trước mặt cửa thành mở rộng ra mọi người nghe lệnh vào thành cửa vân diệu dứt lời bên trên cổ vân nhà đại quân trao vào bên đông phòng tuyến bên trong thành tường hướng về trung hoàng vực tiếp tục đi đường m à đi đi ngang qua bên đông phòng tuyến thời điểm vân gia tu sĩ phát hiện những thứ này trú đóng bên đông phòng tuyến tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ rất kỳ quái cái này ánh mắt rất băng lãnh rất coi thường phảng phất tại xem địch nhân một hướng dạng cảm nhận được những ánh mắt này vân diệu l ử a giận cũng bồi hồi ở tại danh giới bùng nổ những thứ này ở phía sau hưởng thụ lính g i n g có cái gì trộm cách đối với bọn họ lộ ra loại ánh mắt này liền tại vân gia gần bạo phát thời điểm một giọng nói chuyển đến trong đầu của hắn không thể hồi vân gia lại nói nghe được lao tổ truyền âm phía sau vân diệu lúc này mới cưỡng chế lựa giận xuất lĩnh đại quân lấy nhanh nhất tốc độ đi ngang qua bên đông phòng tuyến chạy tới trung hoàng vực xa l i ê n trung m â y cực chân mày k h ẩ n túc m ớ m than nói sự t ì n h ra kỳ quặc lấy nhanh nhất tốc độ trở về vân g i a lại tính toàn sau chờ các loại vân g i a đại quân đi xa những thứ này tướng sĩ từng cái chán ghét hướng phía trên mặt đất nổ nước miếng một đám kẻ phản bội không biết các tướng quân là nghĩ như thế nào tại sao muốn thả kẻ phản bội trở về trung hoàng vực thiệt thòi ta quá khứ còn không gì sánh được kính ngưỡng lấy bên trên cổ vân ra nhưng hiện tại xem ra ta nhổ vào đều đám là một bội kẻ phản chương á c quân khẳng định có một trăm hai mươi bốn người tuy là tín ngưỡng nhưng vạn cổ thuế nguyện biết mai táng tín ngưỡng lại đã xảy ra chuyện gì hoàng hoàng chương chương còn thể thống gì nhìn thấy tướng lĩnh là liền lăn một vòng chạy vào trên điện một vị tướng quân giáp bạc cao mày nói mặt tướng thấy đan hoàng trong thánh địa năm vị đan thánh cũng từ man di v ư ợ t hướng chúng ta đi tới tướng lĩnh thanh âm xuất hiện nhẹ nhẹ run r à y bởi vì cựu châu ban bố thông báo chung năm vị đan thánh tập thể trốn tránh rất có thể đã chết ở tại đông hoàng hoặc là trở thành huyện yêu khôi lỗi mà cựu châu liên minh cho năm vị đan thánh định phản l o ạ n tội là nghiêm trọng nhất so sánh với cổ vân nhà tội danh còn tội thêm một bậc bởi vì đan thánh thân phận không giống tiểu khả là cựu châu đan đạo tín ngưỡng nhân vật phản bội cựu châu mang tới lực ảnh hưởng cũng là nghiêm trọng nhất. năm vị đan thánh ba nguyên lai、like, thực sự phản bội ngay từ đầu ta gặp được cựu châu liên minh thông báo thời điểm ta còn có chút không dám tin tưởng dù sao năm vị đan thánh nhưng là cựu châu năm vị đan đạo giới hóa thạch bất kể nói thế nào cũng không khả năng phản bội cựu châu nhưng bây giờ kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường đan dược sư mặc kệ đi chỗ nào đều là sai được h ú n g chi là đan thánh đầu nhập vào mạnh hơn huyện yêu tịnh châu cũng là vô cùng có khả năng tuy là năm vị đan thánh đầu nhập vào mạnh hơn huyện yêu tịnh châu cũng là vô cùng có khả n ă g tuy là năm vị đan thánh không có t chân hoàn cảnh thế nhưng lấy năng lượng c ủ n họ cùng lực ảnh n một cái năng lượng tương Bởi vì v Đông Hoàng ự hoàn lập tức mấy vị tướng quân đều quay đầu nhìn về phía đại điện chỗ cao nhất lâm báo lúc này lâm báo cũng nghĩ đến cựu châu liên minh cao tầng cho chỉ thị của hắn đệ một cái là đem lên cổ vân gia bỏ vào trung hoàng vực cái thứ hai chính là như gặp được năm vị đan thánh liền đem bọn họ khống chế được một ngàn lần không thể đưa bọn họ bỏ vào trung hoàng vực đồng thời thông báo cựu châu người trong liên minh tới nghĩ tới đây lâm báo trong lòng cũng đã có quyết định lập tức hắn đứng lên nói ra năm vị đan thánh phản loạn tội danh đã t ỏ a thực không thể thả trở về trung hoàng v ự c mấy vị tướng quân đi theo ta chúng ta trước đem năm vị đan thánh bắt chờ các loại cựu châu liên minh cao tầng đến đây thẩm phán theo lâm báo đi xuống bậc thang hướng phía đại điện ở ngoài đi tới mặt khác mấy vị tướng quân đầu tiên là s ử n g sốt một chút liền cũng đi theo ra ngoài bên đông thành tường ở ngoài bạch dịch sơn đám người tất cả đều bị chặn lại ở tại bên ngoài không cho bọn họ mở cửa thành cái chui này năm vị lao nhân chọc thức vẻ mặt b ệ t h ồ n g tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt những thứ này thằng nhóc con liền lao phu cũng dám cản vương bảo bảo tức g i ậ n đến qua lại bồi hồi đây là hắn đệ một lần chịu đến như vậy biệt khuất đ á i ngộ bốn vị khác đan thánh sắc mặt cũng là âm chầm sắp chạy ra nước bọn họ năm vị mấy năm này vì cựu châu chiến trường cúc cung t ậ n thụy mỗi đêm ngày l u y ệ n đan lần này còn đi trước đông h o a n g tiền t u y ế n chống đỡ nguyễn yêu đại quân thế tiến công mà bây giờ chiến thắng trở về trở về cái nhà sẽ bị ngăn ở bên ngoài năm cái đan thanh tinh khí vốn là hết sức cổ quái mà bây giờ lọt vào đối đãi như vậy càng là n chờ các loại lao phu trở về cựu châu liên minh ta phải p hào ả i h hào nhóm một lần cựu châu liên minh những thứ kia lao ra hỏa không phải viện trợ đông hoang vực b ư n g tha đông hoang vực l i ệ n tính kiến tạo ra cái này t ư ở n g vây là có ý gì nguyên lão q u ỷ a n g ư ơ i cái này còn xem không rõ sao kiến tạo cái này phòng tuyến mới chính là triệt để trục xuất đông hoang vực trục xuất cựu châu chi điểm không được thực sự là tức chết lao phu chờ ta trở về phải đi cựu châu liên minh hào hảo mắng một trận ở đông hoang vực tao n ộ xâm lấn thời điểm không đến tiếp viện liệt tính còn sợ chiến hòa đốt tới chính mình vội vàng xây dựng lên phòng tuyến mới tức chết lao phu cũng năm vị đan thánh nhìn thấy cựu châu liên minh ở đông hoang vực sau đó trung h o a n g vực phía trước xây dựng lên phòng tuyến mới phía sau từng cái tức giận đến dựng d â u trứng mắt cái này cựu châu liên minh thực sự là đem lòng người dễ thay đổi bỏ đa xuống giếng diễn dịch đến rồi cực hạn rất nhanh trên tường thành binh sĩ toàn bộ rút lui một giây kế tiếp trên thành tường mấy vị tướng quân đi ra trên cao nhìn xuống nhìn năm vị đan thánh ánh mắt thập phần băng lãnh bạch tiên bối đã lâu không gặp bê vang lâm báo hai tay chắp sau lưng trên cao nhìn xuống nhìn bạch d ị sơn bạch dịch sơn thành thụ năm vị đan thánh đứng đầu đã từng cùng lâm báo từng có một đoạn giao tình lâm báo đã từng xin nhờ bạch dịch sơn luyện chế qua một viên cựu phẩm đan dược nguyên lai là lâm trường lão hiện tại hàn gọi là lâm tướng quân mới chỉ có trăm năm tìm không thấy không nghĩ tới gặp lại lúc lại là cảnh tượng như vậy bạch dịch sơn cảm nhận được lâm báo băng lánh không thèm chú ý đến thái độ l ử a giận trong lòng đã tại d a n h giới bùng nổ nhưng vẫn là đẻ nén l ử a giận ngựa khí bình tĩnh hướng về phía lâm báo hỏi xác thực không nghĩ tới gặp lại lại là bực này tình cảnh lâm báo hừ lạnh một tiếng dứt lời chung q u n h vương bà bảo rốt c u c không nín được tức giận đem chúng ta ngăn ở bên ngoài là có ý gì? người cái này làm vẻ ta đây lại là có ý gì vương bảo b ả o căm tức nhìn trên tường thành lâm báo nếu như ta không nhìn lầm vị này phải là đại danh đỉnh đỉnh vương đan thanh chứ truyền thuyết vương đan t h a n h tính khí hòa bạo hôm nay xem như là làm cho lâm mỗ lãnh hội được lâm báo cười lạnh nói tiểu bối phế nhiều lợi như vậy làm cái gì vì sao không phải mở cửa thành ra luôn luôn trầm ổ n dương diễn sơn cũng là nhịn không được nói rằng ngựa khí cũng là tràn ngập để nén l ử a giận ở năm vị đức cao vọng trọng đan thánh trước mặt lâm báo cũng là văn bối lâm báo không vội vác mạ ở chỗ này nói chuyện với nhau chính là là cố ý kéo dài một ít thời gian chờ các loại cựu châu người trong liên minh tới chờ các loại thời gian không sai biệt lắm bọn họ tại độc thủ năm vị đan thánh là vương cảnh viên mãn tu vi lâm báo là nửa bước hóa thần tu vi mấy vị tướng quân khác thấp nhất cũng là hoàn g cảnh tu vi có thể trong nháy mắt trưởng không năm vị đan thánh xin hỏi năm vị đan thánh tiền bối vì sao hoàn hảo không chút tổn hại từ man di vực trở về lâm báo đột nhiên hỏi tiểu bối chú ý ngươi giọng nói chuyện ý của ngươi là bọn ta nhất định phải gãy cánh tay chân ngắn hoặc là chết ở đông hoa vực mới là bình thường sao lý minh văn đệ nén lựa giận một chữ một cái nói ra chẳng lẽ không đúng sao đông hoang vực bị toàn bộ huyện yêu đại quân tiến công xin hỏi các ngươi l ạ i như thế nào phòng bị tới các ngươi lại l à như thế nào bình yên vô sự trở về chẳng lẽ nhóm còn đem huyện yêu đại quân đánh lùi hay sao lâm báo dứt lời t r u n g quanh mấy vị tướng quân dồn dập l ệ n h lùng chế rêu cười ra tiếng vốn là bọn họ là thập phần tôn giáo năm vị đan thánh thế nhưng bây giờ phản loạn tên toa thực bọn họ thì sẽ không cho bất luận cái gì một da mặt m ũ i chân chuông nhục nhã cùng trào phúng vài câu châm trọc khiêu khích lâm thanh vang lên phía sau năm vị đan thánh lựa giận trong nháy mắt bị dất bạo lập tức bạch dịch sơn mạnh mẽ để ép đứng lên cũng đưa tay phải ra. ngăn ở bốn người khác trước mặt bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được không thích hợp lâm báo hắn đã từng tiếp xúc qua không phải như vậy không phải người hiểu chuyện không có khả năng đột nhiên nói những lời này nhất định là cựu châu liên minh hoặc là trung hoàng vực xảy ra vấn đề gì trước tiên ta chăm chú lại nghiêm túc nói cho các người biết huyết yêu đại quân quả thật bị đánh lùi nhưng không phải chúng ta đánh b u ổ i bạch dịch sơn hướng về phía lâm báo mấy người nói rằng mấy người bọn họ đều là không đến hoàn g cảnh vương cảnh tu vi sức chiến đấu cũng thật phần thấp sở dĩ mặc kệ cựu châu liên minh chuyện gì xảy ra lúc này khẳng định không thể cùng mấy vị này tướng quân về mặt đánh lùi còn không phải là các người đánh đ u ổ i đó là người phương nào đánh đ u ổ i ngươi có thể biết cái này một lần h u y ệ n yêu đại quân binh lực khủng bố đến mức nào sao ngươi nói cho ta biết là như thế nào đánh đ u ổ i nghe được bạch dịch sơn câu trả lời này lâm báo trong lòng đối với bạch dịch sơn sau cùng tín nhiệm cũng triệt để đã không có cái này một lần h u y ệ n yêu đại quân binh lực là d i vãng gấp mười lần mặc dù bốn cái tiền biến sở hữu cựu châu tu sĩ tập kết với nhau cũng chỉ có thể làm được phòng bị tới đánh bởi đều cần đánh rất lâu đánh lâu dài mới được lúc này mới qua bao lâu đã bị đánh lui nói xạo cũng không phải như vậy vùng a ha ha ha ha năm vị đan thánh tiền bối b u n g chúng ta đã từng còn đối với các ngươi như vậy tôn giáo nhưng bây giờ a a đan tiền bối n h ó m a các ngươi chỉ ngồi trên phía sau lượt đan không biết nguyễn yêu đại quân cái này một lần binh lực trình độ kinh khủng lấy các ngươi lực lượng mặc dù thêm lên bên trên cổ vân nhà hòa thuận bạch huyền vũ thánh địa cũng căn bản không khả năng ngăn cản được lấy nguyễn yêu đại quân nơi này binh lực đông hoang vực thất thủ đã là chuyện v á n đã đóng thuyền thực mà các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về có phải hay không có chút quá không bình thường đâu lâm báo bên cạnh mấy vị tướng quân cũng dồn dập bắt đầu mắt lạnh trào phùng đứng lên sống rơi bạch Dịch Sơn dồn dập mặt lộ vẻ cổ quái chân mày chặt cảm giác các ngươi lời này có ý tứ bạch dịch sơn hỏi ý tứ chính là các ngươi phản bội cựu châu đột n h â n gian một đạo l ệ n h lùng thanh âm khuyên rơi xuống lập tức mấy đạo cực mạnh khí thức từ từ hàng lâm phó minh chủ ngài đã tới nhìn thấy cầm đầu lâm thanh sơn lâm báo cười ôn quyền nói rằng tuy là hắn cùng lâm thanh sơn đều là thái nhất thánh địa t r ư ở n g lão thế nhưng thực lực địa vị đều không phải một cái tầm thứ ngay vậy lâm thanh sơn gật đầu lập tức liền đi tới bên thành tân duyên năm vị đan thánh tiền bối ta khuyên quá các ngươi Có thể nếu như i ta đoán không lầm huyết yêu nhất tộc không có giết các ngươi là muốn cho các ngươi thành vì nội ứng của bọn hạt lược mới đánh vào cựu châu liên minh thay bọn họ tìm hiểu tình báo lấy thân phận của các ngươi cùng năng lực huyền yêu nhất tộc là không có khả năng đơn giản theo đuổi các ngươi trở lại cựu châu chi địa ngươi nói cái gì đánh lùi huyền yêu đại quân gạt được người khác là không lừa được ta ta ở nam vực tiền tuyến chính mắt thấy huyền yêu đại quân khủng bố binh lực tuy là ta không biết huyền yêu đại quân vì sao đột nhiên rời đi xuất hiện đến rồi đông h o a n g tiền tuyến đi thế nhưng có một chút là có thể xác định đông h o a n g vực là không có khả năng phòng thủ lâm thanh sơn nhìn chăm chăm bạch dịch sơn gan từng chữ cười lạnh nói dứt lời vương bảo bảo tức giận đến toàn bộ khuôn mặt đều biến thành gan heo màu sắc người người người người chính các ngươi không có thực lực cản lại vậy là các ngươi quá phế vật lao tử nói cho các ngươi biết đông hoang vực không chỉ có bị thủ xuống hơn nữa còn là bị một cái người thủ xuống vương bảo bảo thật sự là không nín được tức giận chỉ vào lâm thanh sơn chính là một trận chửi l o ạ n dứt lời lâm thanh sơn lâm b ả o đám người đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó sắc mặt biến được quái dị lập tức buộc phát ra khắp nơi năm chín ngày tiếng cười ha ha ha ha các ngươi nghe một chút các ngươi nghe một chút đây là một người bình thường lời nói ra sao vô căn cứ cũng muốn chú trọng hợp lý tính một cái người thủ dưới ngươi nói cho ta biết là cái kia vị là thiên thượng thần minh hạ phàm tới cứu các ngươi sao mới vừa ta vẫn giữ yên lặng nhưng ta hiện tại ta cũng không n h ị n được cái này căn bản là lời nói vô căn cứ mấy vị tướng quân còn có lâm thanh sơn mang tới mấy vị cựu châu liên minh láo giả đều rối rít cười lạnh nói tốt lắm không cần lại cái chạy cách cối kỳ thực vốn là ta còn lòng có tiếp hận nhưng là bây giờ ta ta cảm giác định các ngươi tội danh là phi thường sáng suốt lâm thanh sơn dừng một chút lần thứ hai nói ra năm vị đan thánh tiền bối các ngươi không nên đem chính mình tưởng tượng quá trọng yếu c á người người, lâm thanh ả i sơn thanh âm sen lẫn bảng bạc linh khí trong nháy mắt tịch quyển toàn trường đông thủ đi dứt lời lâm thanh sơn khí thế trong nháy mắt bắn ra mở ra đem năm vị đan thánh trong nháy mắt cầm cấu ngay tại chỗ không biết có thể hay không vọt tới hai trăm l n h vé tháng đi chương một trăm hai mươi lăm tìm kiếm tử la bản thời không toàn độ nhìn thấy vô hạn đại khủng bố động thủ đi r ứ t lời lâm thanh sơn khí thế trong nháy mắt bắn ra mở ra đem năm vị đan thánh trong nháy mắt cầm cấu ngay tại chỗ tu vi của hắn hóa thần viên mãn nửa bước đạo cung khoảng cách trong truyền thuyết đạo cung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa mà bạch dịch sơn đám người bất quá chỉ là vương cảnh viên mãn tu vi ở lâm thanh sơn khí thế d ư ớ i sự huy áp toàn thân không cách nào nhúc đích thậm chí ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu đọc lại vốn là ta là nghĩ lấy chính là ở đây giết các ngươi năm người nhưng ta nể tình các ngươi năm người mấy năm này vì cựu châu cũng đã làm không ít cống hiến sở dĩ trước đem các ngươi áp tài trung hoàng n ự c trước mặt mọi người làm cho thế nhân tới thẩm、phán. lâm thanh sơn cười lạnh một tiếng vung tay lên đem năm vị đan thánh tu vi toàn bộ phong vấn lại giờ này khắp này bạch dịch sơn năm người diện mục giải ra đầu chống rỗng đã mất đi năng lực suy tư bọn họ không sợ chết thậm chí giết tại chỗ bọn họ bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì một tia một hào sợ hãi thế nhưng cái này kẻ phản bội tên lại triệt triệt để để kích hủy trong lòng bọn họ phòng tuyến cuối cùng trong bọn họ tâm phức tạp tuyệt vọng không thể tin được hít thở không t h ông bọn họ đã làm sai điều gì sao kiểu châu cùng huyện yêu tịnh châu khai chiến bọn họ chẳng bao giờ ngủ qua một ngày tốt thấy thậm chí ngay cả ánh mắt đều không cam lòng cho nhắm lại mỗi đêm ngày luyện đan vì kiểu châu chiến trường quần quận không ngừng mà cung cấp đan dược tài nguyên mà ngày nay bọn họ thân trước sĩ tốt đi trước kiểu châu danh giới thay kiểu châu thủ hạ huyện yêu đại quân thế tiến công mà bây giờ bọn họ chỉ là muốn về nhà một chuyến lại bị đánh lên một cái kẻ phản bội tội danh bọn họ năm người trên người chạy xuôi kiểu châu dòng máu sinh nhi vì k i u châu người mặc dù chết đi dưới suối vàng cũng sẽ hóa thành k i u châu tri hồn cả ngày lẫn đêm dò xét chờ ở k i u châu đại địa bên trên bọn họ tình nguyện chết trận ở tại sa thành bị địch nhân không chín rút gân lột ra toái h thi vạn đoạn thống khổ chết đi cũng không nguyện ý trên lưng cái này kẻ phản bội tên bạch dịch sơn năm người ánh mắt trống rỗng trong lòng v ẻ tuyệt vọng lan tràn toàn thân băng lãnh thế giới quan ở một chút xíu vỡ nát bọn họ nghĩ giống to hơn một câu vì sao có thể ở lâm thanh sơn cầm c ổ d ư ớ i bọn họ thậm chí ngay cả mở miệng tư cách nói chuyện đều không có bọn họ là đan thánh ở đạo đi tới cửu châu kim tự tháp đ ì tiêm vì tín ngưỡng nhân vật nhưng bọn họ sức chiến đấu không mạnh liền phản kháng tư cách đều không có thậm chí ngay cả tự sát tư cách đ Đừng lập tức lâm thanh sơn vung tay lên một phương bề ngoài giống như lư hương pháp khí từ hắn trong cửa tay áo bay ra đem bạch dịch sơn năm người cùng đan hoàng thánh địa luyện đan sư đều thu vào trong pháp khí ta về trước trung h o à n g vực thẩm phán bọn họ các ngươi cố gắng c h ấ n thủ lấy phòng tuyến hiện tại đông h o à n g vực đã thất thủ trở thành huyện yêu lãnh địa các ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý trước khi đi lâm thanh sơn hướng về phía lâm b à o đám người lạnh dọn dàn dò là giờ này khắc này huyện yêu tịnh châu mặt hướng cựu châu chi địa tiền tuyến tọa h ác ngọc trong đại điện cực độ q u ỷ dị không khí trầm lặng một mảnh ma la ngồi về trên đại điện trước kia thuộc về hắn trên vị trí hắn sắc mặt sợ hái phức tạp khí tức cũng thập phần thân loại nguyên bản hắn xuất lĩnh còn thừa lại huyện yêu đại quân chuẩn bị đi trước bắc vực sau đó chờ đợi ma ra cấp tốc chiếm cùng bọn chúng hội hợp cùng nhau tấn công bắc vực t i ề n tuyến mà hắn lại chờ đến ma ra tin qua đời h u y ế t yêu đại quân hủy diệt mặc dù là ma ra tử vong còn không đến mức làm cho hắn sợ hãi chân chính làm cho hắn sợ hãi là bao quát ma ra ở bên trong sở hữu h u y ế t yêu đại quân là ở mấy hơi trong lúc đó toàn bộ dâm diệt buộc hơi lên mà có thể ở ngắn m ù i mấy hơi đem ma ra biển thực lực ít nhất là đạo cung bên trên động hư kỳ hắn phản ứng đầu tiên chính là đông hoang cất dấu thực lực có thể so với động hư cảnh tuyệt thế đại năng động hư kỳ ở huyện yêu tịnh châu trung đều có thể trở thành một gã phó tướng nho nhỏ cựu châu tri địa hơn nữa còn là cựu châu chi địa nhất cằn côi đông hoàng tư n h i ê n cất giấu động hư cảnh đại năng bởi vì cảm giác được ma ra sau khi chết ma la bị giật mình liền xuất lĩnh còn thừa lại huyện yêu đại quân về tới sạch châu tiền tuyến lão mọt găng sở tani ư thống lĩnh thực sự đã chết rồi sao dưới đại điện một người trung niên huyện yêu nam tử hướng về phía ma la hỏi ngự khí tràn đầy sợ hãi bởi vì ma ra là đạo cung cảnh cường giả mà giờ khác này tư nhân không minh bạch chết ở đông hoàng thân đáng sợ bọn họ thậm chí không biết giết chết ma ra thống lĩnh rốt cuộc là loại nào tồn tại loại này không biết mới là sợ hãi nhất nếu như lúc đó ở lại đông hoang chính là bọn hắn phòng trường sớm đã là một cỗ thi thể bây giờ nhớ lại bọn họ đều cảm giác được phía sau lưng l ạ n h cả người sợ h n g đông hoang có lẽ t ấ t giấu một vị nhân vật khủng bố đông hoang tiền tuyến có lẽ mới là toàn bộ cựu châu khó nhất tấn công tiền tuyến ma ra chân mày chặt cảm giác nói nhưng còn theo ta nhận được tin tức cựu châu tri địa đã triệt để trục xuất đông hoang nói cách khác bây giờ đông hoang không còn là cựu châu tri địa danh giới nó đã bị độc đi ra ma ra lời nói quanh quẩn ở toàn bộ trong đại điện ma ra đại nhân nếu đông hoang như vậy cường thế vậy để cho ta không hiểu là châu c h i địa vì sao phải đem như vậy ưu việt đông hoang đem thả trục rồi h ả một người trong đó cũng hướng ma ra hỏi dứt lời a ma ra cười lạnh một tiếng cựu châu c h i địa là ta gặp qua nông t ắ n nhất nhất chuột ngày thốn quang thế lực từ ta hiểu được trong tin tức cựu châu c h i địa nhân cho rằng đông hoang vực đã hoàn toàn bị chúng ta đánh hạ tới n ắ m trong tay bọn họ sợ dẫn lửa thiêu thân vội vàng đem đông hoang đem thả trục xuất đi đồng thời sau lưng đông hoang xây dựng lên phòng tuyến mới trong mắt của ta cựu châu tri địa là thập phần ngu xuẩn nguội ma ra một chữ một cái nói ra lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra nhưng đối với chúng ta mà nói đây là thiên đại chuyện tốt như nếu như cựu châu tri địa coi trọng đông hoàng vì đông hoàng cung cấp viện trợ như vậy chúng ta căn bản không khả năng rằng có ý đồ với đông hoàng nhưng là b â y giờ đông hoàng đã bị cựu châu trục xuất bị cô lập đi ra ngoài mặc dù đông hoàng cái kia v ị tồn tại cường thịnh trở lại cũng là tứ cố vô thân trung quy biết tài nguyên hao hết mà hủy diệt hơn nữa ma ra tử vong trên người của hắn định giới hạn la bàn đánh mất không chỉ biết gây nên cao tầng chú ý hơn nữa nhất định sẽ kích khởi bắt đầu ma canh tướng quân lựa dẫn sở dĩ không quá ba ngày khẳng định sạch châu nhất định sẽ tiếp tục phái người tới mà không r a n ă m ngày đông hoàng sẽ bị san thành bình điện chúng ta tại chỗ đợi mệnh liền có thể ma la đứng lên tới hướng về phía mọi người giao cho nói giờ k h ắ c này huyết yêu tịnh châu huyết yêu tịnh châu danh giới bao la không gì sánh được trong đó một cái vực đều so với toàn bộ cựu châu chi địa đại đây cũng là cựu châu chi địa được xưng là nơi chật hẹp nhỏ bé tăng nguyên huyết yêu tịnh châu đại thể đều là yêu hoặc là yêu tu còn có linh thú hung thú trong đó đương nhiên cũng có nhân loại tu sĩ thế nhưng nhân loại tu sĩ ở huyện yêu tịnh châu địa vị không cao có thể bỏ qua không tính hơn nữa Nguyễn y một n h Châu d mươi tỷ tỷ đại sơn tạo cho huyện yêu tịnh châu yêu thú thánh địa danh sưng h u y ễ n yêu tịnh châu cùng t r a n g non chi điệu giao chiến đệ thất chiến trường tiền tuyến khói thuốc súng tràn ngập khói đen sen lẫn cho tàn đem chọn cái màn trời đều nhuộm thành đỏ sáng màu sắc chu vi mấy vạn ước không gian bị đánh xuyên ra khỏi vô số không gian liệt phùng cương phong luận lưu từ trong khe bung ra lã trã rung động thập phần kinh người huyết yêu tịnh châu cùng tân nguyệt chi châu chiến tranh thảm liệt cùng quy mô đều là thập phần kinh khủng không gian thoải mái nghiền nát sơn hà hóa thành cho tàn tùy ý có thể thấy được thi thể khả năng đều là một vị đạo c u n g cảnh đại năng chiến tranh quy mô cao nhiều cái thời không q u ý cách cựu châu chi địa chiến tranh cùng cái này so sánh với giống như cháu đi thăm ông nội một d ạ n ấu trĩ màn ảnh gần hơn một tòa hiện đầy cho tàn nhưng tiên vẫn như chất l ư ợ n quanh thạch sơn bên trên một phương nguy nga hát thạch cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên trong cung điện ngồi ngay thẳng mấy chục đạo khủng bố đến rồi cực hạn khí tức mỗi một cái người thân thể khổng lồ khôi nô ở trước người bọn họ phản phất tràn ngập một lớp bụi bay đem rung nhan của bọn họ phủ thấy không rõ chân dung bọn họ chỉ là ngồi ở tại chỗ tản ra từng sợi b u áp đều có thể dùng không gian chung quanh sinh ra sập lui giờ này khắc này, trên đại điện một phương ước chừng từ ba mét cao khổng lồ vương tọa vương tọa bên trên ngồi một vị thân thể khổng lồ tu sĩ thấy không rõ khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy chu vi vặn vẹo sập lui không gian cùng một tầng thật mỏng sương ng lần này tiến công trăng non bầu trời vực tình trạng như thế nào ngai vàng tu sĩ hỏi thanh âm hùng hậu q u e n quẩn ở toàn bộ trong đại điện dứt lời d ư ớ i đại điện hai bên một vị tu sĩ hồi đáp hồi ma canh tướng quân chiến cuộc rằng có xuống xảy ra biến số trăng non đất lưu ly n g u y ệ t tuấn giả đột nhiên xuất hiện đến rồi bầu trời vực đại quân của chúng ta bị chặn lại dứt lời vương tọa bên trên người sáu trăm hai mươi bảy ảnh hơi nhữu mày lẩm bẩm lưu ly n g u y ệ t tuấn giả nàng không phải là ở đệ nhất chiến trường sao tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đến rồi chúng ta đệ thất chiến trường nếu lưu ly n g u y ệ t tôn giả xuất hiện ở bầu trời vực tiền tuyến như vậy đánh hạ bầu trời vực hy vọng rất mong manh đem đại quân rút về đến đây đi tốt ta tự mình đi trước dứt lời cái kia vị phó tướng liền đi ra tới đại điện đột nhiên gian ngai vàng bóng người cảm giác được cái gì sắc mặt đột nhiên đại biến ma da chết rồi định giới hạn la bản cũng mất đi liên hệ lập tức ma canh nhắm hai mắt lại trong đầu lõe lên hắn chết phía trước chuyển tới hình ảnh mưa đen huyết dương một vị thanh niên với trên thái dương đi ra một kiếm chém giết h u y n yêu đại quân cũng chém giết ma da nhìn thấy thanh niên sức lực một người ngăn cơn sóng giữ trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi vị thanh niên này rốt cuộc là loại nào tu vi mà cái này một phương đại trận lại là loại nào đại trận c ư nhiên như thế khủng bố lập tức tại cái kia trong hình hắn thấy được một cái làm cho hắn đều có chút kích động thú ảnh thái cổ chu hiếm cái này thái cổ chu hiếm hơn nữa còn giống như là một đầu thuần huyết thái cổ chu hiếm m à canh khí thức cũng biến thành r ồ n r ậ p hắn là h u y ế n yêu nhất tộc mặc dù nói cũng là huyết mạch cực độ cao quý yêu tộc thế nhưng thái cổ chu hiếm vậy chờ trong truyền thuyết huyết mạch so sẻ mới hoàn toàn bị nghiên ép nếu là có thể bắt đầu này thuần huyết thái cổ chu hiếm như vậy hắn ma khang địa vị sẽ lần thứ hai c ấ t cao hiện nay hắn là chú đóng đệ thất chiến trường tướng quân địa vị tuy là cũng rất cao thế nhưng chú đóng đệ nhất chiến trường chiến trường thứ hai đệ tam chiến trường những thứ kia chiến trường chính tướng quân so sánh với hắn ma canh vẫn là kém nhiều cái tầm thứ nếu như tuần phục đầu này thái cổ chu hiếm như vậy ma canh là có thể xoay người dựng lên hơn nữa hắn định giới hạn la bản cũng hẳn là rơi xuống cái kia vị trong tay thanh niên định giới hạn la bản một cặp một phụ tử hắn cấp cho ma ra chính là từ la bản phụ la bản còn ở trong tay của hắn. Lập tức, trong hắn. ở tay Lập một a canh tâm nghiệm vừa nghiệm tâm đ n chuẩn g bị đem ử la bàn hoành n hư h độ k ô giây thu h ồ lại. i Một g kế tiếp hắn thần nghiệm xuất phát xuyên qua vô tận không gian đi tìm tử la bàn thời không t o a độ xuyên qua huyện yêu tịnh châu đi đến cửu châu t r i địa đi đến một cái hoang vu đại địa. Theo, đầu đứng vai Theo, túc hắn khẩn lại ê nhiên nhiên n gian, hắn đồng Đột đột tử l phản phất thấy điệp ư ợ c nào đó đ ạ khủng dạng. g bố vật một、dạng. Trước i tỉnh loại à này thần t cảm giác vô lực liền giống như trâu nhỏ con kiến hôi giống như ngắm vạn cổ thương cùng nhỏ bẽ lại tuyệt vọng loại cảm giác này làm cho linh hồn của hắn theo bản năng cảm thấy rút run dày lập tức ma canh b ố n g nhiên khe cắn đầu lưỡi mạnh mẽ kéo ra trở về một giây kế tiếp hắn bỗng nhiên mở mắt sắc mặt trắng bệnh phía sau lưng toàn bộ đều ướt đẫm không ngừng mà thở hồn hển mới vừa hắn làm u ố n đi tìm kiếm đánh mất t ử la bàn toa độ sau đó cách không đem la bàn thu hồi lại nhưng mới vừa trong nháy mắt đó hắn thần thức lại bị nào đó nói trí cao vô thượng lực nhất s ở trục xuất tiến vào không ánh sáng ố ám không gian nếu không phải là hắn đúng lúc phản ứng kịp trễ nữa như vậy một cái trước mắt sợ rằng thần thức biết vĩnh viễn trầm luân xuống phía dưới t ử la bàn đến cùng chuyện gì xảy ra không chỉ có đã triệt để mất đi khống chế của ta thậm chí ta ngay cả cả m giác đều sẽ xuất hiện này kinh khủng tình huống ma canh ở trong lòng, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói đương nhi mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó duyên do nhân v ì t ử la bản đã bị tô hàn lợi dụng hệ thống bỏ đi sở hữu lỗ thủng trong đó không phải túc chủ quyền k h ô n g chế cũng là một cái cực đại lỗ thủng loại bỏ phía sau như vậy ma canh cũng liền triệt để mất đi t ử la bản quyền k h ô n g chế hơn nữa kinh khủng nhất là có thể bị thôi diễn coi như là một cái lỗ thủng cũng bị hệ thống bỏ đi sở hữu lỗ thủng bị bỏ đi tô hàn đã hoàn bị nằm trong tay định giới hạn t ử la bản như vậy ma canh mưu toan thôi diễn la bản đoạt lại quyền khống chế sẽ chờ ma canh muốn từ hệ thống trong tay đoạt lại la bản quyền khống chế sở dĩ mới vừa ma canh là tương đương đang cùng hệ thống một sáu solo mới phải xuất hiện vậy chờ kinh khủng tình huống nhìn thấy ma canh dị thường phía dưới phó tưởng nhóm dồn dập đứng lên vội vàng lên tiếng dò hỏi đế em làm sao vậy là đã xảy ra chuyện gì sao bọn họ cái này là đ ể một lần nhìn thấy ma canh tướng quân lộ ra như vậy biểu tình hoảng sợ sở dĩ bọn họ cũng bị dọa sợ không nhẹ ma canh nặng nề g h mà thở hổn hển m ấ y cái mới đưa tâm tình trong lòng cho bình phục lại hắn phất phất tay nói ra tất cả ngồi xuống a ta không sao rất nhanh đại điện lâm vào một cái thập phần quỵ dị tính m i trung không có có một cái người dám lại phát ra âm thanh ma canh đem trạng thái điều chỉnh xong sau đó biểu tình hết sức nghiêm túc hỏi các ngươi có thể hiểu rõ cựu châu chi địa thực lực như thế nào dứt lời trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút mắt lớn trừng mắt nhỏ trong đó một cái phó tướng cho là mình có nghe lầm hay không lại đường lên tiếng hỏi tướng quân ta mạo m g ộ i lại một câu ngài hỏi là cựu châu chi địa từ ma canh hồi đáp dứt lời tướng quân a ngài có châu không biết nếu không phải ngài nói ra ta thậm chí đều muốn quên thương lan đại lục tồn tại cựu châu chi địa cái chuyện này ta cũng là ngay ngồi ở vị trí cao tâm hệ chiến trường đối với cựu châu chi địa vậy chờ đất nghèo khả năng không hiểu rõ lắm mà tướng ta ngược lại thật ra đối với cựu châu chi địa từng có một ít càng sâu tầng hiểu rõ ngay vậy ma canh nhữ mày nhiều hứng thú hỏi nói một chút coi đạt được ma canh đáp lại phía sau vị này phó tướng liên bắt đầu nói liên tục nói ta tin tưởng mọi người hẳn là nghe qua thái nhất thánh địa bốn chữ này chứ dứt lời đang ngồi hơn mười vị phó tướng biểu tình hiện lên hồi ức màu sắc ma quỷ phó tướng n g ư ờ i nói thái nhất thánh địa chẳng lẽ là trăm ngàn năm trước tham dự thiên ma bao vây tiêu trừ trận kia đại lục có một không hai chiến dịch thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa ta cũng nghĩ tới ở trăm ngàn năm trước thái nhất thánh địa tên này ta còn thường thường nghe được ta cũng nghĩ tới thái nhất thánh địa trăm ngàn năm trước thực lực ở toàn bộ thương lan đại lục cũng là rất có uy danh nhưng tức là đã xuống dốc từ lúc trăm ngàn năm trước trận kia thiên ma bao vây tiêu trừ trong đại chiến liền triệt để xa suốt m ộ ư ơ i một nhắc tới cựu châu chi địa bọn họ không hứng thú lắm bởi vì những tướng lãnh này chẳng bao giờ chú ý qua cựu châu chi địa ở trong ấn tượng của bọn hắn cựu châu chi địa chính là một cái c ẩ n tối lạc hậu hoàng vũ chi địa thế nhưng nhắc tới thái nhất thánh địa rõ ràng sinh ra nồng nặc lòng h i ế u kỳ các ngươi đều biết thái nhất thánh địa thế nhưng các ngươi không biết thái nhất thánh địa tổ điện liền chính là ở cựu châu chi điện tên này phó tướng r ứ t lời trên đại điện ma canh chân mày đột nhiên nhữ lại chẳng lẽ mới vừa cầm cố hắn thần thức là thái nhất thánh địa nhân thái nhất thánh địa sẽ không có ra khỏi thái hư kiếp cảnh ma canh những lời này không chỉ có là đang hỏi bọn hắn cũng là đang hỏi chính mình hồi tướng quân cái này ta cũng không biết ta chỉ biết thái nhất thánh địa đã từng là thương lan đại lục thế lực cường đại mà thái nhất thánh địa tổ đ ị a ở cựu châu chi địa như vậy cựu châu chi địa vẫn có nhất định nội tình nhưng thái nhất thánh địa cụ thể có không có tồn tại thái hư kiếp cảnh đại năng ta cũng không biết như thế phó tướng hồi đáp ngay vậy ma canh chân mày khẩn túc mới vừa cầm cố ma canh thần thức đạo k i a trí cao vô thượng lực lượng thấp nhất thấp nhất cũng là thái hư kiếp cảnh chẳng lẽ thái nhất thánh địa vẫn tồn tại một vị thái hư kiếp cảnh đại năng xem ra cựu châu chi địa được coi、trọng. hơn nữa chính mình t ử la bàn nhất định phải tìm trở về vậy quá cổ chu hiếm cũng phải nghĩ biện pháp đạt được vốn là hắn chuẩn bị tự mình đi trước cựu châu một chuyến nhưng bây giờ bởi vì đạo kia không xác định hơi thở tồn tại làm cho hắn do dự hơn nữa hiện tại đệ thất chiến trường chiến sự căng thẳng hắn thành tựu i nhất cao tướng quân không thể lý khai ừ m ta biết được ma canh đáp lại nói ma liệp dứt lời một vị thân hình khôi ngô người khoác hắc ngọc khôi giáp phó tướng đi ra nói có mặt tướng người ma ngươi d ò n dõi kiên nhân đi trước cựu châu chi địa chiến trường dứt lời ma liệp ngây ngẩn cả người những thứ khác phó tướng cũng sửng sốt một chút phái một vị phó tướng đi trước c ử u châu chiến trường tấn công c ử u châu chi địa có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng phó tướng là đệ thất chiến trường đại chiến lực mỗi một vị phó tướng đều có thể ảnh hưởng nhất định chiến cuộc phát triển hiện tại đệ thất chiến trường chiến sự vô cùng lo lắng chuyển đi một vị phó tướng đi tấn công c ử u châu chi địa thật sự là không quá sáng suốt nhưng bọn hắn chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọn một cái không dám biểu hiện ra ngoài dù sao đây là m à canh quyết định làm sao vậy không bị đi ma canh hơi nhữ mày nói không dám mặt tướng lĩnh ma liệp ôm quyền hồi đáp liền xoay người chuẩn bị ly khai c h ậ m đã ma canh nghĩ tới điều gì gọi hắn lại dặn dò ngươi trước hết từ c i u châu chi địa mặt đông bắt đầu đánh cũng chính là bọn họ từ c i u châu mặt đông tiền tuyến bắt đầu tấn công ta sẽ tùy thời quan tâm ngươi tốt dứt lời ma liệp liền bước nhanh ly khai đại điện bởi vì thái cổ chu hiếm là ở c i u châu chi địa phía đông một cái hoang vụ địa vực xuất hiện hiện nay là tối trọng yếu là tiên đem thái cổ chu hiếm thu vào tay c i u châu chi địa đông hoang vực đệ c ử u sân phong đào thiên thiên đã rút nhỏ tiểu chu hiếm còn có tử kim long mạch thú đứng ở tô hàn trước mặt tô hàn cũng cười nói ra một cách trước lầu lần sau mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ không lại bỏ ngơi ư lại nhóm tô hàn không nghĩ tới đi lần này năm năm thiên hạ đại biến toàn bộ đại lục xảy ra chiến tranh thiếu chút x í u nữa chính mình liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ năm năm sau mỗi ngày từ ba cái đôi u biến thành sáu cái đôi u bộ lông cũng thay đổi thành màu tím nhạt đặc biệt là cặp k i a đồng tử biến thành như giống như hổ phách rực rỡ ẩn chứa thiên cơ tiên vận lúc này đào thiên tiên nhìn về phía tô hàn trong ánh mắt vẫn có một ít tiểu ưu oán phản phất tại oán g i ậ n chủ nhân không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn ưu oán thuộc về ưu oán thế nhưng nàng vẫn là nhảy tới tô hàn trên bờ vai cái này nàng cảm thấy trên thế giới ấm áp nhất nhất vĩ nạn an toàn nhất bả vai lập tức tô hàn hướng về phía đào thiên thiên sử dụng thăm dò rất nhanh liên quan tới mỗi ngày tin tức văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu tên i gọi lục vĩ thiên thương hồ ly mỗi ngày sở hữu huyết mạch cựu vĩ thiên hồ huyết mạch huyết mạch độ tinh khiết sáu mươi lăm tiến hóa lịch trình nhất vĩ tuyết linh hồ một tam vĩ tử n g u y ệ t hồ một sáu vị thiên thương hồ ly một phẩm cấp thực lực bắt giai sinh mệnh thể trinh hài lòng lục vĩ thiên thương hồ ly trong truyền thuyết bị thiên đạo thương hại sinh linh cũng là bị thiên đạo đấu kỵ sinh linh lục vĩ thiên thương hồ ly sơ bộ đã có được nhìn trộn thiên hữu có thể nhìn trộm thiên mệnh có thể nhìn trộm vận mệnh có thể biết trước nguy hiểm trong cơ thể đã tạo ra thập phần yếu ớt thời gian p h á p tắc cùng vận mệnh p h á p tắc là trời thương hồ ly ăn cắp một bộ p h ậ n trí cao p h á p tắc vì thiên đạo sở không cho phép tồn tại sẽ tao nộ g thiên đạo đánh xuống lục đạo thiên kiếp khiên quá sáu lượt thiên kiếp mới có thể đi vào một bước tiến hóa nhìn xong mỗi ngày tin tức sau khi giới thiệu tô hàn n gây ngẩn cả người ánh mắt trong n g á y mắt sáng mới chỉ có năm năm tìm không thấy mỗi ngày không chỉ có huyết mạch độ tinh khiết lật gấp mấy lần hơn nữa cũng tiến hóa đến rồi dưới một cái trạng thái lục vĩ thiên thương hồ ly hơn nữa liên quan tới lục vĩ thiên thương hồ ly giới thiệu, t ô h à n thấy đều có chút rơi vào trong sân ngủ thậm chí đều có chút xem không hiểu bởi vì đã lên đến thiên đạo thời gian thiên vận chờ các loại những thứ này hư vô phiêu m i ệ u khái niệm tính đồ vật đây là chuyện tốt càng là những thứ này hư vô phiêu m i ệ u khái niệm đồ vật hạn mức cao nhất cùng tiềm lực lại càng lớn không nghĩ tới mỗi ngày cho hắn một cái kinh hỷ lớn lập tức t ô hàn nhìn về phía trước mặt long mạch thú năm năm sau tiểu g i a hỏa cũng kinh diễm đến rồi t ô hàn ngay sau đó t ô hàn hướng về phía long mạch thú sử dụng thăm dò rất nhanh liên quan tới long mạch thú tin tức cũng xuất hiện ở t ô hàn trong đầu tên gọi tử kim long mạch thú trung sở hữu huyết mạch long mạch huyết mạch độ tinh khiết bảy mươi tiến hóa lịch trình tử kim long mạch thú vừa tới đạt long viên thú một phẩm cấp thực lực thực lực không cách nào phòng trừng g i á p tỉnh tiên phú tốc độ không gian thôn vệ không gian khám bảo không gian sinh mệnh thể trinh hài lòng xem hết tiểu gia hỏa tin tức sau khi giới thiệu biến hóa cũng vô cùng lớn huyết mạch chiều dọc đạt tới kinh khủng bảy mươi huyết mạch độ tinh khiết càng cao huyết mạch thuần hóa tốc độ cũng sẽ biến đến trầm chạp ngoại trừ huyết mạch thân độ dâng lên đến rồi bảy mươi hắn còn phát hiện tiểu gia hỏa biến hóa mới thức tỉnh tiên phú vì sao mỗi ngày tại sao không có giác tỉnh thiên phú mà tiểu gia hỏa đã có chẳng lẽ là huyết mạch độ tinh khiết còn không có đạt được tiểu gia hỏa thức tỉnh rồi ba cái thiên phú tốc độ thiên phú thôn p h ệ thiên phú tầm bảo thiên phú thế nhưng phía sau cái kia hai cái không gian hai chữ là có ý gì hệ thống không gian tốc độ thiên phú là có ý gì t ô hàn hướng về phía hệ thống hỏi không gian tốc độ thiên phú này thiên phú vi sinh linh chúng đứng đầu nhất thiên phú một trong tốc độ nhanh chóng a n mặc toi c ắ c không gian nghe vậy t ô hàn bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu không gian tốc độ thiên phú chẳng lẽ còn có một thời gian tốc độ thiên phú dứt lời hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên thời gian tốc độ thiên phú này thiên phú so với không gian tốc độ càng cao một cái thời không tốc độ nhanh chóng có thể nhanh đến siêu việt thời gian nghe được hệ thống trả lời tô hàn cũng ngây ngẩn cả người tốc độ nhanh chóng nhanh đến vượt qua thời gian ba cái kia nhiều lắm tốc độ nhanh mới có thể siêu việt thời gian tu tiên giới không thể so với người tô hàn xuyên việt trước lam tinh thế giới ở lam tinh trên thế giới chỉ cần tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng trên lý thuyết có thể siêu việt thời gian nhưng ở tu tiên giới tốc độ ánh sáng đối với một cái đại năng tu sĩ mà nói thật sự là quá chậm thu tiên đại năng động một tí đều là hoành vô số hư không thế nhưng bọn họ lại không thể siêu việt thời gian đây là bởi vì thế giới này quy tắc bất đồng sở dĩ tốc độ rất khó nhanh đến siêu việt thời gian chỉ dựa vào tốc độ là dường như rất nhỏ khả năng gian sở dĩ v ạ n c ổ bên trong những thứ kia tiên vương tiên đế chờ các loại vô thượng đại năng mới có thể tuyển trạch lợi dụng vượt qua thời gian trường h à đi vượt qua thời gian mà không phải lợi dụng tốc độ đi vượt qua thời gian hệ thống cái kia cái này tiểu ra hỏa tương lai có hy vọng thấy mới thời gian tốc độ thiên phú dứt lời hệ thống lần thứ hai trả lời có nghe vậy tô hàn đồng tử trong nháy mắt lại sáng lên so với mỗi ngày cái kia như lọt vào trong sương mù hư vô phiêu m i ể u g trừu tượng năng lực cái này thời gian tốc độ thiên phú tới càng thêm có thể để cho tô hàn lý giải cụ thể hơn xem ra thiểu gia hỏa cũng mang đến cho mình cực đại kinh hỷ không gian thôn vệ thiên phú không gian tầm bảo thiên phú khẳng định cũng có cùng tốc độ giống nhau cũng có thời gian thôn vệ thiên phú thời gian tầm bảo thiên phú hệ thống có lẽ là nghe được tô hàn tiếng lỏng lập tức thanh âm lần thứ hai vang lên thời gian thôn vệ thiên phú nay thiên phú siêu việt không gian thôn phệ thiên phú một cái thời không có thể không nhìn thời gian không nhìn không gian thôn phệ bất kỳ vật gì thời gian tầm bạo thiên phú này thiên phú siêu việt không gian tầm bạo thiên phú một cái thời không có thể không nhìn thời gian không nhìn không gian vượt qua thời không đi tìm bảo nghe được hệ thống thanh âm tô hàn hít vào một hơi cái này tiểu g i a hỏa tiềm lực cũng quá thái thái mạnh a chờ các loại tiểu g i a hỏa tương lai thiên phú lần thứ hai tiến hóa cái kêu biểu hiện ra khủng bố năng lực tô hàn đều có chút thật không dám tưởng tượng đi xuống lập tức tô hàn ánh mắt rơi vào tiểu chu yếm trên người tẫn hắn đồng dạng đối với tiểu chu y ế m tiến hành rồi thăm dò khi nhìn thấy tiểu chu y ế m tin tức văn tự phía sau tô hàn lần thứ hai xứng sở ngay tại chỗ Trước Tinh Thần tên Tiểu huyết Thái huyết tinh khiết, tiến trình, thanh Thái thanh thực lực, thập dai sinh mệnh thể trinh, hài lòng giác tỉnh thiên phú, tuyệt Cây Cá Chép Chu yếm huyết mạch, Cổ Chu mạch lịch Chu còn Chu Cổ Chu cấp lực, giác Yếm Yếm Yếm Yếm Yếm Liệu Long, lòng Biên gọi, niên niên. dai sinh hài đối mệnh hữu Bang Nhỏ, xanh nhỏ không Hóa, hóa Phẩm phú, sở độ tuy i ể gia hỏa đều nhanh hơn đều m ấ là ầ n không ngừng. Hơn nữa, thực lực cũng đặt tới thập giai, cũng chính thực thập giai, đặt tới lực l có tiểu h ể so v ớ nhân loại chu hiếm sức chiến đấu so sánh với tô hàn kém rất nhiều thế nhưng cùng ngoại giới còn lại tu sĩ sinh linh so sánh với đó đã là thập phần kinh khủng lấy thập giai thực lực có thể đối kháng hóa thần sơ kỳ tu sĩ vượt qua hai cái đại cảnh giới đây chính là thái cổ chu hiếm huyết mạch cùng thể chất mang tới sức chiến đấu kinh khủng tô hàn cũng phát hiện tiểu chu hiếm cũng thức t ì n h thiên phú h á n tâm nghiệm v ừ a động liên quan tới tiểu chu hiếm thiên phú giới thiệu văn tự liền xuất hiện ở tô hàn trong đầu tuyệt đối phòng ngự thiên phú ở nhất định bên trong không gian với mặt ngoài thân thể hình thành một tầng trong suốt tuyệt đối phòng ngự l ớ p mạng có thể tuyệt đối phòng ngự một lần tuyệt đối tới chết công kích theo thiên phú tiến hóa phòng ngự số lần cũng sẽ tăng nhiều tuyệt đối gần chết thiên phú làm tuyệt đối phòng ngự sử dụng xong phía sau nếu như tao lộ rồi dưới một lần tuyệt đối trí tử công kích sẽ tiến nhập gần chết trạng thái thân thể hạt cơ bản biến hóa, chỗ trong cái khe không gian một lần nữa phục sinh này thiên phú trong một thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần nhìn xong hai cái này thiên phú phía sau tô h ẳ n không khỏi chép chắt lưới hai cái này thiên phú điệp ra với nhau ai có thể triệt để giết chết tiểu chu hiếm c h í ít tương đương với sở hữu ba cái mạng mặc dù là tô h ẳ n tự mình độc thủ cũng không thể triệt để giết chết tiểu chu hiếm cái thiên phú này đã đem phòng ngự hai chữ quán triệt đến rồi cực hạ n thái cổ chu hiếm sức chiến đấu mặc dù không có lực phòng ngự xuất chúng thế nhưng cũng chỉ so với lực phòng ngự yếu một đường như vậy lực phòng ngự thêm lên kinh khủng sức chiến đấu tiểu chu hiếm trên thực lực giới hạn cũng là vô hạn c ấ t cao đối với tiểu chu hiếm mỗi ngày tiểu gia hỏa luân phiên đều tiến hành rồi thăm dò phía sau tô hàn trong lòng cũng kinh hỷ không ngừng năm năm này không chỉ c ó là thực lực của chính mình chiếm được chất bốn trăm bay v ọ n những thứ này bọn tiểu tử cũng nhận được t ă n g v ọ n dựa theo cái này phát triển dưới tình huống đi tiếp qua cái mười năm hoặc là vài thập niên đệ cựu sơn phong là có thể sở hữu đối kháng đại lục những thế lực lớn khắc năng lực mà tô hàn cũng không cần thời, thời khắc khắc thủ hộ đệ cựu sơn phong bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía mà ngày nào đó cũng sẽ không xa tô hàn lợi dụng hệ thống đưa chúng nó ba cái trong cơ thể năm năm này tích lũy tạm chất đều loại bỏ phía sau l i ê n đi tới một các lầu bên cạnh hỏa tăng thụ năm năm sau hỏa tăng thụ thân cây đã cao hơn nhiều trượng đã có lầu nhỏ hai tầng cao tán cây cũng tăng lên tầm vài vòng giống như một mảnh rắn đỏ huyền lập trên k h ô n g t r ú n g phát ra nhiệt độ nóng bỏng đem không gian chúng quanh thiêu đốt được có chút v ặ n vèo biến hình lấy tô hàn thể chất đứng ở hỏa tăng thụ dưới cũng có thể cảm giác được một tia k h â nóng bên trên đột nhân gian một đạo kim hồng sắc cải bóng bay lượn ở tán cây chúng giống như lửa đỏ lư quang xuyên toa ở hỏa tăng thụ tán cây phía dưới một giây đạo kia kim hồng sắc phi cầm hình bóng từ trên tán cây bay ra vỗ vội cánh lượn lờ ở tô hàn chu vi thập phần thân đâu xích xác lệ kim lông vũ giống như hoàng kim đổ mỗi một cái lông chim đều cho người ta một loại sắc bén cảm giác đầu tăng trưởng gấp mấy lần có chừng một mét dài xí vũ triển khai có thể đạt được hai thước đồng tử làm màu vàng nhạn chỗ sâu trong con ngươi lấy dựng dục thần hỏa đã hoàn toàn nhìn không ra mảy may hỏa cây á n g dấp đã hoàn toàn là con bộ dáng cánh của nó mỗi chớp một lần sẽ có điểm, điểm thần hỏa giống như lưu quang đồng dạng tại nhảy trên cánh lông vũ phía trên một chút đây cũng là năm năm sau tiểu hồng tô hàn đồng tử cũng trong nháy mắt sáng lên lập tức hàn đ ố i với tiểu hồng sử dụng thăm dò rất nhanh liên quan tới nó dưới tin tức giới thiệu s xuất hiện ở tô hàn trong đầu tên gọi xích vũ loan sở hữu huyết mạch thượng cổ thần phượng vệ đốt huyết mạch độ tinh khiết ba mươi tiến hóa lịch trình hỏa vân tức xích vũ loan một nhất bản thánh phượng nhất thượng cổ thần phượng hoàng thực lực phẩm cấp thất giai sinh mệnh thể trinh hai lòng lẩn chứa hai trăm bốn mươi một chỗ độc tố giác tỉnh thiên phú thái dương thánh hỏa bồn nguyên năm năm phía sau tiểu hồng từ hỏa vân tức tiến hóa đến rồi xích vũ loan huyết mạch độ tinh khiết cũng đạt tới tiểu hồng huyết mạch độ tinh khiết mới chỉ có ba mươi phần trăm cũng đã thức tỉnh rồi thiên phú theo như cái này thì g i á c tỉnh tiên h phú điều kiện không hoàn toàn đúng xem huyết mạch độ tinh khiết bao nhiêu lập tức liên quan tới thái dương thánh hỏa bổn nguyên thiên phú tin tức cũng theo đó xuất hiện ở tô hàn trong đầu thái dương thánh hỏa bổn nguyên thức tỉnh rồi này thiên phú sinh linh trong cơ thể linh khí không còn là thông thường linh khí mà là thái dương thánh hỏa tu luyện không được cần hấp thu linh khí mà chỉ cần rất mạnh đại dương ánh sáng là có thể bổ sung trong cơ thể năng lượng bản nguyên bởi trong cơ thể năng lượng bản nguyên từ linh khí biến thành thái dương thánh hỏa sinh linh công kích võ k ỹ đều là lấy thái dương t h á n h hòa làm cơ sở phát động uy lực đem vô hạn mà tăng lên tiềm lực mười đủ nhìn xong cái thiên phú này sau khi giới thiệu tô hàn đồng tử hơi co lại tiểu hồng cái thiên phú này a tha thứ tô hàn từ nghèo lúc này chỉ có thể dùng như bức hai chữ để hình dung trong lòng chấn động cái thiên phú này cùng tô hàn dương chi hô hấp có một ít tương tự cũng là hấp thu trong mặt trời năng lượng hơn nữa tiểu hồng cái thiên phú này hoàn mỹ phù hợp nó huyết mạch phù hợp trình độ cao hơn tô à n rất nhiều lần tiềm lực cũng lớn rất nhiều lần ngươi là ta cuối cùng thu phục linh thú không nghĩ tới cũng có thể cho ta ngạc nhiên lớn như vậy tô hàn nhìn tiểu hồng lẩm bẩm nói tiểu hồng là tô hàn du k h á c h gian từ vương nhị nương nơi đó lấy được hỏa kê trải qua tô hàn loại bỏ cải tạo mới phát giác tỉnh trong cơ thể huyết mạch biến thành hôm nay g á n g dấp mặc dù là tô hàn cuối cùng thuần mắt linh thú nhưng cho tô hàn mang tới kinh hỷ hoàn toàn không thua mỗi ngày tiểu gia hỏa nó tiểu hồng nghe hiệu chủ nhân đối với hắn khen ngợi nhảy cân hoan hô lượn quanh ở tô hàn vòng quanh q u a n vòng nhóm lập tức tô hàn lợi dụng hệ thống cũng bỏ đi tiểu hồng trong cơ thể năm năm này tích lũy độc tố hiện nay lấy tô hàn tinh thần lực một ngày loại bỏ cơ hội đã hơn mấy ngàn đ phẩm à n t cấp h hẳn n g ra, o thực lực lục giai giác tỉnh thiên phú tạm thời chưa có sinh mệnh thể trinh yếu ớt ở trong chứa một h bốn trăm năm mươi hai không chỗ độc tố tạp chất năm năm trước tiểu tăng cây đã tiến hóa thành hỏa vân dâu dựa theo bình thường phát triển đối với cái này chủng cổ xưa thần thụ mà nói sống xót động một tí đều là mấy ngàn mấy vạn năm nếu muốn tiến hóa khi đến một cái giai đoạn không có một mấy nghìn năm là căn bản không thể thế nhưng hiện tại chỉ trải qua 5 năm năm hỏa tăng thụ đã xảy ra tiến hóa bởi vậy có thể thấy được hỏa tăng thụ cùng xích vũ loan hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau xúc tiến tô hàn lợi dụng hệ thống bỏ đi hỏa vân cây dâu trong cơ thể toàn bộ độc tố đem nó sinh mạng trạng thái tự yếu đ ớt khôi phục được hài lòng làm xong đây hết thạy tô hàn liền rời đi nơi này rất nhanh tô hàn đi tới một bụi dưới cây liễu ba ngàn cánh liễu mặt ngoài hiện lên tiến vận chỉ là tới gần liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến rồi cực hạn sinh cơ ý năm năm sau cây liếu cũng dài cao đến so với lầu nhỏ cũng còn cao hồi tưởng lại năm năm trước làm tô hàn thu được cây liếu thời điểm nó vẫn là một đoạn gãy bị thần lôi bổ đến khô h é o cành liếu mà bây giờ đã cao vút sạch thực cây này nhân quả xem như là đệ cửu sơn phong trung sâu nhất nhất sâu xa mặc dù là tô hàn không cách nào nhìn trộm đến trên người nó lưng đ e o nhân quả có lẽ chỉ có chờ nó phát triển đến trình độ nhất định phía sau mới có thể chậm rãi nhìn trộm đến trên người nó đến cùng lưng beo như thế nào nhân quả a tô hàn hai tay chắp sau lưng đánh ra trước mặt cây liều lập tức đối với nó sử dụng thăm dò ngay sau đó dầm dạp chẳng trị văn tự cũng xuất hiện ở tô hàn trong đầu tên i gọi cây liếu sở hữu huyết mạch liêu thần huyết mạch huyết mạch độ tinh tiết tam tiến hóa lịch trình liếu mầm ấu cây liếu thành niên liếu yêu một liêu thần một phẩm cấp thực lực mười hai giai giác tỉnh t i ê n phú tạm thời chưa có sinh mệnh thể trinh yếu ớt trong cơ thể đã tích lũy tám trăm năm mươi b ố sáu trăm mười chỗ độc tố cùng tổn thương xem xong rồi liên quan tới cây liếu văn tự sau khi giới thiệu tô hàn xưng sở ngay tại chỗ làm cho tô hàn cảm thấy khiếp sợ là phẩm cấp của nó thực lực mới chỉ có năm năm thời gian thực lực đã đạt đến mười hai giai từ bên ngoài nhìn vào c hơn nữa kinh khủng nhất là huyết mạch độ tinh khiết mới chỉ có thuần hóa đến rồi phần trăm chỉ tám cũng đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế cùng tiềm lực liền một mươi cũng còn không có đạt được bội cây này cây liêu hương thế rốt cuộc là vật gì cái này tiềm lực trưởng thành làm cho tô hàn đều cảm giác được có chút không phải chân thực nếu như lại cho nó mười năm hai mươi năm trên trăm năm hơn một nghìn năm cái kia đã thành trưởng tới trình độ nào đi nhưng mặc kệ trưởng thành tới trình độ nào tô hàn cũng không lo lắng biết thoát ly tầm kiểm soát của mình bởi vì mình lợi dụng hệ thống đưa cho nó toàn bộ tô hàn cũng có thể thu hồi đây hết thảy khiến nó biến trở về gãy khô héo cành liễu sở dĩ nó biểu hiện ra tiềm lực càng mạnh tô hàn lại càng vui vẻ không nghĩ tới người cho ta kinh hỉ mới là lớn nhất tô hàn lẩm bẩm nói lập tức tô hàn lợi dụng hệ thống bỏ đi nó thể nội độc tố làm cho nó sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật khôi phục càng tốt hơn một chút thế nhưng những thứ kia tổn thương tô hàn vẫn là không cách nào hoàn toàn loại bỏ những thứ này tổn thương là nó từ kiếp trước lưu giữ lại tổn thương tô hàn còn không cách nào làm được hoàn toàn chữa trị nó kiếp trước rốt cuộc là bị như thế nào thương thế cứ nhiên chỉ có thể làm cho tô hàn chỉ có thể một chút xíu đi tu phục hết khả năng bỏ đi độc tố thương thế phía sau tô hàn liền rời đi tô hàn từng bước một hướng về đệ cựu sơn phong phía sau núi đi tới tin vận lượn lở ở bên chân của hắn hắn từng bước một dẫm đạp ở trên bùn đất không có phát sinh một k i a âm thanh mỗi một bước đều phù hợp lấy tự nhiên đại đạo giống như tiên trong họa đột nhiên gian tô hàn chân mày khẩn túc đứng lên càng đến gần phía sau núi hồ nước tô hàn liền có thể cảm giác được một cỗ hàn khí lạnh như băng bộc phát cường liệt hơn nữa loại này băng lãnh không phải thông thường lãnh mà là thấm xuyên thấu qua linh hồn đ ế n xương làm cho linh hồn đều không khỏi đánh dùng mình một cái phía sau núi hồ nước là nuôi cá chép nhỏ địa phương chẳng lẽ là tiểu cá chép chuyện gì xảy ra dị thường nghĩ vậy tô hàn bước chân bộc phát thêm nhanh càng đến gần hồ nước cái loại này thẩm thấu linh hồn băng lanh thì càng thêm rõ ràng đã cường liệt đến tô hàn góc á o đều thấm ra khỏi băng xương hơn nữa đi đến phía sau núi trên mặt đất cũng kết một tầng băng xương làm tô hàn đi tới hồ nước trước lúc nhìn hình ảnh trước mắt cả người cứng lại rồi toàn bộ hồ nước đã hoàn toàn bị băng phong ước chừng mấy vạn mét sâu hồ nước toàn bộ đều biến thành dịch thấu trong suốt băng tinh mà vây quanh ở t r u n g quanh hồ núi cũng ở cực hạn lạnh giá phía dưới hoàn toàn biến thành các băng cái này băng tinh tản mát ra h à n khí có thể dùng hồ nước không gian chung quanh biến đến ngưng kết đứng lên không gian đã vật mẹo có thể thấy rõ ràng đường danhới cái này cực độ hàn khí làm cho cái này một vùng không gian tự thành một phương tiểu thế giới thảo nào tô hàn ở đệ cửu sơn phong thời điểm không có cảm nhận được phía sau núi hồ dị thường chỉ có dựa vào gần hồ nước tiến nhập cái này tiểu thế giới mới có thể phát hiện d ị biến đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lập tức tô hàn ánh mắt nhìn về phía giữa hồ cái đ ó a kia đã biến thành trăm trượng lớn nhỏ b ă n g tinh liên hoa đ ó a này b ă n g tinh liên hoa là năm năm trước tô hàn trồng trọt ở giữa hồ ba ngàn hồ phách băng liên chẳng lẽ đây hết thể dị tượng đều là nó đưa tới không đúng hẳn là không hoàn toàn đúng ba hộp h á c h băng liên hẳn là còn làm không được như vậy chẳng lẽ là tiểu cá chép nghĩ tới đây t ô hàn khí tức bắn ra thần thức thấm vào đã biến thành băng tinh giữa hồ bắt đầu tìm kiếm cá chép nhỏ khí tức tìm một vòng đều không có phát hiện cá chép nhỏ khí tức đột nhiên gian t ô hàn tâm một lộp buộc chẳng lẽ cá chép nhỏ ở nơi này lạnh vô cùng băng tinh phía dưới đã chết có thể mặc dù là chết rồi thế nhưng liền tiểu cá chép sắt cá cũng không có tìm được cả đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra t ô hàn đầu trống g i n g cả người giống như một loại pho tượng cưng ngay tại chỗ lập tức tô hàn nhìn cái này băng tinh hồ nước rơi vào trầm t ư đột nhiên gian một tia khí tức quen thuộc thứ nơi này băng tinh trong hồ chuyển đến tô hàn đồng tử đột nhiên r ụ t lại cái này khí tức là cá chép nhỏ khí tức nó không có tiêu thất cũng không có chết thế nhưng nó đến cùng đi nơi nào đâu lập tức tô hàn lợi dụng hệ thống hướng về phía cái này băng tinh hồ nước tiến hành rồi thôi diễn làm từng chuỗi văn tự xuất hiện ở tô hàn trong đầu thời điểm cả người hắn hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ chương một trăm hai mươi tám vạn cổ mới giống loài khí tức cổ xưa đang thất tỉnh kiểm tra đo lường đến thủy tinh hồ phách trung tồn tại một nghìn bốn trăm năm mươi một kim long huyết dịch mời ký chủ tuyển trạch ngoại trừ hoặc là tụ hợp ấm áp gợi ý kim long cá chép đã hóa thành từng giọt kim long huyết dịch sắp nhập vào thủy tinh hồ nước chung mời ký chủ tuyển trạch tụ hợp sẽ thu được một loại thập phần cường đại mới giống loài thấy thế tô hàn đầu tiên là ngây người vài giây mới chậm rãi hồi t h ậ n lại nói cách khác tiểu ngư đã hóa thành từng viên một huyết đục huyết dịch cùng băng tinh hồ nước dùng với nhau tô hàn ngữ khí hiếm thấy xuất hiện gấp ý bởi vì hiện nay gặp phải cái tình huống này lần thứ hai đổi mới hắn thế giới quan làm c h o h ắ n cảm giác được không cách nào để ý vừa thời bất khả tương nghị dựa theo hệ thống y tứ nói cách khác chỉ cần đem dung nhập băng tinh trong hồ cá chép nhỏ dòng máu tiến hành tụ lại cùng một chỗ làm cho tiểu cá chép ngư phục sinh sẽ hình thành một cái mới giống loài sinh ra mới giống loài sinh ra mới giống l o à i đến cùng sẽ sinh ra ra một cái như thế nào giống loài t ô h à n lẩm bẩm nói chỗ sâu trong con ngươi lõe lên một tia tiền mang biểu tình cũng biến thành nghiêm túc hệ thống tiến hành tụ hợp dứt lời t ô hẳn nhắm hai mắt lại thân thức bắn ra tập trung đến rồi trước mặt băng tinh hồ nước bên trên một giây kế tiếp băng tinh hồ nước xảy ra chấn động lập tức băng tinh bên trong xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện một dạng kim sắc lưu quang từ băng tinh hồ từng cái vị trí bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm nhất cái đó kia băng tinh tuyết lên i phía dưới hội tụ cái kia từng luồng kim sắc lưu quang tụ tập đến cùng một chỗ dần dần tạo thành một cái đường nét một người giống như vừa giống như l o n g sinh linh trong t h á n g chốc tô hàn linh hồn cũng tiến vào một cái kỳ dị thời không loạn lưu phía dưới tại cái kỳ dị thời không loạn lưu trung tô hàn trong thắng chốc gặp được một đạo phủ du với vạn cổ thương h u n g ngẩng đầu kiểu thiên long hát h o ả n chữ băng tinh thần long đầu kia băng tinh thần long thân thể vô cùng to lớn giống như kéo dài qua vô số vị diện một phương hoàn lời không cách nào dung nạp thân mình của nó thân thể bị băng tinh bao trùm móng nuốt cùng trên đầu l o n g rác đều là kim sắc giống như một đầu mặc băng tinh khôi giáp cựu trào kim long một dạng theo một tiếng long âm tô hàn thị giác hình ảnh trong nháy mắt nghiền nát đứng lên mà tô hàn ý thức cũng từ từ về tới hiện thực mà này không biết là tương lai một đoạn vẫn là đã qua một đoạn tô hàn cũng không biết hắn cũng không muốn miệt mãi theo đuổi bởi vì mỗi lần lợi dụng hệ thống loại bỏ chữa trị một ít đại nhân quả vật thời điểm đều sẽ tiến vào cái trạng thái này chứng kiến một ít kỳ quái quái quá sở dĩ tô hàn cũng không nghĩ nhiều lập tức tô hàn mở mắt phát hiện ở băng tinh trong hồ giữa cái đóa kia băng tinh liên hoa phía dưới đã xuất hiện một cái giống như ngư cũng giống như long sinh vật theo chung quanh kim sắc huyết dịch lưu quang lần thứ hai hối chặt cái này đạo kỳ dị sinh vật đường nét cũng dần dần biến đến ngưng tụ một hơi thở hai hơi ba hơi m ư ờ i hơi m ư ờ i hơi thời gian sau đó sinh linh kia ra dấp đã hoàn toàn hiện ra chiều cao đường ước ba mét trên người là trầm phụ sắc vẩy cá nhưng ở vẩy cá mặt ngoài lại che lấp một tầng thật mỏng băng tinh mạch nhỏ có tứ chi long trạo Long chảo phơi bảy i k một sác, hiện lên kim quang. Có thân cá, sinh cá, Có chảo Cái hiện thân Hàn nghĩ kim ngoài, tới lên quang. trường long này m tử. Tô bề cái sinh n vật l o giây ngư. t h ờ gian băng long ngư Thời gian lại hơi tinh qua hơn 10 hơi thở. Đầu này Đầu thở. h t n cũng hoàn chỉnh tụ tập thành công. thể, tụ tập Một g i â kế tiếp long ngư chậm rãi mở mắt đây là một đôi kim bạch đồng tử một nửa là kim sắc một nửa là bạch sắc nó trong mắt chuyển động hiếu kỳ đánh giá hết thẻ chung quanh giống như tân sinh hải nhi lần đầu tiên nhìn thấy thế giới một dạng thập phần kinh hỷ nhãn hiếu kỳ lập tức long ngư bỗng nhiên dừng lại một cái nhớ lại nào đó đoạn ký ức nó quay người sang nhìn về phía đứng ở bên hồ tô hàn Kim bạch thứ r o con n người, nổi lên g t ầ n động sắc kích động lập t c nó hướng Hàn phía Tô hàn bơi lại. Nó bơi ở cái này băng ơ bơi i lại. cái Nó này b ở tinh phía như dưới, giống như bơi ở trung o Long n nước dạng. nhanh, Ngư bơi đến bên bờ. Thứ băng tinh g một Rất Thứ t r bơi bờ. lộ ra mặt nước thân mật cọ sát tô hàn chân thấy thế tô hàn ngồi sổm xuống thân thể lấy tay vớt ve s ở long ngư thân thể nhìn thấy long ngư cái này biểu hiện tô hàn thì biết rõ mặc dù là thu được tân sinh biến thành mới giống loài thế nhưng ký ức không có đổi vẫn như cũ cái kia cá chép nhỏ lập tức tô hàn đối với cá chép nhỏ tiến hành rồi thăm dò ngay sau đó từng chuỗi văn tự liền xuất hiện ở tô hàn trong đầu tên gọi tiểu long ngư ấu sở hữu huyết mạch kim long huyết mạch băng phách huyết mạch huyết mạch thân độ kim long huyết mạch độ tinh khiết 50%, băng đường huyết mạch độ tinh khiết 50% tiến hóa lịch trình tiểu long ngư nhất băng tinh tam trào kim long một băng tinh lục trào thánh long một băng tinh cựu trào thần long một phẩm cấp thực lực thất giai sinh mệnh thể trinh hài lòng băng tinh thần long vạn cổ t r u n g đản sinh mới giống loài tương lai tiềm lực cùng thực lực hạn mức cao nhất cực cao không cách nào đánh giá nhìn xong tiểu long cá văn tự giới thiệu tô hàn đồng tử hơi co lại quả nhiên biến thành mới giống loài băng phét huyết mạch độ tinh khiết tăng lên tới bốn mươi kim long huyết mạch cũng tăng lên tới sáu mươi hơn nữa nó giống loài cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa mà hệ thống đối với nó đánh giá chính là hạn mức cao nhất cực cao không cách nào đánh giá có thể được hệ thống như vậy đánh giá bởi vậy có thể thấy được cái này giống loài chỗ kinh khủng xem ra ta trời xui đất k hiến tạo cho một cái mới giống loài tương lai của ngươi đến cùng biết đạt đến tới trình độ nào ta đều đã bắt đầu mong đợi tô hàn nhìn tiểu long ngư tự nhủ lẩm bẩm nói bây giờ hồ nước đã không phải là thủy mà là biến thành băng tinh tô hàn chuẩn bị lợi dụng thái dương tân hòa đem cái này băng tinh hòa tan thành nước nhưng là thời đến mặc dù biến thành băng tinh tiểu long ngư cũng có thể tự do bơi ở trong đó có lẽ cái hoàn cảnh này càng thêm thích hợp tiểu long đồ biển tồn lập tức tô hàn chuẩn bị lợi dụng hệ thống thanh trừ một cái nó thể nội độc tố t ạ p chất nhưng bởi vì tiểu long ngư mới chỉ có thu được tân sinh trong cơ thể cũng không có t ạ p chất người a n g ư ờ i người phải bao lâu mới chỉ có vượt long môn á tô hàn cười lẩm bẩm nói thế nhưng tô hàn nội tâm vẫn là không gì sánh được vui sướng năm năm sau mặc dù không có đợi đến tiểu cá chép ngư dược long môn hóa long thế nhưng đợi đến tiềm lực của nó xảy ra lắng động chờ các loại vượt long môn phía sau thực lực và tiềm lực đều sẽ phát sinh biến hóa về chết tô hàn tin tưởng bây giờ l ắ n g đọng cũng là vì tốt hơn tương lai lập tức tô hàn đơn giản ở hồ chu vi bố trí từng cái trận pháp bởi vì nơi này hàn khí quá kinh khủng đã ảnh hưởng đến không gian chung quanh tô hàn sợ hãi không gian biết sụp xuống liền lợi dụng trận pháp tiến hành rồi củng cố đột nhiên gian một đạo linh lực liên y rỉa từ lệ cựu sơn phong trung c h u y ể n đến cảm nhận được đạo kia khí tức quen thuộc tô hàn biến sắc đây là liền không ma điệp khí tức chẳng lẽ kén n u ồ n ấp trứng tô hàn lẩm nói liền biến mất bên hồ một giây kế tiếp tô hàn thân ảnh liền tới đến rồi liền không ma điệp kén trước mặt trước mặt kén cùng năm năm trước không kém nhiều chỉ là kén mặt ngoài nhan sắc biến thành ám tử sắc giống như phủ văn một dạng trùm lên kén mặt ngoài kết sắt một tiếng thanh túy h nghiền nát âm thanh chuyển đến ở kén mặt ngoài xuất hiện một đạo vết nước kết sắt lại là mấy đạo nghiền nát âm thanh v ă n g lên kén mặt ngoài đã bị mạng nhện vết nước bao trùm đột nhiên gian tô hàn từ kén trung cảm nhận được một đạo khí tức cổ xưa đang chậm rãi thất tỉnh chương một trăm hai mươi chín xe chởi thanh chập long ấp trứng mà g i trưởng k h n g không gian thanh thú đột nhiên gian một giây kế tiếp tô hàn bỗng nhiên cảm nhận được kem trung chuyển đến một đạo mới khí tức không thuộc về liệt không ma điệp khí tức lập tức tô hàn hơi nhữ mày đồng tử hơi có lại nay đạo khí tức là cây liễu khí tức giờ k h ắ c này tô hàn cũng minh bạch rồi hắn không có ở đây mấy năm này kén trưởng thành phát d ụ c cần linh lực chất dinh dưỡng đều là cây liễu cung cấp lấy không nghĩ tới cây còn có thể có như thế công năng giang giác nói toạc ra toái âm thanh vang lên cách động chung quanh một trăm tấc không gian trong nháy mắt vặn vẹo đứt gây địa tầng kém chút vỡ nát một giây kế tiếp đạo kia khí tức cổ xưa triệt để thức tỉnh tô hàn t ử t ử mà đỉnh lấy kén vết nước đột nhiên gian đạo khí hơi thở từ trong khe bay ra thế nhưng này đạo khí tức sau khi xuất hiện tô hàn lại nhìn không thấy tô hàn g có thể minh sắc cảm giác được mới đạn sinh ra sinh linh tồn tại hơn nữa liền phiêu p h ù ở trước mặt mình trong không gian thế nhưng đều xem tìm không thấy chân thân một giây kế tiếp trước mặt hư không có một khối nhỏ không gian triệt để vỡ vụn thành một cái chỗ trống đột nhiên gian một cái màu tím thú ảnh dần dần hiện ra cá thể không lớn cao mạc ước một mét không đến bề ngoài như hồ điệp nhưng không hoàn toàn giống như hồ điệp hai mảnh trong s u ố t trung hiện lên nhàn nhạt tự sắc lại mỏng như thiền mảnh song xí nhanh chóng p h i ế động theo hai cánh kích động không gian chung quanh đều sẽ xuất hiện nhỏ nhẹ đứt gãy địa tầng cùng vạt mẹo cái này màu tím tiểu ra hỏa thu được tân sinh đang đ n tỏ mò á vừa vừa hồi tưởng lại sáu năm trước tô hàn một lần đà tọa một chỉ sinh đẹp tử vân điệp bay đến đầu ngón tay của hắn mà tô hàn trời xui đất khiến lợi dụng hệ thống tiến hành thô diễn liền từ con kia tử vân điệp chúng phát hiện liệt không ma điệp v ớ t mạch tô hàn liền lợi dụng hệ thống bỏ đi tạp chất huyết mạch bảo lưu lại liệt không ma điệp huyết mạch lập tức biến thành tờ e liệt không ma điệp là tô hàn con thứ nhất thu phục linh thú cũng là cuối cùng một cái ấp chứng nghĩ tới đây tô hàn liền đối với cái này chỉ liệt không ma điệp tiến hành rồi thăm dò một dây kế tiếp liên quan tới nó tin tức xuất hiện ở tô hàn trong đầu tên gọi liệt không ma điệp giai đoạn thứ nhất đấu một sở hữu huyết mạch liệt không ma điệp huyết mạch huyết mạch độ tinh kết năm mươi tiến hóa l ị trình liệt không ma điệp hở ra không thanh sở long nhất dậy của da phẩm cấp thực lực thất giai giác tỉnh t i ê n p h không gian ẩn nấp không gian chảm nhận trước mặt sinh mệnh thể trinh hài lòng nhìn xong liên quan tới liệt không ma điệp sau khi giới thiệu tô hàn đầu vai video trong lòng một trận khiếp sợ thất giai mới chỉ có sinh ra cũng đã đạt được thất giai rồi hả cái này khởi bước cũng có chút quá cao a chẳng lẽ là ở ấp chứng ẩ n dưỡng mấy năm này liệt không ma điệp thực lực cũng ở không ngừng tăng lên thế nhưng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đặt ở trước mặt sự thực chính là xuất thế thì đạt đến thất giai hơn nữa làm cho tô hàn càng thêm khiếp sợ là c ư nhân mới chỉ có sinh ra đã tỉnh lại thiên phú lập tức tô hàn tâm niệm vận động liên quan tới thiên phú văn tự giới thiệu xuất hiện ở tô hàn trong đầu không gian ẩ n nấp sở hữu này thiên phú nâng linh có thể tùy ý du đãng ở trong không gian hoàn toàn lẩn tránh không gian loạn lưu cùng không gian cương phong thương tổn trình độ nhất định không nhìn không văn quy tắc d u không gian giống như bơi lội một dạng hoàn toàn phát động có thể hoàn toàn đem thân thể giấu kín trong cái khe không gian hoàn toàn lẩn tránh khí tước không gian c h ấ m nhận có thể lợi dụng song xí khuấy động chấn vỡ không gian mà nhỏ n h không nhìn không gian mà nhỏ n h hóa thành từng đạo không nhìn thấy lưỡi dao sáp bén chỉ cần địch nhân ở với không gian chung không chỗ không phải lưỡi dao sáp bén có thể trong thời gian ngắn cắn giết địch nhân nay thiên phú tùy thời có thể phát động sẽ không thích tổn hại sinh linh linh lực nhìn xong thiên phú sau khi giới thiệu tô hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên đệ một cái không gian giấu kín thiên phú trên lý thuyết có thể làm được lợi cho thế mà cái thứ hai thiên phú không phải hao t ổ n bất luận cái gì linh lực tùy thời phát động theo tô hàn kỳ thực thì tương đương với là một cái sở kỳ h i ệ u bị động mặc dù là một cái phổ thông công kích đều có thể hóa thành không gian chạm nhận chạm sát địch nhân đệ một cái thiên phú phối hợp cái thứ hai thiên phú liệt không ma điệp chiến đấu không dám tưởng tượng kinh khủng nhất là cái này phương thức chiến đấu có thể tùy thời để cho địch nhân tinh thần buộc chặt địch nhân tùy thời tùy ý đều có thể gặp được công kích chỉ cần thân ở với không gian bên trong vậy liền không cách nào chạy trốn hơn nữa liệt không ma điệp còn có thể giấu kín với trong không gian c a m đoan chính mình đứng ở thế bất bại tuy là thực lực mới chỉ có thất giai thế nhưng chiến đấu khả năng đối chiến một dạng hoàn cảnh tu thổ đều đạt được lớn dê a ưu thế tuy là ngươi là t r ệ nhất xuất thế thế nhưng thiên phú của ngươi cùng tiềm hoàn toàn không thua với bọn họ a tô hàn tâm tình rất tốt không chút nào keo kiệt tán dương n h e vậy liệt không ma điệp nghe hiệu tô hàn lời nói cũng là vòng quanh tô hàn n g ạ c ấ n hoan hô xoay quanh q a n vòng tô hàn đem tiểu chu hiếm đào thiên thiên long m ạ c h tú tiểu hồng liệt không ma điệp đều tụ tập ở cùng nhau lập tức tô hàn chỉ vào tránh sau lưng tô hàn tiểu ma điệp cười nói ra ta giới thiệu một chút về sau nó cũng là nhà của chúng ta người chúng ta đại gia đình lại thêm một thành viên r ứ t lời tiểu ma điệp cảm nhận được mấy đạo huyết mạch khí tức hơi thở hết sức khủng bố vẫn còn có chút sợ tránh sau lưng tô hàn tiểu chu hiếm đào thiên thiên bọn họ huyết mạch không so liệt không ma điệp huyết mạch sai thậm chí so với nó khả năng còn muốn cao đẳng cao quý ở linh thu trung huyết mạch đắp chế là hết sức rõ ràng có chút huyết mạch cổ xưa cao quý mặc dù thực lực còn nhỏ yếu thế nhưng tản mát ra huyết mạch h u áp là có thể áp chế những thứ kia cao đẳng phổ thông huyết mạch yêu thú sở dĩ tiểu ma điệp mới có thể cảm nhận được như vậy sợ hãi không cần sợ hãi về sau bọn họ đều là người nhà của ngươi các ngươi cũng đều là của ta người nhà tô hàn nhìn chằm chằm liệt không ma điệp nói rằng ngay vậy nó s ử n g suốt một giây mới chầm rãi từ tô hàn phía sau bay ra hướng về tiểu chu hiếm bọn họ ném thiện ý vân an tiểu chu h ế m bọn họ cũng lấy thiện ý đáp lại giờ khắc này đứng ở tô hàn trước mặt những thứ này tiểu ra hỏa người mang vạn cổ sở hữu yêu thú chung nhất cao quý huyết mạch tuy là còn không phải là rất cường đại thế nhưng ở trong bọn họ mỗi một cái phía sau đều tựa như cái bóng lấy một cái cường đại cái bóng giờ này khắc này tô hàn cùng chúng nó đứng tại chỗ tiên vụ lượn lờ ở chung quanh của bọn hắn tạo thành một bức bất động họa cái này một bộ bất động họa một ngày động rồi đứng lên như vậy toàn bộ vạn cổ đều muốn run r ậ y giờ này khắc này cựu châu chi địa trung hoàng vực vẫn cứu vân thiên ảnh đám người đã quay trở về bên trên cổ vân ra thế nhưng bọn họ cũng phát hiện được kỳ quái mà là dọc theo con đường này bọn họ đều không xem gặp người nào nhìn thấy lác đác mấy người nhưng lại đối với bọn họ ném từng cái thập phần ánh mắt kỳ quái cái kêu ánh mắt kỳ quái chung cư nhiên xen lẫn hận xem thường trào phúng vân cứu cũng phát hiện t r u n g hoàng vực dị thường lợi dụng nhanh nhất tốc độ về tới bên trên cổ vân gia làm vân cứu nhìn thấy bên trên cổ vân gia vẫn là bình yên vô sự thời điểm hắn mới chỉ có tùng một khẩu khí mặc kệ chúng hoàng vực chuyện gì xảy ra chỉ cần cựu châu liên minh không có tổn hại đến bên trên cổ vân nhà tộc nhân gia quyến những thứ khác vân cứu không thèm để ý chút nào bên trên cổ vân gia một tòa trên tiên sơn một tòa mây trong đ ỉ n h ra ra ta cảm thấy trung hoàng n ự c đã thời tiết thay đổi vân thiên ảnh mày liễu nhỏ b é n h ũ đôi mắt đẹp đồn áo trong con ngươi hiện ra vô tận lo lắng nàng là hiện nay bên trên cổ vân nhà tộc trưởng một ngày chuyện gì xảy ra ngoài ý m u ố n nàng phải bằng nhanh nhất tốc độ gánh chịu bảo hộ vân gia trách nhiệm không phải vân cứu hai tay chắp sau lưng nhìn đông phương chân trời lẩm bẩm nói không phải trung hoàng n ự c thời tiết thay đổi mà là chúng ta bên trên cổ vân gia thời tiết muốn thay đổi hắn đã biết trước đến rồi cái gì nhưng này biết trước đoán kết quả kia thật sự là không cách nào thuyết phục hắn ra ra chúng ta đây vân g i a lánh đợi một đoạn thời gian a chúng ta lần này cãi lời cựu châu liên minh mệnh lệnh phòng chứng đã chọc giận cựu châu liên minh vân thiên ảnh lẩm bẩm nói nghe vậy vân cứu cười cười nói ra tiểu ảnh a có đôi khi tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề mặc dù ngươi tránh né nhưng có một số việc là không tránh khỏi d ấ t lời không vân thiên ảnh cũng là hít một khẩu khí nàng mới trở thành tộc t r ư ở n g không đến thời gian hai năm quả thật có nhiều lắm địa phương không có vân cứu nhìn đấu chúng ta đây muốn làm cái gì ứng đối sao vân thiên ảnh hỏi không cần chúng ta chỉ cần chờ các loại l i ề ngay có t vậy vân tiên ảnh chỗ sâu trong con người hiện lên một tia tức giận Gia ra i a ta cảm thấy chúng ta cũng không làm sai chúng ta bảo vệ cũng là kiểu châu bờ coi sĩ chúng ta phòng bị chính là toàn bộ huyện yêu đại quân ta cảm thấy chúng ta vân ra không có sai không nên bị xử phạt vân thiên ảnh một chữ một cái nói ra dứt lời v â n cứu thân thể bỗng nhiên cứng lên một cái lập tức hắn đục ngầu trong con ngươi hiện lên một đạo tiên mang trong lòng theo bản năng nổi lên một cái quyết định tiểu ảnh ngươi lấy nhanh nhất tốc độ triệu tập bên trên cổ vân ra toàn bộ tộc nhân còn có gia quyến chúng ta đêm nay liên toàn tộc di chuyển xem ra chúng ta không thể tiếp tục lưu lại chung hoàng vực cũng không thể trở thành tô công tử nội ứng chúng ta vân ra di chuyển rời hướng đông hoàng vực vân cứu nhìn trời bên hết sức nghiêm túc nói ra bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hắn tiềm thức nói cho hắn phải làm ra quyết định này vân tiên h ảnh cũng không hỏi nhiều cái gì bởi vì bọn họ ý tưởng đã sớm trong lòng trung đạt thành nhất trí mấy canh giờ sau bên trên cổ vân nhà sở hữu tộc nhân đã toàn bộ tụ tập ở tại trên quảng trường dâm ra bước chừng hết mấy vạn người mỗi một trên thân thể người đều tản ra không tầm thường khí t ứ c nhưng toàn trường thập phần an tĩnh không có có một cái người phát sinh một tia thanh â m chỉ có thể nghe tiếng gió thổi cùng nhịp không đồng nhất tiếng hít thở lập tức vân cứu cùng vân tiên h ảnh xuất hiện ở quảng trường trên đài cao sở hữu tộc ánh mắt của người nhìn về phía đài cao chỗ vân c ứ ánh mắt ở mỗi một cái tộc nhân trên mặt g ò xét mà qua lập tức ánh mắt tuần qua bên trên cổ vân nhà mỗi một tòa tiên sơn mỗi một phe cung điện trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra vô hạn bi thương cùng lạc tịch lý bên trên cổ vân gia với thượng cổ thời kỳ thời điểm chỉ là một cái chỉ có mấy trăm người tiểu gia tộc chỉ có thể hèn mọn như con kiến hôi ở trong kẽ hở sinh tồn mà bây giờ trải qua vô số năm phát triển trở thành trung hoàng vực gia tộc cổ xứa nhất như vậy một cái quật khởi đường đều là vân cứu một chút x í u lắt thành lên bây giờ hắn muốn xuất lĩnh bên trên cổ vân gia cách năm sáu băn chúng hoàng vực đi đến một cái thập phần cằn côi đại đ i ệ hết thệ đều phải bắt đầu lại từ đầu nói một điểm lo lắng đều không có là không có khả năng nếu như vân cứu một cái người hắn biết không chút do dự sẽ không có bất kỳ lo lắng thế nhưng bây giờ hắn mỗi một cái quyết định đều quyết định vân ra mỗi một cái tộc nhân sinh tử mặc dù có chút lo lắng thế nhưng vân cứu tin tưởng tin tưởng tô hàn tối nay chúng ta liền di chuyển với đông hoang đại địa vân cứu hướng về phía phía dưới mỗi một cái người một chữ một cái nói ra dứt lời mỗi một nhân tộc người sắp mặt tuy là xuất hiện một tia kinh ngạc thế nhưng kiên định ý không có chút nào giảm mạnh cái này chính là bên trên cổ vân nhà đoàn kết lực là cả cựu châu bất luận cái gì một thế lực đều không cách nào so sánh những thế lực khác nếu như nghe được ly khai giàu có trung hoang vực sẽ sinh hoạt tại cái tiêu cằn cỗi không chịu nổi đông hoang vực phòng chừng tại chỗ ở giữa hồng mà ở bên trên cổ vân gia chẳng sợ cả một cái người đều sẽ không xuất hiện vậy chờ ý tưởng đông hoang vực đông hoang đại địa nó bây giờ là thập phần cằn cỗi nhưng ta tin tưởng nó tương lai nhất định giàu có lại rực rỡ từ hôm nay lập tức bắt đầu chúng ta bên trên cổ vân nhà lịch sử sẽ sửa chữa tương lai mặc dù khó bề phân biệt nhưng ta vân ra người không sợ vân cứu dứt lời bên trên cổ vân nhà mỗi một vị tộc nhân phát ra một đạo tiếng hô tiếng hô c h ấ n thiên giờ k h ắ c này bên trên cổ vân gia mới là lực ngưng tụ mạnh nhất thời điểm đột nhiên gian một đạo không hợp thời thanh âm kèm theo một đạo cường đại đến mức tận cùng khí tức hàng lâm ở tại bên trên cổ vân gia vân gia chủ ngươi đây là chuẩn bị đi cái kia c h ư n một trăm ba mươi cựu châu thiên kiêu số một n g ư ơ i ở đó vị d i ệ n trước ảm đạm phai mở vân gia chủ ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ ấy nói giống như thần lôi một dạng thanh âm khuyên rơi xuống bên trên cổ vân nhà trên quảng trường liền không gian đều ở đây tốc sách rung động một giây kế tiếp một trận gió bắt đầu hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại trên quảng trường bầu trời một vị là lâm thanh sơn một vị khác là người xuyên hắc bảo uy nghiêm trung niên nam tử theo uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện cái này một vùng không gian đều xuất hiện rõ ràng sập lui lúc này nhìn thấy uy nghiêm trung niên nam tử sau đó mây khu đồng tử đột nhiên r ụ t lại trong lòng lạp đạp nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng cái này người đ i ê n làm sao trở về cựu châu c h i địa rồi h ả hắc bảo uy nghiêm trung niên nam tử tản mát ra khí t ứ c có thể dùng không gian chung quanh không ngừng vặt mẹo thậm chí xảy ra rõ ràng lạ trá đứt gãy địa tầng âm thanh khí tới hắn vẹn vẹn đạp lập trên hư không nhỏ bé hơi tràn ra khí liền khiến cho được tại chỗ sở hữu đều có chút t h ở gấp bất quá thậm chí một bên lâm thanh sơn khí thức đều bị áp chế hoàn toàn ở ở hắc b à o h uy nghiêm nam tử dưới sự huy áp bên trên cổ vân nhà sở hữu tộc nhân sắc mặt biệt hồng biểu tình thống khổ hô hấp khó khăn có chút thậm chí không t h ở nổi thống khổ ngã trên mặt đất thậm chí là vân thiên ảnh đều sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể có chút lung lay sắp đổ duy nhất còn có thể bảo trì bình thường chỉ có mấy khu không chín thấy thế vẫn cứ biểu tình trong nháy mắt âm chầm xuống nửa bước đạo cùng khí tức hoàn toàn bung ra cùng hắc bảo nam tử khí tức chống tự lại nhưng hơi thở này hắn cư nhiên cảm nhận được một cỗ nhỏ bé cảm giác lâm nguyên không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở về cửu châu ngươi có ý tứ v â n cứu thanh âm đã tràn ngập b ả n g bạc tức giận nghe vậy hắc bảo trung niên nam tử biểu tình băng lãnh khoe miệng vung lên một vệt nhỏ bé không thể lao độ con người lạnh nói vân gia chủ thật sự là không có ý tứ ta không biết ngươi vân gia tu sĩ đều như vậy bình yếu nói xong lâm nguyên đem tràn ra khí tức trong nháy mắt thu vào thanh âm rất lớn quanh quẩn ở tại toàn bộ trên quảng trường n g a khí không che giấu chút nào trần chuồng n ụ c nhã theo lâm nguyên đem uy áp thu liễm phía sau bên trên cổ vân nhà tộc nhân mới khôi phục bình thường siết c h ặ t sông quyền c a m t ứ c nhìn lâm liên tuy là bị như vậy nhục nhã nhưng không có có một cái người lên tiếng cũng không có có một cái người tùy tiện bạo khởi đối với lâm liên phát động phản kháng hoặc là công kích bọn họ biết thời khắc này tình huống phải hoàn toàn nghe lệnh của lão tổ thấy thế lâm liên hơi kinh ngạc một cái làm cho hắn không nghĩ tới chính là mình đã làm n h ụ c như vậy bọn họ bọn họ lại còn trầm trụ khí hắn vốn là hy vọng có người đối với hắn phát động công kích sau đó hắn mới tốt mượn cơ hội làm chút chuyện không hổ là bên trên cổ vân gia a lão tổ đều gọi khen ra tộc cổ xưa vân gia chủ ngươi cái này vân gia lực ứ n g tụ để cho ta đều cảm giác được sợ hãi a lâm n g u y ê n cười lạnh nói lâm n g u y ê n n g ư ơ i rốt cuộc là ý gì lấy thân phận của ngươi cùng thực lực tới ư ớ c hiếp ta vân gia tộc nhân có hay không có chút k h ô n g ổn mây nhiệt hoạch cảm xúc đã đạt đến giận dữ danh đ ì giới nhưng là vẫn cố n h ì n xuống bởi vì đứng ở trước mặt hắn nhưng là một cái người điên ta có ý tứ ta không có ý gì à ta chẳng qua là khí tức không cẩn thận tràn ra ta chỉ là không có nghĩ đến các ngươi nhỏ yếu như vậy mà thôi lâm viên giang tay ra nói ta coi như là nộ ra được một cái đạo lý nhỏ yếu bản thân liền là một loại tội lâm n g u y ê n cười lạnh nói tâm lâm n g u y ê n sinh ra ở thái nhất thánh địa trước mấy cái thời đại cựu châu thiên kiêu số một cũng là đã từng thái nhất thánh địa đạo tử từ lâm châu sau khi xuất hiện cựu châu mới có thiên kiêu số một cái khái niệm này đã từng lâm n g u y ê n không đến ba mươi tuổi đã p h o n g hoàng khoảng cách hóa thần đều chỉ thiếu chút nữa xa bất kỳ công pháp nào bất luận cái gì võ kỹ ở trong tay của hắn chỉ cần một ngày liền có thể nhập vi ba ngày tiểu thành bảy ngày là có thể đạt đến đại thành một tháng liền có thể lô hỏa thuần thanh t ư n g tại thời niên thiếu vẫn là vương t h n h hắn l i n m ộ một người một một t giết người hoàng. gia mười kiếm chém giết một đầu một yêu liên ấ y vương v cảnh tu liền lúc người độc chiến ba vị hoàng giả, mà chiếm giữ thượng phong tuyệt đối.、Ở、cái kia hoàng thượng phong có độc thể một tuyệt mà ba vị hai chữ là vô số tu sĩ kính ngưỡng tín ngưỡng nhân vật toàn bộ thiên tiêu ở trước mặt của hắn đều ả m đạm phai mờ hắn không chỉ có được khen là cựu châu thiên tiêu số một cũng được người gọi là cựu châu đệ nhất người đ i ê n hắn tính cách cổ quái lanh huyết tàn bạo sau lại đ ặ t đến hóa thần cảnh phía sau bị một vị đến từ trung võ thần châu một vị đại năng nhìn chúng lâm liên cũng vì vậy thoát khỏi cựu châu cái này nơi chật hẹp nhỏ bé Đi tuy là lâm nguyên biểu hiện thập phần cường thế nhưng ở mây khu trong mắt vẫn là một cái văn bối không phải không phải không phải vân gia chủ ngài hiểu lầm ta còn nhớ kỹ ở ta thời niên thiếu ngươi vẫn là của ta tấm gương nhân vật ta không gì sánh được tính ngưỡng ngài thế nhưng đã nhiều năm như vậy làm ta gặp lại ngài lúc ta lại phát hiện ngài tại sao dường như vẫn là dậm chân tại chỗ lâm viên hài hước nhìn mây khu trần chuồng nhục nhã nói ngươi lúc này đứng ở đoàn người phía trước nhất vân diệu đã không nín được tức giận ra rồi ra rồi không lùi bước đã là chuyện tốt vân cứu lên tiếng cắt đứt vân diệu hướng về lâm viên nói rằng hắn không muốn để cho lâm viên bất thiện ý đồ đến liên lụy đến vân gia những người khác vân gia chủ nói thật ngươi người này mặc kệ từ phương diện gì đến xem đều đáng giá bị người tồn k í n h nhưng ta liền không hiểu nổi người ở đây cựu châu thật tốt làm một cái lao tiền bối không tốt sao tại sao muốn đi làm một cái kẻ phản bội đâu lâm n g u y ê n cười cười biểu tình đ ố n g nhiên biến đến nghiêm túc cầm trầm kẻ phản bội hai chữ giống như sấm xét một lần lại một khắp nơi trên đất quanh quẩn ở cả cổ vân trong nhà vân ra mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trở nên có chút không biết làm sao mà vân cứu đồng t ử đột nhiên dù lại cứng lại rồi hắn cho rằng mình nghe lầm không thể tin hướng phía lâm liên hỏi kẻ phản bội đúng vậy ngươi ngươi ngươi, ngươi còn có ngươi các ngươi mọi người tất cả đều là kẻ phản bội lâm viên vừa nói một bên dùng tay chỉ vân ra tộc nhân hài hước cười nói dứt lời toàn trường tĩnh mịch loại này tĩnh mịch kéo dài đến vài hơi thở kiếm nén ở đáy hồ lửa giận ở bước lên không ngừng bước lên lân cận bạo phát bảy trăm bốn mươi lâm viên lao tử đã từng tấm gương cùng mục tiêu vẫn luôn là ngươi ta cảm thấy ngươi tiêu sái tùy t â m thiên phú cường đại hoàn toàn xứng đôi cựu châu tiên h cũng tiêu số một cái danh này nhưng ta hiện tại ta vẫn rượu cảm thấy ngươi chính là một cái xúc sinh ngươi tìm hiểu tình huống sao n g ư ơ i biết chúng ta ở đông hoang vực đã trải qua cái gì không n g ư ơ i biết trong miệng các ngươi không cách nào ngăn cản huyện yêu đại quân đã sớm bị đánh lui sao các ngươi thậm chí chỉ cần bước trên đông hoang vực một bước liền có thể biết có thể các ngươi không có bởi vì các ngươi không tin căn bản không có đối với chúng ta ôm bất luận cái gì cho dù là một tia tín nhiệm ta cũng không sợ nói cho ngươi biết đông hoang vực huyện yêu đại quân chính là vị đại nhân kia lấy sức một mình đầy lùi hơn nữa ta cho ngươi biết lâm nguyên ngươi không phải là bị xưng là cựu châu tiên tiêu số một sao trong mắt của ta ngươi lâm nguyên ở vị đại nhân kia trước mặt một cái rắm cũng không tính bất kể là thực lực thiên phú vẫn là ý chí ngươi cũng kém xa nhìn thấy lâm n g u y ê n như vậy nhục nhã đem tất cả mọi người bọn họ đều định vì kẻ phản bội sau đó vân diệu triệt để là không nhịn được hơn nữa lâm n g u y ê n là vân diệu cho tới nay sùng bái tín ngưỡng nhân vật người khác cảm thấy lâm n g u y ê n tính cách cổ quái là một tàn bạo người điên nhưng hắn đã từng lại cảm thấy lâm n g u y ê n mới là nhất tùy tâm tiền nạo phóng đãng dùng thực lực khuất phục mọi người đáng ra tín ngưỡng tồn tại mà bây giờ hắn tín ngưỡng đã triệt để nghiền nát vân diệu lời nói thường câu không ngừng quanh quẩn ở phía này trong không gian không ngừng quanh quẩn trở về đấy t ĩ n h mịch liền tiếng gió thổi đều chết tịch h chương một trăm ba mươi mốt cái k i a vị đông hoang thanh niên nhiều lắm bi thương nhiều phẫn nộ a cả cổ vân nhà trên quảng trường không ngừng quanh quần vân rượu lời nói mọi người đều ngẩn ra không chỉ có là bên trên cổ vân nhà tộc nhân liền mây khu vân thiên ảnh đều ngẩn ra thậm chí ngay cả lâm thanh sơn đều hôn mê vân hữu nhìn vân rượu bối ảnh trong lòng ngũ vị phức tạp hắn là nhìn lấy đứa bé này lớn lên hắn không chỉ có là bên trên cổ vân nhà đại tướng quân vẫn là m â k u đã t ư n g thích nhất thưởng thức nhất một cái hậu bối mặc dù trong lòng ngũ vị phức tạp thế nhưng không có mảy may ý c h cứ vân diệu thời khắc này huyết khí phương cương cũng đại biểu cho bên trên cổ vân nhà huyết khí phương cương quản tri đối phương là một cái không cách nào chiến thắng được nhân hắn nhìn về phía vân diệu trong ánh mắt không cái gì trách cứ có khi là tia sáng là thưởng thức bên trên cổ vân ra ứng với nhất định phải biểu hiện ra như vậy tâm huyết đi ra ta tán thành diệu lời của tướng quân chuyến này đông hoang chi chiến ta cũng đi trước nguyên bản ta đã ôm phải chết tâm đi ở nhìn thấy nguyên yêu đại quân một s á t na ta là bản năng sợ hãi trong lòng vô hạn tuyệt vọng mà vị nào đại nhân đã cứu ta đánh trả lui n g u n yêu đại quân ta vân ra nam nhi cũng không chịu như vậy k h đ ụ trong a thả ằ n trận ở xa trường, cũng không muốn nói phản vân không phản nhân cường người nhất. cũng tán thành diệu lời của tướng quân, vị đại nhân g chiếc phục phải thấy, bội. đại kia, tối đại, bội lời đại kia, mới là trong lòng Ta ta ta Ta t ra, ở xa của rượu kẻ xấu bị Vị vị là là là đồ. đã lúc ò n cường nhất người. Trong g ta tối đại, đại vĩ l nhất thời những thứ kia theo mây khu đi trước đông hoang chiến trường vân gia tu sĩ dồn dập đứng dậy c a m thức nhìn lâm n g u y ê n ở trong ánh mắt của bọn hắn nhìn không thấy một tia một hào sợ hãi bên cạnh lâm thanh sơn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không chỉ có ngược lại hít một hơi khí lạnh làm cho tâm h ạ n quý là cái này bên trên cổ vân nhà khủng bố ngưng tụ liền đối mặt cái này cựu châu đệ nhất người điên cũng không ý kỵ tí nào lâm n g u y ê n khuôn mặt đọng lại lại cũng nhìn không thấy bất luận cái gì biểu tình hài hước hắn có chút khó tin mà nhìn những thứ này tuân kiến bọn họ vì cái này dạng nói chuyện cùng chính mình ta không bằng vị đại nhân kia vị đại nhân kia rốt cuộc là ai ta ở vị đại nhân kia trước mặt liền một cái rắm cũng không tính đây là đang mắng ta lâm n g u y ê n sao một cỗ chưa bao giờ có l ử a giận từ đáy lòng của hắn bắn ra t r i để làm cho hôn mê lý trí của hắn bàng bạc đến rồi cực hạn sắc ý tràn ngập ở trong đầu của hắn hắn duy nhất ý tưởng chính là giết giết sạch trước mặt mọi người giết sạch mạo phạm hắn những thứ này sở hữu kiến nay cổ điên cùng ý niệm trong đầu một ngày sản sinh liền giống như n g ộ n ma một dạng ở trong đầu hắn vô hạn nảy sinh l i ê n tại hắn tâm tình gần bạo phát thời điểm nói giống như do xuân phiêu m i ệ u âm thanh ở trong đầu của hắn nhớ tới viên nhi vân gia gia chủ cùng ta có quá giao tình, gia o tộc ì n vân h châu gia gia là cựu t cổ xưa lúc này không thể giết lục theo đạo thanh â m này ở trong đầu của hắn vang lên hắn bạo ngược tâm tình trong nháy mắt bị áp chế x u n dưới tuy là bị áp chế lại nhưng không có nghĩa là lâm viên định bỏ qua cho bọn họ ha ha ha ha ha ha đột nhiên gian lâm viên bỗng nhiên phá lên cười cười đến rất làm càn rất điên cuồng theo hắn cười to khí tức trong nháy mắt bắn ra ở đây sở hữu bên trên cổ vân nhà tộc nhân biểu tình trở nên trắng bệnh trong nháy mắt đứng lên có chút thở không nổi một ít tu vi không tinh tu sĩ trong nháy mắt não hải mất đi ý thức bất tỉnh quyết tới ở lâm viên dưới sự uy áp toàn trường lần thứ hai t ĩ n h mịch xuống dưới lập tức lâm viên bỗng nhiên dừng lại c u n g tiếu đưa tay phải ra hướng về vân rượu hư không nằm chặt vân rượu trong cơ thể linh khí trong nháy mắt bị động lại một điểm khí lực cũng sử dụng không được trong cơ thể khí huyết đều ở đây bảo lưu một c ố không cách nào ngăn trở lực lượng kìm ở tại vân d i ệ u cỗ chỗ lập tức thân thể của hắn trong nháy mắt phiêu p h ù lên lâm nguyên thấy thế vân cứu biểu tình biến đổi khí thế toàn bộ khai hỏa hướng phía lâm nguyên chấn động mà đi mà lâm nguyên chỉ là vung tay phải lên liền đầu đều không có chuyện một đạo bàng bạc cường thế đến mức tận cùng khí tức trong nháy mắt đụng phải vân cứu trên người vân cứu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt đứng lên liền ngũ tạng lục phủ đều có chút di vị liền lùi lại hết mấy bước ra ra người không sao chứ thấy thế vân tiên ảnh vội vàng đem vân cứu đỡ cái này khí tức động cơ vân cứu hô hấp xuất hiện hỗn loạn không thể tin l ầ m bẩm nói chỉ có thể là động hư cảnh thực lực mới có thể làm được chỉ là một đạo khí tức liền kém chút trọng thương chính mình cái này lâm viên đi c h u n g võ thần châu cái này mấy v ạ n năm đến cùng phát triển đến loại nào độ ở lâm viên dưới sự u y áp toàn trường câm như hến mọi người đều cương ngay tại chỗ không cách nào nhúc nhích chỉ cần lâm viên di chuyển bất luận cái gì một tia x á t nghiệm mọi người cũng phải chết thảm tại chỗ giờ này k h ắ c này đứng ở lâm viên bên cạnh lâm thanh sơn trong lòng đã sớm nhắc lên kinh đào hãi lãng lâm thanh sơn tính cách cường thế kiệt ngạo nhưng ở lâm viên trước mặt hắn một điểm tính khí cũng không dám có chỉ có thể không đúng quy quy c ủ c ủ theo sau lưng cảm nhận được lâm n g u y ê n khí t ứ c lâm n g u y ê n mới biết được các lao tổ vì sao nói thái nhất thánh địa hy vọng lớn nhất rốt cuộc là loại nào h á m kim lượng các lao tổ nói qua lâm phạm là trên mặt nổi hy vọng mà lâm n g u y ê n mới là thái nhất thánh địa ẩn dấu bí mật hy vọng lớn nhất mà ngày nay lâm thanh sơn xem như là thấy được lâm n g u y ê n khủng bố cái này tốc độ phát triển làm cho hắn cảm giác được khủng bố mấy vạn năm trước lâm n g u y ê n mới chỉ có hai mươi mấy tuổi thời điểm lâm thanh sơn cũng đã là thái nhất thánh địa trường lao rồi mà mấy vạn năm trôi qua hắn vẫn là thái nhất thánh địa t r ư ở n g lão mà lâm n g u y ê n đã sớm thành hắn cần ngưỡng vọng tồn tại động hư kỳ là lâm thanh sơn cùng cực cả đời cũng không thể chạm tới dù cho một tia cảnh giới ngươi nói vị đại nhân kia hắn là ai vậy lâm n g u y ê n nhìn vân diệu lạnh như b ă n g hỏi thời khắc này vân diệu biểu tình thống khổ đã không thở được thế nhưng trong ánh mắt không có một tia một hào v ẻ sợ hãi hắn là ngươi cần muốn ngưỡng ngám tuần ở vân diệu gián đoạn nói ra ở lâm n g u y ê n dưới sự huy áp hắn cảm giác liền linh hồn đều ở đây không bị khống chế rút r ú dậy ý thức đều biến đến mơ hồ dù vậy hắn vẫn không có sợ hãi nghe vậy lâm viên hô hấp cứng lại đồng tử hơi co lại trong ánh mắt đã xuất hiện sắc khí hắn chuẩn bị giết vân d i ệ u nhưng vào lúc này vân k i ứ u bỗng nhiên nói ra lâm huyền sơn ta biết người đang xem ta biết ngươi cùng ta sớm đã không phải một cái tầm thứ người thế nhưng ta hy vọng xem ở ta đã từng giúp ngươi suy tính quá một lần phân thượng b u ô n g tha tộc nhân của ta có tội gì để cho ta tới dứt lời một ngọn gió bắt đầu thổi qua bên trên cổ vân nhà còn trường đột nhiên gian ở lâm viên trong đầu vang lên một giọng rán u a viên nhi trước đừng tạo thành s á t nhiệt g thế nhưng n g ư ơ i yên tâm ta cũng sẽ không bỏ qua cho vân gia n g ư ơ i đem vân gia nhân mang tới cựu châu liên minh tới chúng ta sẽ đối với bọn họ tiến hành thẩm phán ngay vậy lâm viên nặng nề g h mà gọi ra một khẩu khí đem lửa giận mạnh mẽ để ép xuống để trước ngươi một cái mạng chó lâm viên thu hồi tay phải vân d i ệ u cũng từ không trung r ứ t rơi xuống đất sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã có chút lệnh vị trí lâm viên chỉ là một đạo u y áp thiếu chút nữa thì tiêu diệt hắn hơn nữa lâm viên cũng chỉ so với vân rượu lớn hơn vài tuổi mà thôi nhưng t r a n lệch giống như l ệ trời một cái đám mây bên trên một cái hố sâu phía dưới vân gia gia chủ ngươi mang theo tộc nhân của n g ư ơ i đi với ta một chuyến á lâm viên lạnh lùng nhìn v â n cứu nói rằng nghe vậy vân cứu cũng cảm nhận được nguy cơ nguy cơ trước đó chưa từng có cái này cảm giác nguy cơ là từ trước tới nay m ạ n h liệt nhất một lần thậm chí vượt qua huyện yêu đại quân tấn công cái k i a một lần h ắ n biết bên trên cổ vân gia tướng n ê n đón lớn nhất một lần sinh tử đại kiếp ta một cái người đi vân cứu đi ra hướng phía lâm viên nói rằng dứt lời lâm viên nhìn vân cứu một chữ một cái nói ra vân gia chủ ngươi là nghe không hiểu ý của ta muốn ta đang nói một lần sao ta nói cho các ngươi mọi người đi với ta một chuyến vân gia chủ ngươi là trung hoàng n ự c lão tiền bối đừng nói ta không nể mặt ngươi ngươi là muốn mang tộc nhân của ngươi đi vẫn là muốn mang bộ tộc của ngươi thi thể của n g ư ơ i đi ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng vào giờ phút này lâm uyên đã triệt để vạch mặt không lại cho vân cứu bất kỳ mặt mũi ngươi vân cứu cái này là để một lần bị một cái hậu bối rồn đến như vậy cục diện ra ra chúng ta liền theo đi một chuyến a chúng ta đi một bước xem một bước vân thiên ảnh nhìn thấy vân cứu đã không kiềm chế được nỗi lỏng chuyến ấm nói giờ này khắc này lâm uyên cái này chú ý tới vân thiên ảnh ba ngàn tóc vàng giống như t h á m nước tuy là bị một tấm tiền da che phủ dung ngạch khó có thể tưởng tượng d ư ớ i khăn che mặt là như thế nào tuyệt thế dung ngạch chỉ lộ ra một đôi giống như hổ phách thu thủy ánh mắt giờ khắc này lâm viên hô hấp hơi một phòng mặc dù là ở chính giữa võ thần châu cũng khó mà nhìn thấy như vậy nữ tử ngươi là lâm viên nhìn vân thiên ảnh hỏi một đạo lớn ở trong lòng n à y sinh vân thiên ảnh cùng lâm phạm tô hẳn là một cái lúc dê trí tuệ đích thiên tiêu mà lâm viên là nhiều cái thời đại trước nhân vật dung mạo mặc dù coi như không phải giả thế nhưng bối phận cùng tuổi tắc cũng đã là một lờ lao yêu quái cấp bậc đích nhân vật tê thế nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy vân thiên ảnh đầu tiên mắt đã bị kinh diệm đến đến rồi dứt lời vân thiên ảnh không có trả lời thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn lên mắt thập phần lạnh nhạt nhưng lâm viên lại không thèm để ý chút nào càng là cô gái như vậy mới có thể kích thích lên hắn chinh phục ý ý nàng là vân gia hiện giữ gia chủ cũng là cựu châu trong liên minh bổ nhiệm tướng quân vân c ữ u nghe được lâm viên lời nói lòng căng thẳng nhìn chằm chằm lâm viên nói rằng lâm viên là người điên cũng là một cái không c h ừ thủ đoạn nào người vân cự chuyện lo lắm nhất chính là sợ hãi lâm viên có ý đồ với tiểu ảnh cho nên mới đem thân phận của vân thiên ảnh rời ra nhắc nhở lâm viên không nên sàng bậy ô hát nguyên lai n g ư y i mới là vân gia gia chủ lâm viên nhiều hứng thú nói ra dứt lời vân thiên ảnh biểu tình như cũ không có bất kỳ biến hóa nào như trước không thấy lâm viên thay thế lâm viên như trước không b u ồ n nhưng trong lòng dâng lên một cái ý tưởng mới vân tiền bối vân gia chủ vậy liền xin mời nói lâm viên là một m cái dấu tay xin mời rất nhanh mây k u nhìn tất cả tộc nhân trong lòng một trận bị thương đi thôi mặc kệ phát sinh cái gì đều có ta ở vân cứu nói rằng dứt lời sở hữu tộc nhân không trả lời thế nhưng ánh mắt của bọn họ đã trả lời toàn bộ mặc dù không cần lao tổ cái này một lời bọn họ cũng không sợ lập tức vân cứu mang theo vân ra mọi người trùng trùng điệp điệp đi ra tiên sơn đi đến cựu châu liên minh dọc theo con đường này vân cứu cùng vân thiên ảnh đều đang suy tư đối sách thế nhưng bọn họ đánh giá thấp lòng người rất nhanh vân cứu cùng vân ra mấy vạn tu sĩ hướng về cựu châu liên minh tổng điện phía trước quảng trường đi tới khi bọn hắn bước trên trên quảng trường nhất khắc mọi người hóa thành pho tượng cưng ngay tại chỗ ở quảng trường ở giữa dựng đứng nổi lên năm cái cây cột đá m à cái kia thạch trên cây cột phân biệt cột năm người năm cái lao nhân xích sắt đem năm vị lao nhân tử tử mà cột vào cây cột đá bên trên tiên huyết nhiễm đỏ năm vị lao nhân tin bảo năm vị lao nhân sinh cơ khí tức đã thập phần yếu đ ớt tí tách tí tách tiên huyết theo xích sắt rơi ở trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy hiện ra phá lệ rõ ràng ở quảng trường chu vi lít nhít đứng vô số tu sĩ bọn họ đều là trung hoàng n g tu sĩ bọn họ mỗi một cái người ánh mắt băng lãnh lạnh nhạt trào phúng chán ghét làm vân cứu nhìn thấy cái tia năm vị lão nhân s ắ na cả người cứng lại rồi thời khắc này đại não chống r ỗ n g cái k i a n ă m vị lao nhân không là người khác mà là đã từng chịu cựu châu vô số tu sĩ kính ngưỡng vì cựu châu dốc hết tâm huyết cẩn trọng đem hết thệ tất cả đều cống hiến cho cựu châu năm vị đàn thánh dây xích rất băng lãnh thế nhưng năm vị đan thánh tâm càng thêm băng lãnh nhìn thấy một màn này vẫn cứu cứng lại rồi chẳng biết tại sao mũi đau xót trong lòng bị vô cùng vô tận bi thương c h ẳ n g ngập cái này năm cái lao nhân nhưng là cả đời đều ở đây vì cựu châu đan đạo bồi dưỡng từng vị luyện đan sư Vì kiểu châu dốc hết â t một huyết, trong đem mỗi m xương giọt tiên huyết, màn ỗ i hiến một máu tấc thịt cho châu đều kiểu nhân dâng láo k h ô g ai b ọ này họ người, c n g ê u kiểu châu. khắc Mà giờ nếu à mà giờ này, màn này, y vũ, Một giờ người, dùng băng lại kiểu khắc châu lạnh như xích chủ trên n bị sát, tại ở đá. là bị đông hoa người n g thanh niên kia gặp được nhiều lắm đau lòng nhiều bi thương nhiều phẫn nộ Trước 132, các người ăn mỗi một viên thuốc, tươi tại người các của cứu chỗ. máu ăn viên sen lẫn máu tươi của bọn Vân đứng ngay mỗi họ. đều sau cùng lý trí bị cựu châu liên minh triệt để yên diệt được một tia không dư thừa hắn chính là một vị lão nhân cũng là một vị tâm tâm niệm niệm lấy cựu châu lao tiền bối không ai so với hắn càng hiểu hơn loại này tuyệt vọng băng lánh đến cảm giác hít thở không thông tâm hắn hẳn a đau lòng a tâm đang dỉ máu a năm vị đan thánh năm vị lão nhân vì cựu châu dâng hiến trên người mỗi một dọn mỗi một tấc huyết đục ở đông hoang tiền tuyến đánh thắng trận phía sau kéo tàn sườn núi thân thể lòng tràn đầy vui vẻ về tới quê hương của mình lại bị một bà s à loáng trần trùng nao đâm vào trái tim vẫn cứu già rồi không nhìn nổi những hình ảnh này tuy là trên trụ đá trói được không phải là mình nhưng thắng được trói chính mình lập tức v â n cứu đảo mắt một vòng ánh mắt ở chung quanh quảng trường mỗi một cái tu sĩ sắc mặt một cái một cái xem qua băng lánh băng lánh băng lánh b ă n g lánh ngoại trừ băng lánh liên cái gì cũng không còn dư lại trong ánh mắt của bọn hắn quản c h i một cái quản c h i cũng chỉ có một cái lộ ra một tia đồng tình ánh sáng thế nhưng một cái đều không có giờ k h ắ c này v â n cứu cả người toàn thân cao thấp dòng máu bỗng n h i lạnh giống như khối băng một dạng đ ọ n lại lúc này vẫn cứu đệ một lần cảm giác quê hương của mình biến đến như thế xa lạ vô cùng xa lạ không chỉ là v â n cứu phía sau hắn vân t h i ê n ả n h nhìn năm vị lao nhân thảm trạng thiên tính lạnh như băng nàng lúc này vũ khí mơ hồ tầm mắt của nàng mà vân gia tộc nhân các tu sĩ bọn họ bi t h ư ơ n g bàng hoàng không biết làm sao đại tám trăm năm mươi ba nao trầm rỗng toàn thân phản p h ấ t bị lãnh khí thấu xương quay t r u n g quanh đang không ngừng dùng mình ở r u n không ngừng tuy là lúc này mặt trời t r ó i trang ánh nắng ô nhuận n thế nhưng v â n cứu lại cảm giác cả người đặt vết nước phía dưới ngoại trừ cảm giác được băng lãnh liền không có còn lại bất kỳ cảm giác gì vẫn cứu quay đầu nhìn về phía ngay phía trước theo bậc thang một cấp một cấp nhìn qua ở quảng trường trên đài cao cựu châu liên minh tổng tiên địa trước đặt vào m ư ờ i một cái vương tọa lâm liên ngồi ở vương tọa ở giữa nhất chu vi đang ngồi m ư ờ i người chính là cựu châu liên minh phó minh chủ trong đó lâm phạm lâm thanh sơn cũng là phó minh chủ cũng ngồi ở ngai vàng m ư ờ i một người lấy một loại xét xử ánh mắt trên c a o nhìn xuống quan sát trong quảng trường vân gia tu sĩ còn có cái tia cây cột đá bên trên chói năm vị lao nhân vẫn cứu một bước một bước thân thể loạn tròa loạn trạng mà đi về phía trước một bước ánh mắt nhìn chung quanh chu vi băng lành đứng xem tu sĩ trong đó vây xem thậm chí có gần một nửa đều là luyện đan sư Vân các hướng về phía những thư kia luyện đàn sư, một chữ một i nói ra, á c ngươi ánh mắt đều vì sao sẽ lộ ra ánh mắt như vậy mắt lạnh nhìn đây hết thảy vì sao v â n cứu nổi giận gầm lên một tiếng nửa bước đạo cung u y áp trong n g á y mắt bắn ra những thứ kia luyện đan sư ở vân c ứ u dưới sự u y áp khuôn mặt sợ hãi lùi lại hết mấy bước biểu tình biến đến sợ hãi nhiều mục tiêu phức tạp và mê man chúng ta làm sai sao năm vị đan thánh tiền bối không phải phản bội cựu châu rồi sao bọn họ không phải đều là kẻ phản bội sao bọn họ ở trong lòng không ngừng mà hỏi cùng với chính mình mấy vấn đề này t h ế thế lâm viên vung tay lên đem kẻn tán phát u y áp toàn bộ áp chế xuống đồng thời hết sức nghiêm túc nói ra dịch sơn dương diễn sơn vương bảo, bảo nguyên hạ thiên lý minh văn năm người này vốn là cựu châu tu sĩ nhưng ở chiến sự quan trọng hơn thời gian công n h i ê n cãi lời cựu châu liên minh chi mệnh trốn hướng đông hoàng đây là trốn chiến phía sau h u y ế t yêu đại quân đột nhiên xuất hiện ở đông đối mặt không thể chiến thắng h u y ế t yêu đại quân cái này năm người này lại hoàn hảo không hao tổn đã trở về cái này liền chứng minh rồi năm người này không phải trốn chiến đơn giản như vậy mà là phản bội phản bội cựu châu cuối cùng cái này năm chữ lâm nguyên lớn tiếng vài lần ẩn chứa linh khí chuyến khắp toàn bộ trung hoàng vực phản bội cựu châu phản bội cựu châu cái này năm chữ không ngừng quanh quẩn ở chính giữa hoàng vực sở hữu tu sĩ bên hai mà những thứ kia có chút giao động luyện đan sư nghe được cái này nằm chữa phía sau ánh mắt lại trở nên băng lạnh chỉ cần là phản bội chính là không thể tha thứ thấy thế, thế. v â n cứu mặt xám như cho tàn trong lòng cái kia vô hạn này sinh bi thương ý làm cho hắn thân thể đều có chút lung la lung lay lập tức hắn ở những thứ kia luyện đan sư trong đám người thấy được mấy cái bóng người quen thuộc còn lại luyện đan sư có thể không tin năm vị đan thánh thế nhưng ngơi ư mấy người liền chính mình sư tôn đều không tin rồi sao hai câu này chỉ hướng trong đám người ba người dứt lời mọi người đều theo vân cự ánh mắt nhìn về phía trong đám người ba người kia lập tức ba người kia cũng đi ra ba người này không là người khác chính là trong đó ba vị đan thánh đồ đẻ một lưu phó duyên mẫn nham ba người bọn họ đứng ra phía sau nhãn thần có một tia né tránh không dám nhìn thẳng vần cựu ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng chính mình trói lên trên trụ đá sư tôn nhìn thấy một ba người đứng dậy phía sau lâm viên khỏe miệng dương lên một vệt vì không thể xét độ cung lập tức đứng lên nói ra ba người bọn họ chính là kiểu châu tương lai mới đan thánh từ lúc hôm qua kiểu châu liên minh đã quyết định khuynh k u châu lớn nhất tài nguyên đào tạo ba người bọn họ vì k i u châu mới đan thánh ta tin tưởng không ngoài mười năm cựu châu như trước sẽ xuất hiện ba vị mới đan thánh hơn nữa ta tin tưởng ba vị này mới đan thánh trẻ tuổi hơn đáng sợ hơn tiềm lực tương lai thành cựu càng cao lâm viên dứt lời vẫn cứu ngây n g ẩ n cả người mà cái kia trói lên trên trụ đá ba vị lão nhân tàn sần núi thân thể khen dun một cái có ba đạo cái gì đồ vật phá thoái thanh âm từ trong lòng của bọn họ vang lên giờ khác này e n ở hắn không thể tin nhìn về phía ba vị này túi đầu né tránh cùng với chính mình ánh mắt đệ tử trong lòng hiện ra vô hạn sự phẫn nộ ý ba người các ngươi không làm thất vọng các ngươi sư tôn sao ba người các ngươi trên người quản tri còn có một tia một hào nhân tính sao v â n cứu hướng phía lưu dân ba người giận d ữ h ế t đây là cái này mấy vạn năm tới v â n cứu duy nhất một lần không kiềm chế được nỗi nòng một vị lao nhân bị chính mình coi là truyền nhân y b á c tín nhiệm nhất thân cận nhất đệ tử phản bội cái loại này bi thống chính là thế gian số một đã từng v â n cứu còn hết sức coi trọng mấy vị đan thánh đệ tử nhưng bây giờ l o n g người cho hắn lên bài học ở tuyệt đối dưới lợi ích mặc dù là thân như chết bế quan độ đệ cũng sẽ phía sâu đấm nhất n o đối mặt vẫn cứu giống i ậ n phó d u ê n lưu dân mẫn nham ba người không trả lời nhãn thần vẫn ở chỗ cũ né tránh cựu châu liên minh hứa hẹn cho chỗ tốt của bọn họ đã vượt quá bọn họ có thể tưởng tượng phạm chủ nếu như tiếp thu cựu châu liên minh giúp đỡ như vậy ba người bọn họ liền trực tiếp thay thế chính mình sư phụ vị trí không chỉ có như vậy còn có thể thu được cựu châu liên minh toàn lực giúp đỡ lấy được địa vị và tư thậm chí gấp mười lần siêu việt chính mình sư tôn sở dĩ t i ê m tăng ở sâu trong nội tâm tham dục bị hoàn toàn kích thích ra bọn họ động lòng bọn họ dao động bọn họ phản bội đối mặt vân cứu chất vấn bọn họ không trả lời chỉ cần bọn họ nhẫn quá ngày hôm nay như vậy ba người bọn họ là có thể nên đón cuộc sống bình phong năm vị đan thánh ba năm cái lao g i ả kia mà thôi ta đã từng thực sự là mắt bị mù ta hiện tại thậm chí đều cảm thấy một k i a nghĩ mà sợ nghĩ mà sợ cái này năm vị kẻ phản bội cho chúng ta luyện chế đan dược chúng có phải hay không hạ nào đó độc ta cũng cảm thấy nghĩ mà sợ cái này năm vị lao ra hỏa c ư nhiên sẽ phản bội chúng ta cựu châu chi địa là về điểm này có lôi với bọn họ cái này nằm cái lao ra này sao c ư nhiên chân n g o à i dài hơn chân trong ước mơ của ta như trước không thay đổi ngộng tưởng tương lai trở thành cựu châu đan thánh nhưng ta tương lai quyết sẽ không phản bội chúng ta cựu châu ai ta còn buồn b ự c vì sao mấy năm này cái này nằm cái lao ra hỏa cả ngày lẫn đêm luyện đan lúc đó ta còn cảm thấy bội p h ụ tốt nhiên khởi kính nhưng bây giờ ha h a phỏng chừng chính là vì hôm nay phản bội làm chuẩn bị vì mê hoặc chúng ta lòng người không giả lòng người khó dò a ngày hôm nay ta xem như là gặp được lòng người hắc c á m nóng lạnh vì tự bảo vệ mình đầu phục càng cường đại sạch châu loại này hành vi để cho ta cảm giác được đáng thẹn đột nhiên gian hàng loạt chửi m a n g tiếng giống như như thủy chiều vào tới vang lãnh hít h ở không thông về phía cái kia năm vị lao nhân vào tới đưa bọn họ mai táng đưa bọn họ thốn vệ đem trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng một chút xíu yên liên diện chương một trăm ba mươi ba bên trên cổ vân ra bảo vệ vài chục vạn năm bí mật loại cảm giác này giống như đã sớm thiên sang bách k h ổ n g trái tim lúc này rơi vào rồi băng l á n h thấu xương sông băng phía dưới t ù y ý cái kia hàn lưu hóa thành lưới dao sắp bén xuyên thứ l ấ y thân thể đau không không đau mặc dù toàn thân kinh mạch bị phế ngũ tạng lục phủ cũng đã l ệ c h vị trí nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác được một tia một hào đau lớn vậy bọn họ không đau sao đau nhức đau lòng giống như từng mảnh một bị thắt cổ đau lòng loại cảm giác này để cho bọn họ hít thở không、thông. để cho bọn họ tuyệt vọng để cho bọn họ chết lặng đối mặt cựu châu liên minh ngược sát đối mặt trung hoàng b ự c tu sĩ hiểu lầm cùng chửi mắng trong lòng của bọn họ đều còn có một tia hy vọng không có yên diệt nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đệ tử của mình chính mình coi là thân nhi tử truyền nhân y bát dốc hết tâm huyết dưỡng dục đi ra đệ tử nhưng ở lúc này đâm bọn họ một mà cái này nhất đao đem trong lòng bọn họ còn sót lại cái k i a một tia hy vọng cho triệt để chạm diệt làm một cái người thật đang lúc tuyệt vọng không phải g ố n g giận không phải phát t i ế t cũng không phải d í c ảo mà là trầm mặc là chết lặng là không tiếng động dương diễn sơn khàn khàn thanh â m thanh â m đã thập phần yếu ớt hắn truyền âm nói bạch l o quỷ nói thật ta dương diễn sơn hâm mộ ngươi cả đời kỳ thực những thứ kia đều là nói đùa bởi vì ta cũng tin tưởng đệ tử của ta tin tưởng hắn vào thời khắc này nhưng giờ này khắc này ở nơi này sắp chết nhất khắc ta dương diễn sơn chân chính ước ao ngươi ngươi có một đồ đệ tốt mà ta không có lập tức vương bảo bảo thanh em yếu ớt cũng từ từ truyền đến bạch lá quỷ không nghĩ tới cho đến chết giờ khắc này ngươi còn là thắng được chúng ta ta vương bảo bảo cảm thấy không bằng ta dạy không ra một người học trò nguyên hạ tiên cười khổ một cái máu tươi từ k h e miệng của hắn tràn ra ta nguyên hạ đời này làm nhất quyết định chính xác chính là trở thành tô hàn hộ đạo có thể trở thành là cuộc đời hắn trên đường đoạn đường thứ nhất ở trên người hộ đạo ta nguyên hạo thiên đáng ra nếu là ta cái tia liệt đồ vẫn còn ở có lẽ ta cũng muốn trải qua thống khổ như thế lý minh văn cũng là cười khổ một cái khi tức đã thập phần y ế u ớt ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn ta lý minh văn cả đời đều sai rồi nhưng ta cũng may mắn ở ta chết phía trước cuối cùng là làm nhất kiện đúng sự tình trở thành tô hàn người hộ đạo là thượng thiên cho ta sau cùng thương hại bạch dịch sơn trầm mặc thật lâu không có nói thêm câu nào không tiếng động không tiếng động bi thống đưa hắn toàn bộ lý trí cùng thể xác và tinh thần đều sẽ nát được phá thành mảnh nhỏ hắn không muốn mỗi người đều kính ngưỡng hắn mỗi người đều tán dương hắn bởi vì hắn là một vị cựu châu tu sĩ trên người giữ lại là cựu châu huyết vị cựu châu kính dâng chính mình chính là tự kiểm chế chuyện nên làm nhưng hắn không thể chịu đựng được không thể chịu đựng được cuối cùng này đổi lấy tới kết quả là như thế trước mắt hắn lớn nhất lo lắng là d i ệ p phục linh an uy tiếc nuôi lớn nhất chính là không cách nào tận mắt thấy hắn tương lai đang lầm vó đạo đình phong bộ g á n g tuy là nhìn không thấy thế nhưng hắn tin tưởng vô cùng tin tưởng tin tưởng hắn nhất định sẽ siêu việt mọi người đứng ở sáng trói nhất võ đạo đ ỉ n h quan sát vạn cổ đại địa vân gia chủ cùng với lo lắng người khác ngươi vẫn lo lắng lo lắng cho mình á lúc này lâm viên hướng về phía vân cứu nói rằng theo lâm viên dứt lời vân cứu đống nhiên nghĩ tới điều gì tâm trong nháy mắt chìm đến số dưới liền bị vô số luyện đan sư coi là đan đạo tín ngưỡng năm vị đàn thánh đều bị lấy kẻ phản bội tội cho trước mặt mọi người thẩm phán như vậy chính mình vân gia cũng không tránh khỏi vân cứu sợ chết sao không sợ mặc dù lúc này giết hắn đi hắn đều không có bất luận cái gì một tia sợ hãi hắn sợ là, phía sau hắn vân g i a tọc người a lập tức lâm v i ê n đứng dậy đi tới đài cao sát biên giới trên cao nhìn xuống quan sát vân g i a tu sĩ một chữ một cái nói ra bên trên cổ vân g i a cùng năm vị đan thánh giống nhau cùng là tội phản bội kiểu châu trở thành đông hoa ngực v k hôi lỗi cũng trở thành huyện yêu nội ứng tội ác tại trời kiểu châu liên minh trải qua thương thảo phía sau tính ra quyết định lúc này ở chỗ này lấy hố trôn các hình thức tiêu diệt vân g i a mọi người dứt lời toàn trường lần thứ hai t ĩ n h mình xuống tới vân ra mọi người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ vân thiên ảnh khuôn mặt trong nháy mắt chắm bệnh Vất cựu châu ứ tức n toàn g lại lập rồi, t n r n dậy, mặt khả hắn quá, châu liên ộ vẻ t minh chuẩn bị trực tiếp đem vân ra mọi người toàn bộ cho giết lâm viên dứt lời vây xem sở hữu tu sĩ không có người nào lộ ra vẻ thương hại biểu tình mà ngồi ở lâm viên bên cạnh mười vị phó minh chủ đồng dạng biểu tình băng lãnh hờ hững nhìn lấy đây hết thể phát sinh lúc này ngồi ở một cái châu ngồi sớm đã trở thành phó minh chủ lâm phạm nhìn dưới quảng trường vân tiến ảnh trong lòng không khỏi hiện ra ưu việt cảm giác vị này đã từng chỉ kém chính mình một đường thiên kiêu thân phận hôm nay đã khác nhau trời vực chính mình trở thành phó minh chủ thẩm phán lấy nàng còn có sau lưng nàng cả cổ vân gia những năm này t r i n h chiến công danh lợi lộc chiến công l l u y đã sớm làm cho lâm phạm tâm phát sinh biến hóa đã từng viên kia hết sức chân thành cầu đạo c h i tâm cũng bị cựu châu liên minh cái này đại nhiễm hang nhuộn đủ mọi màu sắc bên trên cổ vân gia trung hoàng vực gia tộc cổ xứ nhất cựu châu hoa thạch ta n ổ vào tất cả đều là kẻ phản đội đã từng ta mời bội phục ta nằm mộng cũng muốn trở thành vân g i a một thành viên nhưng ta hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng á c tâm phản bội cựu châu nhân tất cả đều chết không yên lành ta cảm thấy đối l ạ i kẻ phản bội trôn giết để cho bọn họ thống khổ chết đi đã là tiện nghi bọn họ ta không thể nào hiểu được không thể nào hiểu được vì sao phải đi làm kẻ phản bội ta sinh vì cựu châu người chết cũng vì cựu châu chi hồn mi một trong lúc nhất thời phô thiên cái địa tiếng chửi rụa quanh quẩn ở trong quảng trường ngôn ngữ chi độc ác khiến người ta toàn thân tê dại Đối đem bội vây xem những thứ này, từng cái từng cái tới thời tươi. mặt xem mang thứ từng từng tu thể toàn kẻ khắc phản những hầu như đem có thể nghĩ tới vũ nhục nhân, vào thời khắc này, toàn bộ đều mang ra. Hòa này này bộ vây vũ vào có đều sĩ, ra. lâm viên đây là của ngươi này quyết định vẫn là cựu châu liên minh quyết định vẫn cứ quay đầu hướng về phía trên đài cao lâm viên hỏi hắn không thể tin được cựu châu liên minh sẽ làm ra t r ô n giết cả cổ vân nhà quyết định tới là quyết định của ta như thế nào không phải ta quyết định thì như thế nào điều này có thể cải biến các ngươi là phản đ ổ sự thật này sao hơn nữa ta quên nói cho ngươi biết ta bây giờ là cựu châu liên minh cái thứ hai đang minh chủ ta mà nói chính là cựu châu liên minh quyết định lâm viên nhìn v â n cứu một chữ một cái nói ra lập tức lâm viên vung tay lên từng đạo thiên quang hóa thành lao ngục đem chọn cái trong quảng trường bên trên cổ vân nhà sở hữu tu sĩ vây lại phương này trận pháp là cựu châu nổi danh trận pháp tên là một xương mù táng thiên ngục trận trận pháp này thập phần tàn nhẫn trận pháp hội t à n mát ra vô số đạo nhỏ như bụi bặm của sáng đem trong trận sinh linh cắn giết thành một đoàn h u y ế t vụ liền thi thể cũng sẽ không lưu lại không trận pháp này chuyên môn là vì nghiêm phạt ở cựu châu phạm vào tội lớn ngập trời ác nhân mà bây giờ lại dùng ở bên trên cổ vân nhà trên người theo sương mù tăng thiên ngục trận xuất hiện vân gia tộc nhân biểu tình trong nháy mắt biến đến thống khổ tráng bệnh đứng lên ở bang bạc dưới sự bị áp mọi người đều nghe thấy được mãnh liệt khí tức tử vong ngoại trừ vân thiên ảnh cùng mê khu tất cả những người khác đều hết sức thống khổ mà trận p h á p này là lâm viên thao túng ở sự thao khống của hắn phía dưới mặc dù là vân cứu cũng chỉ có thể bị cắn g i ế t tại chỗ giờ khắc này vân cứu rốt cục minh bạch rồi trong lòng cái này cổ bất an cảm giác đến cùng là tới từ ở cái gì bên trên cổ vân gia sống sót vô số tuyến nguyện nhiều lần đại lục bị xâm lấn vân gia đều kiên cường còn sống sót mà bọn họ vô luận như thế nào. lại tránh không khỏi cuối cùng này một tiếp một kiếp này tên là lòng người v â n cứu nhắm hai mắt lại ở trong lòng làm một cái quyết định có thể nói là đồ đánh cuộc một keo vân gia sinh tử lập tức hắn hướng phía phía trước hư không nói ra lâm huyền sơn ta biết ngươi khải du ta thiên cơ kính đã lâu mặc dù ngươi lúc này giết ta ngươi cũng không chiếm được thiên cơ kính ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch nếu là ngươi có thể bông tha vân ra ta nguyện đem thiên cơ kính cho ngươi ngươi giết chúng ta ngươi được không đến cái gì mà ngươi thả chúng ta ngươi có thể được vân ra mệnh mạch ngươi không phải vẫn luôn nghĩa được chúng ta vân ra có thể từ thượng cổ còn sống sót bí mật sao ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật kia liền giấu ở thiên cơ kính ở giữa không chỉ biết đem thiên cơ kính tặng cho ngươi ta còn sẽ đem bên trên cổ vân gia bảo vệ vài chục vạn và năm cái bí mật kia báo cho biết ngươi ngươi có lẽ đối với thiên cơ kính không có hứng thú nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định muốn biết cái bí mật kia dứt lời lâm u y ê n bắt đầu lo lắng ám đạo không tốt